Chương 238. Đáng tiếc, muốn đem Thiên Đế kinh tăng lên tới Tiên Vương tầng thứ, vẫn có rất lớn khó khăn. Sở Phong thở dài. Tiên vương cảnh, mặc dù nói cũng còn mang có một cái tiên chữ, nhưng tại bản chất trên, đã cùng một loại tiên nhân có rất lớn khác biệt. Này là bản chất bên trên kém cách, đã đến mặt khác một cái sinh mệnh giai tầng. Muốn lau sạch sự trên này, không phải một câu hai câu nói sự tình. Cần rộng lượng tài nguyên đi bỏ thêm vào. Sở Phong cũng biết cái này đạo lý, cho nên cũng không nóng nảy. Hắn tốc độ tu luyện đã rất nhanh. hoàn toàn treo lên đánh tiên vực bên trong những cái kia tiên tiêu tiên đế với mạch. dưới loại tình huống này sở phong tâm tính tự nhiên cũng là phát sinh một điểm biến hóa chậm rãi tới hạn thời gian còn rất nhiều sở phong tiếp tục tu luyện một tháng thời gian vội vã mà qua sở phong đi ra lầu cát lúc này phụ cận những cái kia lầu các bên trong không ít người cũng đã rời đi sở phong ra tiểu tiên giới người giữ cửa ngẩng đầu nhìn sở phong một cái ánh mắt lập tức liền ngừng lại lập tức trở về hình dáng ban đầu tiểu tử này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh một điểm đi Người giữ cửa trong lòng thầm suy nghĩ nói, tiến vào bất quá mới huyền tiên cảnh sơ kỳ, không quá một tháng thời gian, vậy mà liền đã huyền tiên cảnh hậu kỳ. Sở Phong tại tiểu tiên giới bên trong, tuyển là ngũ giai lầu cát, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Tiểu tiên giới xảy ra chuyện gì, tự nhiên là không thể gạt được hắn. Gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua, này nhiều lắm là cũng bất quá là 5 tháng mà thôi. Cái này cái tốc độ tu luyện có chút nhanh, mà còn hắn còn nhìn ra, Sở Phong trên thân khí chất cùng tiến vào trước khi đi cũng có bất đồng rất lớn. Dạng này tư chất. cho dù là tại bọn họ đại la thiên cung lịch sử trên cũng là có thể bài thượng thứ tự đối người giữ cửa thi lễ một cái sau sở phong liền liền rời đi hiểu vừa ra cửa liền liền bị người trở lại các uy đáng người đem sở phong cả lại ha ha ta cho rằng là ai lại có lớn mật như thế tử nguyên lai lại là ngươi các uy tự nhiên là nhận ra sở phong khu trong nội môn sở phong thế nhưng là đùa nghịch đủ vì phong thanh danh đại không muốn không được trước lúc này hắn là thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ là sở phong các uy sắc mặt rất là khó coi lần này hắn là bởi vì lập hạ một cái đại công lao mới bị cho phép tiến nhập tiểu tiên giới bên trong tu luyện lúc đầu hắn là chuẩn bị mượn tiểu tiên giới bên trong đặc thù hoàn cảnh nhất cử sông phá huyền tiên cảnh vấn đỉnh kim tiên vị nhưng lại thất bại vẹn vẹn chỉ tăng lên một điểm chút thực lực đối với cái kết quả này hắn không phải là thường không hài lòng thậm chí là hết sức thất vọng mất đi cơ hội lần này nếu như lại chờ đến lần sau còn không biết phải chờ tới cái nào bao giờ húng chi một cơ hội bỏ qua lần tiếp theo còn muốn đột phá liền càng là khó càng thêm khó sở phong dừng lại làm sao vậy các ngươi đây là muốn đối ta tiến hành trả thù ánh mắt rơi vào Cát uy trên thân sở phong giống như cười mà không phải cười những cái này người, sợ là đem đại la thiết cùng cho xem như là bọn họ nhà mình đi hừ sở phong ngươi là thế nào theo các sư huynh nói chuyện đừng tưởng rằng ngươi có một điểm không có ý nghĩa danh khí liền có thể tùy ý làm vậy sông phong nổi giận sở phong lúc đầu hắn vẫn là rất sợ hãi dù sao sở phong thực lực còn mạnh hơn hắn rất nhiều bất quá tại nghĩ đến thân mình sau có Cát uy chỗ dựa lá gan không khỏi liền nổi lên tới hắn cũng không tin, có cát uy cho bản thân chỗ dựa, Sở Phong còn dám cầm hắn thế nào? Sở Phong nhìn về phía Song Phong, ta nói, nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta tức tức ngoai ngoai, liền cho có trách ta không khách khí. Nhìn đến, ngươi là thật đem ta nói, cho coi như gió thoảng qua hay? Sở Phong cười lạnh thành tiếng. Một cái trong ngay mắt, một đạo kính khí liền tóe bắn mà ra, bay về phía Song Phong. Ngươi dám? Cát Uy biến sắc, lập tức liền trở nên phi thường phẫn nộ. Sở Phong cũng dám ngay trước hắn mặt, đối Song Phong động thủ. Chuyện này căn bản cũng không có đem hắn, đem thả tại trong mắt. Cắt uy trong nháy mắt xuất thủ, liền muốn đem sở phong này một đạo kinh khí chặn lại xuống tới. Nhưng trong cùng một lúc, sở phong híp mắt lại một đạo kiếm khí liền từ nơi ngón tay kích phát mà ra, bán hướng cắt uy. Bốn cầu hoa tươi năm chín. Phốc phốc, cắt uy biến sắc, tay cầm tại này một đạo kiếm khí phía dưới, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, thế bay ra ngoài. Cùng lúc đó, này một đạo kinh khí cũng là đi tới sông phong trước mặt. Sông phong nội hống, muốn chống cự. Nhưng sông phong cùng sở phong thực lực căn bản là không tại cùng một cái cấp độ trên. Tất cả phong ngự tại này một đạo kinh khí phía dưới. giống như gà đất ngoi chó, trong nháy mắt liền bị tăng dã. A, Sông Phong phát ra một tiếng thê lương thế giống, toàn bộ người trực tiếp liền bị té bay ra ngoài, xương sườn toàn bộ đều bị đánh gãy, thân thể bị này nói kinh khí cho xuyên thủng. Cái dáng vẻ kia, nhìn lên tới phi thường thế thảm. Tất cả sắc mặt người, tại giờ khác này, toàn bộ đều phát sinh biến hóa. Không ai từng nghĩ tới, sợ phong vậy mà sẽ ở thời điểm này đột nhiên động thủ, hoàn toàn đánh bọn họ một trở tay không kịp. Mấu chốt nhất là, các tuy sắc mặt khó coi, buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. sở phong thực lực vậy mà sẽ cường đại như thế vẹn vẹn chỉ là đánh ra một đạo kiếm khí vậy mà liền có thể xuyên thủng bàn tay hắn mặc dù mới vừa xuất thủ thời điểm hắn cũng không hề sử dụng toàn lực huyền tiên cảnh hậu kỳ các Huy cảm ứng được sở phong trên thân khí tức biến hóa sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi hắn tại tiểu tiên giới bên trong có thể nói là không có lấy được được bao nhiêu chỗ tốt mà sở phong lại có như thế đại thu hoạch tâm tính lập tức liền không thăng bằng sở phong bất quá là từ hạ giới phi thăng trên tới cái này mới bao lâu thời gian cảnh giới vậy mà liền đã giống như hắn cái này nếu là lại để cho sở phong tiếp tục tu luyện hắn sợ là chỉ có thể ngưỡng vọng sở phong một cũ không hiểu ghen ghét cảm xúc tại các uy trong nội tâm tràn ngập ra tới có bản lãnh chúng ta trên đấu võ đài sinh tử bất kể các uy đột nhiên mở miệng âm ngoan nhìn xem sở phong ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc sát ý hôm nay hắn có thể nói là vừa thấy sở phong đắc tội chết một ngày khiến sở phong siêu việt hắn này hắn coi như thật là lại cũng không có bất kỳ xoay người chỉ có trước lúc này diện sở phong hắn mới có xoay người cơ hội tớ cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 239 trăm ba các sứ minh tất cả sắc mặt người đều cùng nhau phát sinh biến hóa không nhịn được kinh hô thành tiếng không ai từng nghĩ tới cắt huy vậy mà sẽ nói dạng này lời nói tới đây là muốn không chết không thôi tiết tấu a chiến đấu võ đài sự tình vậy mà ẩm ý đến loại trình độ này một chút trong lòng người không khỏi bắt đầu hốt hoảng lên tới sợ phong cười cười đến phi thường sán lạ Tốt, ta đáp ứng ngươi không chết không thôi đã có người muốn tìm chết hắn lại tại sao không đi thành toàn đây hắn cũng chính muốn thử một chút bản thân sau khi đột phá thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hiện tại có người bản thân đưa tới cửa hắn lại làm sao có ý tứ cự tuyệt đây đấu võ đài 297 đại la thiên cung bên trong chuyên môn dùng tới giải quyết tân đoán địa phương một trên đấu võ đài sinh tử chớ bàn về liền tính là chết cũng không thể tại sau đó tìm phiền thoái. đây là quy củ bất quá trên có chính sách dưới có đối sách cái này cái gọi là quy củ cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là trâm đối với người bình thường mà thôi Đối với những cái kia có hậu trường đệ tử, nếu là thật sự tại đấu võ đài bên trên bị người cho đánh chết nói, sau đó nhất định sẽ bị người cho trả thù. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Bất quá, chỉ là một cái cắt huy, hắn còn không có quá mức đặt ở trong mắt. Cắt uy mắt lạnh nhìn Sở Phong, ánh mắt kia liền giống là tại nhìn một cái chết người. Đương nhiên, cách đó không xa đám người bên trong chuyển tới một trận sao động. Một nhóm ăn mặc hình phạt đường hầu hạ đại la thiên cung đệ tử, khi thế hùng hổ đi tới. Ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Sở Phong trên thân, thanh âm bén nhọn vang lên. "Sở Phong, Ngươi sự tình phạm, âm thầm sát hại đại la thiên cung đệ tử, theo chúng ta đi một chuyến đi. Vừa nói, trong đó hai người liền trực tiếp hướng sở phong đi tới, liền muốn đem sở phong bắt được, không có chút nào khách khí, thậm chí là trong bóng tối ẩn giấu ngăn thủ, muốn khiến sở phong bị thiệt lớn. Mọi người vây xem, toàn bộ đều một trận náo động, nhìn có chút trận mắt hốt mồm. Không ai từng nghĩ tới, vậy mà sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Hình phạt đường người, vậy mà tới. Tại cái này đại la thiên cung bên trong đông đảo đệ tử nhất sợ hãi, liền là này hình phạt đường. Một ngày tiến vào. vậy liền thật là sống không bằng chết liền tính là không có việc gì cũng sẽ bị làm xảy ra sự tình tới các y đám người lẫn nhau đối mặt một cái đều đang cười trên nỗi đau của người khác hiện tại đều không cần bọn họ độc thủ trong hình phạt đường sở phong chết chắc người nào cũng cứu không hắn sở phong sắc mặt bất biến hắn chú ý tới tại này nhóm hình phạt đường đệ tử phía sau đứng nữ nhân kiều nói kiều nói nên tiếp sở phong ánh mắt cười rất là trào phúng cũng làm một cái cắt cổ động tác hơi hà ra miệng ta muốn ngươi chết nàng là thật hoán hận sở phong lan sở phong trên thân nợ rộ ra một đạo lực lượng đem này hai cái hình phạt đường đệ tử cho đánh bay ra ngoài rơi lập tại đám người bên trong hôn mê đi thật can đảm vậy mà còn dám phản kháng ngươi là muốn tạo phản sao tiến huy đứng ra tới đối sở phong lập tức liền là một tiếng nổi giận trong lòng cũng sớm đã là vui mừng quá đỗi lúc đầu hắn nghĩ đối sở phong động thủ có lẽ còn có một chút phiền thoái nhưng bây giờ dám phản kháng vậy liền là tại tự tìm đường chết Với anh tiến huy trực tiếp động thủ không khí nổ tung đại liệt không tay liệt không liệt không, cái này sẽ rách, chính là không gian bị lũy. vừa ra tay, liền liền là ngân thủ, thậm chí là ôm lấy muốn sở phong tính mạng dự định, có thể tiến nhập hình phạt đường, thực lực tự nhiên không thể nào kém tới chỗ nào đi. Tiến huy mặc dù không phải chân truyền đệ tử, nhưng một thân thực lực cũng đã là nửa bước kim tiến cảnh. mạnh, sở phong chế nhạo một tiếng. lúc nào hình phạt đường đã xa vào vì người khác đi chó. với tại giờ khắc này sở phong đồng dạng cũng là ầm van xuất thủ, lực lượng rơi đập phía dưới. hình phạt đường thì sao, muốn giết chết hắn. vậy cũng không nên quái hắn không cách khí đến mức giết chết Tử Dương sự tình sợ Phong một điểm cũng không lo lắng bị người cho cha ra tới bởi vì căn bản là cha sẽ không ra a chỉ cần hắn không thừa nhận lại có mấy cái người có thể cha ra tới Húng chi là này Tử Dương trước muốn giết chết hắn bị hắn giết ngược mà thôi nếu thật là xảy ra chuyện hắn cũng sẽ không có nhiều đại phiền thoái. Ẩm. Tiền Huy sắc mặt kỳ biến phun ra một ngụm máu tươi toàn bộ người giống như phá bút bê vải một loại nhanh chóng rơi đập ra ngoài ầm vang rơi xuống đất đập ra một cái đại hồ sâu phốc suy phốc suy phốc phốc tiên huyết liền giống không cần tiền một loại dâng trào mà ra trong nháy mắt liền nhiễm hồng mặt đất trang diện lập tức liền an tính lại tất cả người đều trận to trong mắt tiếng hít thở có thể nghe một cái nửa bước kim tiên vậy mà liền dạng này bại không có lực phản kháng chút nào thực lực ngươi làm sao lại cường đại như thế tiền huy tê giống hắn hoàn toàn tiếp nhận không cái kết quả này đằng sau Tiểu nói trong lúc nhất thời cũng là mắt cho váng huyền tiên hậu kỳ làm sao có thể một tháng trước sở phong bất quá mới chỉ là huyền tiên cảnh sơ kỳ mà thôi một tháng sau Vậy mà liền đã là huyền tiên cảnh hậu kỳ. Cái tốc độ này. Sở Phong nhìn về phía Tiểu Nói, doa đến Tiểu Nói lập tức liền liên tiếp lui về phía sau. Người muốn làm gì? Sở Phong ánh mắt, để cho nàng cảm nhận được một cỗ không hiểu hoảng sợ. Sở Phong một cái trở tay, liền đem Tiểu Nói cũng cho chấn áp xuống tới. Hình phạt đường những người kia, nhao nhao giống giận sông qua tới. Nhưng kết quả cũng giống như vậy. Toàn bộ đều bị Sở Phong cho chấn áp xuống, thổ huyết ngã xuống đất, phi thường thế thảm. Các tuy sắc mặt, trở nên phi thường tái nhợt, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, mơ hồ mang lên lướt qua hoảng sợ. Tiền Huy thế nhưng là nửa bức kim tiền đều bị Sở Phong một chiêu cho đánh thành chó chết. Này, dùng hắn thực lực, nếu là thật sự trên đấu võ đài nói. Các Huy khóc không ra nước mắt. Sở Phong, ngươi thật là lớn gan, cũng dám đối với chúng ta hình phạt đường người dưới. Bất nói nhảm. Không chín Sở Phong nhìn về phía Tiền Huy. Đến cùng là cái gì tình huống, ngươi trong lòng mình so với ta rõ ràng, ta ngược lại là muốn hỏi, hình phạt đường lúc nào thành vì người khác đi chó. Tiền Huy vừa kinh vừa sợ, ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị Sở Phong cho đánh thành một cái chó chết, mặt mũi cơ hồ là mất hết. chuyện này chưa xong, ngươi chờ ta. Tại tiếp xúc đến sở phong ánh mắt sau, tiền huy ngay cả lời cũng không kịp nói xong, liền khẩn trương rời đi. Bất quá từ này đoán độc ánh mắt bên trong, ngược lại có thể nhìn ra được, chuyện này cũng còn chưa có kết thúc. Không đi quản nữa, tiền huy đám người, sở phong nhìn về phía cát huy. Hiện tại nên đến phiên giải quyết giữa chúng ta ân đoán. Cát huy thốt nhiên biến sắc. Đợt, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương hai trăm Cát đe dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai cô run rẩy, mấy giục mới ngã xuống đất. nếu là sớm biết, sợ phong thực lực sẽ cường đại như thế, liền coi như là cho hắn mười cái lá gan, hắn cũng không dám theo sợ phong tiến hành sinh từ đấu. Ta còn chưa có nói xong, sợ phong liền liền đã xuất thủ, cắt đứt cắt duy phía dưới nói, mang theo cắt duy hướng trên đấu võ đài, chân trưởng lão bắt đầu đi. sợ phong phía đối diện trên trọng tài nói, trong lúc nhất thời, tất cả người đều ngẩn ra, trận to trong mắt, không ai từng nghĩ tới, sợ phong vậy mà sẽ làm như vậy, hoàn toàn vượt ra bọn họ ngoài ý liệu. cái này hoàn toàn liền không dựa theo lẽ thường tới, các gấp nộ hống liên tục. hắn không thể lập tức liền chạy xuống đài đi, toàn bộ người cũng đã gấp đến sắp điên rơi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sở phong vậy mà sẽ như thế điên cuồng, trực tiếp liền bắt hắn chế tới. đối mặt sở phong bắt, hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. tận đến giờ phút này, các ngươi mới phát hiện, tại sở phong trước mặt, hắn hoàn toàn liền giống là một đứa bé, trên lệnh quá xa, cái này, cái này không hợp quy luật ta. trọng tài trần trưởng lao nói, trọng tài cũng là đại la thiên cung một vị trưởng lão, kim tiên cảnh, nhìn thấy màn này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. từ hắn đảm nhiệm cái này trọng tài đến nay. Còn từ 24 tới chưa bao giờ gặp hôm nay dạng này sự tình. Mặc dù Đại La Thiên cung quy củ bên trong cũng không có minh xác quy định, nhưng làm như vậy xác thực là có chút không quá tốt. Không có cái gì có hợp hay không quý củ, các sư huynh thế nhưng là đã đồng ý sinh tử đấu. Sở Phong cầm ra, bọn họ lúc trước chố ký kết khế ước. Các uy biến sắc, đem vật kia còn cho ta. Vô ý thức liền muốn đem này khế ước cho giành lấy tới. Trong mắt đều trở nên huyết hồng một mảnh. Hắn hối hận a, lúc trước, hắn tại sao phải như vậy nốc? Lúc đầu, đây là vì phòng ngừa Sở Phong hối hận. mà lưu lại hậu thủ kết quả lại thành bản thân bừa đòi mạng trần trường lão nhìn một chút này khế ước ánh mắt rơi vào các uy trên thân sắc mặt trở nên phi thường cổ quái. từ hắn bắt đầu tu luyện ngoài ra chưa từng thấy qua giống như các uy dạng này tự tìm đường chết người bất quá đã song phương cũng đều đã đồng ý hắn tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa lập tức liền tuyên bố bắt đầu tỷ thí các uy thần sắc kinh khủng vừa định muốn nói nhận vua nhưng sở phong công kích cũng đã hàng lâm không chút do dự chỉ trong một chiêu các uy liền bị trọng thương nguyên thần trực tiếp đã bị đánh đến gần như xé rách tới ý thức lâm vào trong hỗn độn thân thể trong nháy mắt vỡ nát cái này khiến các uy liền mở miệng nhận thua cơ hội đều không có huống chi sở phong cũng không khả năng khiến các uy nắm giữ mở miệng nhận thua cơ hội sinh tử đấu nếu như đã ký xuống khế ước vậy thì nhất định phải tuân thủ sinh tử đấu quy định chỉ có một phe hoàn toàn tử vong một cái khác mới có thể hướng đi sinh tử đấu lôi đài một màn này nhìn đến tất cả người đều mí mắt chực nhẹ, đáy lòng trong hàn ý từ bản chân sông thẳng trán thân thể đều đang run rẩy. quá hung tàn loại thực lực này cũng là cường hãn đến đáng sợ một cái huyền tiên hậu kỳ người vậy mà liền sở phong một chiêu đều tiếp không được sở phong thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào ngay cả trần trưởng lão cũng đều bị sở phong chỗ biểu hiện ra tới thực lực làm cho giật mình đồng dạng đều là huyền tiên cảnh hậu kỳ hắn không nghĩ tới các huy cùng sở phong giữa hai người tranh lệch vậy mà đạt đến loại trình độ này đây hoàn toàn liền là nghiền F.A. Liên phảng phất là có khác nhau một trời một vực tranh lệch lấy to lớn hào rộng này các huy, thật đúng là tự tìm đường chết nhìn này các một cái sở phong liền muốn trực tiếp hạ tử thủ góp vốn là không chút do dự đối với cái này loại người vẫn là chết hắn mới có thể yên tâm đối với định nhân hắn từ trước đến nay đều là không dung tình chút nào dừng tay bỗng nhiên nơi xa chuyển tới gầm lên giận dữ một đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút mà tới kim tiên khí tức, tỏa ra tràn ngập tại mỗi cái trong lòng người trên trong khoảnh khắc đó sở phong liền cảm nhận được một đạo kim tiên khí tức, đem hắn cho vững vàng phong tỏa lại chỉ cần hắn dám vọng nhúc nhích một chút lập tức liền sẽ đón tới lôi đình nhất kích này nói khí tức phía dưới tràn ngập kinh người sắc ý tại này kim tiên khí tức phía dưới lúc đầu đã là nằm ở nửa trạng thái hôn mê bên trong các huy, lập tức liền tỉnh táo lại phản phất là hồi quang phản chiếu nhị thuốc cứu ta các huy hô lớn phi thường hoảng sợ cái này sợ phong rõ ràng liền là muốn giết chết hắn hắn còn không nghĩ chết ta ở thời điểm này hắn nơi nào còn không minh bạch từ vừa mới bắt đầu bản thân liền bị Sở phong đổ bỡn sợ phong muốn giết hắn mà hắn càng là bản thân đưa đi lên cửa ta thực sự ngốc ta cắt mạnh mẽ xông tới qua tới không ít vây xem đệ tử sắc mặt đều phát sinh biến hóa vô ý thức lui về sau ra tới một cái tức giận trùng tiên kim tiên, thế nhưng là rất khủng bố. đợi chút nữa nếu thật là đánh lên, bọn họ những cái này vây xem, chỉ sợ đều muốn gặp hoa theo. sở phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cắt mạnh. sau đó, một trưởng đông nhiên vỗ xuống, tất cả người ánh mắt trong khoảnh khắc đó liền đông lại xuống tới. cắt uy, hôi phi yên diệt, này là thật hôi phi yên diệt, đừng nói là thi thể, liền một điểm huyết dịch cùng cắn bã đều không giữ thừa. ngay cả nguyên thần đều bị sở phong lợi dụng huyết hải cắn nuốt mất rơi, liền tính là muốn sống lại cũng đều không có bất kỳ cơ hội. ta muốn ngươi chết ta. Ngắn mũi kinh ngạc sau, Cát Mạnh lập tức liền phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, khủng bố Kim tiên khí thức, hóa thành lôi đình đảo hải thế, hướng sở phong nghiền ép lên tới, tựa hồ là muốn đem sở phong tiêu diệt giết tại đấu võ đài bên trên. Cát Mạnh cũng mo muốn điên rơi, hai mắt đỏ ngầu một mảnh, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sở phong cũng dám ngay trước hắn mặt giết chết Cát Huy, bọn họ cắt ra, một mực đến nay, toàn bộ đều là nhất mạch tương thừa, hắn đại ca sớm chết, mà hắn càng là vẫn không có huyết mạch dòng dõi, Cát Huy chính là bọn họ cắt ra, duy nhất hỏa, mà bây giờ. cái này hưng hỏa đã đoạn tuyệt Thu này hận này không chết không thôi trọng tài trưởng lão sở phong sắc mặt bất biến trực tiếp liền nhìn về phía một bên trọng tài trần trưởng lão ở thời điểm này tự nhiên là có người xuất thủ căn bản không cần hắn nói thêm cái gì trần trưởng lão trực tiếp xuất thủ đem cắt mạnh chặn lại xuống tới nơi này là đấu võ đài ký xuống sinh tử khế ước cắt mạnh ngươi đây là muốn trái với ta đại la thiên cung quy củ sao trần trường lão sắc mặt tâm trầm cắt mạnh cái này không ba ba loại hành vi rõ ràng liền là tại khiêu chiến hắn quyền uy nếu thật là khiến cắt mạnh các thủ nay hắn mặt mũi cũng liền hoàn toàn mất hết. Trần Trường lão, hắn giết ta chất tử. Cắt cường nộ giống, băng lãnh ánh mắt, liền giống như tử thần liêm đạo, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong. Tựa hồ là hận không thể, đem Sở Phong cho lột ra chóc thịt. Sinh tử đấu, khế ước làm chứng, giữa hai người bọn họ cũng sớm đã ký xuống sinh tử đấu khế ước, toàn bộ đều phù hợp đại La Thiên cung quy định. Một trên sinh tử đài, liền là không chết không thôi. Làm sao vậy, ngươi muốn cải biến ta đại La Thiên cung cái quy củ này sao? Nếu như ngươi có ý kiến nói, có thể đi tìm cung chủ, hoặc là đi tìm tiên đế khiếu nại. Trần Trường lão thanh âm băng lãnh, trực tiếp liền hận trở về chết cười nơi này thế nhưng là hắn địa bàn làm sao lại khiến người khác đoạt hắn danh tiếng nếu là thật sự khiến cắt mạnh ở đây đem sở phong cho đánh chết nói nay hắn người trọng tài này trưởng lão chỉ sợ cũng liền làm chấm dứt tất nhiên sẽ bị phía trên cho trách phạt tại nhìn thấy này trương sinh tử đấu khế ước sau cắt mạnh vừa kinh vừa sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở phong tốt người rất tốt cắt mạnh thu hồi trên thân khí thế không có lại động thủ ha ha ta tự nhiên là rất tốt cái này cũng không nhọc đến phiền người phi tâm sở phong cười ha ha ngay trước cắt mạnh mặt, đem cắt uy trên thân chiến lợi phẩm thu lại lên tới. Một màn này nhìn cắt mạnh trên chán nổi gần xanh, hẳn không thể lập tức liền một tát trụ chết sở phong. Đô S, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 241. Nhìn thấy màn này, chân trưởng lao ra mặt xê hậu xúc, cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Cái này sở phong quá phế lối. Hành động này. rõ ràng liền là đang cố ý kéo cử hận. Nếu như đổi lại là hắn lời nói, lúc này chỉ sợ cũng là hận không thể đem sở phong cho lột ra cho thịt. Ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi sau đó vĩnh viễn đều có thể đắc ý như vậy xuống dưới. Cát Tê cứng tiếp xoay người rời đi, cắn răng nghiến lợi, cố gắng áp chế trong lòng sát ý. Hắn biết rõ, tại hiện dưới loại tình huống này, hắn muốn giết chết sở phong, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Muốn giết chết sở phong, chỉ có thể tại sau đó chờ cơ hội. Sở Phong miết miệng, bất quá cắt mạnh tại chuyển thân mấy mắt, một màn kia độc ánh mắt, lại là rõ ràng rơi vào trong mắt của hắn. Ha ha, ta tự nhiên sẽ vĩnh viễn đắc ý đi đi, cái này cũng không nhọc đến tiền người quan tâm. Sở Phong cười cười, cũng không có quá đem cái này để trong lòng trên. Cắt mạnh nhất định sẽ tìm hắn để gây sự, nhưng là, chỉ cần hắn không rời đi Đại La Thiên Cung, Cắt mạnh liền tính là còn muốn giết chết hắn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đối với cái này, Sở Phong cũng không có cái gì quá lớn lo lắng. Cắt mạnh bước chân dừng một chút, nhưng lại không có ngừng, chỉ bất quá sát ý lại là càng thêm rõ ràng. Thẳng đến lúc này, đám người bên trong mới chậm rãi náo động lên tới. Mỗi cá nhân nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong đều mang lên lướt qua kiên kỵ cùng hoảng sợ thậm chí còn có từng tia sùng bái hướng tới cùng tính sợ sở phong hôm nay chỗ biểu hiện ra tới hình tượng thực tế quá cường thế mặc kệ là đối mặt hình phạt đường vẫn là đối mặt kim tiên cảnh cắt mạnh đều không có chút nào túi đầu sát phạt quả quyết may may không túi đầu ngành hán sở phong cứng thì dễ gãy ngươi cường thế như vậy nhưng là sẽ đắc tội rất nhiều người trần trường lao nói ra tại hắn nhìn đến sở phong xác thực là một mầm mống tốt chỉ cần chúng đường không chết yểu chứng đạo tiên vương cảnh có lẽ đều còn có một tia hy vọng nhưng sở phong biểu hiện nếu như đổi lại là hắn lời nói lúc trước liền tuyệt đối sẽ không giết chết cát uy chỉ cần lập uy cũng đã đủ rồi không cần thiết là bản thân thẳng đứng kẻ thù sống còn Húng chi vẫn là tại đã đắc tội hình phạt đường tình hôn dưới cái kia cát mạnh là tuyệt đối không thể lại buông tha sở phong tại đại la thiên cung bên trong cát mạnh có lẽ cũng không làm gì nhưng trừ phi sở phong không rời đi đại la thiên cung không phải vậy tất nhiên sẽ bị cát mạnh trả thù một cái kim tiên trả thù mới vừa đa tại trần trưởng lão viện thủ sở phong đối trần trưởng lão ngỏ ý cảm ơn. binh đến tướng ngăn nước tới đất ngăn bất quá là một chút rồi nhặng bu quanh hạ người thôi còn không làm gì được ha ha tốt một cái rồi nhặng bu quanh hạ người một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên liền tại tại mọi người bên thai nổ vàng giống như kinh lôi chấn động đến không ít người cũng choáng váng hoa mắt cơ hồ mới ngã xuống đất không nghĩ tới ta hình phạt đường tại một cái nội môn đệ tử trong mắt vậy mà thành rồi nhặng bu quanh hạ người thật là lớn gan a nhìn đến ta hình phạt đường mấy năm này không có thế nào xuất thủ đã có người đem ta hình phạt đường nguy nghiêm không cho để trong lòng lên a Tiến Huy cùng Tiều nói đám người xuất hiện lần nữa, bất quá lần này hai người trên mặt lại không có chút nào biểu tình. Nhìn Sở Phong thần sắc lại là phi thường nhất trí, thật giống như là tại nhìn một cái chết người. Tại trước người bọn họ đứng thẳng là một người thanh niên trên thân mang theo đại uy nghiêm, đứng đứng ở nơi đó ngay cả hư không cũng vì đó hơi hơi vặn mẹo, tựa hồ là tiếp nhận không được loại này lực lượng. Rất đáng sợ. Một ánh mắt băng lãnh như trầm đâm vào Sở Phong trên thân, khiến Sở Phong cảm nhận được một cỗ thấu xương băng hàn, áp lực thật lớn. Nguyên Tiên Đô, ngươi lại nhưng đã trở lại. Nhìn ngươi tới chân trưởng lao sắc mặt một biến vô ý thức kinh hô thành tiếng thậm chí là có chút hốt hoảng tức khắc toàn trường náo động một chút người hồi thân lại tới đồng dạng cũng là vô ý thức kinh hô thành tiếng liên tiếp lui về phía sau thật giống như là đứng ở trước mặt bọn họ không phải một người sống mà là cái gì hồng thủy manh thú vẹn vẹn chỉ là một người nguyên tiên đô liền khiến vô số người cảm nhận được hoảng sợ nguyên tiên đô hình phạt đường thủ tịch đại đệ tử một thân thực lực hách nhưng đã đạt đến kim tiến cảnh chấp trưởng hình phạt đường đến nay sát phạt quả quyết thủ đoạn huyết tinh thuộc hạ càng là không biết dính bao nhiêu đại la thiên cung đệ tử tiên huyết, này là hoàn toàn giết ra tới uy danh. Liên tính là tại những cái kia trần truyền đệ tử cùng một chút trưởng lao bên trong, nguyên thiên đô cũng đều là uy danh hiển hách. Ba năm trước đây, nguyên thiên đô rời đi đại la thiên cung, không biết tung tích. lại không nghĩ rằng, tại ba năm này sau, nguyên thiên đô lại là đã trở lại. sở phong cũng nhìn về phía nguyên thiên đô, con ngươi trong nháy mắt thắt chặt. tại hắn trong cảm giác, nguyên thiên đô tựa hồ không hề giống là một người sống, mà là một thanh kiếm, một cái chuyên môn là giết chóc mà sinh kiếm, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. sát phạt quả quyết, bất kính hình phạt đường, tùy ý bêu xấu hình phạt đường uy nghiêm, đáng chém. Và anh, theo lấy nguyên tiên đô này thanh âm lạnh như băng nôn ra, một cái hoàn toàn từ sát lục chi khí ngưng tụ mà thành hắc sắc tiểu kiếm, liền bỗng nhiên hướng sở phong đánh chết mà tới. căn bản cũng không có mảy may nói nhảm, nói giết liền giết. tùy tiện liền cho sở phong chụp xuống một cái đại mũ. sát lục chi khí ngưng tụ trong không khí nhiệt độ tại giờ khác này đều hạ thấp không ít. trong phút chốc sở phong liền liền cảm nhận được một cố lạnh lẽo thấu xương từ trong lòng tràn ngập ra tới. sắc cơ thấu xương. cho tàn át, thiên đế kiếm xuất hiện, cùng trôi này hát sắc giết chóc tiểu kiếm va chạm, Tây kim so với cỏ dâu, không khí vào thời khắc ấy giây lát, triệu ở giữa liền bị xé rách tới, hư không vì đó vặn mèo thiên đế kiếm chấn động, nhưng lại một bước đã lui, bạo phát ra khủng bố kiếm khí, đem cái kia màu đen giết chóc tiểu kiếm cho vỡ nát, thân kiếm run rẩy, bất quá cũng không có hư hại, ngược lại là khỏi bệnh tăng kinh khủng, sở phong biểu hiện vẫn như cũ vẫn là vô cùng cường thế, một bước không lùi, toàn thân trên dưới đồng dạng cũng là nở rộ ra khủng bố khí tức, cùng này nguyên thiên đô xa xa va chạm. đối chọi tương đối. Ha ha, tốt, tốt một cái hình phạt đường, nhìn đến các ngươi hình phạt đường, tại cái này Đại La Thiên cung bên trong, đã là một tay che trời a. Sở Phong cười lạnh, trên mặt sắc ý cũng là càng thêm rõ ràng. Không biết người, còn cho rằng Đại La Thiên cung đã là do ngươi Nguyên Thiên Đô làm chủ đây. Sở Phong nói, khiến không ít người đều thốt nhiên biến sắc. Đợt, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết hậy. Chương 242. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn về Nguyên Thiên Đô, ánh mắt tất cả đều trở nên cực kỳ quỷ dị. Sở Phong lời này nói có thể liền là có chút ít chú tâm. Nguyên Thiên Đô mục tiêu rất nhiều người đều rất rõ ràng muốn nhập chủ hình phạt đường, nhưng là nhưng không có người dám can đảm nói ra, mà Sở Phong hiện tại lại là trần truồi đem cái này cho mở ra tới. Tại một sát na kia ở giữa, Nguyên Thiên Đô sắc mặt trở nên phi thường âm trầm, sắc ý càng thêm lạnh tấu xương. Người tìm chết. Nguyên Thiên Đô quát lên một tiếng lớn, sắc ý phía dưới trong không khí nhiệt độ đều trong nháy mắt hạ xuống tới, không ít người trong nháy mắt biến sắc liên tiếp lui về phía sau, thân thể đều đang run rẩy. nguyên thiên đô ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem sở phong, hắn không nghĩ tới dạng này một cái trong mắt hắn tiện tay liền có thể bóp chết con kiến nhỏ cũng dám như thế nói lớn không ngượng cùng hắn nói chuyện nhìn đến tại ta ly khai đại la thiên cung trong ba năm này đã có người đã quên ta nguyên thiên đô ba chữ này trong lúc nói chuyện trong giọng nói đều mang theo lướt qua thật sâu rất ý Phạm là tiếp xúc đến nguyên thiên đô ánh mắt người vô ý thức đều túi lầu xuống không dám cùng mắt đối mắt. nguyên thiên đô đã ngươi muốn chơi vậy ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi một chút sở bốn trăm phong sắc mặt dữ tợn tại giờ khác này hắn cũng là hoàn toàn thả Nguyên Thiên Đô đây là muốn giết hắn lập vì A, đã là dạng này, vậy cũng không nên quái hắn đánh vỡ quý củ. Thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ a. Ngươi Nguyên Thiên Đô là hình phạt Đường Thủ Tịch Đại đệ tử lại như thế nào? Ta Sở Phong còn phía sau, còn đứng có tiên vương đây. Nguyên Thiên Đô, liền tính Sở Phong thật có lỗi gì lầm, này cũng nhất định phải giao từ hình phạt Đường kiểm chứng sau mới có thể định tội. Ngươi cái này là tư xếp đặt hình đường. Trần Trường Lão mở miệng nói, ngữ khí cũng là phi thường khó chịu. Trước là các Mạnh, hiện tại lại là Nguyên Thiên Đô, đây là đem hắn làm cái gì? Nguyên một Đám. đều làm hắn không tồn tại đúng không? Hắn không sĩ diện a? Thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ đúng không? Tượng đất còn có ba phân hỏa khí đâu, huống chi là hắn. Trần Trưởng Lão, ngươi cái này là quyết định chủ ý, muốn tới ngăn trở ta hình phạt đường chấp pháp sao? Nguyên Thiên Đô thanh em không lớn, nhưng lại băng lãnh dị thường, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chằm Trần Trưởng Lão trên thân. Trong phút chốc, bảy trưởng lão sắc mặt vì đó một biến, hắn cảm giác mình tựa như là bị một đầu ác hổ cho nhìn trầm trên. Toàn thân băng hàn, hắn thực lực vượt qua ta. Đây là Trần Trưởng Lão lúc này trong nội tâm duy nhất ý nghĩ. vâng nguyên thiên đô nói hẳn là đã rơi xuống lập tức liền đối sở phong độc thủ lôi đình nhất kích liền muốn đem sở phong bắt lại nhưng cái kia thủ đoạn lại không có chút nào lưu tình tại một kích kia phía dưới sở phong tất nhiên sẽ đem trọng thương nếu như sơ ý một chút nói thậm chí có khả năng sẽ vì vậy mà tử vong nguyên thiên đô đây là quyết tâm muốn trọng thương sở phong thậm chí nếu như sở phong mật dám phản kháng nói nguyên thiên đô tất sẽ gia tăng công kích nhất cử đem sở phong tiêu diệt giết tại này sinh tử đài bên trên sở phong ánh mắt lạnh lùng ánh mắt bên trong thoáng ánh lên tức giận ha ha vậy ta liền bồi các ngươi hảo hảo chơi một chút đột nhiên sở phong cười tại trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chương đen đáy chữ đỏ phụ triện giết sở phong niệm động chú ngữ phụ triện trong khoảnh khắc đó liền hóa thành lưu quang lao thẳng tới nguyên thiên đô đi trong không khí bầu không khí trong khoảnh khắc đó liền phát sinh cải biến nguyên thiên đô công kích mới vừa hạ xuống dưới, liền bị này đen đáy chữ đỏ phụ triện cho diệt sạch phụ triện dùng thế nhanh như chấp không kịp bị hai thế như trẻ che mà xuống thẳng bức nguyên thiên đô đi đại hắc thiên phủ nguyên thiên đô thanh âm có chút kinh hoàng thậm chí là hơi hơi biến hình hắn tựa hồ là không ngờ tới sở phong trong tay lại có dạng này một tấm phụ triện đại hát thiên phụ triện diễn sát kim tiên giống như trở bàn tay bay trường lao sắc mặt cũng biến tại nhìn thấy đại hát thiên phụ triện trong nháy mắt đó liền điên cuồng lui về sau mở xét tới thần xác kinh khủng sợ bị này đại hát thiên phụ triện khí tức cho dính trên lại là đại hát thiên phụ triện tiểu tử này là từ nơi nào làm tới trần trường lao kinh nghi bất định nhìn về phía sở phong ánh mắt bên trong đều là rung động cùng vẻ nghi hoặc trách không được tiểu tử này có lớn mật như thế tử mảy may cũng không e ngại dám cùng nguyên thiên đâu ngày kháng. kim tiên sở dĩ cường đại liền liền là bởi vì kim tiên trong cơ thể đã diễn sinh ra một loại bất diệt vật chất bởi vì cái gọi là là kim tinh bất hủ thiên nhân cũng sẽ chết thiên nhân ngũ suy căn bản là không cách nào trốn tránh chỉ có thể bị động độ kiếp vượt qua vạn sự thuận lợi sau đó lại chờ đợi một lần thiên nhân ngũ suy đến không độ qua được nói vậy liền ngượng ngủ, chỉ có thể ngoan ngoan đi chết mà kim tiên lại là đã vượt ra cái phạm vi này trong cơ thể sinh ra bất diệt vật chất, kim tính bất hủ, thiên nhân ngũ suy bất gia thân. tại dưới tình huống bình thường, kim tiên đã là chân chính bất tử bất diệt. thậm chí là nếu như ngoại ý muốn chết, chỉ cần bất diệt vật chất không có bị hoàn toàn ma diệt, có một ngày thậm chí có khả năng sẽ chuyển thế trở về, sống thêm một đời. lịch sử trên đã từng có không ít kim tiên chuyển cấp trở về. đây chính là kim tiên mạnh mẽ và đáng sợ chỗ. dù sao kim tiên đã là đứng ở tiên nhân cuối cùng trong hàng ngũ. lúc trước sở phong tại hỏa vực bên trong tiêu diệt giết những cái kia kim tiên. Sở dĩ sẽ chết làm như vậy dọn, hoàn toàn liền là bởi vì những cái kia kim tiên tại bị diệt sát thời điểm, căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí xem trong cơ thể bất diệt vật chất cũng đã bị phá hủy đến không còn chút nào. Bất diệt vật chất không, kim tiên cũng đến tử vong a. Mới ma nguyên thạch xuất thủ, chỉ là kim tiên, lại làm sao có thể chống cự đến? Chỉ có thể nói những cái kia kim tiên chết rất oan uổng, gặp hoàn toàn không thể chống cự đến nhân. Mà này đại hắc thiên phù triện, tác dụng lớn nhất, liền là chuyên môn dùng tới ma diệt kim tiên bất diệt vật chất giữa hai bên. có thể nói là cây kim so với cỏ dâu giống nguyên thiên đô phát ra gầm lên giận dữ vừa kinh vừa sợ may may cũng không dám kinh thường. cùng này đại hát thiên phủ triện đụng vào nhau trên bầu trời nở rộ ra một đạo lại một đạo quan mang nguyên thiên đều cẩn thận sợ sẽ bị đại hát thiên phủ triện, cho ma diệt tự thân bất diệt vật chất kim thiên diễn sinh trong cơ thể bất diệt vật chất cũng không phải ý kiến chuyện dễ dàng mặc dù bị ma diệt cũng có thể khôi phục nhưng này lại là cần thời gian một bước chậm từng bước chậm hắn cũng không muốn bởi vì cái này mà bị làm trễ đến thời gian bị cản lại tu hành bước chân. Đaết, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đật mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 243. Nhưng tại đồng thời, Nguyên Tiên Đô trong nội tâm cũng là phi thường phẫn nộ. Hắn đường đường hình phạt đường thủ tịch đại đệ tử, lại bị chỉ là một cái nội môn đệ tử, bước cho ép tới loại trình độ này. Hôm nay chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối là trong đời một cái gột rửa không mất vết nhơ biện pháp duy nhất liền là giết sở phong nguyên thiên đô trong nội tâm lóe lên một đạo lại một đạo ác độc ý nghĩ đều không ngoại lệ toàn bộ đều là muốn đem sở phong cho giết chết hoa tốt đại khí lực nguyên thiên đô mới rốt cục là đem này đại hát thiên phủ triển phá hủy nhưng tự thân bất diệt vật chất vẫn như cũ vẫn là chịu ảnh hưởng bị ma diệt một chút nhìn thấy màn này không ít sắc mặt người đều trở nên cực kỳ quỷ dị lên tới bọn họ vốn dĩ là nguyên thiên đô có thể có thể dùng lôi đình chi thế đem sở phong cho chấn áp lên tới nhưng kết quả lại cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Sở Phong đứng ở nơi đó, không có chút nào sự tình, khoe miệng đều còn ngậm lấy một nụ cười. trái lại Nguyên Thiên Đô, toàn bộ người nhìn qua, lại phi thường chật vật. cả hai so sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp. Trần trường lao âm thầm nuốt ngụm nước miếng, trái tim đều đang nhảy lên kịch liệt lấy. tiểu tử này quá độc gắt, vậy mà thật khiến Nguyên Thiên Đô bị thiệt lớn. Người đáng chết! Nguyên Thiên Đô ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, cơ hồ là muốn giết người. hắn thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân vậy mà sẽ bị bức bách đến một bước này. nghĩ tới mới vừa rồi bị ma diệt những cái kêu bất diệt vật chất nguyên thiên đô liền đau lòng không thôi những cái kêu bất diệt vật chất hắn ít nhất cũng phải tu luyện hơn trăm năm thời gian mới có thể đền bù trở lại đi chết đi cho ta nguyên thiên đô động sát tâm nếu như nói lúc trước nguyên thiên đô là vì bảo vệ cái gọi là hình phạt đường uy nghiêm nói vậy bây giờ nguyên thiên đô liền thật là muốn giết chết sở phong chỉ là tư toán cái này vừa ra tay liền liền là long trời lợ đất bay trường lao sắc mặt một biến ở thời điểm này hắn liền tính là muốn ngăn cản cũng đều đã không kịp đối mặt nén giận một kích nguyên thiên đô hắn biết rõ bản thân nếu như dám ra tay nói tuyệt đối sẽ bị trọng thương thậm chí có khả năng sẽ bị giết chết không ít người đều lắc đầu một cái không có người cho rằng sở phong dưới loại tình huống này còn có thể sống sót nhưng là tại sở phong trên mặt cũng không có nhìn đến bất kỳ thần sắc sợ hãi ngược lại là lộ ra lướt qua trầm trọng ta xin hình phạt trọng tài sở phong tiếng nói mới vừa dứt đám người bên thai liền liền đột nhiên vang lên một tiếng trung minh nguyên thiên đô công kích trong khoảnh khắc đó liền liền phá thành mảnh nhỏ trong phút chốc nguyên thiên đô thần sắc kỳ biến ánh mắt lập tức liền nhìn về phía hình phạt đường đỉnh núi. ở trong đó có một tòa cự chuông mới vừa liền là tòa kia cự trông, chỗ phát ra thanh âm hình phạt thiên trung nguyên thiên đô thân ảnh cũng bị dừng hình ảnh trong hư không, không cách nào lại đối sở phong phát động công kích. tất cả người đều hồi thần lại tới vô ý thức nhìn hướng hình phạt đường đỉnh núi. sau đó nhao nhao nhìn về phía sở phong. vậy mà kinh động hình phạt trọng tài đây là muốn đem sự tình cho làm lớn lên a. chập chập, bất quá sở phong chiêu này chơi thật đúng là đủ hay, như thế vừa đến nguyên thiên đô lại muốn làm gì? cũng không thể, không sai, ở thời điểm này, trừ phi nguyên thiên đô bọn họ thật có thể tìm được sở phong có tội chứng cứ, bằng không mà nói, cục diện sẽ đối bọn họ rất bất lợi. tại sở phong tỉnh động hình phạt trọng tài một khắc kia bắt đầu, cục diện liền đã vượt ra nguyên thiên đô bọn họ trưởng khống. Kiều nói cùng tiền huy hai người lẫn nhau đối mặt một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt bên trong bất khả tư nghị cùng vẻ sợ hãi. sở phong tại sao có thể có lớn mật như thế tử? hình phạt trọng tài, đầu tiên muốn làm, khả năng liền là nguyên thần thể thoát ta trực tiếp đối thiên đạo lập hạ lợi thể. một ngày có chút chỗ không thật lập tức liền sẽ gặp phải thiên đạo trừng phạt tiêu giọng rất là khẳng định tử dương liền là chết tại sở phong trong tay một ngày lập hạ thiên đạo thiện ngôn sở phong nhất định sẽ bị trừng phạt trừ phi sở phong trực tiếp thừa nhận như thế vừa đến bọn họ cùng nguyên thiên đô hành vi lập tức liền liền có chứng cứ. mặc kệ thế nào cục diện đối với sở phong tới nói đều sẽ phi thường bất lợi bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra sở phong tại sao phải làm như vậy nguyên thiên đô không có lại đối sở phong động thủ người rất tốt Nguyên Thiên Đô nhìn chầm trầm đến sợ Phong một cái, thu thập lên trong lòng tức giận. Sợ Phong quả quyết, xác thực là vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Rất nhanh, hình phạt đường bên kia, liền lại lần nữa có người qua tới. Lần này, tới không chỉ có riêng chỉ là hình phạt đường đệ tử, ngay cả hình phạt đường những cái kia trưởng lão và chấp sự cũng đều qua tới. Hình phạt Thiên Trung vang lên, Sợ Phong thỉnh động hình phạt trọng tài, bọn họ liền tính là không muốn qua tới, đều không có biện pháp. Sợ Phong cùng Nguyên Thiên Đô đám người, toàn bộ đều bị mang đi tiến nhập hình phạt đường. sở Phong thần thái tự nhiên, hình phạt Thiên Trung vang lên. Liên tính hình phạt đường người nghĩ làm tiểu động tác cũng chỉ có thể nhẫn mại xuống lúc này toàn bộ đại la thiên cung đều bởi vì hình phạt thiên trung vang lên mà đã bị kinh động hình phạt thiên trung làm là hình phạt đường tượng trưng đây chính là tiên vương khí đã có rất nhiều năm không có vang lên hôm nay cái này một vang có thể nói là kinh thiên động địa tại đại la thiên cung bên trong nhấc lên không tiểu sóng lớn sự tình đầu đôi cũng rất nhanh liền liền tại đại la thiên cung bên trong liền chuyển ra tới sở phong sải bước đi tiến vào hình phạt đường thần xác không sợ không trái lại kiều nói cùng tiền huy nắm người thần sắc lại là phi thường mất tự nhiên trong mơ hồ, tựa hồ là có lướt qua hoảng sợ tràn ngập tại đáy mắt chỗ sâu bọn họ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà sẽ tới mức độ này hình phạt đường phó đường chủ tòa đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống sở phong đám người sự tình đầu đuôi như thế nào không đánh giá trước lập hạ thiên đạo thệ ngôn đi hình pháp đường phó đường chủ thanh âm băng lãnh nói ra tựa hồ là không có chút nào tình cảm sau đó liền liền trực tiếp chỉ sở phong ngươi trước tới mơ hồ sở phong vậy mà từ đó cảm nhận được lướt qua ác ý hắn nhìn này hình phạt đường phó đường chủ một cái thấy không rõ dung mạo nhưng trực giác nói cho hắn biết cái này ra hỏa đối bản thân có chút không có hào ý nhìn qua là công bằng chấp pháp nhưng trên thực tế lại là tại hướng về nguyên thiên đô đám người sở phong nhìn hình phạt đường tất cả mọi người tại chỗ tầm mắt rơi vào nguyên thiên đô trên mặt tiếp xúc đến sở phong ánh mắt nguyên thiên đô cười lạnh một tiếng rất là trào phúng tại cái này hình phạt đường bên trong vậy mà muốn cùng hắn đấu quả thực liền là có chút ít không biết sống chết sở phong khỏe miệng khơi gợi lên lướt qua lanh ý trong lòng đã minh bạch quả nhiên Thiên hạ quả đen một loại đen, quan lại bao che cho nhau, mặc kệ tại nơi nào đều là như thế. đã là dạng này. Sở Phong dựa theo hình phạt đường phó đường chủ nói, lập hạ thiên đạo thể ngôn. Thoại âm rơi xuống, hình phạt đường bên trong, tất cả người thốt nhiên biến sắc. Tơ câu cầu la cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 244 trăm bốn Đinh, thiên đạo cắn trả, dị trùng năng lượng xâm lấn, trái với hạch tâm chính tự, mặt sát thiên đạo cắn trả. Một đạo thanh thủy âm thanh, tại Sở Phong bên thay vang lên, khiến Sở Phong tâm lý không khỏi cười ha ha. Hệ thống quả nhiên là đủ cho lực, hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ được. Tại mới vừa trong nháy mắt đó, một cú có thể khiến hắn hồn phi phách tán lực lượng, đột nhiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên đạo thệ ngôn ta đã lập hạ, hiện tại nên đến tiên các ngươi. Sở Phong nhìn về phía Nguyên Thiên Đô, sau đó ánh mắt liền liền rơi vào kiểu nói cùng tiền huy chờ trên thân người, khoe miệng khơi gợi lên lướt qua lạnh lạnh vẻ trào phúng. Thiên đạo thệ ngôn cắn trả mặc dù là rất đáng sợ, nhưng là trước lúc này hắn cũng sớm đã kế hoạch tốt, hệ thống hoạch tâm trình tự là một ký chủ chín không thể cải biến. Thiên đạo thệ luôn một ngày bị cắn trả, nhất định liền sẽ chạm tới hệ thống hoạch tâm chính tự. Đến lúc đó, hệ thống lực tự nhiên sẽ giúp hắn ngăn lại, tới từ Thiên đạo cắn trả lực. Sở Phong cười cười, hắn cũng sớm đã biết hệ thống lai lịch rất khủng bố, một phe này vũ trụ thiên đạo cũng không nhất định có thể trói buộc đến hệ thống lực lượng. Hắn đây là tại tiến hành một trận kinh thế đánh cược, áp trên tính mạng mình. Một ngày thua, vậy liền vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ hắn thắng, hình phạt đường phó đường chủ miệng xuân hơi há ra, tựa hồ là muốn nói những gì, nhưng cuối cùng lại không hề nói gì ra tới. Hiện tại tình huống này. cũng đã hoàn toàn vượt ra hắn ngoài dự liệu, thậm chí đầu hắn trong trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng bất qua tới, không biết nên thế nào xử lý, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Tiêu nói nộ hống lên tiếng, chân kinh đến thanh âm đều có chút biến hình, sở phong vậy mà thực có can đảm thể, không có giết chết tử dương, càng là không có bị tiên đạo cắn trả, đây hoàn toàn là căn bản liền không khả năng chuyện phát sinh, nhưng bây giờ lại vẫn cứ phát sinh tại nàng trước mặt, làm sao có thể a? Tiêu nói trong lòng có hai nắm chắc, có thể khẳng định tử dương liền là bị sở phong cho giết chết. nhưng bây giờ một cái thiên đạo thể ngôn lại đưa nàng kiên trì cho đánh đến phá thành mà nhỏ nguyên thiên đô sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi ánh mắt ấy cơ hội là dục muốn nhắm người mà vệ ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp kiểu nói cùng tiền huy hai trên thân người thần sắc giữa biến hóa không chừng hoàn toàn không biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì hiện tại nên đến phiên các ngươi tới lập hạ thiên đạo thể ngôn Sở phong lại một lần nữa lặp lại một câu ta ta kiểu nói thân thể run rẩy thần sắc hoảng sợ cơ hội là muốn sủi lơ tại đất thiên đạo thể ngôn nàng thì thế nào dám lập hạ thiên đạo thể nôn? Thiên huy đám người đồng dạng cũng là như thế. ầm ầm ầm. Huy đám người lập tức liền quỳ tại trên đất. ầm ầm ầm đối sở phong dập đầu. thật xin lỗi, ta không nên vu hăng người, ta sai, ta thực sự sai. Thiên Huy đám người căn bản là không dám đầu đầu. toàn bộ trong đại sảnh đều quanh quần dập đầu thanh âm. không có người nói chuyện, trong đại sảnh tiếng hít thở có thể nghe. Thiên Huy đám người cũng không có đình chỉ, liền tại này không ngừng dập đầu, thần sắc kinh khủng. rất nhanh, bọn họ đầu liền bị sức mẻ, tiên huyết chảy dài, nhiễm hồng mặt đất. nhưng bọn họ. vẫn như cũ vẫn là không dám dừng lại hiện tại nhận sai bọn họ có lẽ còn có thể sống sót một ngày lập hạ thiên đạo thệ ngôn chỉ cần hơi hơi có một điểm lời nói dối bọn họ nhất định sẽ tính mạng khó giữ được hình phạt đường phó đường chủ đám người sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm một mảnh phi thường khó coi cái trán phía trên nổi gân xanh tựa hồ là đang nỗ lực nhẫn mại lấy trong lòng tức giận bùn nháo không dính lên tường được đỡ không nổi tới a đấu hình phạt đường phó đường chủ ánh mắt rơi vào nguyên thiên đô cùng tiểu nói cùng hai trên thân người kiều nói sắc mặt chấp nhận nàng tiếp xúc đến lướt qua ánh mắt này là tới từ nàng phụ thân lập tức tiểu nói cũng hiểu được vội vàng bị rạp xuống đất phi thường khuất nhục đối sở phong cuốn quýt dập đầu nhận sai trong nội tâm nàng mặc dù không phải là thường không cam lòng nhưng là ở thời điểm này chỉ có cái này một loại biện pháp lập hạ thiên đạo thệ ngôn vậy liền tuyệt đối sẽ là thập tử vô sinh thiên đạo thệ ngôn không cách nào làm bộ liền tính nàng hiện tại có thể cầm ra chứng cứ chứng minh sở phong nói tới là nói dối cũng không có một chút tác dụng nào tại sở phong lập hạ thiên đạo thệ ngôn mà không có bị phản giết mạng sát một khắc kia bắt đầu bọn họ liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phòng cũng không còn cách nào xoay người sở phong ánh mắt nhìn về phía nguyên thiên đô hiện tại nên đến thiên ngươi nguyên thiên đô sắc mặt một trận tái nhợt nhưng càng nhiều cũng là bị hừng hực tức giận sở chiếm cứ đôi mắt đều trở nên đỏ tươi một mảnh người khác được voi đòi tiên nguyên thiên đô thanh âm bằng lãnh ta bất quá là bị hai người này chỗ che đậy mà thôi hết thảy sai lầm đều là từ hai người này dẫn dắt lên nguyên thiên đô có thể hừ một tiếng trực tiếp liền đem chỗ có trách nhiệm toàn bộ đều đẩy tại kiều nói cùng tiền huy chờ trên thân người kiều nói cùng tiền huy hai người sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt một mảnh nhưng nhưng cái gì cũng không dám nhiều lời vẫn như cũ vẫn là quỳ tại trên đất cúi quýt dập đầu thỉnh cầu sợ phong tha thứ bản thân mặc dù ta bị hai người này cho che đậy nhưng cũng suýt nữa phạm vào sai lầm lớn ta nguyện từ điển âm sát cổ động một tháng dùng làm trừng phạt theo lấy nguyên thiên đô mở miệng không ít người đều nối lòng một hơi hình phạt đường phó đường chủ nhìn về phía nguyên thiên đô ánh mắt bên trong mang theo lướt qua vẻ tán thưởng không hổ là hắn đang nhìn trọng nhân có thể làm đến lâm nguy không sợ loại tình huống này không thể nghi ngờ là đối hôm nay chuyện này chỗ tốt nhất lý đã là dạng này vậy liền hình pháp đường phó đường chủ ở thời điểm này đột nhiên lên tiếng nhưng sau một khắc nói còn chưa nói xong sở phong liền đột nhiên mở miệng ha ha thật đúng là tốt một bộ miệng mặt hôm nay ta xem như là nhìn thấu hình phạt đường khuôn mặt thật đúng là đủ khiến ta đại khai nhang hơn giới. quan lại bao che cho nhau bản thân người diễn một tuồng kịch các ngươi đây là đem tất cả người đều cho làm làm là kẻ ngu đây sở phong nói khiến hình phạt đường trên dưới mọi người sắc mặt toàn bộ đều trở nên ngông trầm có một loại nóng bỏng đau hai một lời này có chút đánh mặt ta mặc dù sở phong lời này nói trên cơ bản đều là thật tình nhưng có nhiều thứ mặc dù biết nhưng tuyệt đối không thể đủ nói ra miệng sở phong ngươi có biết hay không hoa từ miệng ra đạo lý mặc dù ngươi biểu hiện vẫn là kinh tài tuyệt giản nhưng chết mất thiên tài có thể chính là cái gì cũng không tính hình phạt đường phó đường chủ ánh mắt rơi vào sở phong trên thân trong nháy mắt liền khiến sở phong áp lực đại tăng có một loại đối mặt hồng hoang man thú cảm giác hạ tại hình phạt đường phó đường chủ trên thân cảm nhận được một tia sát ý ha ha đỉnh lấy áp lực sở phong lập tức liền cười ha hả mặt hiện lên lướt qua trào phúng thỉnh hình phạt thiên trung chủ trì công đạo ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 245. thỉnh hình phạt thiên trung chủ trì công đạo này nói vừa ra giống như long trời lở đất đá vàng giao kích thanh âm đang một tiếng thanh thúy trùng vang tại tất cả người bên thai nổ vang một đạo trung ảnh lập tức liền hiện lên ra tới Sở phong thanh âm không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng rơi vào trong thai mọi người ngay cả hình phạt đường bên ngoài một ít người đều biết nghe được sở phong nói tất cả người nhìn về phía sở phong ánh mắt đều trở nên kinh khủng vô cùng liền giống là tại nhìn một cái ác ma hình phạt đường phó đường chủ càng là trực tiếp đứng lên tới ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm sở phong trong con mắt bỗng nhiên liền bốc cháy lên một đạo hòa diễm sở phong phản ứng hoàn toàn vượt ra hắn ngoài dự liệu trực tiếp liền đánh vỡ hắn bố trí thà làm ngọt vỡ không làm ngói lành hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở phong vậy mà toàn bộ là đến một bước này nguyên thiên đô càng là phát ra một tiếng phẫn nộ gào ghét điên cùng nổ hống lên tới nhìn sợ phong ánh mắt càng là hận không thể đem sợ phong cho lột ra chót thịt ngươi làm sao dám làm như vậy người điên đây là 24 tất cả trong lòng người cùng nhau hiện ra tới ý nghĩ hôm nay chuyện này xử lý không hề nghi ngờ tuần hoàn theo di vãng kỳ ẩn quy tắc chỉ sĩ diện trên không có trở ngại cũng đã đủ rồi tất cả đều vui vẻ mà ở sau đó nếu như sợ phong biểu hiện tốt một điểm nói có lẽ còn có thể lấy được một điểm bồi thường thế nhưng là sợ phong căn bản không quan tâm bất luận kẻ nào mặt mũi trực tiếp liền nhấp bàn các ngươi muốn chơi lao tử không đuổi các ngươi chơi Sở Phong khỏe miệng khơi gợi lên lướt qua tàn nhẫn cười lạnh. Những cái này người lại còn coi hắn là nghĩ bóp liền bóp quả hở mềm a. Cái này của cờ là chính các ngươi muốn hạ, nhưng là như thế nào kết thúc, lại là từ ta nói tính. Đã các ngươi không đem ta coi ra gì, vậy ta cần gì phải cho các ngươi mặt mũi? Thình hình phạt Thiên Trung Chủ chỉ công đạo. Sở Phong trực tiếp nhất bàn, đem tất cả trò chơi quy tắc, toàn bộ đều cho đồ nào. Thế thốt hay là trừng phạt. Hình phạt Thiên Trung bên trong có thanh âm lạnh như băng vang lên, không có chút nào tình cảm. Nguyên Thiên Đô Thần sắc biến hóa không chừng trên trán có mồ hôi lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống tới tại giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được tới từ tử vong uy hiếp lập hạ thiên đạo thệ ngôn đó là không đạo là không thể nào hắn còn không nghĩ chết trên thế giới này lại có mấy cái người có thể đủ cam đoan bản thân làm việc là tuyệt đối công chính không có tối thiểu nhất tại đối đại sở phong chuyện này trên hắn cũng không có làm đến công bình công chính một ngày lập hạ thiên đạo thệ ngôn hắn tất nhiên sẽ chết không có chỗ trôn vũ hám sở phong ta nguyện tiếp bị trừng phạt nguyên thiên đô giống như đấu bại gà trống thấp dị vang cao ngạo đầu lâu dứt khoát thừa nhận, chúng đệ tử náo động, hình phạt đường trên dưới, tất cả sắc mặt người đều trở nên vô cùng khó coi, chỗ sâu trong con ngươi có tức giận đang tràn ngập. Sở Phong hôm nay hành vi, có thể nói là một tát, hung hăng đánh vào hình phạt đường tất cả mặt người trên. Thân là Đại La Thiên Cung chấp pháp giả, nhưng lại cố tình vi phạm như hại trong môn đệ tử. Cái này tuyệt đối là Đại La Thiên Cung, nhất không cho phép chuyện phát sinh. Sở Phong hôm nay hành vi, có thể nói, đem bọn họ hình phạt đường dĩ vãng tất cả che giấu bố, toàn bộ đều cho giận xuống tới. Thỉnh động hình phạt thiên trung. Cuối cùng vậy mà thật đúng là từ hình phạt thiên trung làm ra thẩm phán điều này có ý vị gì không có người sẽ không rõ ràng kiều nói thiền huy các người đùa bỡn hình phạt đường quy củ cố tình vi phạm tội không dùng thứ cho kiều nói tiền huy sắc mặt mất màu thân thể đã hoàn toàn sủi lơ tại đất mỗi người hồn roi 30. hồn roi đặc thù tiên khí trực tiếp nhằm vào nguyên thần 30 hồn đánh xuống đủ để khiến kiều nói đáng người tu dưỡng cái hơn trăm năm mới có thể khôi phục nếu như vận khí không tốt nói ba hồn roi sau rất có thể liền sẽ hồn phi phách tán nguyên thiên đô người thân là hình phạt đường thủ tịch đại đệ tử lại ác ý mưu hại đồng môn đệ tử cố tình vi phạm đùa bỡn hình phạt đường quy tắc đánh vào âm sát cổ động trăm năm lột hai thành bất diệt vật chất thoại âm rơi xuống nguyên thiên đô thần sắc cự biến điên cuồng giống to lên tới không không cần không thể nạo diệt ta bất diệt vật chất ta nguyện ý tiếp nhận cái khác trừng phạt nguyên thiên đô thần sắc kinh khủng hắn thế nào cũng không nghĩ tới hình phạt thiên trung vậy mà sẽ đối hắn làm ra trừng phạt như thế nạo rơi hai thành bất diệt vật chất lại đánh vào âm sát cổ động trăm năm hắn cả đời này liền tính là hoàn toàn phế rơi âm sát cổ động này cũng không phải cái gì nơi tốt, liền tính là tiên vương tiến vào, cũng có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Kim tiên tiến vào, có thể nhờ vào đó ma luyện tự thân bất diệt vật chất, nhưng lại cũng cần thời thời khắc khắc tiêu hao tự thân bất diệt vật chất, dùng chống cự âm sát trong cổ động đặc thù lực lượng. Một cái kim tiên, tại này âm sát trong cổ động ma luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì khoảng một canh giờ thôi. Tại không có hai thành bất diệt vật chất cơ sở trên, hắn còn có thể hay không còn sống từ âm sát trong cổ động ra tới, đều vẫn là hai chuyện. Cái này hình phạt quá nặng, hình phạt đường phó đường chủ đám người, toàn bộ biên sắc. Hình phạt Thiên Trung đại nhân, cái này trừng phạt, có phải hay không có chút nào? Hình phạt Đường phó Đường chủ mở miệng nói, hắn thế nhưng là cố ý, đem nguyên Thiên đô cho bồi dưỡng thành bản thân người nối nghiệp. Nếu như liền dạng này phế rơi, vậy coi như thật là có chút đáng tiếc. Nhưng mà, Hình phạt Thiên Trung nhưng căn bản cũng không tiếp lời, Hình phạt Thiên Trung hư ảnh, tản ra khủng bố áp lực, áp bách tại Hình phạt Đường phó Đường chủ chờ trong lòng người trên, khiến bọn họ mồ hôi đầm đìa. Thiên Vương khí lực lượng, tại giờ khắc này, triển lộ không bỏ sót. Hình phạt Đường cả đám chờ, cố tình vi phạm, xem ta Đại La Thiên cung quy củ với không có gì. tất cả người phạt đồng ngàn năm tức khắc hình phạt đường phó đường chủ đám người liền một mặt ăn cứ chó bộ dáng hình phạt thiên trung cái này xử lý là bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới đến cuối cùng vậy mà đem bọn họ bản thân đều cho giật vào nếu như sớm biết nếu như cái kết quả này nói bọn họ hiện tại nói cái gì cũng sẽ không thiên vị nguyên thiên đô đám người hiện tại nói cái gì hối hận cũng đều đã muộn. sở phong cười cười đối với cái kết quả này hắn rất là hài lòng hình phạt đường như hại sở phong tu cầm ra một giọt đúc thần dịch dùng cái này bồi thường tức khắc Hình phạt đường phó đường chủ sắc mặt liền biến, trong mắt có hai thật sâu bất khả tư nghị. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hình phạt thiên trung vậy mà sẽ làm ra quyết định như thế, nhưng hắn cũng không dám phản bác, gật đầu đồng ý. Quyết định này, cùng hắn nói là hình phạt thiên trung làm ra, còn không bằng nói là vị kia hình phạt đường đường chủ ý chí. Mặc dù hình phạt đường đường chủ đã có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện, nhưng này uy nghiêm, lại một mực bao phủ tại toàn bộ hình phạt đường bên trong. Lúc này hình phạt đường phó đường chủ không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên một biến, tức khắc toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn quên rồi, vị đường chủ kia chỉ sợ một mực đều đang âm thầm quan sát lấy hình phạt đường bên trong biến hóa. Hắn điểm tiểu tâm tư kia chỉ sợ sớm đã bị vị kia cho xem ở trong mắt. Đúc thần dịch, sợ phong ánh mắt bỗng nhiên một sáng. Hắn ngược lại là không có nghĩ tới hình phạt thiên trung vậy mà sẽ cho hắn dạng này một cái bồi thường. Đúc thần dịch, đây chính là có thể tu luyện nguyên thần độ tốt. Toàn bộ trong tiên vực cũng không có bao nhiêu sản xuất, một giọt đúc thần dịch đoán chừng có thể khiến hắn nguyên thần trực tiếp đột phá đến kim tiên cảnh. Trạm tới này bất diệt vật chất, cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. cái này hình phạt thiên trung xử lý ngược lại có chút ý tứ hình phạt đường trên giới bầu không khí bất chính như vậy toàn bộ chỉnh đốn và cải cách như lại có súng dưới toàn thể phong hồn và âm sát cổ động đang một tiếng trung vang cái này cái cảnh cáo tại tất cả đại la thiên cung đệ tử bên thai vang lên không ít người đều thốt nhiên biến sắc ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu Thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 246. Vẹn. Sở Phong ngồi xếp bằng ở trong hư không. Nguyên thần bên trong, đúc thần dịch lực lượng ầm vang bạo phát, tại này từng đạo lực lượng thần bí bồi bổ phía dưới. Sở Phong nguyên thần đột nhiên tăng vọt, tựa hồ là đột phá một đạo cực hạn. Lướt qua đạm kim sắc đặc thù vật chất, tại trong nguyên thần hiện lên ra tới. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một điểm điểm, bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay số lượng, nhưng là lại khiến Sở Phong nguyên thần khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa. Cho người một loại bất tử bất diệt cảm giác. Sở Phong mở tròn mắt, lướt qua hảo quang màu vàng kim nhạt, tại trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đúc thần dịch, quả nhiên là đồ tốt ta, chỉ bất quá đáng tiếc là lượng có điểm quá ít. Tại luyện hóa đúc thần dịch sau, sở phong nguyên thần thành công đột phá đến kim thiên cảnh, diễn sinh ra bất diệt vật chất, kim tính bất hủ. Nay trong nguyên thần đạm kim sắc vật chất, liền liền là bất diệt vật chất, chỉ cần bất diệt vật chất không bị mài mòn, ta nguyên thần liền liền có thể vĩnh viễn không việc gì, liền tính là thật bị cái gì công kích cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Cái này liền liền là bất diệt vật chất đặc thù công hiệu, chỉ cần bất tử đều có thể khôi phục lại. có thể nói không phải là thường người tiên thuộc về bụt cấp bậc đồ vật đi ra khỏi phòng bên ngoài ánh nắng vừa vặn bất quá sở phong lại là nhìn thấy không ít người chính vội vã ra ngoài thần sắc kích động trên mặt có tức giận tựa hồ là xảy ra đại sự gì sở phong lập tức liền cản lại một cái nội môn đệ tử hỏi thăm xảy ra chuyện gì cái kia nội môn đệ tử vừa định phát hỏa, nhưng khi nhìn rõ sở là sở phong sau thần sắc một biến cung cung kính kính trả lời sở phong vấn đề thái ất đạo cung người tới hắn thế nào tới làm gì sở phong có chút ngạc nhiên tựa hồ là không nghĩ tới đáp án vậy mà sẽ là cái này mà còn thái ớt đạo cung người tại sao phải tới chúng ta đại la thiên cung tìm phiền phái sở phong có chút không minh bạch thái ớt đạo cung thế lực cùng bọn họ đại la thiên cung cũng liệt vào nói trong cùng càng là có thái ớt tiên đế toa chấn. bất quá đối với thái ớt đạo cung hắn biết cũng không nhiều tựa hồ là nhìn ra sở phong nghi hoặc cái kia nội môn đệ tử tiếp tục nói ta đại la thiên cung còn có thái ớt đạo cung thiên mệnh thần điện tam vương, cách mỗi ngàn năm đều sẽ tiến hành một lần thi đấu hàng cái ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử mà đoạn thời gian gần nhất liền liền là tam phương thi đấu bắt đầu thời điểm bất quá trên một cái ngàn năm chúng ta đại la thiên cung thua rất thảm mặc kệ là ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử hay là vẫn là cuối cùng chân truyền đệ tử ba chàng tỷ thí toàn bộ đều thảm bại cuối cùng người thắng liền là này thái ớt đạo cung thiên mệnh thần điện bài danh đệ nhị nhưng vẫn như cũ vẫn là lấy được chỗ tốt to lớn Sở phong thế nào bán, cái này bại đến thật đúng là rất khốc liệt tam đại thế lực so sánh tự nhiên không thể nào đơn giản ở sau lương khẳng định còn có cái khác tiền đánh cược trên một cái ngàn năm đại la thiên cung thảm bại nhất định là bỏ ra giá rất lớn nếu như lần này thất bại nữa nói lúc này cái kia nội môn đệ tử ánh mắt đột nhiên một sáng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm sở phong sở phong sư minh, thực lực ngươi mạnh như vậy huyền tiên cảnh bên trong đã là đệ nhất nhân lần này ngươi nếu như có thể xuất thủ mà nói mặc kệ là thái ớt đạo cùng vẫn là thiên mệnh thần điện khu trong nội môn cũng không thể có người sẽ là đối thủ của ngươi cái này nội môn đệ tử rất là hưng phấn nói ra ba chàng trong tỷ thí bọn họ chỉ cần thắng hồi một trận liền có thể vãn hồi rất lớn mặt mũi mà còn tại hắn nhìn đến Sở Phong nếu như xuất thủ, nhất định có thể thắng. Mặc dù từ lần trước hình phạt đường sự tình sau, Sở Phong bế quan đã có một đoạn thời gian, nhưng là hắn danh khí tại Đại La Thiên Cung bên trong lại là không giảm trái lại còn tăng. Rất nhiều Đại La Thiên Cung đệ tử trong bóng tối đều tại dùng Sở Phong làm mục tiêu. Sở Phong vừa định mở miệng, một thanh âm liền tại hắn bên thai đột nhiên vang lên. Sở Phong thần sắc bất biến, nói đôi câu sau, liền hướng mặt khác một cái phương hướng đi. Rất nhanh, Sở Phong liền đi tới truyền công đại trưởng lão vị trí địa phương. Mới vừa liền là truyền công đại trưởng lão truyền âm cho hắn. nhìn thấy sở phong đến truyền công đại trưởng lão trên mặt lộ ra một nụ cười không sai ngưng tụ kim tiên nguyên thần xem ra là không có lãng phí này một giọt đúc thần dịch dùng truyền công đại trưởng lão thực lực tự nhiên có thể nhìn ra được sở phong lúc này trạng thái bất diệt vật chất hội tụ với trong nguyên thần vận chuyển tự nhiên Từng tiêu bất diệt vật chất lực lượng càng là bắt đầu thẩm thấu vào thân thể bên trong cải biến trong ngoài thân thể kết cấu hình phạt đường sự tình hắn mặc dù không có nhúng tay vào đi nhưng lại là tại thời khắc chú ý nếu như hình phạt đường thật dám can đảm xử sự, sự bất công nói hắn cũng không để ý xuất thủ chỉ là một cái nguyên tiến đô thật đúng là so già kém sở phong nhưng hắn lại là không nghĩ tới sở phong chỉ dựa vào sức một mình liền trực tiếp nghịch chuyển trước sau tình hình khiến cho hình phạt đường trên dưới đều gặp đến trừng phạt mà còn sở phong bản thân càng là từ đó lấy được chỗ tốt to lớn đang lúc trở tay lật tay làm mây trở tay thành mưa đối với sở phong loại thủ đoạn này hắn cũng không khỏi không bội phục nếu như đổi thành là một người khác nói thật đúng là không nhất định có thể làm đến để cho hắn cảm thấy hứng thú thì là sở phong lập hạ cái kia một đạo thiên đạo thể ngôn hắn có thể 100% khẳng định tử dương liền là chết tại sở phong trong tay nhưng sở phong dùng cái này tới thế thuốc, vậy mà không có bị thiên đạo cắn trả cái này xác thực là khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn có thể làm đến bước này cái này sở phong trên thân chỉ sợ là thật có lấy cái gì khủng bố đồ vật tại hắn nhìn đến sở phong hẳn là có nắm giữ lấy cái gì có thể che giấu thiên đạo thể ngôn bảo vật cho nên mới sẽ như thế nhưng mà truyền công đại trưởng lão căn bản liền sẽ không nghĩ tới sở phong vốn là không phải là cái gì che giấu thiên đạo Thể ngôn mà là trực tiếp đem thiên đạo thể ngôn cắn trả mạnh mẽ cho mặt sát hệ thống lực lượng vượt ra tất cả người ngoài tưởng tượng hắn bản chất có lẽ siêu việt thiên đạo bất quá truyền công đại sao trưởng lão cũng không có ở trên đây hỏi nhiều cái gì mỗi người trên thân đều có thuộc về mình bí mật sở phong như thế hắn cũng không ngoại lệ liên quan tới ba tông thi đấu sự tình chắc hẳn ngươi cũng đã biết sở phong gật đầu lần này ba tông thi đấu ta sẽ tham gia sở phong đã đoán ra truyền công đại trưởng lão muốn bản thân qua tới ý tứ lần này cũng chính dễ dàng khiến hắn tốt tốt kiến thức thoáng cái, mặt khác hai tông thực lực, nhìn nhìn mình bây giờ thực lực đã đạt đến trình độ nào, chỉ có trong chiến đấu mới có thể kiểm nghiệm ra bản thân chân thật lực lượng. ngươi có ý nghĩ này liền tốt. nghe được sở phong lời này, truyền công đại trưởng lão trong nội tâm rất là vui vẻ yên tâm. bất quá lần này ba tông thi đấu quy củ phát sinh biến hóa, Đơ S, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương 247 lần này tỷ thí không còn là dĩ vãng loại này lôi đài so đấu. Sở Phong sừng suốt một chút, ánh mắt nhìn truyền công đại trưởng lão, tựa hồ là đang đợi truyền công đại trưởng lão lời kế tiếp. Vậy mà cải biến trong tỷ thí cho phép, cái này lúc trước, hắn có thể không có đạt được bất kỳ tin tức. Truyền công đại trưởng lão cười cười, tiếp tục nói: "Lần này, ba tông tham dự tỷ thí đệ tử sẽ cùng nhau tiến nhập một chỗ bí cảnh bên trong, tranh đoạt cơ duyên trong đó. Bất quá, lại là hạn chế tại kim tiên cảnh dưới, thành tựu kim tiên đạo quả người, không thể vào bên trong." Chỗ kia bí cảnh, liền liền là chúng ta ba tông châu cộng đồng phát hiện một chỗ bảo địa. Những năm này tới, cách mỗi ngàn năm tỷ thí vì liền là chỗ kia bí cảnh quyền khai thác huyết tinh bí cảnh đây chính là ba tông chỗ tranh đoạt chỗ kia bí cảnh tên vì liền là khai thác ra trong đó huyết tinh mà những cái kia huyết tinh có phi thường to lớn tác dụng có thể khiến rất nhiều người vì đó thèm nhỏ dãi một mai huyết tinh rơi vào sở phong trong tay trong khoảnh khắc đó sở phong sắc mặt lập tức liền là một biến hắn cảm nhận được thân thể bên trong truyền lại tới khát vọng toàn thân tế bảo đều tại hoan hô 877 trăm bảy mươi cứng tựa hồ là muốn thôn vệ huyết tinh bên trong lực lượng sở phong lập tức liền cố gắng đè nén xuống này một cỗ xúc động. Ánh mắt rơi vào này huyết tinh phía trên, kinh nghi bất định. Truyền công đại trưởng lão, cái này. Nhìn đến ngươi đã cảm nhận được, đây chính là huyết tinh, có thể tăng cường độc thân, liền tính là đối tiên vương thể, cũng có thể làm ra nhất định tác dụng. Nếu như có thể đại lượng phục dụng nói, thậm chí có thể khiến tiên vương thể sinh ra thê biến. Không cần truyền công đại trưởng lão nói thêm gì nữa, Sở Phong đã biết cái này huyết tinh chỗ đại biểu ý nghĩa. Cái này căn bản liền là vật tư chiến lược. Lấy được thành công đại trưởng lão cho phép, Sở Phong lập tức liền đưa tay bên trong huyết tinh cắn nuốt mất không còn. Từng tia huyết sắc năng lượng lập tức liền sắp nhập vào nhục thân bên trong tràn ngập tại mỗi một cái tế bào bên trong theo lấy huyết tinh năng lượng sắp nhập vào sở phong có thể cảm thụ được bản thân toàn thân tế bào vậy mà mơ hồ có một loại muốn sinh ra thuế biến cảm giác tựa hồ còn có thể càng càng mạnh mẽ dạng này sở phong đối huyết tinh công hiệu lần nữa rung động tại hắn nhìn đến bản thân nhục thân tại huyền tiên cảnh bên trong đã là tiến vào không có thể tiến vào đạt đến cực hạn trừ phi là có thể sẽ đủ có cái gì thiên đại cơ duyên mới có thể càng tiến một bước cái này huyết tinh có lẽ chính là hắn cơ duyên chỗ đoạn thời gian gần nhất hắn cũng lật xem không ít cổ tịch tại huyền tiên cảnh tích lũy càng sâu dài nhục thân cùng nguyên thần có thể thuế biến đến cực hắn nói tại phá nhập kim tiên cảnh sau trong cơ thể đủ khả năng đạn sinh ra bất diệt vật chất cũng sẽ càng nhiều mỗi cá nhân tiềm lực không đồng dạng cường đại hay không không đồng dạng khi tiến vào kim tiên cảnh sau lần đầu đạn sinh ra bất diệt vật chất số lượng tự nhiên cũng liền có khác biệt lần đầu diễn sinh ra bất diệt vật chất số lượng càng nhiều tiềm lực cũng lại càng lớn thực lực cũng liền càng mạnh cái này đã lấy được công nhận như thế vừa đến này huyết tinh tác dụng nhưng lớn lắm đối với gần bước vào kim tiên cảnh đứng đầu huyền tiên mà nói có không thể thiếu tác dụng cực lớn đã là dạng này vậy coi như trách không được ta sở phong ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua lạnh nhìn về phía thái ớt đạo cung cùng thiên mệnh thần điện chỗ phương hướng huyết tinh hắn nhất định muốn lấy vào tay mà còn số lượng càng nhiều càng tốt thái ớt đạo cung thiên mệnh thần điện các người tốt nhất đừng tới ngăn trở ta không biết đại trưởng lão nghĩ ta làm sao làm sở phong hỏi bất quá trong nội tâm hắn không sai biệt lắm đã biết đáp án thái ớt đạo cung thiên mệnh thần điện hai người bọn họ phương đều không kém mặc dù là kim tiên cảnh dưới nhưng chiến lược có thể kể vai kim tiên cũng không ít thậm chí còn có có thể nghịch đi phạt giết kim tiên vô thượng thể chất cùng huyết mạch ngươi cũng phải cẩn thận một điểm chớ tự mình âm câu trong lật thuyền truyền công đại trưởng lão mặc dù rất thấy được sở phong nhưng tại cái này to lớn tiên vực bên trong ngoài ý muốn thường xuyên phát sinh cũng không người nào biết nói có thể hay không đâu cái thời điểm liền nhảy nhót ra tới một cái cường đại huyết mạch thể chất truyền công đại trưởng lão đem một phần tin tức ném qua tới sở phong nhận lấy mở ra bên trong đều là thái ớt đạo cùng cùng thiên mệnh trong thần điện một ít đệ tử tin tức bất quá nếu như có cái kia khả năng nói cố sức suy yếu thoáng cái này hai phía có chừng có mực liền được sở phong gật đầu thì lấy một cái sau lui ra ngoài nhìn xem trong tay tin tức sở phong cười khẽ một tiếng trong ánh mắt lóe lên vẻ khắc thường thần sắc thái ớt đạo thể thiên mệnh thần huyết chật chật có chút ý tứ nhìn đến thái ớt đạo cùng cùng thiên mệnh thần điện là năm chắc mười phần a liên là không biết cái này hai đại thể chất cùng thân huyết nếu như thua ở huyết tinh bí cảnh bên trong hư không hơi hơi vặt mèo. một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở truyền công đại trưởng lão bên người, ngươi liền dạng này tin tưởng hắn, thái Ất đạo thể cùng thiên mệnh thần huyết tại cái này một đời xuất hiện, thái Ất đạo cùng cùng thiên mệnh thần điện vậy mà lây nhiễm hai người kia ra tới, liền có hoàn toàn chắc chắn. sở phong biểu hiện, mặc dù nói là kinh tài tuyệt giản, nhưng cùng hai vị kia so với, trên lệnh có thể còn không tiểu a. ngươi liền không lo lắng, kích thích quá mức, khiến này sở phong bỏ mạng tại huyết tinh bí cảnh bên trong. ngươi đến này, thinh linh liền là hình phạt đường đường chủ. truyền công đại trưởng lão cười ha ha, ánh mắt kia, tựa hồ là nhìn thấy bên ngoài sở phong. một cái có thể đủ nhiều lần từ tiên đế trong tay đào thoát tiểu gia hỏa ngươi cho rằng hắn sẽ tùy tiện chết tại huyết tinh bí cảnh bên trong dù sao liền ta có thể đều nhìn không thấu hắn lai lịch ta tình nguyện tin tưởng nay thái ớt đạo thể cùng thiên mệnh thân huyết sẽ chết tại huyết tinh bí cảnh bên trong cũng không tin tiểu tử kia sẽ chết tiểu tử kiên mệnh nhưng so với ta nhóm tưởng tượng còn cứng hơn một điểm huống chi truyền công đại trưởng lao ánh mắt rơi vào hình phạt đường đường chủ trên thân ngươi không cũng giống vậy nếu như không coi trọng hắn lời nói như thế nào lại cho hắn đúc thần dịch hình phạt đường, đường chủ cười khẽ một tiếng không sai Dù sao đã có rất nhiều năm, không có nhìn thấy dạng này thú vị người. Có thể từ này hạ giới phi thăng trên tới người, lại có mấy cái sẽ kém. Vị kia, có thể cũng là phi thăng thành tiên, hiện tại. Truyền công đại trưởng lão con ngươi nói có dù lại. Hình phạt đường đường chủ cũng không có tiếp tục nói hết, thẻ ở trong đó. Tựa hồ, cái kia tên là một cái cấm kỵ. Mà còn, huyết tinh bí cảnh bên trong, cũng không phải cái gì yên vui, những năm này, chúng ta ba tông chết ở bên trong người, cũng không ít. Đầu óc trong nhớ lại truyền công đại trưởng lão cho bản thân tin tức, sợ phong trong lòng nghĩ đến đối sách. chuẩn bị nhiều hỏi thăm một chút huyết tinh bí cảnh tương quan tin tức ha ha ha cái này chính là các ngươi đại la thiên cung nội môn đệ tử thực lực quá yếu yếu ta một cái tay đều có thể đánh thắng được các ngươi ha ha ha ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phạm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương 248. vô cùng lớn lối mà khinh thường thanh âm chuyển vào sở phong trong hai vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua sở phong phát hiện bản thân lại là đã bất chi bất giác đi tới đấu võ trường nói chuyện thình lình liền là thái ớt đạo cung đệ tử chỉ gặp một cái thái ớt đạo cung đệ tử đứng ở đấu võ đài bên trên tại hắn đối diện một cái đại la thiên cung nội môn đệ tử đã bị động đâm thủng thân thể tiên huyết nhiễm hồng lôi đài mà ở phụ cận càng là đã có không ít đại la thiên cung nội môn đệ tử bị đánh tàn thậm chí có người bị đánh chết không ít đại la thiên cung đệ tử đều tức giận không thôi đôi mắt đỏ bừng hận nghiến răng ngay cả một chút trưởng lão và chấp sự sắc mặt cũng biến đến khó coi dị thường thái ớt đạo cung động tác này rõ ràng là đang cố ý đánh bọn họ đại la thiên cung mặt mặc dù trước lúc này đã nói sinh tử bất luận so tài phía dưới đao kiếm không có mắt khó tránh khỏi sẽ có tử thương nhưng tới nhà làm khách lại có mấy cái người sẽ thật làm như vậy mà trái lại thái ớt đạo cung những cái kia trưởng lao thì lại ý cười lời mặt hừ chờ sở phong sư huynh tới ngươi liền chết chắc không sai nếu không phải là sở phong sư huynh không ở nơi này nơi nào đến lượt bọn họ ở đây trong cản rỡ đấu võ đài bên trên Thái ớt đạo cung nội môn đệ tử với sáng, tự nhiên là nghe được Đại La Thiên cung một đám nội môn đệ tử nói, cười ha ha lấy, chấn động vô cùng ý. Sở Phong, ha ha ha, cũng đã đến lúc này, còn không ra, không phải là bị dọa đến không dám xuất hiện đi? Với sáng biểu hiện đến phi thường tàn dỡ, loại thái độ đó, tựa hồ mảy may cũng không có đem Đại La Thiên cung đem thả tại trong mắt. Một người ngang chọn toàn bộ Đại La Thiên cung nội môn đệ tử, với sáng trong cảm giác tâm phi thường sáng, có một loại đồng bền dục tiên cảm giác, quá sung sướng. Cái kia Sở Phong, nếu quả thật có thực lực kia nói. Sợ là cũng sớm đã ra tới, cần gì phải chờ tới bây giờ, còn ma ma thẳng thẳng không xuất hiện. Nga, ngươi là đang tìm ta sao? Một thanh âm ở chỗ sáng bên thai văng lên. Trong nháy mắt, Sở Phong thân ảnh liền xuất hiện ở đấu võ đài bên trên. Sở Phong, giết hắn. Trên đài cái kia đã khảo nghiệm động đâm thùng thân thể Đại La Thiên Cung đệ tử gầm lên giận dữ, phi thường thế thảm. Sở Phong nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt. Đại La Thiên Cung trong nội môn đệ tử, cũng không phải là không có cường giả. Căn bản là không tới phiên cái này với sáng tới dương ai, chỉ bất quá đáng tiếc là những cái kia thực lực cường đại nội môn đệ tử đã bị thái ớt đạo cùng cùng thiên mệnh thần điện liên thủ kiềm chế nếu không chỉ là một cái với sáng lại có mấy cái lá gan dám ở bọn họ đại la thiên cung bên trong lớn lối như thế sở phong khiến cái kia bị thương đại la thiên cung nội môn đệ tử xuống dưới ta sẽ thay các ngươi báo thủ với sáng ánh mắt rơi vào sở phong trên thân rất là coi thường ngươi liền là sở phong nhìn lên tới cũng không có gì đặc biệt ta với sáng có thể nhìn ra sở phong thực lực bất quá là huyền tiên cảnh hậu kỳ mà thôi giống như hắn bất quá đồng dạng cảnh giới, có thể cũng không có nghĩa là thực lực cũng giống nhau. Hắn thực lực, mặc dù so ra kém những cái kia đỉnh cấp huyền tiên, nhưng hắn tin tưởng bản thân so với cái này cái sở phong muốn cường đại, ngươi nghĩ tốt thế nào chết sao? Với sáng cười lớn, căn bản cũng không có đem sở phong đem thả tại trong mắt. Bản thân lăn xuống, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái thể diện. Sở phong trong đôi mắt lệ mang chợt lóe lên. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Hô, trong hư không một tia sáng hiện lên, liền đội hồ là có một đạo gió nhẹ bay qua. Với sáng cẩn thận. thái ớt đạo cung phương hướng có người gầm lên giận dữ muốn nhắc nhở với sáng nhưng lại đã mượn một đạo kiếm khí từ sở phong đầu ngón tay đàn bắn mà ra trong nháy mắt mặt rơi với sáng cổ đem nguyên thần cùng nhau cho diệt sạch một điểm tinh quang trong hư không nở rộ này là với sáng nguyên thần phá toái quan mang theo sau mai một ẩm với sáng ngã xuống đấu võ đài bên trên chết trước sau bất quá nửa cái hô hấp thời gian ha ha ha tốt sở sư huynh tốt lắm tại chúng ta sở phong sư huynh trước mặt vậy mà còn dám trang bi thật là không biết chết sống đáng đời. chết tốt. Một đám Đại La Thiên Cung đệ tử, toàn bộ đều điên cuồng gào thét lên tới, vô cùng hưng phấn. Thái Ức Đạo Cung phương hướng, tất cả mọi người bộ đều trầm mặc lên tới, sắc mặt phi thường khó nhìn, âm trầm một mảnh. Thời khắc mấu chớp nhất, bọn họ lại bị đánh mặt. Bốn cầu hoa tươi 47. Không ít Thái Ức Đạo Cung cùng Thiên Mệnh Thần Điện người, đều đem ánh mắt rơi vào sở phong trên thân, nhìn chằm chằm sở phong một cái, tựa hồ là muốn đem sở phong cho nhìn đấu. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Đại La Thiên Cung trong nội môn đệ tử, rốt cuộc lại nhảy ra một cái người, có thể miểu sát với sáng. lộ ra nhưng đã nắm giữ đứng đầu huyền tiên thực lực đại la thiên cũng ẩn tàng đến thật đúng là đủ sâu trước lúc này bọn họ vậy mà không hề có một chút tin tức nào lấy được ha ha không biết các ngươi thái ớt đạo cung còn cần hay không phái người nữa đi lên a nội môn từ chấp sự cười lớn nói có một loại mở mày mở mặt cảm giác lúc trước thái ớt đạo cung lớn lối thời điểm hắn thế nhưng là buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết. hiện tại rốt cuộc là lấy lại danh dự theo sau từ chấp sự liền liền nhìn về phía thiên mệnh thần điện những người kia bốn nếu không các ngươi cũng đi lên chơi một chút thuận tiện cũng luận bàn một chút thoáng cái thiên mệnh thần điện không ít sắc mặt người cũng là tùy theo một biến đại la thiên cung một đám trưởng lão đối sở phong biểu hiện đều phi thường hài lòng mặc dù trước lúc này bọn họ bại thật thế thảm nhưng sở phong xuất hiện lộ ra nhưng đã vãn hồi trước đó xu hướng suy tàn đương nhiên sở phong hơi nhúng mẩy lập tức liền theo một nói con mắt nhìn qua lập tức hắn liền nhìn thấy một người thanh niên chính ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn trong ánh mắt kia tựa hồ là mang theo lướt qua thiên mệnh cao cao tại thượng vị đạo ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt khinh thường thần sắc tựa hồ là, căn bản là xem thường sở phong, không có đem sở phong đem thạt tại trong mắt. đặc biệt là, sở phong cảm giác thanh niên kia ánh mắt, liền tựa hồ là có thể đem hắn toàn thần cao thấp, tất cả bí mật, toàn bộ đều cho nhìn không còn chút nào. này là thiên mệnh thần điện người, thiên mệnh thần huyết sao? sở phong nghĩ tới lúc trước truyền công đại trưởng lão cho hắn tin hơi thở, thanh niên kia cũng chú ý tới sở phong ánh mắt, trên mặt lộ ra lướt qua khiêu khích thần sắc. không chỉ không có thu hồi ánh mắt, tại này trong con mắt quan mang chuyển động đến so với trước kia muốn càng thêm lăng lệ. Thình lình là đang dò xét lấy sở phong trên thân bí mật. Động tác này phi thường không lý, thậm chí có thể nói cái này là đang cố ý khiêu khích sở phong. Sở phong trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi, hảo hảo chơi một chút. Đợt, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương hai trăm bốn mấy ba trăm trăm sở phong. Ánh mắt sáng quắc, tựa hồ là muốn nhìn thấu sở phong trên thân tất cả bí mật, nhiều hứng thú. Hắn tại sở phong trên thân cảm nhận được khiến hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, tựa hồ là có cái gì đặc thù đồ vật đang hấp dẫn hắn sự chú ý. Bất quá, hắn nhưng có chút nhìn không thấu, tựa hồ là có một cố lực lượng tại cách trở hắn cảm giác. Cái này người, thình Linh liền là Thiên mệnh thần điện vị kia Thiên mệnh thần huyết, mà Thiên mệnh thần điện vị kia cổ lão Thiên đế, Thiên mệnh tiên đế liền là Thiên mệnh thần huyết thể chất chứng đạo, có thể nói Thiên mệnh thần huyết thể chất liền là Thiên mệnh thần điện căn cơ sở tại. nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói thiên mệnh thần điện mỗi một đời điện chủ đều là tới từ với thiên mệnh thần huyết cùng một thời gian sợ phong cười lạnh sáu cựu tam lấy trong lòng hơi động vô tư này mệnh ba nghìn quan sát bản thân bất quá lại là đem này mới ma nguyên thạch lực lượng cho phong xuất ra đồng thời câu thông này từ nơi sâu xa ma đại đạo pháp tắc đem mệnh ba nghìn quan sát cho dẫn vào đến ma đại đạo pháp tắc phía trên thả ra một tia khí tức ra ngoài trong một chớp mắt mệnh ba trong lòng vong hồn đã bốc lên một loại khủng bố sinh tử nguy cơ trong nháy mắt liền tràn ngập ở trong lòng từ nơi sâu xa hắn tựa hồ là nhìn thấy một vị kinh khủng tồn tại chống đỡ thiên địa phá thoái hết thảy tại hắn quan sát được vị kia kinh khủng tồn tại trong nháy mắt vị kia kinh khủng tồn tại đồng dạng cũng chú ý tới mệnh ba nghìn ánh mắt cách vô cùng vô tận thời gian cùng không gian liền nhìn qua tới mệnh ba nghìn nơi nào còn dám do dự lập tức liền muốn chém đoạn bản thân ánh mắt trong lòng càng là cũng sớm đã bị vô tận hoảng sợ chỗ trang ngập, cơ hồ là muốn xé rách tâm thần nhưng lại đã muộn lan một đạo gầm thét trong nháy mắt liền vang dội tại mệnh ba nghìn trong đầu Phốc phốc. mệnh ba nghìn một trăm trong mắt trong khoảnh khắc đó trực tiếp liền nổ tung ra tới tiên huyết tung tóe ngay cả thân thể bên trong thiên mệnh thân huyết tại giờ khắc này cơ hồ cũng là muốn bị ma diệt trong đó thần tính vật chất gần tán loạn toàn bộ người liền bay ngang ra ngoài cùng một thời gian một đạo khủng bố lực lượng toàn mệnh 3.000 thân thể bên trong bộ phát ra tới này là tiên đế lực tiên đế lực xuất hiện đem này đến từ ma đại đạo pháp tác lực lượng cho ma diệt bất quá một màn kia tiên đế lực cũng là tùy theo mai một cái gì tất cả người đều thốt nhiên biến sắc mạnh đứng lên tới trận to trong mắt hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì một màn này phát sinh thực tế quá đột nhiên bất quá ngay cả một cái hô hấp thời gian đều không có vị này thiên mệnh thần huyết vậy mà liền thê thảm như thế cuối cùng vậy mà liền hộ thân tiên đế lực đều bị kéo ra tới đây chính là cuối cùng bảo vệ tính mạng pháp bảo vậy mà liền dạng này bị tiêu hao rơi không ít người ánh mắt đều rơi vào sở phong trên thân rất là tò mò vị này đến cùng là làm như thế nào đến tại mới vừa hai người lẫn nhau đối mặt trong nháy mắt đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra căn bản cũng không có người biết liên ngay cả này trưởng lão đồng dạng cũng đều là đưa mắt nhìn nhau trên thế giới này có thể tiêu ma tiên đế lực cũng chỉ có tiên đế lực chẳng lẽ cái này sở phong tại mới vừa trong nháy mắt đó vận dụng tiên đế lực hay sao thế nhưng là cái này ra hỏa là từ nơi nào làm tới tiên đế lực không có người biết thiên mệnh thần điện người lập tức liền xông đi lên vội vàng cầm ra đủ loại đan dược nhét vào mệnh ba trong miệng sợ mệnh ba sơ ý một chút liền treo rơi thiên mệnh thần huyết cũng không phải dễ dàng như vậy đạn sinh ra mấy vạn năm bên trong cũng không nhất định có thể sinh ra một cái mệnh ba nghìn nếu là chết vậy coi như thật phiền phức đại mấu chốt nhất là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy người lớn gan cũng dám đánh lén thiên mệnh thần điện một cái kim tiên chân truyền đệ tử lập tức liền đứng ra tới trực tiếp nổi giận sở phong một cái phi thân liền muốn lên đài tới tìm sở phong phiền bái. nhưng lại bị đại la thiên cung một cái chân truyền đệ tử cả dưới ha ha trần thanh ngươi có thể không cần nói cắn a cẩn thận họa từ miệng ra tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt có thể đều là tuyết sáng đừng tưởng rằng Mệnh ba nghìn mới vừa cử động, không có người nhìn thấy. Làm sao vậy? Các ngươi thiên mệnh thần điện đây là muốn đem ta đại la thiên cung các đệ tử toàn bộ đều chém giết không còn sao? Vị này chân truyền cũng là một kẻ hung ác, trực tiếp liền là một cái đại mũ chụp xuống đi, đem Trần Thanh đập trong mặt. Hồi thân lại tới Trần Thanh, lập tức liền thần sắc đại biến, vội vàng phản bác. Hắn đã nhìn thấy đại la thiên cung những đệ tử kia ánh mắt, hắn nói là thật ngồi thực cái này ngôn luận. Cái tiêu thiên, hắn chỉ sợ cũng muốn bị đánh chết ở đây. Cùng một thời gian, tại này từ nơi sâu xa vô tận thời không trong hai lớp. Thiên mệnh tiên đế cùng cổ ma tiên đế giao thủ, hư không vô tận, tùy theo mai một. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, hai người liền liền theo tức dừng tay. Vô tận ma huyên bên trong, cổ ma tiên đế khí gan đều đau, tức giận cơ hồ là muốn đem hắn toàn bộ người đều cho đốt lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nay sợ phong vậy mà mượn đau giết người, khiến hắn theo thiên mệnh tiên đế đối trên. Mà cái này nguyên nhân trong đó, hắn liền giải thích đều không cách nào giải thích, chỉ có thể trên lưng nội ba nước này. Chẳng lẽ để cho nàng chủ động thừa nhận, bản thân cộng sinh chi bảo mới ma nguyên thạch bị chỉ là một cái huyền tiên, cho cấp đi sao? lời này căn bản là không thể nói ra tới cái này không chỉ có chỉ là liên quan đến vấn đề mặt mũi một ngày thật là mọi người đều biết mặc dù này sở phong sẽ chết nhưng hắn đồng dạng cũng biết rất thảm những cái kia tiên đế tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên nhằm vào hắn đem hắn tiêu diệt giết cái này tuyệt đối không phải hắn chỗ cho phép phát sinh thiên mệnh thần điện người sắc mặt tâm trầm hẳn không thể đem sở phong cho rút xương lộ ra, lột ra chốc thịt mệnh ba nghìn bị thương thật rất nặng mặc dù cuối cùng có thiên mệnh tiên đế đưa cho dư tiên đế lực hộ thân nhưng này một thân thiên mệnh thần huyết vẫn như cũ vẫn là chịu ảnh hưởng sau một bày lại công kích kia mệnh 3000, đồng dạng cũng là tiên đế lực bất quá sau một khắc tại nghe được một đạo truyền âm sau thiên mệnh thần điện người cái này mới không thể không đẻ xuống trong lòng tức giận dùng một bộ ăn chết chuột biểu tình kết thúc chuyện này Liên tại mới vừa bọn họ nhận được tới từ thiên mệnh tiên đế truyền âm xuất thủ chính là cổ ma tiên đế cái này bọn họ còn có thể nói cái gì chẳng lẽ bọn họ còn dám đi tìm cổ ma tiên đế phiền thoái hay sao vậy phần tại sao lại sẽ dính dấp đến cổ ma tiên đế cái này liền không phải là bọn họ đủ khả năng biết được Nhất chiến qua đi, không còn có người tìm sợ phong phiền toái. Đến mức cái gọi là so tải, tự nhiên cũng liền có đầu không có đuôi. Tại không có nắm rõ ràng sợ phong lai lịch trước đó, ai cũng không dám tự tiện động thủ. Tớ s, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 250. Đại La Thiên Cung bên trong, không ít đệ tử đại thể đều tại hoan hô. Thiếu trước đó bị Thiên mệnh thần điện cùng Thái Ưt đạo cung nghiền ép buồn bực cùng biết khuất. ngay cả đi bộ đều nén bước lục thân không nhận bộ pháp. Mà Thái Ưt đạo cung cùng Thiên mệnh thần điện người thì liền là không đồng dạng. bị sở phong đánh mặt đánh rất đau một cái trong lòng người đều thích góp lấy một cố mánh liệt tức giận chỉ còn chờ thích hợp thời cơ dâng trào mà ra thái ớt đạo cũng bất quá là tổn thất một cái nội môn đệ tử mà thôi mà mệnh ba nghìn tương thế đủ để khiến thiên mệnh thần điện thổ huyết tại bỏ ra ra rất lớn sau mới đứng vững tương thế bắt đầu khôi phục là dùng thiên mệnh thần điện người đều hận không thể đem sở phong cho lăng trì nếu như bọn họ có cơ hội này nói thiên mệnh thần điện trụ sở nhìn xem thu thập tới liên quan tới sở phong tin tức mệnh ba nghìn cắn răng lợi một cái hạ giới phi tham giả lại có thể phát triển đến loại trình độ này tại cái này thông tin bên trong ghi chép sở phong từ bay 24 mươi cho tới bây giờ tuyệt đại bộ phận trải qua phi thường tạc kẽ nếu như sở phong ở đây nói nhất định sẽ khen ngợi phần này thu thập tin tức thủ đoạn có thể không kém ha ha có thể vậy thì thế nào người hạ giới giáp dưới thân chú định đang chết lần này liền khiến ngươi đắc chí một đoạn thời gian chờ tiến nhập huyết tinh bí cảnh bên trong nhất định phải khiến ngươi chết không có chỗ trôn thái ất đạo cung vị trí phải cẩn thận này sở phong Thái ớt nói cung trưởng lão thần sắc ngưng trọng nói, một cái hạ giới phi thăng giả có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong quật khởi, không chỉ có chỉ có thiên tư chắc tuyệt. Thái ớt nói cung trưởng lao nghĩ một hồi, tiếp tục nói, ta hoài nghi, tại này sở phong trên thân có tới từ tiên đế lực lượng, hoặc là cái gì tiên đế trọng khí. Nếu là có cái kia khả năng nói, cố sức tại huyết tinh bí cảnh bên trong, đem này sở phong gài bẫy giết, cướp đi hắn trên thân trọng khí. Một tia sắc ý lặng yên nợ rộ ra tới, là ta cũng nghĩ phải kiến thức một chút, này sở phong thực lực. Thái Ưt đạo thể kỳ thiên ca trầm giọng nói. Ánh mắt bên trong lộ ra có nhiều thú vị biểu tình, có chút nhau nhau muốn thử. Nếu quả thật có cái gì tiên đế trọng khi nói, Đại La Thiên Cung chủ sở. Sở Phong cùng một đám tiến nhập huyết tinh bí cảnh nội môn đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Lần này tiến nhập huyết tinh bí cảnh, các ngươi phải cẩn thận thái ớt đạo cung cùng thiên mệnh thần điện. Bọn họ có lẽ sẽ nghĩ hết biện pháp diệt giết các ngươi, không nên khinh thường. Mà còn, mọi người đặc biệt phải chú ý là huyết tinh bí cảnh bên trong dân bản địa. Huyết tinh bí cảnh bên trong vẫn là dân bản địa. Sở Phong mở to hai mắt nhìn, vô ý thức hỏi, có chút khó tin. người cho rằng đây, hứa trưởng lão cười nói, mặc dù huyết tinh bí cảnh bên trong cái kia chút ít người mạnh đã bị chúng ta tiêu diệt giết sạch, nhưng tổng còn có cái này không ít cá lọt lưới. Thiên vương giết hết, bất quá lại là có một chút kim tiên cảnh cùng cái khác cảnh giới dân bản địa. các ngươi phải cẩn thận một điểm, khác bại lộ thân phận. không phải vậy, đối mặt những cái kia dân bản địa truy sát, các ngươi có thể không có cái gì ưu thế. sở phong đám người gật đầu, cái khác một vài thứ, trước lúc này sở phong không sai biệt lắm cũng đã tra rõ ràng, bất quá sở phong ngươi phải cẩn thận. lần này là khiến thiên mệnh thần huyết khôi phục thiên mệnh thần điện thế nhưng là bỏ ra giá thật lớn bọn họ đối ngươi thế nhưng là hận tấu xương một ngày khiến bọn họ tìm tới cơ hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi còn có này thái ất đạo cung ngươi đồng dạng cũng phải cẩn thận một điểm chớ bị bọn họ gài bẫy sở phong cười cười trưởng lão ngươi cứ yên tâm đi đến lúc người nào giết người nào thật đúng là không nhất định đây sở phong ánh mắt lấp lóe có lẽ tắm rửa thiên mệnh thần huyết luyện hóa một điểm thái ất bản nguyên hẳn có thể để cho ta tại huyền cảnh đi càng xa hơn một điểm hứa trưởng lão đông đảo nội môn đệ tử cái này ra hỏa thật hung tàn nửa tháng sau huyết tinh bí cảnh đại la thiên cung thái ớt đạo cung thiên mệnh thần điện tam phương tể tụ cửa vào một đạo phong cấm cửa vào trận pháp được mở ra tất cả người đều đi vào nhanh một chút tìm tới riêng phần mình trụ sở tận khả năng nhiều đem huyết tinh cho mang ra tới thái ớt đạo cung người theo thứ tự mà vào thiên mệnh thần điện người theo sát phía sau nhanh chóng nối đuôi nhau mà vào mệnh ba nghìn rơi vào cuối cùng đứng tại lối vào xoay người nhìn về phía sở phong người tốt nhất cầu nguyện đợi chút nữa không cần rơi vào trong tay của ta mệnh ba nghìn cười lớn một tiếng đi vào sở phong chế nhạo một tiếng đối với mệnh ba nghìn uy hiếp mảy may cũng không để trong lòng trên các ngươi cũng đi vào đi hứa trưởng lao nói đại la thiên cung một đám đệ tử cũng nhanh nhanh bước vào trong đó cảm thụ được dưới chân thổ địa sở phong cảm nhận được trong không khí tràn ngập này một cỗ đặc thù khí tức trên đỉnh đầu có một vòng huyết nhật bất quá nhìn qua cùng một loại thái dương có chút không quá giống nhau tựa hồ là có chút giống cùng loại với thái dương tinh thể có chút ý tứ đại la thiên cung một đám đệ tử toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau chúng ta đi trước trụ sở biết rõ ràng huyết tinh bí cảnh bên trong tình hình lại làm dự định tâu nguyễn mở miệng nói lần này huyết tinh bí cảnh chuyến đi liền là từ tâu nguyễn dẫn đội nửa bước kim tiên cảnh thực lực trong cơ thể càng là đã diễn sinh ra bất diệt vật chất vẹn vẹn chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể thành tựu kim tiên cảnh tại những cái này trong đệ tử nội môn tâu nguyên thực lực có thể nói có thể xếp hạng đệ nhất mấu chốt nhất là tâu nguyên tính cách rất trầm ổn tại đại sự phương diện có đầy đủ quyết sáu trăm hai lực mà không giống sở phòng phàm là đều là dùng nắm đấm thuyết pháp chấn áp hết thảy còn có một số người khác không ít người cũng không xê xích gì nhiều cũng đã tiến vào nửa bước kiếm tiên hoặc là đứng đầu huyền tiên cảnh giới một cái tiên đế thế lực chứng cứ một cái lục địa không biết bao nhiêu ước vạn năm thời gian phía dưới tông môn đệ tử tự nhiên không thể lại xuất hiện cái gì đứt đoạn tình huống dù sao tiên đế cấp thế lực khác cũng không phải nói một chút tất cả người đều đồng ý từ nay cửa vào trận pháp tiến nhập huyết tinh bí cảnh tất cả đều có tương ứng thiết trí truyền thống địa điểm trên cơ bản đều tại tất cả chỗ dự tính trụ sở phụ cận, mặc dù sẽ có một chút khoảng cách, nhưng lại cũng không xa. Không phải vậy, dùng huyết tinh bí cảnh mức độ nguy hiểm, tiến vào đệ tử thực lực quá thấp, thật là có tử vong có khả năng. Cái này tuyệt đối không phải ba tông nguyện ý nhìn thấy sự tình. mới vào huyết tinh bí cảnh, bọn họ vẫn là trước biết thoáng cái tình huống cụ thể tương đối tốt. những cái kia từ sách trên chỗ hiểu được tin tức, trung uy vẫn còn có chút không quá toàn diện. đám người đi tới đi tới, đột nhiên, sở phong dừng lại, ánh mắt có chút nghiêm trọng, nhìn về phía nào đó cái phương hướng. thế nào? Tống Miên hỏi, những người khác cũng là nhìn về phía Sở Phong, mắt lộ ra nghi hoặc. Đờ ét, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy Chương 250. Có mùi máu tươi. Sở Phong linh giác rất là nhạy cảm, cảm ứng được trong không khí một màn kia rất là mùi. Mọi người sắc mặt một biến, vô ý thức cảnh giác lên tới, lập tức cũng liền phát phát hiện không thích hợp địa phương. Trong không khí một màn kia mùi máu tươi, mặc dù rất đậm, nhưng nếu như cẩn thận cảm ứng nói, chết. Đương nhiên, một đạo tàn nhẫn mà hoán độc thanh âm liền liền vang lên bên tai mọi người. Hư không vạt mèo, 36 đạo quang mang nhanh chóng xuất hiện, san sát trong hư không. Tại một sát na kia ở giữa, một tòa pháp trận liền liền xuất hiện, đem sở phong bọn họ vây quanh vây lại tiến vào. Từng đạo phục sức khác nhau thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cẩn thận, đây là huyết tinh bí cảnh bên trong dân bản địa. Có người quát lớn lên tiếng, thần sắc kỳ biến. Sở phong nhìn sang, những cái này huyết tinh bí cảnh dân bản địa cùng trong tiên vực người có rất rõ ràng khác biệt. Hình thù kỳ quái, dùng một cái từ tới hình dung liền là dị tộc. Tiên vực bên trong có rất nhiều bí cảnh. có bí cảnh đại tiểu thậm chí so với trong tiên vực một cái lục địa còn rộng lớn hơn chỉ bất quá cái này bí cảnh bên trong sinh linh lại là cùng bọn họ cũng không quá giống nhau không cách nào đi ra bí cảnh mà còn tại sinh mệnh bản chất trên càng là cùng tiên vực sinh linh giữa đều có không tiểu xoa khác do đó mới bị xưng là dị tộc sở phong lại là không nghĩ tới bọn họ cái này mới vừa vận tiền đến vậy mà liền bị dị tộc chôn phục trước phá trận lại giết bọn ra hòa này Tông nguyễn trầm giọng nói nói liền trực tiếp xuất thủ phá trận những người khác cũng là cùng nhau xuất thủ 36 người làm trận cơ, hợp thành pháp trận, đủ khả năng bạo phát ra tới thực lực, rất không yếu. Mặc dù, người bố trận bất quá là huyền tiên cảnh, nhưng pháp trận tổ hợp, đủ khả năng bạo phát ra tới lực lượng, nếu như bố trí lời hay, đủ để diện sát kim tiên cảnh. Nhưng thế nhưng bọn họ gặp được những cái này người, trên cơ bản đều là đứng đầu huyền tiên. Mỗi một cái, nếu như toàn lực bạo phát, đều có thể cùng kim tiên ngắn ngủi tranh phong. Thời gian không bao lâu, pháp trận liền đã bị đánh phá. 36 cái dị tộc bị chém giết hơn phân nửa, những người khác toàn bộ đều bị bắt làm tù binh. một cái đều không thể chạy rơi. Nói, các ngươi tại sao sẽ ở nơi này, tại chúng ta trước khi đến, chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh? Tông Nguyễn Nghiêm nghị hỏi. Những cái này huyết tinh bí cảnh bên trong dân bản địa, hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới. Phu cận hoàn cảnh, nếu như cẩn thận đi quan sát nói, mới có thể phát hiện được, nơi này tại trước đây không lâu, cũng sớm đã trải qua một trận chiến đấu. Các ngươi những ngày này bên ngoài ma, Thật Vương đại nhân là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chờ Thật Vương đại nhân đột phá, nhất định muốn đem các ngươi những ngày này bên ngoài Áma, toàn bộ đều cho giết xác. Trong đó một cái dị tộc điên cuồng giống giận, trên thân khí huyết phồng lên, tựa hồ là muốn tự bạo. Sở Phong liếc một cái, huyết hải một quyển, liền đem cái kia dị tộc cho nuốt vào. Ngay trước còn dư những cái kia dị tộc mặt, tại đem hắn cho hành hạ không còn hình dáng sau, lại luyện hóa cái không còn chút nào. Những cái kia nguyên bản vẫn là miệng rất cứng rắn dị tộc, nguyên một đám toàn bộ đều sợ hãi, thần sắc kinh khủng. Nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, liền giống là tại nhìn một cái ác ma. Huyết Hải, đây chính là hành hạ người lợi khí a. Một ngày rơi vào trong đó, nay tuyệt đối là sống không bằng chết. Phải nói nếu như không có sở phong cho phép, liền tính là nghĩ chết cũng không thể. cái này mới là nhất làm cho người hoảng sợ. ngay cả đại la thiên cung những cái kia nội môn đệ tử, lúc này nhìn về phía sở phong ánh mắt cũng đều phát sinh biến hóa. thật hung tàn. căn bản cũng không cần sở phong hỏi nhiều cái gì, bản thân liền đem bọn họ biết nói toàn diện đều cho nói ra, không giấu giếm chút nào. sau đó, sở phong cho bọn họ một cái thông báo. chúng ta nhanh đi trụ sở, không nghĩ tới lần này, vậy mà sẽ gặp dạng này chuyện lớn. tô nguyễn lập tức nói ra. huyết tinh bí cảnh bên trong dân bản địa vậy mà tức sẽ sinh ra ra một tôn tiên vương đây là thiên đại sự tỉnh che giấu quá sâu ba tông trước lúc này căn bản cũng không có đến đến bất kỳ tin tức có thể tưởng tượng được huyết tinh bí cảnh chúng cái này một số người là cái này một ngày tìm cách bao lâu thời gian đi chúng ta đi trước trụ sở bất quá trước lúc này trước khiến một cái người trở về thông chi nếu như dân bản địa bên trong thực sự có người đột phá đến tiên vương cảnh vậy đối với chúng ta mà nói tuyệt đối sẽ là cự đại tai nạn huyết tinh bí cảnh bên trong tất cả người toàn bộ đều sẽ chết không có chỗ trôn tông nguyễn đám người gật đầu tiên vương lực đến cùng mạnh bao nhiêu căn bản là không phải là bọn họ đủ khả năng tưởng tượng đến liền tính là một tôn sơ sinh tiên vương cũng có thể diệt huyết tinh bí cảnh bên trong tất cả ba tông người lập tức liền có một cái đệ tử hướng ngoại giới đi sợ phong bọn họ cũng là nhanh hướng đại la thiên cung trụ sở đi ngoại giới huyết tinh bí cảnh bên trong cảnh tượng toàn bộ đều phản chiếu trong hư không rõ ràng rơi vào mỗi cá nhân trong tầm mắt rất nhanh đại la thiên cung người đệ tử kia liền liền lao ra đem bên trong chỗ chuyện phát sinh cho báo cho cái gì ba tông tất cả trưởng lao sát mặt cùng nhau kỳ biến tốt một cái huyết tinh bí cảnh đây là trăm phương ngàn kế à nếu là thật sự khiến các ngươi đạt được ta ba tông sợ là thực sẽ tổn thất thảm trọng lần này tiến nhập huyết tinh bí cảnh ba tông người toàn bộ đều là trong nội môn đệ tử đứng đầu đệ tử một ngày toàn bộ chết sạch tương lai chân truyền đệ tử tất nhiên sẽ vì đó đứt đoạn ảnh hưởng sâu xa lập tức bẩm báo lên trên thỉnh tiên vương xuất thủ diệt sát tôn này chân vương tiên vực bên trong xưng hô là tiên vương mà ở huyết tinh bí cảnh bên trong bị xưng lại chân vương, chân vương cường giả, tại này huyết tinh bí cảnh bên trong có thể là có thể lấy được bí cảnh lực gia trì. Nếu như không sớm xuất thủ mà nói, một ngày chờ đến vị kia chân vương đột phá, bọn họ liền tính là muốn cứu người, chỉ sợ cũng không kịp. Rầm rầm rầm, nhưng mà còn không có chờ bọn hắn tại tin tức tản ra ngoài, thông hướng huyết tinh bí cảnh trận pháp đột nhiên liền chấn động lên tới, sau đó pha toái cả tòa huyết tinh bí cảnh lập tức liền bị phong tỏa lên tới, tức khắc tất cả người đều thốt nhiên biến sắc, nộ hướng công kích qua, muốn đem huyết tinh bí cảnh cho đã nặng mới mở ra, nhưng mặc cho bọn họ như thế nào công kích tất cả đều không làm nên chuyện gì huyết tinh bí cảnh thành lũy phong tỏa trực tiếp vương hảo hảo liền lõm vào tiến vào trong hư không lù lù bất động đáng chết thỉnh tiên vương xuất thủ huyết tinh tàn dư năm đó liền nên toàn bộ diện thái ất đạo cung cùng thiên mệnh thân điện người này là chân nộ thái ất đạo thể cùng thiên mệnh thân huyết có thể đều hãm ở trong đó a nếu quả thật xảy ra chuyện đến lúc liền tính là đem chọn cái huyết tinh bí cảnh toàn bộ đều cho đồ sắt không còn cũng khó có thể vãn hồi tổn thất nơi này không nói sợ phong đám người rất nhanh là đến huyết tinh bí cảnh bên trong đại la thiên cùng vị trí trụ sở nơi này mạnh nhất cũng bất quá là một vị kim tiên tại nhận được sở phong đám người mang theo tới tin tức sau lập tức liền trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng đúng lúc này đại địa chấn động một đạo bạo ngược thanh âm vang dội toàn bộ huyết tinh bí cảnh giết diệt rơi tất cả thiên ngoại ác ma tes cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương hai trăm sở phong chờ người đưa mắt nhìn nhau tới quá đột nhiên bọn họ đều còn không có chuẩn bị tốt nơi xa đã có tiếng chấn động truyền tới Từng đạo cường đại khí tức tàn sát bừa bãi mà tới còn có cổ thú nổ hống thanh âm huyết tinh bí cảnh những cái này thổ dân chỉ sợ làm yêu đồ đã lâu không phải vậy tuyệt đối sẽ không hành động như thế nhanh đám người gật đầu lần này huyết tinh bí cảnh hành động tuyệt đối là có dự mưu Giết đi diệt những cái này thổ dân lục sinh quát lạnh một tiếng toàn thân kim tiên cảnh khí tức nợ rộ ra tới làm là tọa chấn tại huyết tinh bí cảnh bên trong kim tiên lục sinh trên tay thế nhưng là không ít dính huyết tinh bí cảnh thổ dân tiên huyết Cho dù có chân vương xuất thế thì sao? Bên ngoài ba tông khẳng định cũng đã nhận được tin tức, nhất định có tiên vương đến. Chỉ là một cái bí cảnh chân vương, chỉ cần tiên vương động thủ, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Chúng ta chỉ cần chống đỡ đến tiên vương đến liền có thể. Bí cảnh chân vương so với trong tiên vực tiên vương cùng trong cảnh giới muốn yếu rất nhiều. Bởi vì bí cảnh bên trong pháp tác không hoàn toàn, cái này là đến từ bản nguyên trên thiếu sót, căn bản là không cách nào đền bù. Sở phong đám người gật đầu. Ở thời điểm này chỉ có thể lựa chọn cường sát, nếu như lựa chọn che giấu đi để chạy chối chết nói. 697 một khi bị phát hiện sẽ chết đến thảm hại hơn. Giết. Diệt đại la thiên cung những cái này người rửa sạch lục nhã. Huyết tinh bí cảnh người tới. Người cầm đầu toàn thân trên giới đều bao bọc ở huyết giáp bên trong, sắc ý ngút trời. Máu cửu trọng không nghĩ tới dẫn đội lại là người. Nhìn đến ta người giữa hôm nay nhất định là muốn phân xuất sinh chết. Lục sinh cười lạnh vọt thẳng đi lên. Hắn và cái này huyết cửu trọng có thể nói là đối thủ cũ một mực đến nay đều không thể đủ phân ra thắng bại. Có đôi khi tại hắn nhanh muốn giết chết máu cửu trọng thời điểm. huyết tinh bí cảnh bên trong, tất nhiên sẽ có cường giả qua tới cứu viện. nhưng lần này cũng không giống nhau. hai người trong nháy mắt liền chiến đấu cùng một chỗ, mỗi một chiêu mỗi một thức, hoàn toàn đều là liều mạng đấu pháp. căn bản không có mảy may có lưu đường sống. đánh rất hung. lần này ngươi không chết, chính là ta sống, hoàn toàn không có con đường thứ ba có thể chọn. ngươi nào bại, vậy sẽ phải toàn quân bị diệt, chết một cái đều không còn. sở phong bọn họ cũng là tham dự vào. một toa huyết hải trong nháy mắt quét sạch mà ra, hồng liên nghiệp hỏa cháy hừng hực tại trên mặt biển. Phạm La bị hồng liên nghiệp hỏa dính vào trên, nguyên một đám, toàn bộ đều kêu thảm, rơi vào trong biển máu. Tôn Nguyễn trở mắt người một sáng, tất cả người đều phối hợp sở phong, lợi dụng huyết hải diệt sắt những cái này thổ dân. Cái này huyết biển, quả thực liền là nhóm công thần khí. Hình thức trong nháy mắt liền lịch chuyển qua tới, máu cửu trọng mang theo tới những người kia, nguyên một đám, toàn bộ đều cắm vào trong biển máu. Phi thường không cam lòng bị diệt sát, sở phong ánh mắt phi thường sáng sủa kém một điểm, còn kém một điểm, huyết hải liền có thể lần nữa tấn thăng. Giết, đem những cái này thổ dân. đều cho diệt sát, liền có thể khiến huyết hải lần nữa tấn thăng sở phong đã không nghĩ ngợi nhiều được con dư này mấy cái thổ dân nguyên một đám đều sợ hãi điên cuồng lui về sau ra tới bọn họ hoàn toàn mắt tròn váng tình huống không phải là dạng này a bọn họ nhân số hoàn toàn nghiền ép đại la thiên cung vì cái gì bọn họ sẽ bại đến thê thảm như thế tới thời điểm hơn một ngàn người mà bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại một trăm cái không đến quá thảm máu cựu trọng tròn mắt rục rết ra ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sở phong hận không thể đem sở phong cho ăn sống nuốt tươi theo lão tử chiến đấu vậy mà còn dám phân thân đi chết đi cho ta lục sinh nắm lấy cơ hội hét lớn một tiếng nhất đau chạm dưới đau mang tuyệt thế máu cựu trọng một cánh tay trực tiếp liền bị chém đứt xuống tới sở phong ánh mắt lập tức liền là một sáng ánh mắt rơi vào cánh tay của kia phía trên kim tiên của tay ở trong đó thế nhưng là chất chứa có không ít bất diệt vật chất ta đồ tốt hiu hiu hiu một đạo huyết quang lóe lên đầu kia kim tiên của tay trực tiếp liền bị sở phong cho đoạt lấy tới chấn áp tiến vào trong biển máu bị hồng liên nghiệp hỏa cho hầu hạ à à à. người đang chết máu cựu trọng điên cuồng trong ánh mắt kia đều là âm lánh sắc ý hận không thể đem sở phong cho rút xương lộ ra cho lột ra chóc thịt hổ xuống đồng bằng bị cho khinh máu cửu trọng trong lòng không khỏi sinh ra dạng này một cái ý nghĩ tới hắn còn từ trước đến nay không có bị người cho dạng này đục nhã qua sở phong vẫn là cái thứ nhất dám đối xử như thế xỉ ải người khác lục sinh đám người mở to hai mắt nhìn đối sở phong đều là bội phục không thôi đây là thế nào một cái tuyển thủ a cũng dám dùng huyền tiên thân cướp đoạt đỉnh phong kim tiên của tay lá gan quá lớn mấu chốt nhất là vậy mà còn thành công, không ít người khỏe miệng xê hậu xúc, đã hoàn toàn không biết nên nói những gì tốt. Lục sư minh, gia hỏa này liền giao cho ngươi, ta đi diện sát cái khác thổ dân. Sở Phong hô to một tiếng, tại máu cựu trọng này muốn rách cả mí mắt ánh mắt bên trong, giết tới những người khác. Hắn đã cảm nhận được chỗ tốt, những cái này huyết tinh bí cảnh thổ dân, thân thể bên trong giống như cũng có được cùng huyết tinh đồng nguyên lực lượng, huyết hải lại thôn vệ những thi thể này sau, vậy mà từ đó tinh luyện ra máu tinh lực. Lần này Sở Phong nơi nào còn có thể nhị được. Lục sư minh. nơi này liền giao cho ngươi chúng ta cũng đi qua giúp sở sư đệ tâu nguyễn chờ mắt người một sáng hô to một tiếng sau liền đuổi sát sở phong đi đi theo sở phong diễn sát những cái này huyết tinh bí cảnh thổ dân đơn giản như chém dưa thái rau lục sinh khóc cười không được huyết tinh bí cảnh thổ dân lúc nào trở nên dạng này tốt đối phó bất quá dùng sở phong bọn họ phối hợp chỉ cần không gặp cường đại kim tiên còn thật có thể quét ngang máu cựu trọng hôm nay chính là ngươi tử kỳ giải quyết ta ngươi giữa ân oán lục sinh quát to một tiếng trong nháy mắt giờ nào chém giết tới Huyết Tinh Bi Cảnh theo lấy lúc trước này gầm lên một tiếng, lúc này đã toàn diện lâm vào trong chiến tranh. Không chỉ là Đại La Thiên Cung bên này, Thái ớt Đạo Cung cùng Thiên Mệnh Thần Điện hai phía đồng dạng cũng là như thế. Gặp Huyết Tinh Bi Cảnh thổ dân tập kích, chỉ bất quá bọn họ vật khí có thể liền không lớn tốt, bị Huyết Tinh bí Cảnh trung thổ lấy cường giả đánh lén thành công, chết không ít người. Đây là một trận chiến tranh toàn diện, không chết không thôi. Huyết Tinh bí Cảnh còn sót lại lực lượng, đã đầu nhập vào tất cả chiến lực, thắng bại giữa quyết định là vong tộc diệt loại sự tình. Một đường tạt đi, sở phong bọn họ gặp không ít trận đánh. nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị sở phong đám người cho công phá. Thế như trẻ tre, giết thân cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, tuân theo tuyệt đối ý chí, không hề dừng lại một chút nào. Cũng cùng lúc này, đối với huyết tinh thu hoạch, tự nhiên cũng không tiểu. Sở phong lợi dụng huyết hải chỗ tinh luyện ra tới huyết tinh lực không tính. Mỗi cái huyết tinh bí cảnh thổ dân trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút huyết tinh. Những cái này đều là chiến lợi phẩm. Mỗi cá nhân đều rết đỏ cả mắt, ánh mắt chừng đến theo liu nhãn không kém bao nhiêu đầu cơ hồ cũng mong muốn nổi điên. ngay cả luôn luôn đều rất là thận trọng tông nguyễn cũng giống như vậy thu hoạch quá lớn lần này ba tông tiến nhập huyết tinh bí cảnh bên trong vì liền là thu thập huyết tinh người nào thu thập càng nhiều phương nào liền thắng lợi mà lần này ba tông chơi ác hơn người thắng ăn sạch thua liền muốn đem lần này huyết tinh bí cảnh bên trong tất cả huyết tinh thu hoạch toàn bộ cũng giao ra tới lại ba tông giữa cao tầng khẳng định còn có cái khác một chút tiền đánh cược người nào cũng thua không nổi bên kia liền là thái ớt đạo cung vị trí trụ sở phương hướng chúng ta có hay không muốn đi qua tông nguyễn hỏi tất cả người ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về sở phong. Tờ S, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương 253. sở phong giữa bất chi bất giác đã trở thành tất cả người đầu lĩnh, nắm giữ chi đội ngũ này quyền phát biểu, không hề nghi ngờ, đây chính là thực lực tuyệt đối, mang theo tới hiệu quả. đi, tại sao không đi? sở phong ánh mắt tỏa sáng, đây cũng là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, thái ất đạo cùng không phải nghĩ muốn đối phó chúng ta sao? một lần kia, chúng ta liền khiến bọn họ hoàn toàn vốn gốc không thuộc về. Sở phong trong lòng có sát ý ta nghĩ thái ớt đạo cung trụ sở bên trong hẳn có không ít huyết tinh chứa đựng đi đem những cái kia chứa đựng toàn bộ đều cho ta giành lấy tới lần này ta muốn khiến thái ớt đạo cung người toàn quân bị diệt Sở phong cũng là phát hung ác thái ớt đạo cung muốn giết hắn vậy cũng không nên quái hắn không nể tình đem chọn cái thái ớt đạo cung tiến nhập huyết tinh bí cảnh người toàn bộ đều cho mà sát giết thái ớt đạo cung đem trách nhiệm bị đẩy đến huyết tinh bí cảnh những cái kia thổ dân trên thân hoàn mỹ trốn tránh phương pháp tâu nguyễn đám người gật đầu bọn họ cũng không phải người ngu liền tính bọn họ không đi tìm thái ớt đạo cùng những người kia phiền thoái chờ đến thái ớt đạo cung cùng thiên mệnh thần điện người lại ra tay tới xui xẻo khẳng định liền sẽ là bọn họ đại la thiên cung tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn giết những cái này người đáng chết thổ dân vậy mà còn dám phản kháng chờ ta đạo cung tiên vương đến các ngươi những cái này người toàn bộ cũng phải chết a không cần Từng tiếng gầm thét cùng hoảng sợ gào thét tại thái ớt đạo cung chú vang lên tại bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị sau thái ớt đạo cùng những cái này người trực tiếp liền rơi vào hạ phòng bị huyết tinh bí cảnh thổ dân để đánh thử thương thảm trọng Chậc chậm thật đúng là đủ thảm sở phong đám người trốn ở một bên xem thì vui mảy may cũng không có tiến lên giúp đỡ ý tứ sở phong tử tế quan sát lấy đương nhiên hắn cảm nhận được ngoài ý muốn là thái ớt đạo cùng kỳ thiên ca vậy mà không ở nơi này có chút đáng tiếc thái ớt đạo thể kỳ thiên ca nếu là ở nơi này nói có lẽ có cơ hội có thể đem thái ớt đạo cùng tại huyết tinh bí cảnh bên trong người toàn bộ đều cho giải quyết sở phong kéo ra máu biển hòa tan vào bên trong lòng đất bao phủ toàn bộ chiến trường. Thái Ất Đạo Cung cùng huyết tinh bí cảnh dân bản địa đánh rất là thắng thiết. Trên mặt đất một chút trận pháp cấm chế, càng là có lẽ là trước đó, liền đã bị phá nát không còn chút nào. Căn bản cũng không có người phát hiện Sở Phong tiểu động tác. Tô Nguyên đám người, nhìn xem Sở Phong cử động, có chút tê cả da đầu. Trong lòng bọn họ rất là vui mừng, bản thân cùng Sở Phong không là địch nhân. Không phải vậy, bọn họ lúc này tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Các ngươi không nên ức hiếp người quá đáng, ta Thái Ất Đạo Cung thế nhưng là có tiên đế tọa trấn. Thái Ất Đạo Cung cái kia kiếm tiên, phát ra điên cuồng gào thét. quay đầu nhìn lại trụ sở bên trong đệ tử không sai biệt lắm đã chết 2 phần ba quá thảm tiếp tục nữa nói bọn họ người ở đây tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt khinh người quá đáng rõ ràng chính là các ngươi những ngày này bên ngoài ác ma tại khinh người quá đáng các ngươi xâm lấn gia viên của chúng ta giết chóc chúng ta thân nhân cướp đoạt chúng ta bảo vật các ngươi những ngày này bên ngoài ác ma toàn bộ đều đáng chết huyết tinh bí cảnh thổ dân căn bản là không tiếp nhận bất kỳ giảng hòa phương thức mặc dù huyết tinh bí cảnh bên trong cái kia chút ít thổ dân đồng dạng cũng là tử thương thảm trọng nhưng Bọn họ căn bản là không quan tâm. Hai phía tiếp tục lâm vào tử đấu bên trong, đánh đến khó bỏ khó phân. Giết! Không sai biệt lắm 15 phút. Tại nhìn thấy Thái ớt Đạo Cung Kim Tiên cùng Huyết Tinh Bí cảnh thổ dân cái kia Kim Tiên song song trọng tương sau, sở phong quát to một tiếng, huyết hải đột nhiên đẩy trời mà lên. Đem Thái ớt Đạo Cung cùng Huyết Tinh Bí cảnh những cái kia thổ dân, toàn bộ đều bao phủ vào. Xì xì xì. Mặc kệ là Thái ớt Đạo Cung người, hay là vẫn là Huyết Tinh Bí cảnh những cái kia thổ dân, toàn bộ đều kêu thảm tử vong, bị huyết hải cắn nuốt mất. Một cái không còn. chỉ còn lại này hai cái kim tiên còn trong biển máu đau khổ dãy ruột đại la thiên cung ngươi có thể cũng dám thừa nước đục thả câu các ngươi đây là tại cùng huyết tinh bí cảnh cấu kết với nhau làm việc xấu ta thái ớt đạo cung là sẽ không bỏ qua cho ngươi thái ớt đạo cung kim tiên nổ hống không có chết tại huyết tinh bí cảnh thổ dân trong tay lại bị đại la thiên cung người cho an toán mà còn vậy mà còn vẹn vẹn chỉ là một cái huyền tiên liền tính là chết ta cũng muốn kéo các ngươi cùng nhau đệm lưng huyết tinh bí cảnh cái kia thổ dân kim tiên đồng dạng cũng muốn tự bạo sở phong cười lạnh một tiếng mới mang nguyên thạch đập ra ngoài xuyên thủng hai người nếu là thật sự khiến các ngươi ngay trước mặt ta tự bạo thành công vậy ta mặt mũi còn hướng nơi nào đặt thôn vệ hai tôn kim tiên huyết hải lập tức liền quần quận lên tới nhấc lên ngập trời máu lang bốn cầu hoa tươi ba sáu một đạo thiên tiên khí khí tức nói liền tràn ngập ra tới cái này huyết biển muốn lần nữa tiến dai. tâu nguyễn đám người không khỏi kinh hãi sợ phong khẽ gật đầu huyết hải rốt cuộc bắt đầu tiến dai thật đúng là đủ không dễ dàng mặc kệ là huyết hải vẫn là hồng liên nghiệp hỏa hay là vẫn là thiên đế kiếm cũng đã theo không trên hắn thực lực tốc độ tăng lên. bất quá lần này huyết tinh bí cảnh chuyến đi có lẽ có cơ hội có thể đem bản thân cái này ba món binh khí toàn bộ đều cho tăng lên một cái cấp bậc. xứng với thực lực mình. không phải vậy không có tiện tay binh khí chiến đấu lên tới, thế nhưng là rất an tiệt tòi. một đạo thiên kiếp đánh rất xuống tới, nhưng căn bản là không làm gì được huyết hải, ngược lại bị huyết hải cho đảo ngược thôn phệ. độ kiếp thành công, huyết hải chính thức trở thành thiên tiên khí. theo sau sở phong đám người liền liền đem thái ớt đạo cung trụ sở các chứa, toàn bộ đều cho cấp đoạt không còn. không muốn. Huyết tinh số lượng, trọn vẹn chất thành một đỉnh núi nhỏ, khiến Tâu Nguyễn đám người trợn mắt ước muộn. Dựa vào, Thái ớt đạo cũng không phải là không có đem lần trước thu hoạch cho nộp lên lên đi. Dựa theo quy định, bà tông trụ sở mỗi tháng đều sẽ đem tháng trước thu thập đến huyết tinh, còn chờ đưa trở về. Dưới tình huống bình thường, một cái chú trong đất, căn bản liền không khả năng sẽ lưu có như thế nhiều máu tinh. Giống như bọn họ Đại La Thiên cung trụ sở bên trong, huyết tinh số lượng, liền cái này cái một phần mười cũng chưa tới. Lần này tuyệt đối là phát đạt. Tất cả người đều hô hấp dồn dập lên tới. bọn họ còn chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy huyết tinh những cái này huyết tinh tất cả người đều phân rơi thừa dịp bây giờ còn có thời gian trước toàn bộ đều luyện hóa sở phong lập tức liền làm ra quyết định cái này một đống huyết tinh có thể nói là phòng tay khoai lang bất quá nếu như bọn họ hiện tại toàn bộ đều luyện hóa nói thái ớt đạo cung liền tính là muốn tìm bọn họ để gây sự cũng không thể ra sức nghe được sở phong nói tất cả người đều hưng phấn lên tới phân phối qua đi sở phong liền đem tất cả huyết tinh đều cắn nuốt mất nhập thể nội huyết nhục tế bào tại điên cuồng tiến hóa lấy tuấn tầng thứ cao hơn ngại vọn. Sở Phong trong lòng sôi trào, lần này mang theo tới chỗ tốt, quá lớn. Dầm dầm rầm. Đột nhiên, đại địa chấn động. Không, không phải đại địa, là toàn bộ huyết tinh bí cảnh đều tại chấn động kịch liệt, trong hư không xuất hiện khe hở. Đaết, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu huyết thảy. Chương 254. Có người ở công kích huyết tinh bí cảnh. Sở Phong trừng mắt nhìn, lập tức lập tức liền phản ứng qua tới. Ở thời điểm này xuất thủ công kích huyết tinh bí cảnh, hiển nhiên liền là ba tông người. Kim tiên tuy mạnh, nhưng lại còn không làm gì được một tòa bí cảnh, như vậy, nhất định là Tiên Vương xuất thủ. Sở Phong có chút các bác, nhất định muốn Tiên Vương hoàn toàn công phá huyết tinh bí cảnh trước đó, giải quyết hết thiên mệnh thần điện bên kia. Thiên mệnh thần điện bên kia, khẳng định cũng còn tích góp có không ít huyết tinh. Đánh cướp, vĩnh viễn tỉ can chuyện khác, tới tiền muốn nhanh. Sở Phong nói một lần, Tô Nguyên đáng người, lập tức liền gật đầu bẩy tỏ đồng ý. Đã dạng này, vậy chúng ta mau chóng tới, diệt bọn họ. Tô Nguyên bọn họ, đã từ đó nếm được ngon ngọt. 387. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. người không có tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn của ban đêm thì không mập. lại đánh cướp thiên mệnh thần điện bên kia bọn họ liền có thể nhanh chóng tiến nhập kim tiến cảnh loại này dù hoặc bọn họ căn bản là ngăn cản không còn không đợi được sở phong bọn họ độc thân lục sinh qua tới toàn thân muốn máu nhìn qua rất là thê thảm bất quá trên thân tinh khí thần lại biểu hiện đến phi thường thịnh vượng lục sư huynh giải quyết hết cái kia máu cựu trọng sở phong hỏi lục sinh gật đầu nhìn bốn phía một cái có chút cổ cái mà không xác định hỏi thái ất đạo cùng những cái này người dĩa sạch nơi này vốn là thái ớt đạo cung vị trí trụ sở. Nhưng bây giờ, trừ bọn họ, đại la thiên cung đệ tử đã nhìn không đến bất luận cái gì một người sống. Bất quá, từ bốn phía vây quanh dấu vết đến xem, lúc trước hiển nhiên là phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Sở Phong không lên tiếng, đem một cái huyết tinh đưa cho lục sinh. Có chừng hơn 100 viên. Những cái này huyết tinh chắc hẳn đủ để khiến lục sư huynh càng tiến một bước, trùng kích kim tiên cảnh trung kỳ. Tô Nguyên đám người ánh mắt, đồng dạng cũng là rơi vào lục sinh trên thân, ánh mắt bên trong bao hàm khác ý vị. Ngắn ngùi ngây người sau, lục sinh lập tức liền phản ứng qua tới. trong nội tâm trong nháy mắt liền nhấc lên sóng to gió lớn thậm chí là có chút mắt tròn váng bất quá lục sinh lại cũng không nói gì nhiều nhận lấy huyết tinh sau lập tức liền hỏi các ngươi hiện tại là muốn đi nơi nào thiên mệnh thần điện sở phong không có che giấu trực tiếp liền nói ra bản thân mục đích lục sinh ánh mắt một sáng ân vậy các ngươi đi trước ta trước luyện hóa những cái này huyết tinh lập tức liền đi qua lục sinh đã có chút ít không thể chờ đợi hắn đã đoán được sở phong những cái này người mục đích chỗ thật đúng là quá điên cuồng bất quá người không có tiền của phi nghĩa không giàu nửa không lén năng của bàn đêm thì không mập luyện hóa những cái này huyết tinh sau thương thế hắn nhất định có thể khôi phục mà còn thực lực phương diện nhất định có thể đột phá nhanh chóng lần này huyết tinh bí cảnh đại quy mô phản loạn thậm chí dẫn tới tiên vương cường giả có thể nói lần này là một cái phi thường cơ hội tốt chỉ cần xử lý đến cầm cố bọn họ những cái này người lần này có thể từ đó lấy được chỗ tốt to lớn khó có thể tưởng tượng càng có thể vướng bọn họ cùng thái ất đạo cùng cùng thiên mệnh thần địa giữa vốn là có rất lớn ma sát nếu như cho đối phương cơ hội nói những người kia tuyệt đối sẽ không chút do dự diệt rơi bọn họ đại la thiên cung bỏ qua cơ hội lần này bọn họ còn muốn hạ độc thủ nói độ khó nhưng lớn lắm nhiều sở phong điểm đầu đeo tâu nguyễn đáng người cấp tốc chạy tới thiên mệnh thần điện vị trí trụ sở chỗ nhìn xem sở phong người rời đi bóng lưng lục sinh lay lay đầu nhưng trong nội tâm lại có chút nhiệt huyết sôi trào hắn là thật không nghĩ tới sở phong những cái này người lá gan vậy mà lớn đến loại trình độ này bất quá hành động lần này nếu như thuận lợi nói này đủ khả năng đạt được lợi ích tìm tới một chỗ ẩn nút địa phương Lục sinh liền liền một cái đem những cái kia huyết tinh, toàn bộ đều cho nuốt vào trong bụng, trên thân tràn ngập lên huyết sắc hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa. Thiên mệnh thần điện trụ sở, nhưng sở phong đám người tới tới thời điểm, lại phát hiện tình huống cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Huyết tinh bí cảnh thổ dân, mặc dù cũng tập kích thiên mệnh thần điện trụ sở, nhưng là lại thất bại trong gan thức. Ở thiên mệnh thần huyết đám người tới sau khi đến, trực tiếp liền đem tập kích những cái kia huyết tinh bí cảnh thổ dân, chém giết không còn. Lần này huyết tinh bí cảnh phản loạn, đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một cái phi thường cơ hội tốt. Thiên mệnh thần huyết kỳ thiên ca ánh mắt lấp lóe, tại trên tay hắn cầm một cái huyết tinh, có chừng trên trăm viên, mỗi viên huyết tinh đều quang hoa trong sáng, toàn bộ đều là thượng phẩm. Những cái này huyết tinh, toàn bộ đều là từ tập kích bọn họ những cái kêu huyết tinh bí cảnh thổ dân trên thân thu hồi đến. Nói thế nào? Kỳ thắng hỏi, hắn là thiên mệnh thần điện tại huyết tinh bí cảnh lưu lại ngồi xuống chấn kim tiên cường giả, mà đồng thời cũng cùng kỳ thiên ca nhất mạch tương thừa, là người một nhà. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, đại la thiên cung bên kia, lúc này khẳng định cũng bị huyết tinh bí cảnh thổ dân đánh lén. chúng ta bây giờ lập tức chạy tới cho đại la thiên cung chọc một đao tử trực tiếp đem đại la thiên cung lưu tại huyết tinh bí cảnh bên trong các đệ tử toàn bộ đều cho diệt sát lần này huyết tinh bí cảnh bên trong cái tiêu vị là tấn thăng chân vương đã hoàn toàn kích phát huyết tinh bí cảnh bản nguyên tri lực thiên cơ hỗn loạn bí cảnh thành lũy cường đại liền tính là tiên vương muốn tiến đánh tiền đến cũng còn cần một đoạn thời gian rất dài khoảng thời gian này đã đầy đủ chúng ta hành động cái này thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt bỏ qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này kỳ thiên ca ánh mắt phi thường âm lãnh liền như là là một cái trốn ở trong tối độc xà. Huống chi lần này qua đi, huyết tinh bí cảnh bản nguyên nhất định sẽ yên lặng một đoạn thời gian rất dài, thậm chí có khả năng sẽ từ nay về sau không gượng dậy nổi, lại cũng không có khôi phục lại khả năng. Tiếp theo tới nhất định sẽ là tiên vương cuộc chiến. Huyết tinh bí cảnh có thể hay không tiếp tục tồn tại xuống tới đều vẫn là hai chuyện. Lần này chúng ta nếu như không vơ vét đủ nhiều huyết tinh nói, lần sau liền lại cũng không có dạng này cơ hội. kỳ thiên ca nói, khiến thiên mệnh thần điện rất nhiều người đều động tâm. Một chút người. vốn là còn chút ít do dự nhưng bây giờ toàn bộ đều trở nên ánh mắt kiên định không chín kỳ thiên ca nói không sai lần này qua đi mặc kệ huyết tinh bí cảnh còn có thể hay không tiếp tục tiếp tục tồn tại nhưng là huyết tinh số lượng nhất định sẽ kịch liệt giảm bớt cho nên trước lúc này bọn họ nhất định muốn cất đầy đủ đủ số lượng huyết tinh ít nhất cũng muốn khiến bọn họ có đầy đủ tài nguyên trùng kích kim tiến cảnh mặc dù làm như vậy có khả năng sẽ đưa tới đại la thiên cung bên kia tức giận nhưng bây giờ bọn họ cũng đã bất chấp nhiều như vậy huống chi trước lúc này tam phương liền đã quyết định sinh tử bất luận chắc hẳn đến lúc liền tính thật diệt rơi đại la thiên cung những đệ tử kia đại la thiên cung cũng không tìm được phát hỏa viện cớ hết thảy cũng đã tính toán tốt tơ es cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 255. trăm năm chập cái này kỳ thiên ca đầu thật đúng là dễ dùng a vậy mà muốn diệt rơi ta đại la thiên cung trụ sở tất cả người một tia thần nghiệm trải rộng hư không đem thiên mệnh thần điện đám người nói chuyện toàn bộ đều thu vào trong đầu sở phong cảm nhận được rất là ngoài ý muốn hắn cũng là không nghĩ tới Thiên mệnh thần điện vậy mà sẽ cùng hắn lên một dạng tâm tư, vậy mà muốn huyết tẩy bọn họ đại la thiên cung trụ sở, từ đó cướp đoạt những cái kia huyết tinh, đã là dạng này, vậy liền thật chớ có trách ta a, đây là các ngươi bản thân tìm chết, đưa các ngươi lên đường, muốn trách nói cũng chỉ có thể đủ quái chính các ngươi, quá tàn lạn. đã thiên mệnh thần điện cũng có ý định này, vậy phải xem ai thủ đoạn cao minh hơn một điểm. Đại la thiên cung một đám đệ tử cũng đều thần sắc thận trọng, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực tức giận. Thiên mệnh thần điện người, thật đúng là đủ đáng chết. Tô sư vinh, bẫy dập bên kia bố trí thế nào? Tâu Nguyễn gật đầu. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ Thiên Mệnh Thần Điện người đi qua. Chỉ 24 muốn bọn họ tiến vào, liền có thể trực tiếp đem những người kia toàn bộ đều chém giết, một cái không còn. Tâu Nguyễn cũng là sát ý nghiêm nghị. Sở Phong gật gật đầu, khi biết Thiên Mệnh Thần Điện kế hoạch sau, hắn lập tức liền triệu tập Đại La Thiên Cung đệ tử, bố hạ bấy giờ. Liên đội đến, Thiên Mệnh Thần Điện người bên kia, bản thân mắc câu. Kỳ Thiên Ca đám người một đường hành quân gấp, tốc độ rất nhanh. A. Một cái Thiên Mệnh Thần Điện đệ tử, đột nhiên phát ra tiêu lương thảm thiết âm thanh. thân thể tại mọi người chấn kinh mà bất khả tư nghị ánh mắt bên trong trực tiếp nổ tung ra tới hồn phi phát tán tất cả mọi người bộ đều trắng văn mắt hoàn toàn không có làm minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không tốt có mai phục kỳ thiên ca thần sắc một biến lập tức liền kinh hô thành tiếng thân là thiên mệnh thần huyết hắn tự nhiên có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa nguy hiểm tại người đệ tử kia tử vong trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được một cái khủng bố tử vong nguy cơ đem hắn cho ba phủ loại này tử vong khí tức khiến hắn nguyên thần đều đang run rẩy kỳ thắng đám người lập tức liền ngưng thần phong bị nhưng lại đã muộn. đủ loại vẫn thạch phong nhận thư không luận lưu trong khoảnh khắc đó toàn bộ đều buộc phát ra tới không đến một cái hô hấp thời gian thiên mệnh thần điện đông đảo đệ tử cơ hồ là tử thương hầu như không còn kỳ thắng đi chết đi cho ta lục sinh giống lớn một tiếng liền lao ra hướng kỳ thắng giết tới là các ngươi đại la thiên cung kỳ thắng lập tức liền phản ứng qua tới muốn rách cả mí mắt toàn bộ người đều lâm vào cực hạn trong điên cuồng trực tiếp liền một bước sông đi lên toàn thân lực lượng bạo phát không để ý tới giết tới lục sinh nhìn xem xuất hiện ở trong hư không sở phong kỷ thiên ca thần sắc căm trầm. lúc đầu bọn họ lần này qua tới là làm tập kích đại la thiên cung nhưng kết quả lại bị người cho giết ngược nhìn bên cạnh chỉ còn lại giải rác mấy cái thiên mệnh thần điện đệ tử kỷ thiên ca trong lòng đều tại nhỏ máu sở phong người đáng chết ta liền tính là đem ngươi cho rút xương lột da nguyên thần đốt đèn trời cũng gột rửa không ngươi tội nghiệt lần này tổn thất quá lớn khiến hắn căn bản là tiếp nhận không được tôn nguyên đáng người đã giết tới thiên mệnh thần điện đệ tử khác sở phong cười ha ha nhìn xem kỷ thiên ca ta liền thích nhìn như ngươi loại này muốn tiêu di ta lại giết không ta bộ dáng thiên mệnh thân huyết thì sao tại ngươi đối với ta có ác ý một khắc kia bắt đầu ngươi liền nhất định chết sở phong cười lớn một tiếng trong nháy mắt xuất thủ giết tới kỳ thiên ca thiên mệnh thân huyết có lẽ là đồ tốt cho ta đi chết kỳ thiên ca đôi mắt đỏ tươi thiên mệnh chiếu sáng ta tuyên bố ngươi có tội phán liệt hỏa đốt thần hình đột nhiên trong hư không liền hiện lên ra từng cổ một quỷ dị lực lượng hóa thành xiềng xích chết tại sở phong trên thân trong nháy mắt liền hạn chế sở phong hành động khiến sở phong cảm nhận được áp lực đây chính là thiên mệnh thần huyết năng lực sao cảm thụ được này xiềng xích trên lực lượng sở phong mở rộng tầm mắt thiên mệnh thần huyết lực vậy mà mơ hồ mang theo một loại miệng chứa thiên hiến luôn xuất pháp tùy lực lượng loại này lực lượng là hắn trước kia chưa bao giờ tiếp xúc đến qua ngay sau đó tại này xiềng xích phía trên liền hiện lên ra từng đạo hòa diễm Liệt hỏa đốt thần hình phạt ha ha ha tại cái này thiên mệnh hình phạt phía dưới ngươi liền chờ chết đi thiên mệnh hình phạt một khi bị đánh trúng rất khó chạy thoát trên cơ bản cũng chỉ có chờ chết một con đường có thể đi sở phong sắc mặt cổ quái ánh mắt quỷ dị nhìn kỳ thiên ca một cái trên thân đồng dạng cũng là hiện lên ra một đạo hỏa diễm hồng liên nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa vừa xuất hiện căn bản cũng không cần sở phong đi chỉ huy trực tiếp lại bắt đầu thôn phệ sở phong trên thân hỏa diễm thoáng qua giữa vậy mà đem này hỏa diễm toàn bộ cắn nuốt mất không còn hồng liên nghiệp hỏa bên trong mơ hồ cũng phát sinh biến hóa nhiều một tia cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt lực lượng sở phong lực lượng bạo phát trong khoảnh khắc đó liền đem thân khóa ổ khóa lại cho vỡ nát Đường đường tiên mệnh thân huyết, ngươi liền chút thực lực ấy sao?" Sở Phong bẻ bẻ cổ, một quyền đầm vang đập xuống, thẳng bức Kỷ Thiên Ca đi. Kỷ Thiên Ca sắc mặt tâm trầm, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, không dám cùng Sở 850 phong cứng đối cứng. Ngay cả tiên mệnh xiềng xích đều có thể vỡ nát, Sở Phong thân thể, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Một cây huyết hồng sắc trường thương xuất hiện ở Kỷ Thiên Ca sĩ bên trong, mũi thương trên tràn ngập ra một cỗ tinh hồng sắc hỏa diễm. Từng đạo cường đại huyết sắc thần văn hiện lên ở trường thương phía trên. "Giết!" Huyết hồng trường thương thoát ly kỷ Thiên Ca trường khống. trong nháy mắt liền kích giết tới sở phong, trường thương những nơi đi qua, mũi thương phía trên một màn kia hỏa diễm trực tiếp liền thiêu đốt ra một cái hỏa long. sở phong cảm nhận được tâm kinh sợ khí thức, thân xác phát sinh biến hóa, nhanh chóng lùi về phía sau. thiên đế kiếm tùy theo xuất hiện ở trong tay, ngăn cản đi. giang giác, hỏa diễm mũi thương trong nháy mắt va chạm tại thiên đế kiếm trên. trong khoảnh khắc đó, thiên đế kiếm mặt ngoài vậy mà hiện lên ra từng đạo vết rách. từ trước đến nay đều biểu hiện không gì không phá thiên đế kiếm, tại giờ khắc này rơi tại hạ phong, một đạo hỏa diễm liền theo thiên đế kiếm thiêu đốt qua tới. hồng liên nghiệp hỏa ý đồ thôn vệ nhưng vậy mà không dùng được mũi thương kia hỏa diễm vậy mà trực tiếp đem hồng liên nghiệp hỏa cho bài xích ra ngoài căn bản là không cách nào đến gần sở phong phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh bay ngang ra ngoài ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 256. huyết hồng sắc trường thương tốc độ không giảm lần nữa truy sát mà tới căn bản không cho sở phong mảy may cơ hội cái này huyết linh dị thương thế nhưng là ta dùng thiên mệnh thần huyết chỗ tế luyện mà thành thiên mệnh ý chí phía dưới diện sát hết thảy Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được không ngoan ngoãn cho chúng ta chết đi Kỳ thiên ca cười lạnh một tiếng ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua lạnh thấu xương sắc ý đối với sở phong trong lòng của hắn hận ý thật quá cường liệt Hắn không thể đem sở phong cho rút xương lột ra lột ra cho thịt lúc trước trọng thương lại thêm trên lần này đánh lén hắn tại sở phong trên tay đã ăn hai lần thiệt thòi lớn mà còn mỗi một lần đều là chính hắn tổn thất thảm trọng khẩu này đắc khí nếu như không biểu đạt ra tới hắn sau đó tu hành tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma sau đó càng là trong cùng một lúc xuất thủ kỷ thiên ca liền đánh ra một thức sắc chiêu muốn đem sở phong tiêu diệt giết lần này thật vất vả nắm lấy cơ hội hắn tuyệt đối không cho phép sở phong sống sót Tông nguyễn chờ người thần sắc kỳ biến muốn qua tới cứu viện nhưng lại bị người cho ngăn cản không thể ra sức thiên mệnh thần điện những người kia tại giờ khác này đồng dạng cũng là phát điên liền tính là chết thiên mệnh thần điện những người kia cũng muốn kéo bọn họ cùng nhau xuống dưới quả thực liền là người điên ha ha muốn giết ta này cũng phải xem nhìn ngươi đến cùng có năng lực này hay không sở phong ánh mắt băng lãnh Thiên Đế kiếm không ngừng cùng huyết linh diệt thương va chạm, sắc mặt không có chút nào hốt hoảng. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, người cái này huyết linh diệt thương nuôi thương một màn kia hỏa diễm, hẳn là liền là thiên mệnh thần huyết tiêu đốt mà thành đi. Đột nhiên, Sở Phong vậy mà một cái hướng này huyết linh diệt thương bắt tới, mặc cho này hỏa diễm tiêu đốt nơi tay trên, không chút nào cũng không thả tay, cho tan vỡ. Sở Phong trong tay, đột nhiên liền tuôn ra một đạo manh liệt sức cắn nuốt lượng, huyết hồng sắc hỏa diễm lảo đảo muốn ngã, trong khoảnh khắc đó, liền bị Sở Phong cho nuốt nhập thể nội. Mà cùng lúc đó, hệ thống điểm kinh nghiệm. cũng tại điên cuồng thiêu đốt phân tích cái này hỏa diễm tạo thành Nguyên lai like, đây chính là cái gọi là thiên mệnh thần huyết cho tan vỡ sở phong trên mặt lộ ra lướt qua không ngoài sở liệu biểu tình trong ngay mắt này do thiên mệnh thần huyết chỗ thiêu đốt mà ra hỏa diễm vậy mà trực tiếp liền rớt cắt biến thành một giọt máu rơi vào sở phong lòng bàn tay mà này một cây huyết linh dị thường cũng trong cùng một lúc bị sở phong cố định tại chỗ một cái tay chết chết nắm chặt huyết linh dị thường mặc cho này huyết linh dị thường dễ như thế nào cũng đào thoát không được ngươi ngươi làm sao có thể làm lấy được Kỳ Thiên Ca thần sắc kỳ biến, thanh âm có chút run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chậm Sở Phong, rất là không thể tin. Không có cái gì là không thể nào, tiếng ngươi trầu trời nhé. Trong khoảnh khắc đó, Sở Phong liền đem Huyết Linh Diệt Thương cho cưỡng ép thu vào hệ thống không gian bên trong. Mặc cho Huyết Linh Diệt Thương như thế nào đi nữa cường đại, tiến vào hệ thống không gian, cũng chỉ có thể thành thành thật thật lênh lóc. Kỳ Thiên Ca thần sắc lần nữa biến hóa, hắn phát hiện bản thân cùng Huyết Linh Diệt Thương giữa liên hệ, vậy mà đoạn rơi. Sở Phong một quyền, dống nhiên đập về phía Kỳ Thiên Ca. quyền ấn những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều phá toái. cái gì cũng không tồn tại. Quân nói cho ngươi biết, ta am hiểu nhất, kỳ thật cũng không phải là kiếm pháp. một mực đến nay, sở phong chỗ dựa vào đều chỉ là hắn này cường đại, đủ để nghiền ép hết thể thân thể. kỳ thiên ca điên cuồng nộ hống, tiếp nhận sở phong một quyền này, nhưng thân thể lại là té bay ra ngoài, toàn thân máu me đầm địa, liền giống là từ huyết dịch trong vừa mới mò ra tới một dạng. phi thường thế thảm. đây là ngươi bất ta. kỳ thiên tiếng ca thanh nghiêm băng lãnh, vậy mà nghe không ra có cái gì phẫn nộ cảm xúc. sở phong ngay đầu tiên liền cảm ứng được kỳ thiên ca loại biến hóa này, thiêu đốt chân huyết. thiên mệnh đại nguyền rủa. Cùng một thời gian, nay bị sở phong một lần nữa cho biến hóa ra, thuộc về kỷ thiên ca thiên mệnh thần huyết, đột nhiên thoát ly sở phong không chế, đông nhiên nổ tung ra tới, mãnh liệt huyết quang, đem sở phong bao phủ vào, u ám sắc nguyền rủa sợi tơ, liền giống mạng nện, một tầng một tầng đem sở phong cho bao lên tới, Kỳ thiên ca sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới, trên thân khí tức cũng là tại nhanh chóng rất xuống. Nhưng này một đôi mắt lại là càng thêm băng lãnh, quang mang bất ừ. diệt. Tại cái này thiên mệnh đại rủa phía dưới, ngươi liền cho chúng ta cái gì? Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Kỳ thiên tiếng ca thanh âm, lần nữa biến hóa, thần sắc kinh khủng, liên tiếp lui về phía sau. Thiên mệnh đại nguyên rủa, đây chính là thiên mệnh thần huyết chỗ tự mang đại thần thông. Có thể nói là hắn lớn nhất lá bài tẩy, luôn luôn đều là không có gì bất lợi. Liên tính là chân chính kim tiên cảnh, cường giả tại đối mặt hắn cái này thiên mệnh đại nguyên rủa thời điểm, đều sẽ bị này khủng bố chớ chú chi lực cho ma diệt trong cơ thể bất diệt vật chất, từ đó thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là cái này sở phong, vậy mà chặn lại hắn thiên mệnh đại nguyên rủa, không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. cái này ở hắn nhìn đến quả thực liền là bất khả tư nghị hoàn toàn khó mà lý giải trên thế giới này không có cái gì là chuyện không có khả năng chỉ bất quá là ngươi nhang giới quá thấp một điểm mà thôi Sở phong lay lay đầu nói lời thật kỳ thiên ca ngày kia mạng lớn nguyền rủa xác thực có thể nói là phi thường khủng bố nếu như đổi lại là mặt khác một cái người nói tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên liền bị diệt sát. nhưng là hắn có thể là có hệ thống lực hộ thể nam nhân cái kia thiên mệnh đại nguyền rủa như thế nào đi nữa khủng bố cũng vô pháp công phá hệ thống lực bảo vệ căn bản đều không cần hắn đi động thủ ngay đầu tiên liền bị hệ thống lực cho ma diện, thiên đế quyền ầm vang đập ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng ức vạn thời không, một quyền đập vào kỳ thiên ca trên thân. trong một chớp mắt, kỳ thiên ca thân thể bên liền bị sở phong một quyền đánh nát. thiên mệnh thân huyết ngang đổ trời cao, Kỳ thiên ca phát ra kêu thê lương thảm thiết tông thanh, điên cuồng dãy rủa, huyết nhục nhĩ động, muốn khôi phục thân thể, nhưng là sở phong tốc độ nhanh hơn, huyết hải trong nháy mắt tràn ngập mà xuất hiện, đem kỷ thiên ca thân thể huyết nhục cho bao vào ta là thiên mệnh thần thể, ta là thiên mệnh thần điện tương lai điện chủ, ngươi không thể giết ta. ngươi nếu như giết ta. Ta thiên mệnh thần điện nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không chết không thôi. Đa S, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 256. Kỷ thiên ca điên cuồng gào thét, một tử trong biển máu vùng vây ra tới. Hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Loại này tử vong khí tức khiến hắn nguyên thần đều đang run rẩy. Thiên mệnh thần điện những người kia, tại sao khi thấy một màn này cũng là liều mạng muốn qua tới cứu viện kỷ thiên ca kỷ thiên ca nếu như chết bọn họ những cái này người liền tính là vẫn còn sống ra ngoài cũng có chạy thoát vừa chết nhưng tại đại la thiên cung đông đạo đệ tử dây dưa phía dưới căn bản là đằng không xuất thủ tới chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kỷ thiên ca bị sở phong cho mặt sát mất đi tiên đế lực che chở kỷ thiên ca căn bản là không phải sở phong đối thủ chỉ có thể vô tư sở phong làm thịt giống như trên bàn thịt cá sở phong ánh mắt nhìn về phía thiên mệnh thần điện những người khác không chút do dự trực tiếp liền giết tới không bao lâu thiên mệnh thần điện các đệ tử toàn bộ đều bị sở phong bọn họ chém giết không còn nhìn thấy màn này kỳ thắng thần sắc kịch biến nội giận gầm lên một tiếng không chút do dự xoay người liền muốn chạy trốn nhưng là sở phong tốc độ nhanh hơn trực tiếp liền cản lại kỳ thắng đường lui lục sinh xông lên trước một cái chém xuống kỳ thắng đầu màn này nguyên thần thì là bị sở phong 270, cho bọc tiến vào trong biển máu đến đây tiến vào huyết tinh bí cảnh bên trong tất cả thiên mệnh thần điện đệ tử toàn bộ đều tự trận. một phen vơ vét sau thiên mệnh thần điện sở hữu huyết tinh cũng đều bị tìm ra tới đại lượng huyết tinh Khiến sở phong mấy người đều kích động vô cùng sở phong mấy người chia đều là đêm bí cảnh bầu trời chỗ treo này một khỏa huyết sắc thái dương lúc này đã có chút ít không quá ổn định rồi xa xa nhìn qua thật giống như là xuất hiện vết rạn, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát ra tới cả tòa bí cảnh bên trong thiên địa linh khí cũng so trước đó giảm yếu rất nhiều hiển nhiên là ngoại giới tiên vương công kích đưa đến kết quả huyết tinh bí cảnh lộ ra nhưng đã xuất hiện hư hại sở phong đoán chừng một chút sợ rằng phải không bao lâu thời gian cũng sẽ bị mở ra bí cảnh thành lũy chờ đến tiên vương cảnh cường giả tiền đến Hết thể đều sẽ đóng đô. Huyết tinh bí cảnh tôn này chân vương, sợ là cũng sắp đột phá. Nương tựa theo hắn này cường đại cảm biết lực, Sở Phong rất dễ dàng liền cảm nhận được huyết tinh bí cảnh bên trong biến hóa. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, cả tòa huyết tinh bí cảnh bản nguyên chi lực đều tại hướng cùng một cái phương hướng hội tụ. Sở Phong, CS lại không phải người ngu, này ý vị như thế nào, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Tại Tiên Vương cảnh cường giả tiến vào trước khi đến, nhất định muốn hoàn toàn giải quyết hết Thái Ưt đạo cung. Một phần thiên mệnh thần huyết bản nguyên rơi vào Sở Phong trong tay. Này là Sở Phong lúc trước từ Kỷ Thiên Ca thân thể bên trong, ngưng luyện ra tới, hoa không tiểu đại giới. Dù sao, này là thần thể bản nguyên tri lực, muốn ngưng tụ ra tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong máu, tràn ngập từng đạo phù văn thần bí, cho người một loại phi thường cảm giác thần bí cảm giác. Thật giống như là tại từ nơi sâu xa, cùng cái gì vĩ đại lực lượng cùng nhau câu thông. Thiên mệnh thần huyết, quả nhiên cường đại, chỉ bất quá đáng tiếc là, ngươi không nên tới trêu chọc ta. Sở Phong lay lay đầu, một cái liền liền tại ngày kia mệnh thần huyết cho nuốt vào trong bụng. Một đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền liền tại sở phong trong cơ thể nổ tung ra tới tràn ngập tiến vào tứ chi bất hải huyết dịch trong xương thủy mà ngày kia mệnh thần huyết bên trong phụ văn càng là theo sở phong linh hồn lực trực tiếp liền vọt vào sở phong nguyên thần bên trong một đạo lớn lối mà điền cùng thanh âm trong nháy mắt liền tại sở phong nguyên thần bên trong nổ vang ha ha ha sở phong liền bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu hôm nay ngươi nhất định phải chết không nghĩ tới thân thể ngươi vậy mà cường đại đến tình trạng như thế so với ta thiên mệnh thần huyết còn muốn tới khủng bố ha ha ha ông trời già đối ta còn thực sự là không tệ a cái này chủ nhân thanh âm lại là liền đã chết kỷ thiên ca ngươi vậy mà còn không có chết sở phong thần sắc bất biến chỉ là con ngươi hơi hơi xúc lên cảm giác có chút ngoài ý muốn. hắn vốn dĩ là mình đã đem kỷ thiên ca tiêu diệt giết nhưng lại không có nghĩ tới vậy mà còn khiến hắn một đạo ý chí tiếp tục sống sót kỷ thiên ca ý chí nổ tung liền muốn ma diệt sở phong nguyên thần ý thức chiếm cứ sở phong thân thể người cỗ thân thể này thứ nay về sau liền là ta a còn chưa có nói xong kỷ tiên tiếng ca thanh âm liền liền biến mất theo này một tiêu ý chí cũng tiêu tán đến sạch sẽ phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua ha ha một tiêu ý chí mà thôi vậy mà cũng dám đoạt xa ta sở phong chế nhạo một tiếng tiếp tục luyện hóa ngày kia mệnh thần huyết hệ thống thủ hộ phía dưới đừng nói là kỷ thiên ca một tiêu ý chí liền tính là tiên đế tới đồng dạng cũng đòi không được chỗ tốt gì đây chính là sở phong lực lựa chỗ chơi âm sở phong từ trước đến nay đều không sợ theo lấy điểm kinh nghiệm tiêu đốt sở phong dần dần tìm tòi ra thiên mệnh thần huyết bên trong đạo và pháp thiên mệnh thần huyết nắm thừa thiên mệnh mà sinh trong huyết mạch Thiên sinh liền chất chứa có một đạo thiên mệnh pháp tắc đạo vận, có thể nói là thiên sinh đạo thể. Chư thiên bạn đạo bên trong, thiên mệnh đại đạo pháp tắc, có thể nói là rất khủng bố. So với ma đại đạo pháp tắc, may may cũng không kém, một số phương diện thậm chí càng càng kinh khủng một chút. Vị kia thiên mệnh tiên đế, chấp trưởng thiên mệnh pháp tắc, trấn áp hết thể không phục. Đã từng càng là trấn áp qua một vị cùng cấp tiên đế, uy danh hiển hách, đánh một cái thời kỳ, vì đó thất thanh. Rất nhiều người đều từng đánh qua thiên mệnh pháp tác chủ ý, bất quá đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Sở Phong cũng là là không nghĩ tới. bản thân lại có cơ hội có thể tiếp xúc đến thiên mệnh thần huyết, tìm hiểu trong đó thiên mệnh pháp tác lực, không thể không nói, cái này thật là quá cơ duyên xảo hợp. một phen sau khi phân tích, sở phong ngược lại là nắm chắc một chút thiên mệnh thần huyết bên trong ảo diệu, thiên mệnh pháp tác bí mật, tại sở phong trong mắt cũng triển lộ ra tới một chút. một ngày này, sở phong không có ra ngoài, lục sinh thì là thuận lợi đột phá tới kim tiên cảnh trung kỳ, thực lực nâng cao một bước. bất quá đối sở phong lại là càng thêm thách khí hắn thế nhưng là thấy được sở phong thủ đoạn, mặc dù sở phong bất quá mới chỉ là huyền tiến cảnh. nhưng lục sinh cũng không có nắm chắc có thể bắt lại sở phong căn cứ sở phong đề nghị lục sinh một thân một mình đi đến thái ớt đạo cùng trụ sở hỏi rõ tin tức sở phong tiếp tục tu luyện tìm hiểu thiên mệnh thần huyết bên trong đạo vận tranh thủ ngưng tụ ra thiên mệnh pháp tác mà trong cùng một lúc tâu nguyễn một chút người tại rộng lượng huyết tinh trợ giúp phía dưới rất nhanh liền diễn sinh ra phẩm chất cao bất diệt vật chất đột phá đến kim tiên cảnh đến đây đại la thiên cung tiến nhập huyết tinh bí cảnh đông Đạo nội môn đệ tử có chừng năm người thành tựu kim tiên đạo quả cái này thành tựu có thể nói không phải là thường khả quan trong sân động Sở Phong phía sau hư không vật mèo, trong mơ hồ, một tòa phảng phất là Hồng Lô một loại hư ảnh, từ đó hiện hóa ra tới. Đợi, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 258. trăm Sở Phong hai mắt mở ra, ánh mắt bên trong hiện hóa ra Hồng Lô hư ảnh. Thiên Đế Hồng Lô, rốt cuộc ngưng tụ ra tới. Thiên Đế Hồng Lô, Lô dưỡng vạn trải qua, dùng chư thiên vạn đạo là tư lương thực, luyện hóa hết thảy. Ma hỏa lò này, liên liên là trong đó trọng yếu nhất một vòng. Hống trong lò, ma đại đạo pháp tác cùng thiên mệnh pháp tắc đều ở trong đó chìm nổi tản ra khác thường khí tước từng đạo phù văn thần bí bị không ngừng giải tích ra tới có cái này tiên đế hồng lô sau đó tu luyện lên tới cũng là thuận tiện rất nhiều hệ thống lực mặc dù rất mạnh nhưng dù sao tiêu hao rất lớn nếu như mỗi lấy được một cái đại đạo phát tắc liền lợi dụng hệ thống lực dung nhập vào thiên đế kinh bên trong nói này hao tốn phí điểm kinh nghiệm quá nhiều trong đó tất nhiên sẽ có lặp lại tiêu hao địa phương rất không tính toán mà hỏa lò này xuất hiện liên hoàn mỹ giải quyết điểm này rất nhiều đại đạo phát tắc dung luyện là một lò đến lúc đó tất cả đại đạo pháp tác lực đều có thể như cánh tay chỉ huy tâm niệm vừa động sở phong liền nghĩ đến lúc trước tu luyện thất bảo kỳ hảo thất bảo kỳ hảo từ ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực lẫn nhau tổ hợp mà thành có thể nói thất bảo kỳ hảo bản chất liền là năm đi đại đạo pháp tác cùng âm dương đại đạo pháp tắc có lẽ có thể đem cái này hai đầu đại đạo pháp tắc cho biến hóa ra thân thể bên trong thất bảo kỳ hảo bản nguyên chi lực sắp nhập vào thiên đế hống trong lò rất nhanh năm đi đại đạo pháp tắc cùng âm dương đại đạo phát tắc liền liền bị cụ hiện ra tới bốn cái cổ lão đại đạo liền liền tại thiên đế hống trong lò chìm nổi tàn ra mạnh mẽ mà khủng bố lực lượng nếu như khiến người biết vậy mà có người có thể dùng sức một mình nắm giữ bốn cái đại đạo tuyệt đối sẽ chấn kinh rất nhiều người Chư thiên đại đạo mỗi một điều đều có thể khiến người cuối cùng đời sau thăm dò nắm giữ đầu nành số lượng càng nhiều chỗ phải hao phí thời gian tự nhiên cũng liền càng dài dưới loại tình huống này lựa chọn một cái đại đạo pháp tắc làm vi chủ tu liền thành chủ lưu mấy đầu đại đạo cùng tu mặc dù cũng có người làm qua nhưng lại thành liền có hạn tại thiên đế hồng lô tác dụng dưới bốn cái đại đạo chỗ tiêu tán ra tới lực lượng toàn bộ đều tràn ngập tiến vào sở phong thân thể bên trong tăng cường sở phong bản nguyên tri lực khiến cho sở phong tố chất thân thể lại từng bước một tăng lên đặt đến mặt khác một cái độ cao có thể nói mỗi thời mỗi khắc, sở phong cường độ thân thể đều tại không ngừng biến hóa đây chính là đúc thành thiên đế hồng lô sau mang theo tới chỗ tốt sở phong cảm ứng thân thể một cái bên trong tình huống tại luyện hóa đại lượng huyết tinh sau cường độ thân thể không sai biệt lắm đã tăng lên tới một cái cực hạn trong máu thịt có ánh vàng rực rỡ quán mang tựa hồ là có thần bí gì lực lượng muốn từ đó dựng dục ra tới bất diệt vật chất sở phong âm thầm gật đầu dựa theo loại tình huống này đến xem hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đột phá đến kim tiên cảnh không đổi. lại tăng cường một điểm hắn tại tối đỉnh phong thời điểm đột phá kim tiên cảnh đem bất diệt vật chất cho diễn hóa đến cực hạn từ đó lấy được nhất chỗ cực tốt xuất quan ngoại giới thiên điệu bên trong linh khí đã gần như khô cạn đủ loại thụ một núi đá loại hình đồ vật toàn bộ đều mất đi ngày xưa lộng lẫy cả tòa huyết tinh bí cảnh bên trong bản nguyên tri lực vào giờ phút này toàn bộ đều bị hội tụ đến trên bầu trời này một vòng huyết nhật bên trong một đạo cường đại thân ảnh liên tại này huyết nhật bên trong chiếm cứ huyết tinh bí cảnh bên trong cái kia vị chân vương sao sở phong hơi nhìn một chút liền rời đi ánh mắt không dám thời gian dài nhìn chăm chú chân vương cường giả có thể là có thể cảm ứng được loại ánh mắt này nhìn chăm chú nếu như trở vị kia chân vương cường giả sau khi đột phá chú ý tới bọn họ nói vậy phiền phức nhưng lớn lắm cùng lúc đó huyết tinh bí cảnh phong cấm cũng đã đến cuối cùng đủ khả năng cực hạn chịu đựng lúc nào cũng có thể sẽ bị ba tông tiên vương cường giả cho cương phá. lưu lại cho bọn họ thời gian đã không nhiều, không bao lâu, lục sinh mang về Thái ớt Đạo Cung bên kia tin tức, tin tức thật không tốt, thậm chí là có chút hỏng bét đối với Sở Phong bọn họ mà nói. Thái ớt Đạo Cung tại kỳ Thiên Ca dưới sự hướng dẫn, đại hoạch toàn thắng, tiêu diện huyết tinh bí cảnh một phần năm binh lực. Mà này Thái ớt Đạo Thể kỳ Thiên Ca càng là đã đột phá đến Kim tiên Cảnh, còn lại tiến vào huyết tinh bí cảnh Thái ớt Đạo Cung đệ tử, không sai biệt lắm cũng có gần một nửa đều phá nhập Kim Thiên Cảnh. Sở Phong mày cảm nhận được rất là ngoài ý muốn, Thái Ưt Đạo Cung vật khí vậy mà tốt đến loại trình độ này. bốn cầu hoa tươi chín vậy chúng ta còn có đi hay không đối phó thái ớt đạo cung tâu nguyễn hỏi thái ớt đạo cung đám người đột phá khiến bọn họ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị dưới loại tình huống này nếu như bọn hắn có mạnh hơn hành động tay rất có thể sẽ lưỡng bại cầu thường chỗ tốt gì cũng không chiếm được không cần thiết sở phong cũng minh bạch điểm này không có lại yêu cầu đi đối phó thái ớt đạo cung chúng ta đi trước vơ vét huyết tinh thái ớt đạo cung biến hóa nếu như chúng ta huyết tinh số lượng ít hơn so với thái ớt đạo cung nói chuyện kia chỉ sợ cũng phiền toái còn có một điểm Sở Phong cũng không có nói ra tới. Hy vọng kỳ thiên ca những người kia cũng không có phát hiện là bọn họ giết Thái ớt Đạo cung trụ sở người. Bốn. Không. Không phải vậy, sự tình sợ rằng sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Liên tính bọn họ không đi tìm Thái ớt Đạo cung phiền toái, những người kia đồng dạng cũng biết qua tới tìm bọn họ để gây sự. Sở Phong bọn họ vừa mới chuẩn bị hành động, nay một vòng treo ở bí cảnh bầu trời huyết nhật, đột nhiên liền lắc lư một cái. Sau đó, bành. Hoàn toàn lâm vào tịch diệt bên trong, giữa thiên địa, một vùng tam tối. Thuộc về huyết nhật quan mang, tại giờ khắc này, hoàn toàn tiêu tán huyết tinh bí cảnh bản nguyên chi lực đồng dạng cũng bị tiêu hao thất thất bát bát chỉ còn lại lác đắc không có mấy bản nguyên lực lượng còn đang chống đỡ huyết tinh bí cảnh vận hành một đạo khủng bố khí thức trong nháy mắt tràn ngập tại huyết tinh bí cảnh bên trong áp bách tại mỗi cái trong lòng người trên huyết tinh bí cảnh bên trong cái kia vị chân vương đột phá tất cả trong lòng người đều bốc ra dạng này một cái ý nghĩ tới có chút lo sợ không yên còn có chút khó tin vị này chân vương chẳng lẽ làm muốn đem chọn cái huyết tinh bí cảnh đều cho hút khô sao sợ phong đám người đã rõ ràng cảm nhận được Huyết tinh bí cảnh hư nhược, đã đến kẻ bên sụp đổ tình trạng. Cùng một thời gian, huyết tinh bí cảnh bỗng nhiên một cái chấn động, kịch liệt lắc lư lên tới, liền tựa hồ là muốn lật đổ mở dạng. Một cái cự thủ, công phá huyết tinh bí cảnh thanh lũy, từ giới ngoại thân tiến đến. Trong tới này một vòng đã tịch diệt huyết nhật. Tơ es, cầu la cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương hai trăm thiên vương cường giả xuất thủ. Nguyên bản vốn đã tịch diệt huyết nhật, lần nữa sáng lên, nở rộ ra vô lượng huyết sắc quan mang. Một đạo khủng bố uy thế. từ này một vòng huyết nhật bên trong nở rộ ra tới áp bách tại trong lòng mọi người khiến người không nhịn được run các ngươi những ngày này bên ngoài ác ma đều đáng chết huyết tinh chân vương nổ hống lên tiếng cùng một con kia tiên vương đại thủ đụng vào nhau trong lúc nhất thời trời long đất lở đủ loại lực lượng tùy theo nổ tung tới toàn bộ huyết tinh bí cảnh tại giờ khắc này cơ hồ đối mặt sụp đổ sở phong đám người sắc mặt toàn bộ đều phát sinh biến hóa không chút do dự lập tức liền kêu người mau rời đi huyết tinh bí cảnh đã giữ không được nếu là nếu ngươi không đi nói sợ là liền thật đi không mất nửa đường sở phong bọn họ rất như nguyện đụng phải thái ớt đạo cung người Kỳ thiên ca đám người lập tức liền đem sở phong bọn họ bao vây lên tới 830. thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại xuống tới sở phong hôm nay ta nhìn ngươi thế nào chết Kỳ thiên ca ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm sở phong ánh mắt bên trong đều là sắc ý nhưng biểu tình kia lại là mảy may cũng không có đem sở phong để ở trong mắt hắn đã kim tiên mà sở phong còn không qua vẹn vẹn chỉ là một cái huyền tiên mà thôi mặc dù sở phong khoảng cách kim tiên cảnh cũng đã rất gần làm sao vậy Các ngươi muốn đánh một trận." Sở Phong ánh mắt rơi vào kỳ Thiên Ca trên thân, hỏi: "Đạo tử, chúng ta bây giờ vẫn là nhanh đi ra ngoài quan trọng, nếu là chờ đến bí cảnh sụp đổ, chúng ta liền phiền toái." Thái Ức Đạo cung một cái người khuyên nói ra. "Bí cảnh sụp đổ, này tương đương với là một cái thế giới hủy diệt, sinh ra lực phá hoại có thể nói là phi thường khủng bố. Bọn họ những cái này huyền tiên cùng kim tiên, tại này trong lúc nổ tung, mặc dù sẽ không chân chính tử vong, nhưng là nếu như bị cuốn vào đến hư không loạn lưu bên trong, lại là muốn càng thêm phiền toái." Như vậy bọn họ rất có thể sẽ hoàn toàn bị lạc tại hư không loạn lưu bên trong không tìm được về tới tiên vực phương hướng mà còn hai đại tiên vương cường giả đại chiến sinh tử bọn họ nếu là bị dư ba cho quét chúng nói hạ tràng tuyệt đối sẽ càng thêm thế thảm nay tuyệt đối không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy thái ớt đạo thể kỷ thiên ca có chút do dự hắn mặc dù rất muốn giết sở phong nhưng lại không muốn liên lụy bản thân tại lúc này sở phong đột nhiên chế nhạo một tiếng quả nhiên là nhát như chuột cút đi cho ta hôm nay ta liền miễn cưỡng tha ngươi một mạng bất tử ngày sau lại chạm giết ngươi khiến ngươi chết không có chỗ trôn nghe lời này một cái, kỷ thiên ca nơi nào còn nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng sở phong giết qua tới. một cái nho nhỏ huyền tiên, vậy mà cũng dám khiêu khích như vậy hắn, quả thực liền là không biết sống chết. đợi chút nữa, hắn muốn khiến sở phong cầu sinh không được, cầu chết không thể, hung hăng phát tiết ra trong lòng mình này một cái ác khí. lục sinh cùng một đám đại la thiên cung kim tiên thần sắc kỳ biến, muốn cứu viện, cũng đều đã không kịp. cũng đúng lúc này, một đạo quang mang manh từ sở phong trong tay rời tay mà ra. a, kỷ thiên ca lập tức liền hét thảm một tiếng, kẽ bay ra ngoài, toàn thân khí tức. Trong khoảnh khắc đó, Tịch Diệt, giết, diệt bọn gia hỏa này. Sở Phong nổi giận quát to một tiếng, lục sinh đám người đồng thời phản ứng, hướng Thái Ất đạo cung người giết tới. Tốc độ nhanh, thật giống như là lúc trước cũng sớm đã diễn luyện qua trăm ngàn lần một dạng. Thái Ất đạo cung đám người, mặc dù là phản ứng qua tới, nhưng cuối cùng là trễ một bước. Một phen chiến đấu kịch liệt qua đi. Thái Ất đạo cung chỉ còn lại ba cái bị thương kim tiên, chật vật thoát đi đi xa. Sở Phong, lục sinh, Đại La Thiên cung, bút này huyết kiểu, chúng ta nhớ kỹ. Thái Ất đạo cung kim tiên cường giả, bi vẫn rời đi. tâm lý đều tại nhỏ máu bại quá thảm đặc biệt là thái ớt đạo cung kỳ thiên ca tử vong này mới là chân chính thảm kịch bọn họ đều không tưởng tượng nổi sau khi đi về sẽ tiếp nhận thế nào trừng phạt đồng thời trong lòng bọn họ đối sở phong đám người hận ý cũng là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng khó có thể gột rửa sạch sẽ hận ý quá sâu sở phong bọn họ không có đi đổi điểm một cái nhân số sở phong khẽ như mày mặc dù bọn họ lần này thắng nhưng vẫn là bỏ ra không tiểu đại giới chết một chút người tốt khẩn trương kiểm lại một chút thu hoạch sau đó ra ngoài sở phong nhìn một chút phía trên chiến đấu hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ thành tựu tới bất quá nhưng cũng biết nói một phe này huyết tinh bí cảnh đã kể bên sổ đổ. một phen kiểm kê sau sở phong đám người lập tức liền hướng ra máu tinh bí cảnh ngoại giới đã tụ tập không ít người huyết tinh bí cảnh chỗ làm xuất động yên tĩnh quá lớn căn bản là không dối gạt được vừa ra tới sở phong lập tức liền cảm nhận được mấy đạo khủng bố khí thế đem bọn họ cho phong tỏa lại chạy trốn ra tới này mấy cái thái ớt đạo cung kim tiên chính ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm bọn họ ánh mắt kia quả thực liền là hận không thể đem bọn họ cho ăn sống nuốt tươi chính là bọn họ giết thái ớt đạo cung diệt ta thái ớt đạo cung rất nhiều đệ tử trong lúc nhất thời tất cả người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào sở phong bọn họ trên thân Với anh một đạo trưởng ấn trực tiếp liền cách không hướng sở phong bọn họ đánh ra thái ớt đạo cung bên kia có người động thủ làm cản. một đạo thân ảnh trực tiếp liền ngăn ở sở phong đám người trước người các người thái ớt đạo cung là muốn cùng ta đại la thiên cung khai chiến sao trần kim nước ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thái ớt đạo cung phương hướng Như thế chẳng kiêng nể giết ta Thái ớt Đạo Cung đệ tử, chẳng lẽ chuyện này liền dạng này tính hay sao? Tiêu Kính gầm thét, sắc ý sông thẳng tiểu tiêu. Lần này bọn họ Thái ớt Đạo Cung tổn thất thật quá lớn, căn bản là tiếp nhận không. Ha ha, đừng quên chúng ta ba tông sở định xuống tới quý cụ. Huyết tinh bí cảnh bên trong hết thệ tử thương đều tại cho phép phạm vi bên trong. Nếu như các ngươi nghĩ muốn động thủ, liền chớ có trách ta Đại La Thiên Cung đánh chết người nhóm Thái ớt Đạo Cung hơn mấy giới tỷ thí những người kia. Trần Kim nước lạnh cười. Hoặc là các ngươi có thể thỉnh động tiên vương, hoặc là tiên đế. đến cấp ngươi nhóm làm chủ. Trần Kim Nước nhìn Sở Phong đám người một cái, cũng là phi thường ngoài ý muốn. Lần này bọn họ Đại La Thiên Cung lại có thể lấy đến như chiến quả này, thật vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Trước lúc này hắn đều không có nghĩ qua khả năng này. Mà còn còn có mấy người cũng đã trở thành kim tiên, thu hoạch quá lớn. Tiêu Kinh tức giận trùng thiên, mặc dù là hận không thể lập tức trưởng đập chết Sở Phong đám người, nhưng nhưng không thể làm gì. Ba tông lúc trước sở định dưới ước định, hắn cũng không dám tùy tiện sẽ bỏ. Lúc này thiên mệnh thần điện người cũng bắt đầu ra tới đánh gián xếp. Đúng a đúng vậy a, lúc trước sở định giới quy củ như thế, cũng không thể bội ước. Mệnh Dương cười híp mắt mở miệng, hết thảy đều phải dùng hòa khí là quý nha, mọi người có thể không động thủ, liền cố sức không bốn. Bốn muốn động thủ, xảy ra chuyện có thể không tốt. Bất quá trong nội tâm, lại là trong bụng nở hoa. Đại La Thiên cung người làm tốt, vậy mà tiêu diệt cái kia Thái ớt Đạo cung, thiếu chút nữa thì đem Thái Ức Đạo cung người cho một mẻ hốt gọn. Mặc dù, bọn họ Thiên Mệnh Thần Điện nhìn như là tại cùng Thái Ức Đạo cung liên hợp, đối phó Đại La Thiên cung. Nhưng vụ trộm hai nhà đồng dạng cũng là tranh đấu không ngừng. có thể suy yếu thái ớt đạo cung, bọn họ tự nhiên là vui vẻ nhìn thấy. như thế vừa đến, hai nhà ân oán, tự nhiên là lần nữa sâu hơn. đáng tiếc duy nhất là đại la thiên cung vậy mà không có tổn thất mấy cái người, cũng không biết nhà mình đệ tử tại huyết tinh bí cảnh bên trong thu hoạch thế nào, bây giờ còn chưa ra tới, hẳn là thu hoạch không tiểu. lúc này mệnh dương lại là đột nhiên chú ý tới, sở phong mấy người này có chút quái dị tiểu dung, tâm lý không khỏi run một cái, tuôn ra một tia dự cảm không tốt. tớ cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá. cầu hết thảy, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 260. huyết tinh bí cảnh sụp đổ. Đến đây, thiên mệnh thần địa người đều không thể đủ ra tới, ngay cả quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy. Phía trước có thể nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là một mạng lớn hư không loạn lưu. Đám người cảm ứng thoáng cái, tại này hư không loạn lưu bên trong không có chút nào sinh mệnh khí tức. Bốn phía trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. không ít người ánh mắt đều rơi vào mệnh dương trên thân lấp lóe không yên sở phong mấy người càng là lặng lẽ meo meo đứng ở trần kim nước phía sau co rụt đầu lại ha ha ha mệnh lão quỷ nhìn đến các ngươi thiên mệnh thần điện người cũng là toàn quân bị diệt ta tiêu kính cười lớn rất là trào phúng trần kim nước sắc mặt quỷ dị nhìn xem sở phong bọn họ mấy tên này sẽ không thật ngay cả thiên mệnh thần điện người cũng cùng nhau cho giải quyết đi lần này sự tinh sợ là thật làm lớn lên lúc này một đạo quang mang rơi vào mệnh giơ tay bên trong này là một đạo tin tức sau khi xem xong mệnh dương sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống thiên mệnh thân huyết mệnh ba thật đã chết tính cả cái khác tiến nhập huyết tinh bí cảnh những đệ tử kia cũng đều một cái không còn tốt rất tốt ta mệnh dương cơ hồ là cắn răng nghĩ lợi hắn rốt cuộc là cảm nhận được lúc trước tiêu kính tâm tình quá đau ta nhớ kỹ ngươi nhóm tiên vực tu hành nhiều nguy hiểm hy vọng các ngươi sau đó ra cửa phải cẩn thận nhiều hơn một điểm đây là trần chúi huy hiếp sở phong đám người đều thần sắc một biến sở phong hít mắt nhìn xem này rời đi mệnh dương, trong lòng xuất hiện một cổ sắc ý đầu này lao cậu cũng dám uy hiếp hắn nếu không phải là không nắm chắc nói hắn hiện tại đều suy nghĩ làm thịt lao già kia tiêu kính cũng là theo sát rời đi lần này ba tông thi đấu đại la thiên cung không hề nghi ngờ rút đến đầu chủ hung hăng ra một cái ác khí các ngươi lần này thế nhưng là lập hạ công lớn chờ sau khi đi về khen thưởng chắc chắn sẽ không thiếu trần kim nước cười lớn vô vỗ sợ phong đám người bà vai rất là cao hứng đến mức những cái kia phiền thoái liền ném cho công chủ những người kia bỏ đầu đau đi chờ sợ phong bọn họ về tới đại la thiên cung thời điểm đông đảo đại la thiên cung đệ tử cũng đều đã biết được ba tông thi đấu kết quả nguyên một đám đều phi thường ngoài ý muốn cảm nhận được bất khả thư nghị tại xác định tin tức không lầm sau nguyên một đám đại hỷ không thôi sở phong mấy người tự nhiên là bị đến khen thưởng Tiểu tiên giới bắt giai đỉnh đài lâu các bên trong sở phong mở mắt ra một phần thái ớt đạo thể bản nguyên tại sở phong trong tay lưu chuyển trong đó có rất nhiều thái ớt phủ văn đang nói lên thái ớt đạo thể nắm thừa thiên địa ở giữa thái ớt pháp tắc mà sinh thiên sinh liền có thể điều động thái ớt pháp tắc lực bất quá này lại là muốn tại thái ớt đạo thể tiểu thành sau mới có thể làm được Kỳ thiên ca vẹn vẹn chỉ kém một bước nhỏ liền có thể làm đến nhưng này một bước nhỏ kém lại là khiến cho hắn chết tại sở phong trong tay đem thái ớt đạo thể bản nguyên ném vào thiên đế hống trong lò rất nhiều đại đạo pháp tắc thiêu đốt phía dưới thái ớt đạo thể bản nguyên rất nhanh liền phân giải ra tới trong đó thái ớt pháp tắc lực bị sở phong cho tinh luyện ra tới thiêu đốt điểm kinh nghiệm cụ hiện thái ớt đại đạo pháp tắc một cái đem này một điểm thái ớt pháp tắc lực cho nuốt vào trong bụng sở phong lên tiếng nói hàng ngàn hàng vạn điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng thiêu đốt lên. Này Thái Ức Đại Đạo Pháp Tắc, cũng là tại nhanh chóng hiện ra càng nhiều lực lượng. Trải qua một dãy chuyện sau, sở phong bây giờ tại không bao giờ thiếu, liền là điểm kinh nghiệm. Đến mức lĩnh ngộ pháp tắc cái gì, liền càng là không cần phải làm vậy. Trực tiếp đốt lên điểm kinh nghiệm, đại đạo pháp tắc lực, bản thân liền ra tới, cần gì phải như vậy tân tân khổ khổ đi tìm hiểu đây. Không bao lâu, Thái Ức Đại Đạo Pháp Tắc hiện lên ra tới, hóa thành một đạo long hình, chui vào Thiên đế hống trong lọ. Veng. Theo lấy Thái Ức Đại Đạo Pháp Tắc chui vào, thiên đế hồng lô bỗng nhiên phát ra kinh thiên tiếng vang mình. năm cái đại đạo pháp tác lực diễn sinh ra khủng bố lực lượng giống như tinh hà chảy ngược chui vào sở phong trong cơ thể giang giác, giang giác, giang giác. sở phong thân thể trong khoảnh khắc đó vỡ nát ra tới nhưng cũng một lần nữa rèn đúc tuần hoàn qua lại giữa liền như là rèn sát sở phong cường độ thân thể từng bước một sông phá một cái lại một cái cực hạn toàn thân cao thấp cũng đã trở nên ánh vàng rực rỡ một mảnh huyền tiên cảnh sở phong thân thể đã chân chính ma luyện đến cực hạn cũng không còn cách nào càng tiến một bước những cái kia ánh vàng rực rỡ quang mang liền là tốt nhất chứng cứ rõ ràng này là bất diệt vật chất, chỗ cụ hiện ra tới biểu hiện, Đầy nước từ tràn, liên tính, sở phong hiện tại không tu luyện lại, cũng có thể một cách tự nhiên tiến nhập kim tiến cảnh. Thực tế là, sở phong lúc trước luyện hóa huyết tinh quá nhiều. Một tiếng thanh thúy tiếng vang lên sau, sở phong tiến nhập kim tiến cảnh, Bắt giai đỉnh đài lâu các bên ngoài, rộng lượng tiên khí tức khắc tràn vào trong đó, bị sở phong thôn vệ. Phu cận, vài tòa đỉnh đài lâu các bên trong người cũng đều phát hiện sở phong động tĩnh, nhau nhau biến sắc. Vị này đột phá động tĩnh cũng quá lớn hơn một chút đi, bọn họ nhớ kỹ. vị này sở sư đệ lần trước lúc đi vào sau, mới vừa vặn đột phá huyền tiên cảnh. Mà bây giờ, cái này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền lần nữa đột phá kim tiên cảnh. Loại này thiên phú, tại chờ đến sở phong đi ra sau, nguyên một đám đều trước tới chúc mừng. Vừa vào kim tiên cảnh, từ nay về sau mệnh ta do ta không do trời. Cùng lúc trước, không giống trước, tiên đế lãnh đời, tiên vương không ra, kim tiên thế nhưng là nói là tiên vực bên trong làm 413 không thẹn tự đầu. Tại rất nhiều tông môn đời trong nhà, kỳ thật chân chính chủ sự, cũng liền là kim tiên cường giả. Một phen trao đổi sau, đám người ai đi đường ấy gia tiểu tiên giới sở phong dò xét một chút tin tức huyết tinh bí cảnh bên trong xuất thủ vị kia tiên vương liên là tới từ đại la thiên cung đến mức huyết tinh bí cảnh vị kia vừa mới đột phá chân vương kết cục tự nhiên là không cần nói cũng biết cả tòa huyết tinh bí cảnh tính cả vị kia chân vương bản nguyên đều bị cùng nhau luyện hóa thành một khối to lớn huyết tinh bị ba tông quà phân hoàn tất chân vương tuy mạnh nhưng đối mặt một vị danh tiếng tiên vương cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một đường đến mức sở phong bọn họ tại huyết tinh bí cảnh bên trong hành vi tự nhiên là bị giải quyết mà đại la thiên cung cũng nhờ vào đó lấy được chỗ tốt to lớn, nhất cử thắng tới không ít tư sản. Đem lần trước chỗ thua rơi, toàn bộ đều cho bổ trở lại. Đương nhiên, đây là bên ngoài trên. Tại vùng trộm, mặc kệ là Thái ớt đạo cung vẫn là thiên mệnh thần điện, đoán chừng đều sẽ không dễ dàng buông tha Sở Phong. Lại bị hai cái vật khổng lồ cho nhớ thương trên, thật đúng là đau đầu a. Sở Phong thở dài, bất quá này biểu hiện trên mặt, thế nào nhìn cũng không giống là đau đầu bộ dáng. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Mở cửa, một cái không ngờ người đi vào tới. Đợi cầu là cất chứa, cầu hoa tươi. Cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 261 Lưới cảnh hồng, kim tiên cảnh cường giả, đại la thiên cung danh tiếng chân truyền đệ tử, thực lực rất mạnh. Lúc trước tại này tiểu tiên giới bên trong, hai người lẫn nhau làm quen, cũng xem như là có một chút giao tình. Một hồi hàn huyên sau, lưới cảnh hồng nói, lần này sư huynh ta qua tới, còn là muốn mời sở sư đệ rút một chuyện. Sở Phong hơi hơi khấu đầu. nói là sư huynh mời nói sở phong cũng không có lập tức đáp ứng lưới cảnh hồng cũng không để ý mở miệng nói không biết sở sư đệ có thể biết thiên thần quả sở phong trong lòng hơi động thiên thần quả chẳng lẽ là vượt ngoại trong thần tộc vật kia hắn nghi tới tại cổ tịch trên chứng kiến cái kia ghi chép lưới cảnh hồng gật đầu xác nhận sở phong suy đoán ta hiểu rõ chỗ địa phương có thiên thần quả gần thành thục muốn mời sở sư đệ cùng đi sở phong nhìn chằm chằm lưới cảnh hồng một cái trong lòng không nhịn được rung động thiên thần quả đây chính là trước kia vượt ngoại trong thần tộc vô thượng bảo vật giá trị cực lớn một quả thiên thần quả có thể khiến một vị kim tiên giảm mất vạn năm khổ tu càng là có thể khiến kim tiên bất diệt vật chất bên trong diễn sinh ra từng tia thần tính cái này mới là chân quý nhất địa phương thần tính này là tấn thăng tiên vương nhất định cầm giữ có đồ vật không có thần tính liền tính là người thiên tư như thế nào đi nữa tuyệt thế liền tính là tuân theo đại đạo pháp tắc mà sinh cũng vô pháp tấn thăng tiên vương đây là một cửa ải nhảy tới tiêu giao tự tại không bước qua được vĩnh viễn cũng vô pháp lĩnh ngộ tiên vương đạo vật như vậy đối với kim tiên mà nói là tuyệt thế thần khí liền tính là liều mạng, cũng muốn đi tranh đoạt. La Sư Minh ngươi không có nói đùa, hắn bất quá là mới vào Kim Thiên Cảnh mà thôi, Lưới Cảnh Hồng tới mời hắn tranh đoạt Thiên Thần Quả, này không có nói dẫn sao? Hắn thế nhưng là rất rõ ràng thực lực mình, nếu như gặp những cái kia đỉnh cấp Kim tiên, bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ, hoàn toàn liền là tới cửa chịu chết. Tựa hồ là nhìn ra sợ phong trong lòng ý nghĩ, Lưới Cảnh Hồng tiếp tục nói, ta nói tới Thiên Thần Quả, cùng ngươi suy nghĩ cái kia Thiên Thần Quả, có chút không quá giống nhau. Chân chính hoàn chỉnh vô khuyết Thiên Thần Quả, tự nhiên là vô cùng cường đại. có thể khiến những cái kia nửa bước tiên vương cũng vì đó tâm động nhưng ta nói tới thiên thần quả lại là có chút thiếu sót mất đi trọng yếu nhất bản nguyên tri lực không cách nào diễn sinh tiên vương thần tính chỉ có thể đủ ma luyện kim tiên bất diệt vật chất mà thôi lại giải thích một phen sở phong mới hiểu được mới lòng một hơi thì ra là thế bất quá cho dù dạng này thiên thần quả giá trị cũng không thể coi thường sở sư đệ nếu là nguyện ý giúp đỡ sư huynh ta sẽ không keo kiệt lưới cảnh hồng ứng thuận phong phú thủ lao sở phong ngẫm nghĩ một lát sau đáp ứng hắn cũng muốn gặp biết thoáng cái thiên thần kết quả đến cùng là cái dạng gì lưới cảnh hồng sau khi rời đi sở phong cặn kẽ cha một chút thiên thần quả vật kia cũng sớm đã theo lấy vực ngoại thần tộc rời đi mà ở tiên vực bên trong tuyệt tích đã từng cũng không ít cường giả ý đồ tìm kiếm qua thiên thần cây ăn quả nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều không có chút nào đầu mối lại là không nghĩ tới lưới cảnh hồng vậy mà còn có thể tìm được một cây mặc dù có chút tàn khuyết nhưng cũng không thể không thừa nhận lưới cảnh hồng vật khí thật rất tốt bị thiên địa khí vận trung ái một ngày sau Sở Phong sắc Phong chân truyền đệ tử chiếu lệnh xuống tới, một tòa chân truyền đệ tử ngọn núi tại Đại La Thiên Cung bên trong đội đất mà lên, không ít người đều trước tới chúc mừng, kéo quan hệ. Sau 10 ngày, lưới cảnh hồng chỗ ở, các vị sư huynh đệ, thiên thần quả sự tỉnh, liền xin nhờ chư vị. La Thiên thần quả lưới cảnh hồng có thể nói là bỏ ra giá rất lớn, không chỉ có riêng chỉ là tìm Sở Phong một người, còn có Đại La Thiên Cung bên trong cái khác một chút chân truyền đệ tử, thực lực đều rất mạnh mẽ, thậm chí Sở Phong còn mơ hồ cảm nhận được mấy cái chân truyền đệ tử có đỉnh phong kim tiền thực lực. sở phong xuất hiện cũng khiến này mấy cái chân truyền đệ tử có chút ghé mắt đoạn thời gian gần nhất sở phong tại đại la thiên cung bên trong thanh danh thế nhưng là rất vất dội vẹn vẹn chỉ là lúc trước huyết tinh bí cảnh bên trong cái kia một trận tỷ thí liền khiến sở phong thanh danh đại trấn sau một hồi hàn huyên sở phong mấy người liền bay lên không rời đi đại la thiên cung cũng liền trong cùng một lúc tại này đại la thiên cung sơn môn cách đó không xa một cái đại la thiên cung nội môn đệ tử tại nhìn thấy lưới cảnh hồng đám người sau khi rời đi lập tức liền vội vội vàng vàng hướng vào sơn môn bên trong cổ sư huynh Này lưới cảnh hồng đã dẫn người rời đi chính nhắm hướng đông phương đi cổ niết ánh mắt một sáng ừ lưới cảnh hồng lần này ta nhìn ngươi còn thế nào dẫn nổ thiên thần cây ăn quả vị trí cổ niết ánh mắt sáng khắc không chút do dự trực tiếp liền rời đi đại la thiên cung đi theo sát cổ niết cùng lưới cảnh hồng vốn là không hợp nhau có lần trong lúc vô tình nghe được lưới cảnh hồng bí mật biết thiên thần quả sự tình. nhưng vô luận hắn đánh như thế nào nghe đều không thể biết được thiên thần quả vị trí địa phương vì thế liền liền có một màn này nếu là có thể lấy được thiên thần quả là hắn có thể đủ đem lưới cảnh hồng viễn xa bỏ lại đằng sau nhưng nếu như khiến lưới cảnh hồng lấy được tiên thần kết quả hắn khả năng liền lại cũng không có hy vọng siêu việt lưới cảnh hồng hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh tại đại la thiên cung phía đông có một tòa cự đại hải dương gọi là huyền minh hải một phương hải dương so với tiên vực lục địa trên một tòa lục địa còn muốn tới to lớn trong hải dương nguy hiểm so với lục địa muốn càng hơn một bậc tại này nước biển vô tận phía dưới cũng không người nào biết nói đến cùng ẩn tàng thế nào nguy hiểm thậm chí còn có tiên vương tiên đế cấp bậc hải thú núp ở đáy biển chỗ sâu không người biết đến mà ở cái này huyền trong minh hải chi chít khắp nơi phân bố vô số hòn đảo có chút hòn đảo đã bị người hoặc là yêu thú hải thú hay là chủng tộc khác cho chiếm lĩnh nhưng cũng còn có không ít là hòn đảo không người không thích hợp sinh tồn thiên thần kia cây ăn quả liền tại huyền minh hải một hòn đảo nhỏ phía trên ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện lưới cảnh hồng vừa nói cầm ra một cái cũng sớm đã chuẩn bị tốt tiên khí thuyền nhỏ mấy người cùng nhau ra biển tất cả người đều cẩn thận không dám náo ra động tĩnh quá lớn trải qua chín kẹo mười tám sau lưới cảnh hồng dừng lại phía trước thứ gì đều không có nhìn sang vẹn vẹn chỉ có một mảnh nước biển tại mọi người nghi hoặc mắt triệu lý thân bên trong lưới cảnh hồng cầm ra một khối lệnh bài điều động lệnh bài bên trong cấm chế một đạo con mang tức khác liền kích bắn mà ra chui vào trong hư không ngay sau đó một đạo trắng xóa đường nhỏ liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người mà ở này đường nhỏ cuối cùng thì là một hòn đảo nhỏ tự quả nhiên đủ lần nút dạng này một hòn đảo nhỏ tự nếu như không phải có thật lệnh bài nói căn bản liền không khả năng phát hiện ẩn tăng đến thực tế là quá bí ẩn. Cái này có lẽ liền là năm đó vượt ngoại thần tộc bố trí xuống tới thủ đoạn. Sở Phong thử một cái, tại đầu kia trắng xóa đường nhỏ ở ngoài, từ cái khác bất kỳ địa phương nào đi qua, toàn bộ đều là trực tiếp xuyên không. Thật giống như trước mặt căn bản không có hòn đảo một dạng. Cái này khiến Sở Phong rất là chấn kinh. Loại thủ đoạn này đã vượt ra hắn nhận biết. Nơi này liền là thiên thần cây ăn quả chỗ bốn. Tơ câu cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, gia tu chân, tu kiếp, tu người. Ta tu tâm, bắc tiểu lục đối cảnh hướng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương hai trăm đặt vào trắng xóa đường nhỏ, sở phong trong lòng không khỏi dâng lên một cố khắc thường cảm giác, liền tựa hồ là đi ở trong hư không, không có chút nào thụ lực điểm. Qua đường nhỏ, lưới cảnh hồng đột nhiên quát to một tiếng, đều cẩn thận, tiếp theo tới đem là lôi cất khu, một mảnh lôi Trạch xuất hiện ở trong tâm mắt mọi người, tất cả người đều hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí lên tới, cầm ra phòng ngự tiên khí đội trên đỉnh đầu trên, sở phong ánh mắt lóe lên một cái. nơi này lại là lôi điện những cái này lôi điện vị đạo nhìn lên tới thật không sai bộ dáng tại hạ giới hắn thế nhưng là tu luyện đô thiên thần lôi nắm giữ không ít lôi điện áo nghĩa tại sắp nhập vào thiên đế kinh sau mặc dù hắn không có chủ động đi tu luyện nhưng đối với lôi điện hai một lĩnh mộ cũng không có vì vậy mà dừng lại lưới cảnh hồng chờ rẹ giặt đi vào lôi các khu lôi điện lốt bốp hàng lâm xuống tới đánh đám người phòng ngự con cháo đều ông ông tác hưởng tựa hồ là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra tới sở phong dọ xét thoảng cái thiên đế kinh vận chuyển hệ thống bên trong điểm kinh nghiệm bắt đầu thiếu đốt tại này lôi điện áo nghĩa phía trên thêm điểm thời gian không bao lâu sở phong thân thể bên trong liền sinh sôi ra lôi điện áo nghĩa pháp tắc 793 lực mặc dù còn không là rất nhiều nhưng cũng đã tạo thành một cái lôi điện pháp tắc hạt giống sở phong bước vào lôi các khu lốt buốt một trận lôi quang hồ quang điện lấp lóe sở phong liền bị bao phủ trong đó cùng một thời gian sở phong đan liền lôi điện pháp tắc hạt giống mánh lại bắt đầu vận chuyển đem kèm theo tại sở phong trên thân thể lôi điện toàn bộ đều cắn nuốt mất trong đó lôi điện hạt giống tại sở phong trong đan điện không ngừng lớn mạnh đồng thời thôn vệ lôi điện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh dùng sở phong làm trung tâm lôi các khu lôi điện vậy mà hóa thành từng đầu lôi điện tiểu xả không ngừng chui vào sở phong trong cơ thể phụ trợ đến sở phong thật giống như là một tôn chấp trưởng lôi điện thần minh lưới cảnh hồng đám người phát hiện phía sau sở phong động tĩnh dừng lại nguyên một đám toàn bộ đều mở rộng miệng dính cái này ra hỏa vậy mà tại thôn vệ lôi điện thật hung tàn lại nhìn bản thân lưới cảnh hồng chờ người đưa mắt nhìn nhau trên mặt có chút ít lửa nóng trên lệch này hơi lớn bất quá lưới cảnh hồng trong nội tâm lại là vô cùng cao hứng, cái này liền chứng minh hắn tìm Sở Phong là tìm đối, Sở Phong tâm lý một trận thoải mái, những cái này lôi điện thật đúng là đủ cho lực, lập tức liền khiến hắn lôi điện pháp tác hẳn giống to lớn gấp bội. Bởi vậy có thể thấy, hòn đảo nhỏ này tự trên lôi điện là cường đại cỡ nào, một đường đi một đường hút, một đoạn lộ chính sau, phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt, tất cả lôi điện tức khác toàn bộ đều biến mất không còn, một gốc cao vót mây to lớn tụ mục xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, thiên thần cây ăn quả, Sở Phong trong lòng đại hô. lưới cảnh hồng đám người cũng đều là hô hấp rồn rập ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thiên thần kia cây ăn quả tại thiên thần kia quả trên cây đã kết ra bà quả trái cây đã kể bên thành thủ nồng nặc mùi thơm tràn vào đám người trong lỗ mũi khiến người không nhịn được chìm đắm trong đó vẹn vẹn chỉ là hô hấp lấy mùi thơm kia sở phong đều có thể cảm thụ được tự thân bất diệt vật chất đang tại mạnh lên tựa hồ là so trước đó muốn càng thêm sang chói quả nhiên là đổ tốt ta nếu như có thể ăn hết một quả nói chắc hẳn sẽ càng để cho người điên cuồng sở phong đoán chừng một chút dùng hắn hiện tại nội tình Nếu như có thể ăn sạch một quả thiên thần quả, trong cơ thể bất diệt vật chất, ít nhất có thể tăng lên chừng 4 năm thành. Chắc không được, sẽ bị nhiều người như vậy cho ngấp ngẽ. Đã có người tới. Lưới cảnh hồng khẽ quát một tiếng. Sở Phong con mắt nhìn qua, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Mấy bóng người, lúc này đang đứng tại thiên thần cây ăn quả cách đó không xa, ánh mắt vừa lúc đưa tới. Ha ha, rốt cuộc lại có không biết sống chết ra hòa tới. Trong mấy người kia, có người mở miệng, cười lạnh thành tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, mảy may cũng không có đem sợ. ẹ e, phong bọn họ những cái này người, đem thả tại trong mắt. xem ra hẳn là đại la thiên cung người bên kia thật đúng là hảo vận khí a ngạc liếc cười nói ha ha có phải hay không hảo vận khí có thể không phải là bọn họ nói tính vừa vặn chúng ta còn thiếu khuyết nhân viên bọn họ tới phù hợp cũng tiết kiệm đến chúng ta đợi chút nữa tự mình động thủ cầm mấy tên này trước đi dò xét thoáng cái nhìn nhìn con súc sinh này thực lực như thế nào một cái lam bảo thanh niên thấp giọng nói ánh mắt nhìn chằm chằm thiên thần quả trên cây cái này lam bảo thanh niên tên là bậy chỉ tại này rậm rạp nhánh cây bên trong thình lình nô ra một cái đầu rắn to lớn nhìn xem thiên thần quả phụ cận những người kia lưới cảnh hồng dương bước sắc mặt có chút khó coi lại là bọn họ độc ngạc đảo thánh linh động ba cái kia thanh niên thinh linh liền là tới từ cái này hai cái đỉnh cấp thế lực người trong đó thánh linh động rất là thần bí có rất ít người bên ngoài đi lại lại không nghĩ rằng hôm nay lại có thánh linh động người xuất hiện ở nơi này cái này sự tình có chút phiền phức mặc kệ là độc ngạc đảo hay là vẫn là thánh linh động có thể đều là không quá tốt cho cả này hai nhà thực lực tổng hợp đều có thể so sánh được với hắn nhóm đại la thiên cung bất quá lưới cảnh hồng vẫn là đi tới thua người không thua trận bọn họ hiện tại chỗ đại biểu là đại la thiên cùng mặt mũi nếu như hiện tại bọn họ liền nhận thua rút lui nói khả năng liền tương đương với là thừa nhận bọn họ đại la thiên cùng so ra kém độc ngạc đảo cùng thánh linh động độc ngạc đảo cùng thánh linh động người nhìn chằm chằm sở phong bọn họ một cái cũng không nói thêm gì có thể được bọn họ đặt ở trong mắt cũng bất quá chỉ có lưới cảnh hồng chỉ là mấy cái người mà thôi đến mức sở phong bọn họ căn bản cũng không có để trong lòng trên bất quá là mới vào kim tiên cảnh gia hỏa mà thôi tất cả người đều không nói gì nữa. Yến tĩnh yên tĩnh chờ. thiên thần quả trên cây mùi thơm càng thêm nồng nặc, khiến sở phong bọn họ kìm lòng không được chìm đắm trong đó. tại này cây ăn quả rậm rạp cành cây chỗ sâu, con cự saka kia cũng là đang không ngừng dãi dượt, nuốt vào nhà ra lấy lưỡi rán, đỏ tươi con người, nhìn chầm chăm ba quả kia gần thành thụ thiên thần quả. thần sắc tàn lạn. sở phong chú ý tới con cự saka kia, ánh mắt hơi hơi có rút lại. thật cường đại. với anh. đột nhiên, tại bọn họ lúc trước trải qua một mảnh kia lôi cước u, đột nhiên liền chuyển tới chấn động kịch liệt. ngay sau đó liền liền là kinh thiên long ngâm thanh âm chuyển tới Độc ngạc đảo cùng thánh linh động người nhao nhao nhìn sang thần sắc kỳ biến tên kia thế nào cũng tới ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên chương 263 một đạo long ảnh tại trong tầm mắt mọi người nương tựa theo này thân thể cường hãn xông qua lôi các khu trực tiếp phá không mà tới hóa thành nhân hình rơi xuống tới nhưng ngày đầu lại vẫn như cũ còn là long thủ long mục đích phía dưới sở phong vậy mà cảm nhận được không tiểu áp lực long thập tam không nghĩ tới lần này tới lại là ngươi thánh linh động bày chỉ hư lạnh một tiếng trong mắt lóe lên lướt qua kiên kỵ thần sắc ngạc liếc đồng dạng cũng là hư lạnh một tiếng nhìn chằm chằm long thập tam không có nói chuyện bất quá từ hắn này biểu hiện trên mặt bên trong lại là có thể nhìn ra được ngạc liếc cũng là cảm nhận được áp lực long thập tam cười lạnh một tiếng long mục đích treo cao biểu hiện vô cùng là cao ngạo bất quá dùng long thập tam thực lực sát thực là có tư cách này, hồng hoang long quật, lưới cảnh hồng không nhịn được trong lòng ngạc nhiên, vậy mà liền hồng hoang long quật người đều qua tới. lần này thiên thần quả hấp dẫn tới người, so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, cũng mạnh hơn. dùng bọn họ những cái này người thực lực muốn cướp được thiên thần quả, chỉ sợ càng thêm khó khăn. cái này long thập tam trên thân khí thức, khiến hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, tựa hồ là chú ý tới lưới cảnh hồng tâm mắt, long thập tam ánh mắt liền liền rơi vào sở phong bọn họ trên thân. ha ha, đại la thiên cung đệ tử, miệng rồng phun một cái, một cái đại la thiên cung đệ tử. liền phun ra tới đập tại trên đất thần xác kinh khủng tại nhìn thấy lưới cảnh hồng bọn họ sau lập tức liền hô to cứu mạng cổ niết lưới cảnh hồng xứng sở hắn và cổ niết giữa có thể là có không tiểu ân đoán lại là không nghĩ tới cổ niết vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này bị long thập tam cho nắm qua tới ngây người một lát sau lưới cảnh hồng liền phản ứng qua tới cái này cổ niết nhất định là truy tung hắn qua tới rất có thể liên quan tới thiên thần quả tin tức cho nên liền trong bóng tối đi theo qua tới lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà rơi xuống long thập tam trên tay chỉ là một cái hậu kỳ kim tiền vậy mà cũng dám đối ta động thủ ngươi nói cái này ra hỏa có phải hay không có chút không biết sống chết long thập tam giữ tợn cười một tiếng trực tiếp liền một cước đem thần sắc kinh khủng cổ niết đã hướng thiên thần cây ăn quả tất cả người đều thần sắc một biến Sở phong một mọi người sắc mặt biến đến khó coi dị thường long thập tam ngươi đây là đang khiêu khích ta đại la thiên cung sao lưới cảnh hồng hư lạnh đối chọi tương đối mặc dù hắn và cổ niết giữa có chút không hợp nhau nhưng bây giờ dù sao sự tình quan bọn họ đại la thiên cùng mặt mũi nếu như đổi cái thời gian đổi cái địa điểm đổi loại phương thức lưới cảnh hồng đều không ngại tự tay làm thịt tên kia ha ha liền là khiêu khích lại như thế nào có bản lãnh ngươi bây giờ liền tới giết ta long thập tam khinh thường cười một tiếng thiên thần quả trên cây con cự xà kia tại nhìn thấy cổ niết sau lập tức liền tê giống một tiếng to lớn đuôi rắn từ trên trời giáng xuống đập về phía cổ niết tại lúc này sở phong mới đại khái nhìn thấy con cự xà kia toàn cảnh nay cự xà thân thể vậy mà toàn bộ đều là hắc sắc tại con rắn kia đuôi phía trên vẫn còn có từng cây gai ngược tràn ngập kinh người âm sát chi khí nhìn qua rất là dữ tợn cổ nết thần sắc kinh khủng không thể không ra tay cùng này cự xà chiến đấu cùng một chỗ nhưng là rất rõ lộ ra cổ nết cũng không phải là cự xà đối thủ rất nhanh liền rơi tại hạ phòng bị đánh toàn thân vết thương chống chết quả nhiên là phế vật một kích cuối cùng cự xà đập rách ra cổ nết đầu một cái nuốt vào cổ nết nguyên thần Hiu. Đột nhiên mãnh liệt quả mùi thơm đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung ba đạo sáng chói kim sắc quan mang từ thiên thần kia quả bên trong nở rộ ra tới trái cây phía trên nhìn xem liền tựa hồ là có vũ trụ tinh hạ ở trong đó lưu truyền thiên thần quả thành thủ. tất cả não người trong biển đều bốc ra dạng này một cái ý nghĩ muốn lấy được thiên thần quả liền cho ta ngoan ngoan đối phó đầu này linh âm cổ xà. nếu ai dám trộm gian dùng mánh người nói liền chớ có trách ta trước diệt các ngươi băng lanh ánh mắt tại tất cả trên thân người dò xét một vòng mấy lúc sau long thập tam quát to một tiếng dẫn đầu vào tới ngạc liếc cùng bảy chỉ đám người bị long thập tam cho uy hiếp sắc mặt mặc dù rất là khó coi nhưng cuối cùng cũng là nhanh công kích đi bọn họ rất rõ ràng long thập tam liền là một người điên tuyệt đối có thể nói được thì làm được tại long thập tam trước mặt bọn họ muốn ngư ông đắc lợi, căn bản liền không khả năng, không giải quyết hết đầu này linh âm cổ xà, bọn họ cũng đừng hỏng lấy được thiên thần quả. với anh đại chiến hết sức căng thẳng, sở phong đám người lẫn nhau đối mặt một cái, cũng tham dự vào. cổ niết tiên kia chết cũng liền chết đi, thiên thần quả quan trọng, linh âm cổ xà thực lực rất cường đại, chém giết cổ niết sau, vậy mà không có bao nhiêu tiêu hao. chiếm cứ tại thiên thần quả trên cây, dùng này to lớn thân cây làm là chống đỡ, khiến sở phong bọn họ công kích lên tới, có chút bó tay bó chân, sợ hư mất thiên thần quả. bệ chỉ. ngươi dám long thập tam gầm lên một tiếng bày trì thân ảnh loại lên vậy mà xuyên việt không gian tránh đi linh âm cổ xả hướng trong đó một quả thiên thần quả bắt tới ha ha ha long thập tam các vị còn dư thiên thần quả sẽ để lại cho các ngươi đến mức viên này thiên thần quả ta liền xin miễn thư cho kẻ bất tài ha ha ha bày trì đôi mắt sáng lên một cái tay khoảng cách viên kia thiên thần quả bất quá chỉ có một chỉ khoảng cách mặc kệ là long thập tam cùng sở phong đám người vẫn là này linh âm cổ xả đều đã không kịp ngăn trở phẫn nộ long thập tam lâm vào điền cuồng bạo nộ bên trong Bảy Trì, ngươi chờ ta, ta Long Thập Tam đồ vật, không phải như vậy tốt cầm. Cẩn thận có mệnh cầm, mất mạng hoa. Long Thập Tam tại lúc này, cũng chỉ có thể tại miệng trên uy hiếp. Bảy Trì cười lớn, may may cũng không để ý Long Thập Tam uy hiếp. Cái này thế nhưng là hắn lớn nhất lá bài tẩy, chỉ muốn rời đi nơi này, về tới Thánh Linh Động, liền tính là Hồng Hoang Long quật, cũng không làm gì được hắn. Chỉ bất quá đáng tiếc, không có biện pháp đem còn dư hai quả thiên thần quả, đều cho cầm. Ngón tay đã chạm tới thiên thần quả, nhưng bảy Trì sắc mặt, tại giờ khắc này, đột nhiên liền động lại. Một con rắn hình trong lúc đó tại bảy chỉ trong con mắt phóng đại, linh, linh âm cổ xà, bảy chỉ ẩm thoáng cái liền thế bay ra ngoài, một cánh tay trực tiếp bị nuốt tan rơi, mà lông ngực trên, càng là xuất hiện một cái lỗ máu, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều đã biến mất vô ảnh vô tung, sở phong đám người, thốt nhiên biến sắc, tớ s, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy, chương 264. hai đầu linh âm cổ xà xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, một kim tối sầm hai con cự xà chiếm cứ trong hư không, bốn cái cự đại con người. gắt gao nhìn chằm chằm long thập tam bọn họ sắc ý tràn ngập sở phong thật sâu hút một cái khí lạnh nhẫn nhịn lại trong lòng rung động cái này thật đúng là tốt kích thích không đúng này không phải linh em cổ xà này là linh dương cổ xà ngạc liếc gầm thét thân thể đột nhiên lui nhanh thần sắc kinh khủng không chừng thiên thần cây an quả thủ hộ dị thú dưới tình huống bình thường đều chỉ có một cái không phải linh em cổ xà liền là linh dương cổ xà nhưng lần này lại là hai đầu cổ xà cùng lúc xuất hiện như hổ rình mồi quá kích thích trên đất bệ chỉ nhìn qua rất là thê thảm. bị linh dương cổ xà đánh lén, độc rắn nhập thể, sinh mệnh 437 lực đang tại không có mất. Long thập tam hướng bảy trì đi tới, doa đến bảy trì thần sắc kỳ biến. Long thập tam, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần luận tới. Hắn tại Long thập tam trên thân, cảm nhận được mãnh liệt sát ý. Ha ha, dù sao ngươi đều phải chết, không bằng phế vật lợi dụng một phen. Vừa nói, Long thập tam liền hướng bảy trì bắt tới, rất là tàn nhẫn. Ánh mắt bên trong có dữ tợn sát ý. Lúc trước, bảy trì cử động, đã xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Muốn từ trên tay hắn nửa đường tê hồ, không trả giá đắt. lại làm sao có thể? Bảy chi nổ hống liên tục, liều mạng vùng ấy, nhưng đã trọng thương hắn, căn bản là không phải Long thập tam đối thủ. Sở Phong cùng lưới cảnh hồng mấy người đang một bên nhìn xem, cũng không có xuất thủ tiến vào. chó can chó, một miệng lông. Nay Bảy Chi, cũng không là thứ tốt gì. Lúc trước đối bọn họ, đồng dạng cũng là có ác ý. Long thập tam, ngươi đừng làm quá phận, ngươi phải suy nghĩ một chút, đắc tội thánh linh động hậu quả. Ngạc liếc sắc mặt khó coi đứng ra tới. Hắn cũng rất nổi giận Bảy Chi lúc trước cử động, nhưng nếu như khiến Long thập tam đem Bảy Chi giết, tiếp theo tới liền phiền toái Không sai. ta thánh linh động có thể a bày trì biểu tình đông lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết long thập tam trong khoảnh khắc đó động thủ chém đứt bày trì lực lượng đem một tấm phụ triện từ bày trì thân thể bên trong vơ vét ra tới bày trì tức khắc liền hoàn toàn tuyệt vọng ngươi chật chật lục chuyển cảnh cường giả một kích toàn lực phụ triện cái này lá bài tẩy thật đúng là không tiểu a long thập tam cười lạnh nhìn về phía ngạt liếc làm sao vậy ngươi là có ý kiến gì không đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tâm lý điểm tiểu tâm tư kia ngoan ngoan cho ta thành thành thật, thật. không cần làm không phải vậy cái này ra hỏa chính là ngươi hạ tràng long thập tam lực lượng trong nháy mắt chút vào bảy chỉ trong cơ thể bỗng nhiên ném về này hai đầu cổ xà. tính cả này trương lục chuyển cảnh cường giảm một kích toàn lực phụ triện cùng nhau cho dẫn nổ ngạc liếc tức giận dâng trào long thập tam xuất thủ quá nhanh hắn cũng không kịp ngăn trở chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bảy chỉ bị ném đúng ra kim tiên cùng tiên vương cảnh trung gian còn có một cái quá độ xưng là cựu truyền cảnh kim tiên cựu truyện diễn sinh thần tính có thể là tiên vương lục chuyển cảnh chế tạo ra tới phụ triện lực phá hoại đã rất cường đại Long thập tam mục đích liền là đem bảy chỉ cho xem như thuốc nổ bao. Vây một tiếng, bảy chỉ cùng này phụ triện cùng nhau nổ tung tới, không bố sức nổ quét sạch ra tới. Đem này hai đầu cổ xà bao phủ vào, hết thảy đều phát sinh ở đất đèn kia lửa giữa, hai đầu cổ xà căn bản là không kịp gấp tránh né, lập tức liền bị nổ tổn thương, máu me đầm địa, thân rắn trên lân phiến đều bị xé rách không biết bao nhiêu. Cùng một thời gian, thiên thần cây ăn quả tản ra mông lung kim sắc vòng sáng, đem này nổ tung lực cho bài xích ra ngoài mặt, hai đầu cổ xà điên cuồng tê dống lên tới, thoát ly thiên thần cây ăn quả. Hướng Long thập tam công kích qua, linh âm cổ xà cùng linh dương cổ xà cũng đã phẫn nộ đến sắp mất đi thần trí, nhất định muốn đem trước mắt những này xuống người, toàn bộ đều cho giết chết. Phạm là cùng bọn họ tranh đoạt tiên thần của người, đều đang chết. Hai đầu cổ xà thực lực quá mạnh, cho dù đã bị trọng thương, nhưng biểu hiện lại càng thêm điên cuồng. Long thập tam cùng ngạc liếc đám người, lập tức liền lâm vào trong cuộc chiến. Sở Phong cùng lưới cảnh hồng đám người cũng giống như vậy, hiện tại bọn họ liền tính là muốn rời khỏi, cũng đều đã không làm được. Biện pháp duy nhất, liền là làm thịt linh âm cổ xà cùng linh dương cổ xà. dầm dầm dầm đảo nhỏ tự trên trong lúc nhất thời đất đá bay mù trời trời long đất lở các nơi đều tan nát nước ra tới nếu như không phải bởi vì có thiên thần cây ăn quả đóng đô cả hòn đảo nhỏ tự chỉ sợ cũng đã phá toái cho ta đi chết long thập tam bị đánh ra hỏa khí nổi giận gầm lên một tiếng cầm ra một khối hát sắc tinh thạch bỗng nhiên đập về phía linh dương cổ xà linh dương cổ xà căn bản là không tránh không né trực tiếp mở miệng liền đem cái kia màu đen tinh thạch cho nuốt vào trong phút chốc một tháng lửa liền tại linh dương cổ xà trong bụng nổ tung tới linh dương cổ xà phát ra một tiếng thê lương tê giống tức khắc máu thịt bé bét, thân thể đều bị nổ thành hai mảnh. Kịch liệt nổ tung, hóa thành phong bạo, quét sạch ra tới, doa đến Sở Phong, lưới cảnh hồng cùng ngạc liết mấy người, nhao nhao lui nhanh ra tới. Long Thập Tam, ngươi đây là ý gì? Sở Phong sắc mặt cũng là có chút khó coi, ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Long Thập Tam cử động, rõ ràng liền làm muốn đem bọn họ, tính cả này linh dương, cổ xà cùng nhau, cho một mẹ hốt gọn. Long Thập Tam chế nhạo một tiếng, nếu như liền cái này điểm nổ tung đều tránh không thoát, các ngươi cũng có thể đi chết, tỉnh đến ở đây lãng phí thời gian. Ngạc liệt bạo nộ. long thập tam nổi giận quát to một tiếng biến thành hình rồng xông về linh dương cổ xà, một cái long vi xuống dưới đem này đã trọng thương linh dương cổ xà, hoàn toàn tiêu diệt giết. còn dư đầu kia linh âm cổ xà, tại mọi người vây giết dưới cũng theo đó theo sau hugh cùng một thời gian độc ngạc đảo cùng ngạc liếc cùng nhau qua tới cái tiêu người hóa thành một cái ngạc hình cực nhanh xông về thiên thần cây án quả long thập tam giận dữ còn chưa kịp độc thủ liền bị ngạc liếc cả dưới ba khỏa thiên thần quả chúng ta độc ngạc đảo cần một nửa hai một vừa nói ngạc liếc đỉnh đầu trên Hiện lên ra một tòa hát sát trung nhỏ, tản ra giữ tợn khí tước. Sát thần trung. Long thập tam dừng bước, thần sát kiên kỵ, hảo thủ đoạn, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà liền sát thần trung đều mang tới. Tốt, rất tốt. Long thập tam không có lại vội vã động thủ. Ha ha, bất quá là sát thần trung hàng nhái mà thôi, không có nguyên phẩm lớn như vậy uy lực. Long thập tam từ chối cho ý kiến. Sát thần trung, đây chính là một kiện tiên đế thần minh, cho dù chỉ là hàng nhái, cái kia uy lực cũng không yếu. Nếu như dẫn nổ, đủ để diện sát hắn. Ta hồng hoang long tộc cũng muốn một nửa. Long thập tam mở miệng, không khí trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới. Đơ sét, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 265. lưới cảnh hồng sắc mặt khó coi, âm trầm như nước, đây là muốn đem bọn họ cho bài xích ra ngoài à? Sở phong chế nhạo một tiếng, Long thập tam lập tức liền bạo nộ, nhìn chăm Sở phong, sắc ý nổ tung. Làm sao vậy? Các ngươi không phục? Có bản lãnh, ngươi liền chính mình đi chứ a." Long Thập Tam khinh thường cười lạnh, hắn căn bản cũng không có gặp sở phong những cái này người thả tại trong mắt. Một cái nho nhỏ sơ kỳ kim tiên mà thôi, tiện tay liền có thể trục chết. Ngạc liếc nước mắt, đồng dạng cũng là như thế. Tới từ Đại La Thiên cung lại như thế nào, thực lực không bằng người, liền chỉ có thể nhịn. So thân phận bối cảnh, bọn họ cũng không sợ. Liền tính là làm thịt những cái này người, Đại La Thiên cung cũng vô pháp tìm bọn họ để gây sự. Lưới cảnh hồng nắm chặt nắm đấm, nội gần xanh. Ta không lấy được đồ vật, các ngươi cũng đừng hỏng lấy được. theo lấy sợ phong thoại âm rơi xuống một đạo lôi quang đột nhiên liền từ trên trời giáng xuống bổ về phía độc ngạc đạo này người đô thiên thần lôi ngạc cùng lúc đầu đã nhanh muốn hái xuống một khỏa thiên thần quả nhưng này một đạo đột nhiên lôi quang trực tiếp liền đánh hắn một trở tay không kịp ẩm lôi điện bổ chúng ngạc cùng đem ngạc cùng cho bổ bay 24 ra ngoài toàn thân cháy đen hiện tại các ngươi đại có thể thử một lần sợ phong chiêu này lập tức liền trấn trụ long thập tam cùng ngạc liếc hai người mới vừa này một đạo lôi quang liền tính là bọn họ cũng đều cảm nhận được nguy hiểm lưới cảnh hồng mấy cái người cũng là có chút ít mắt tròn váng, không nghĩ tới sở phong vẫn còn có loại thủ đoạn này. người tìm chết, ngạc cùng sắc mặt giữ tận hướng sở phong liều chết xung phong qua tới, ngay cả thương thế trên người đều không đi quản, đôi mắt đỏ tươi một mảnh, nhưng mà lại bị ngạc liếc cho ngăn lại. quả nhiên là hảo thủ đoạn, không nghĩ tới, tầm thường nhất một cái, lại là ẩn tàng sâu nhất một cái. ngạc liếc có loại bị đánh mặt cảm giác, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem sở phong đem thả tại trong mắt, nhưng sở phong lại cho hắn bất cẩn nhất bên ngoài. ba khỏa thiên thần quả, một người một khỏa. long thập tam mở miệng nói làm ra khiến ngựa bộ ngạc liếc cùng ngạc cùng hai người trong lòng mặc dù rất là không cam lòng nhưng lại cũng không có cách nào sở phong châu biểu hiện ra tới thực lực khiến bọn họ rất là kiên kỵ cũng không người nào biết nói sở phong trên tay còn có hay không cái khác lá bài tẩy. bất quá là hơn phân nửa viên gần một nửa viên sự tình mà thôi không cần thiết đi bước lên quá lớn nguy hiểm lưới cảnh lớn vui lúc đầu hắn cũng đã làm tốt từ bỏ chuẩn bị nhưng lại không có nghĩ tới vậy mà lúc tới vận chuyển sở phong chế nhạo một tiếng một khỏa một khỏa có thể không đủ ba khỏa thiên thần quả ta muốn hết các ngươi có thể lan không khí tức khắc đông lại xuống tới sở sư đệ lưới cảnh hồng lạp kéo sở phong ống tay áo có chút nóng nảy. hắn không nghĩ tới sở phong vậy mà sẽ nói như thế ngươi không nên được voi đòi tiên ăn quá nhiều cẩn thận chứng chết long thập tam giận quá thành cười có chút không nhịn được này tự đại lòng trong mắt lóe lên vẻ tạt khốc phân ra một khỏa thiên thần quả hắn đã làm ra rất lớn nội bộ nhưng là cái này sở phong khẩu vị vậy mà so hắn còn lớn hơn vậy mà muốn toàn bộ nuốt vào long thập tam Nhìn đến có người không để mặt ngươi a." Ngạc Liếc đột nhiên cười ha hả, không để ý Long Thập Tam này đã nhanh muốn bạo phát tức giận. "Không nghĩ tới, Đại La Thiên Cung thế hệ này chân truyền đệ tử bên trong, vậy mà còn ra ngươi một người như vậy vật. Muốn toàn bộ ăn hết, này cũng phải xem, ngươi có hay không thực lực này. Long Thập Tam, nếu không, chúng ta trước liên thủ, giải quyết hết cái này ra hỏa như thế nào?" Long Thập Tam gật đầu, trực tiếp đánh về phía Sở Phong. Ngạc Liếc cùng Ngạc cùng hai người, cũng là giữ tợn cười một tiếng, cùng nhau công kích mà tới. Đã có người muốn bản thân tìm chết, bọn họ lại gì không thành toàn đây. ba người giết tới sở phong muốn đem sở phong tiêu diệt giết lưới cảnh hồng mấy người cũng nhanh chóng hướng về đi lên đối trên nạc liếc cùng nạc cùng mà này long thập tam thì là để lại cho sở phong chiến đấu trong nháy mắt vang dội long thập tam ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm sở phong giữ tợn cười một tiếng phía sau càng là cựu long đánh ra vờn quanh bốn phía cắt đứt sở phong tất cả đường lui một cái nho nhỏ sơ kỳ kim tiên còn thật sự cho rằng có thể lật thiên a hôm nay phải giết người cựu long phá đây là long thập tam nắm giữ sát chiêu mạnh nhất vừa ra tay liền tất nhiên sẽ có người tử vong đã từng hắn lương tựa theo một chiêu này diệt sát sáu tôn cùng hắn cùng cấp bậc kim tiên cường giả lớn lối mà không ai bị nổi lần này hắn liền muốn một kích đem sở phong cho đánh chết sắt sát sát đối mặt này chín đạo long ảnh sở phong cảm nhận được gáp lực thật lớn không hổ là long tập tam lớn lối nhưng xác thực là có lớn lối tiền vốn bất quá ta cũng cũng không phải tốt trọng Pháp tác lực tại sở phong thân thể bên trong chấn động ra tới hóa thành không thể gặp lực lượng ba động phốc phốc, phốc, phốc. phốc, phốc. chín đạo giòn vang qua đi này đã công kích đến sở phong trước người chín đạo long ảnh tại long thập tam bất khả tư nghị ánh mắt bên trong bể ra tới tan thành mây khói không long thập tam phun ra một ngụm máu kém điểm mới ngã xuống đất bất quá lại rất nhanh liền ổn định thân thể Ngươi. Ngươi làm sao có thể phá đến ta cựu long phá cựu long phá thế nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học một cách giữa càng là hội tụ hắn tinh khí thần không giết địch thế không quay lại Liên tính là chính hắn muốn phá rơi đều không là một chuyện dễ dàng nhưng bây giờ hắn liền sợ phong là thế nào phá rơi đều không thấy rõ một trong điện quang hỏa thạch liền không có ngạc liếp cùng ngạc cùng hai người liền càng là trận to trong mắt cơ hồ cũng mong muốn xông ra tới cái này sao có thể bọn họ so long thập tam còn muốn chân kinh lưới cảnh hồng đám người nắm lấy cơ hội đống nhiên xuất thủ trong nháy mắt liền đem ngạc liếp cùng ngạc cùng hai người làm trọng thương chiến quả nổi bật theo ý ta tới không có gì không thể nào chỉ bất quá là bởi vì thực lực ngươi quá thấp nho nhỏ chín cái tiểu xà ta trong nháy mắt liền liền có thể phá rơi không phí nhiều sức đám người khỏe miệng xê hậu xúc quá trăng bước sẽ gặp xét đánh a ai dám nói long thập tam cửu long pha yếu khinh thị những người kia mộ phần thảo hiện tại cũng đã là mấy cao trăm trượng long thập tam khí đến đau gan đương đương cửu long tại sở phong trong miệng vậy mà biến thành chín cái tiểu xà ha ha ha thật đặc sắc a tiếng cười to thanh âm đột nhiên liền vang lên bên thai mọi người tại giờ khác này hư không đều chấn động lên tới tất cả người đều thần sắc đại biến toàn bộ đều ngừng tay con ngươi thắt chặt một cái người Từ này hậu phương lôi cức trong vùng đi ra. Liên dạng này tùy tiện, không có chút nào trẻ dấu. Đaết, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 266. Đây là một người thanh niên. Tại cái này người xuất hiện một sát na kia, sợ phong toàn thân lông tơ dựng lên. Tại người thanh niên này trên thân, hắn cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Rất mạnh. Rất mạnh. Rất mạnh. Long thập tam đám người, đồng dạng cũng đều cảm nhận được cô này nguy hiểm. Ngươi là cái gì người? Long thập tam nghiêm nghị hỏi. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, cái này ra hỏa, dĩ nhiên thẳng đến nút ở vụ trộm nhìn sức khỉ. Thanh niên nói, ta là ai, ngươi thì không cần biết, bất quá, cái này thiên thần quả cùng thiên thần cây ăn quả, ta đều muốn. Hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn sát sinh, mấy người các ngươi có thể la Thái độ đó, vô cùng vô cùng cao nạo. Long thập tam lần nữa giận dữ. Cái này tương ăn, vậy mà so sở phong còn khó nhìn hơn. cả thiên thần cây ăn quả đều muốn luận đi sợ phong tốt xấu vẹn vẹn chỉ là muốn thiên thần quả mà thôi hừ ngươi thì tính là cái gì cũng dám khiến ta lăn ta hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội lập tức từ trước mắt ta biến mất nếu không ta liền khiến ngươi không thấy được ngày mai thái dương mặc dù tại người thanh niên này trên thân hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhưng loại này liên tiếp đả kích khiến long thập tam tâm lý đã có chút ít nổi nóng từ nhỏ đến lớn hắn còn từ trước đến nay không có, có nhận đến qua dạng này đả kích lớn huống hổ hắn cũng không phải là không có lá bài tẩy thanh niên thần bí nhìn chằm chằm long thập tam một cái không lăn ha ha không lăn này hãy chết đi cho ta vừa nói thanh niên thần bí liền động thủ hướng long thập tam công kích qua trong phút chốc long thập tam liền con ngươi thắt chặt thần xác ngạc nhiên thanh niên tốc độ quá nhanh loại này tốc độ liền phản phất là thiên hạ cực nhanh khiến người căn bản là phản ứng bất qua tới ẩm long thập tam ké bay ra ngoài trùng điệp đập tại trên đất tại này vị trí trái tim xuất hiện một cái thông suốt lỗ máu thanh niên đứng ở long thập tam lúc trước đứng thẳng địa phương cười hết mắt nhưng tại trên tay hắn lại là cầm một quả còn đang nhảy nhót lấy bước lên vì nóng máu me đầm địa trái tim này thình lình liền là long thập tam trái tim Ngươi! long thập tam nói không ra lời tới sắc mặt tái nhợt hồng hoang long tộc trái tim vị đạo thật đúng là rất hoài niệm a thanh niên vậy mà ngay trước tất cả người mặt từng miếng từng miếng một mà ăn lấy long thập tam trái tim nay cử chỉ có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn khiến người cảm giác sâu sắc khó chịu long tộc nắm nhận thiên địa chi khí mà sinh bản chất cao quý mà cường đại long tộc trái tim liền càng là vật đại bổ có thể gặp mà không thể cầu. Này là Long tộc một thân khí huyết chỗ tinh hoa. Hồng Hoang Long quật rất cường đại, trong Long tộc cao thủ thế hệ ra. Liên tính là có người muốn săn thú Hồng Hoang Long tộc, cũng làm không được. Thanh niên thần bí liền ăn như vậy lấy, một mặt hưởng thụ biểu tình. Long Thập Tam hoàn toàn không dám động. Hắn sợ chết. Cái này thanh niên thần bí, hoàn toàn nắm giữ một kích giết chết hắn năng lực. Nhưng trong lòng, Long Thập Tam lại tại điên cuồng người rủa. Tiểu tử, ta nhất định muốn giết chết ngươi, nhất định. Nhưng là, Long Thập Tam vẫn như cũ vẫn là không dám phản kháng, trơ mắt nhìn xem này thanh niên thần bí đem tim mình, một cái một cái ăn xong. Vị đạo còn đi, liền là tu vi quá kém, không có cái gì dinh dưỡng. Thanh niên thần bí có chút ghét bỏ. Bên trên, đối thanh niên thần bí loại này trang 13 hành vi, sở phong rất là bội phụ, quá yêu, thật lợi hại. Quả nhiên, có thực lực liền có thể là chỗ rụng là. Long thập tam đứng lên tới, nơi trái tim trung tâm lô máu, vậy mà không cách nào khép lại, vẫn như cũ còn đang đổ máu. Long thập tam khí sắc mặt phát xanh, nhưng cũng không dám phản bác. Ta hận a, ngươi chờ ta, chờ ta trở về, không chỉ muốn giết ngươi. còn muốn giết cả nhà ngươi lúc trước đối sợ phong này điểm hận ý toàn bộ đều chuyển tới cái này thanh niên thần bí trên thân thiên thần quả ta không cần vừa nói long thập tam liền muốn rời đi có chút nóng nảy. đối với kim tiên mà nói đừng nói là trái tim không liền tính là thân thể hủy sạch rơi cũng có thể tái sinh nhưng là bây giờ quỷ dị là hắn không chỉ không cách nào khép lại vết thương liền liền tâm tạng cũng không cách nào tái sinh dài ra tới bất diệt vật chất tại giờ khác này tựa hồ là mất đi hiệu quả long thập tam vừa sợ vừa giận ấn cứ theo tốc độ này nếu không bao lâu thời gian thân thể hắn liền sẽ sụp đổ khô héo mà chết hắn phải nhanh về tới Hồng Hoang Long quật, tìm tới chữa trị biện pháp mới được đi ta cho phép ngươi đi rồi sao thanh niên thần bí nhìn Long Thập Tam một cái Thiên Thiên miệng xuân mặc dù không có gì dinh dưỡng nhưng vị đạo còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đánh cái giang tế hôm nay buổi tối bữa ăn tối chính là ngươi đây là muốn ăn hắn a Long Thập Tam dọa đến vội vàng chạy trốn thật không thể nhiều sinh ra hai cái đuổi tới nhưng thanh niên thần bí tốc độ nhanh hơn một cái liền bóp lại Long Thập Tam. Phong cấm lại Long thập tam tất cả tu vi, ngươi không thể giết ta, ta là Hồng Hoang Long tộc chi nhân, tỷ tỷ ta Long ngọc huyết, ngươi là giết ta, tỷ tỷ ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long thập tam là to, Long ngọc huyết, Hồng Hoang Long tộc trong thế hệ này, thiên tư mạnh nhất Long nữ, thực lực cường đại, đã chạm tới Kim tiên cửu chuyển cảnh giới, có thể nói là Hồng Hoang trong Long tộc có hy vọng nhất thành Tiểu Tiên Vương. Nương tựa theo cái thân phận này, Long thập tam lúc này mới có thể không kiêng nể gì như thế. Thanh niên thần bí có nhiều thú vị, trong con mắt lóe ra từng nét của chú, tựa hồ là tại đoàn cái gì tin tức. có chút ý tứ, lại là một tôn tuân theo tổ long tinh huyết mà sinh long nữ, có tư cách trở thành ta thị nữ. Người chết, cái kia long nữ chắc hẳn sẽ tìm đến đây đi. Giang giác, thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, long thập tam long thủ bị vạn đoạn, nguyên thần bị vỡ nát, cái gọi là uy hiếp, gốc vốn là không có một chút tác dụng nào, ngược lại dẫn tới họa sát thân. thanh niên thần bí vung tay lên, long thập tam thi thể liền bị thu hồi tới. các ngươi lan đi. thanh niên thần bí không kiên nhẫn phất phất tay, không có lại giết tâm tư người. nói đúng ra. hắn là căn bản cũng không có đem sở phong cái này mấy cái người đem thả tại trong mắt Quá yếu ta đều lười đến giết ngạc liếc cùng ngạc cùng hai người cũng sớm đã bị dọa đến hồn bất phụ thể bọn họ nơi nào thấy qua mạnh như vậy người a đồ sắt long thập tam liền như giết cả lúc này nơi nào còn dám do dự lộn nhào liền hướng này lôi cất khu chạy đi Hận không thể bản thân nhiều sinh ra hai cái đuổi tới cái này sao tốt người thanh niên liền là một người điên cũng dám nói muốn thu long ngọc huyết là thị nữ mà còn, còn giết long thập tam Long Ngọc Khuyết đối Long Thập Tam thế nhưng là rất tốt. Bọn họ đã có thể tưởng tượng, chờ đến này Long Ngọc Khuyết biết sau khi tin tức này sẽ là bực nào phẫn nộ. Xảy ra đại sự a. Bất quá, bọn họ lại là quản không được nhiều như vậy, trước bảo vệ mạng nhỏ mình quan trọng. Sở Phong hiếp mắt, người thanh niên này thật đúng là lớn lối a. Hành xử giữa hoàn toàn không có chút nào cố kỵ, so hắn còn muốn điên cuồng. Lưới cảnh hồng mấy cái người muốn đi, thiên thần quả không có lấy đến, mặc dù rất là đáng tiếc, nhưng tốt xấu có thể bảo vệ mạng nhỏ mình. Nghĩ tới Long Thập Tam tử vong. Lưới cảnh hồng tâm lý, không khỏi hung hằng run run toàn cái, chết thật thằng a. Sở Phong không động, chỉ chỉ thiên thần kia quả. Này trái cây, ta muốn. Đợt S, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 267. Cùng một thời gian, Hồng Hoang Long Quật, liền tại Long Thập Tam tử vong một khắc kia, đang tu luyện Long Ngọc Quyết đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Kém điểm tẩu hỏa nhập ma. Long Ngọc Quyết ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, rất là bất khả tư nghị, tiểu thập tam chết. Không nên hỏi Long Ngọc vì sao lại biết như thế kịp thời. Long Ngọc Khuyết cùng Long Thập Tam vốn liền là một mẹ sinh ra, hơn nữa còn là sinh đôi. Giữa hai bên có cực kỳ chặt chẽ tâm linh cảm ứng. Do đó, hai tỷ đệ giữa tình cảm có thể nói là vô cùng vô cùng tốt. Hồng Hoang Long quật bên trong, cạnh tranh phi thường kịch liệt, căn bản cũng không có cái gì dư thừa tình cảm. liền tính là thân huynh đệ, là lợi ích, cũng sẽ xoay người liền trở mặt. Long Ngọc quyết cùng Long Thập Tam hai tỷ đệ giữa tình cảm, tại to lớn Hồng Hoang Long quật bên trong cũng không nhiều gặp. Hiện tại, Long Ngọc Khuyết vậy mà cảm ứng được đệ đệ của nàng chết. Long Ngọc quyết nổi giận. Lập tức long ngọc Khuyết cũng làm người ta đi điều tra long thập tam đi chỗ nào không bao lâu kết quả điều tra đến long ngọc Khuyết trên tay huyền minh hải thiên thần quả long ngọc Khuyết bảy trăm sáu khuôn mặt thảm sát cầm binh khí liền trực tiếp hướng huyền minh hải đi nàng muốn đi huyền minh hải tìm tới cái kia hung thủ sau đó tàn nhẫn giết chết thay đệ đệ của nàng báo thủ người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong sở phong liền hoàn mỹ giải thích câu này chân lý danh ngôn. lưới cảnh hồng mấy cái người doa đến kém điểm mới ngã xuống đất hai cái đuổi đều tại như nhung ra đây là tại gây sự tình a bọn họ đều đã bỏ đi sợ phong vậy mà còn muốn đem thiên thần kia quả cho lấy vào tay xong lần này muốn bị kéo xuống nước a dù mới vừa này thanh niên thần bí chỗ biểu hiện ra tới thực lực bọn họ lần này là chết chắc a thanh niên thần bí nói người nói cái gì hắn có chút hoài nghi bản thân mới vừa có phải hay không nghe lầm trên cái thế giới này vẫn còn có người nghĩ như vậy muốn tìm chết liền hắn đồ vật lại cũng dám đi cầm mà còn còn là ngay trước hắn mặt như thế nói lớn không ngượng nói ra hắn quả thực đều không thể tin được a Đều có chút hoài nghi, bản thân có phải hay không còn chưa có tình ngủ. Sở Phong nói, ta nói, ta muốn thiên thần quả, ba quả thiên thần quả, ta đều muốn, hiện tại, ngươi có thể đi. Sở Phong lặp lại một, sẽ bạ, lần, rất là nghiêm túc. Đây chính là thiên thần quả, a, bỏ qua thôn này, nhưng liền không có tiệm này. Thật vất vả tới, liền dạng này bông tay, cũng quá không cam lòng tâm. Có cái này thiên thần quả, hắn có thể tiết kiệm được không biết bao nhiêu năm khổ tu. Sở Phong biết rõ mình bây giờ tình huống, nội tình quá cường đại, cũng không phải là chuyện tốt gì mỗi lần muốn càng tiến một bước đều là muôn vàn khó khăn hiện tại cái này hoàn toàn có thể ăn gian thiên thần quả cũng đã bày tại hắn trước mặt nếu như còn từ bỏ đây chính là muốn tiên lôi đánh xuống mặc dù hắn cũng không sợ bị thiên lôi đánh xuống cái nguyên nhân thứ hai chính là hắn không quen nhìn cái này thanh niên thần bí vậy mà so hắn còn có thể trang bước thật sự cho rằng tiểu ra ta đánh không lại ngươi a sợ phong tâm lý rất khó chịu phong ra tâm lý khó chịu vậy sẽ phải giết người đánh đến ngươi kêu ra ra ha ha ha thanh niên thần bí đột nhiên cười ha hả sau đó mở miệng nói thật là lớn gan, quả nhiên là muốn tiền không muốn mạng. nhớ kỹ, giết ngươi người, tiêu đế thích khung, đế thích khung muốn giết sở phong. còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cùng hắn nói chuyện, may may cũng không có thả hắn tại trong mắt. sở phong động tác này rõ ràng liền là đang gây hấn với hắn uy nghiêm a. ngươi bất tử, người nào chết? hắn không chỉ muốn giết chết sở phong, còn muốn đem sở phong cho rút xương luận ra, rút ra nguyên thần hồn phách, tới luyện chế thiên đăng, khiến sở phong tại vô tận hành hạ bên trong tử vong. nghe được đế thích khung ba chữ này, sở phong trong lòng hơi động. đợi chút nữa. đế thích không nói bây giờ muốn cầu xin tha thứ đã chậm ngươi nhất định muốn chết sở phong không có để ý cái này không nhịn được hỏi ngươi là vượt ngoại thần tộc đế thích nhất tộc người đế thích cái họ này chỉ có tại vượt ngoại trong thần tộc mới có người đi dùng vượt ngoại thần tộc phân là ba mạch mà cái này đế thích liền là bên trong nhất mạch đế thích không nói à không nghĩ tới nhiều năm như vậy sau đó vẫn còn có người có thể nhận ra ta thân phận không sai ta đế thích cung liền là đến từ thần tộc đế thích nhất tộc đế thích không thái độ rất là cao ngạo lỗ mũi hướng tiên toàn thân trên giới tản ra một loại miệt thị hết thẻ khí thế này không phải trang 13, mà là thật châu bò liền giống loại này hoàng cung quý tộc thiên sinh như thế khí chất nổi bật những người bình thường kia tại nhìn thấy hoàng tộc một cách tự nhiên sẽ sinh ra một loại ta không bằng hắn phức cảm tự ti nhưng là loại này hoàng cung khí chất quý tộc cùng cái này đế thích không so với hoàn toàn liền là một cái trên trời một cái dưới đất hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh trên lệnh quá xa nghiên ép tính một bên lưới cảnh hồng đã hoàn toàn mắt choáng hoàn toàn nói không ra lời tới lại là vượt ngoại thần tộc người vượt ngoại thần tộc người đã cách nhiều năm sau vậy mà lại một lần nữa đặt chân tiên vực tin tức này trừ bọn họ ở ngoài chỉ sợ còn không có những người khác biết lưới cảnh hồng lập tức liền nghĩ tới cái này vượt ngoại thần tộc có phải hay không có cái gì nhằm vào tiên vực âm mưu cũng hoặc là muốn một lần nữa dùng vượt ngoại trở về thế giới tiên vực thiên thần cây án quả liền là vượt ngoại thần tộc bảo vật a bọn họ cái này là đụng phải chủ nhân a sợ phong nói nguyên lai là đế thích khung hình thất kính thất kính bất quá đế thích khung hình đã là đến từ vượt ngoại thần tộc chắc hẳn cũng không thiếu hụt cái này thiên thần quả. Cây ăn quả ta có thể để lại cho ngươi, nhưng ba quả kia thiên thần quả, ta nhất định muốn lấy được. Ngươi là vực ngoại thần tộc người lại trách dạng. Ngươi vực ngoại thần tộc rất tối xấu, bất quá này là rất lâu chuyện khi trước. Tại hiện tại tiên vực đại địa phía trên, các ngươi vực ngoại thần tộc thế nhưng là chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh. Sợ phong này là một điểm cũng không sợ. Ngươi nếu như dám gây sự thỉnh, vậy liền ngượng ngùng, tiểu ra ta trực tiếp tìm người diện ngươi. Đế thích không trầm mặt lại, cái này ra hỏa ra mặt, thế nào như vậy dám chắc? Cũng đã đến lúc này vậy mà còn đánh thiên thần quả chủ ý muốn thiên thần quả liền tìm cho ta đến địa ngục đi đưa tin đi đế thích không ngầm vang xuất thủ hướng sở phong nghiền ép tới lôi đỉnh chấn động hư không phá toái tứ cực bắt hoang rất nhiều thời không tại một quyền này phía dưới toàn bộ đều bị phong tỏa lên tới sở phong hoàn toàn không thể lui được nữa tất cả đường lui toàn bộ cũng đã bị đế thích không chặn đoạn tốt quyền pháp sở phong khen thở ra một hơi ta cái này cũng có một quyền muốn mời đế thích linh chỉ điểm một chút thiên đế quyền doanh ra cùng đế thích không quyền lớn đụng vào nhau tớ ép cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh, đánh giá cầu hết thảy tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên chương 268 trăm sở phong tự nhận là bản thân quyền pháp đã rất cương liệt thiên địa quyền pháp chủ tính trung chư thiên và pháp lô dưỡng trong trải qua đi liền là trấn áp hết thảy lộ tuyến ta là thiên đế làm trấn áp thế gian hết thảy địch trừ thiên đạo và pháp dung hợp phía dưới mặc kệ là bất kỳ lực lượng sở phong đều có thể thông nên đối Ai dám cùng hắn đối đầu, nay liền là chết không có chỗ chôn. Cái này cũng là vì cái gì? Sở Phong mỗi lần lúc đối địch, đều có thể làm đến không có gì bất lợi. Hạ giới thời điểm, thiên địa quyền pháp bên trong liền đã dung hợp rất nhiều đạo pháp, mà khi tiến vào trong tiên vực sau, Sở Phong liền càng là không có đình chỉ. Đại La Thiên cung bên trong rất nhiều kinh điển đều cũng sớm đã bị Sở Phong cho vơ vét hơn phân nửa, toàn bộ cũng đã dung hợp đến thiên địa quyền pháp bên trong. Vẹn vẹn chỉ có một tiểu bộ phận kinh điển, là hắn còn không có cái kia tư cách đi quan sát. Nhưng cho dù như thế, dùng thiên địa quyền pháp hiện tại chỗ tích góp lực lượng. cũng đủ để chấn áp hết thảy quét ngang tứ cực bắt hoang đặt chân ở thiên hạ bên trong có thể cái này đế thích không quyền ấn vậy mà so hắn muốn càng thêm dương cương quyền ấn bên trong ẩn giấu đi một cỗ phá hủy hết thẻ khí tức liền như là này hủy diện phát tắc Sở phong quyền ấn phí vỡ nát thân thể lui nhanh ra tới ánh mắt lấp lõe không hổ là đế thích nhất tộc người hủy diện pháp tắc trên lĩnh ngộ, quả nhiên không người có thể so Sở phong cười khẽ một tiếng sát mặt cũng không có sợ hai chút nào cảm xúc rất không để ý Vừa ngoại thần tộc ba mạch mỗi một mạch đều nắm giữ lấy đặc biệt đại đạo phát tắc Đế thích nhất tộc nắm giữ đại đạo, thình lình liền là Hủy diện Pháp Tắc. Vượt ngoại thần tộc cùng tiên vực bên trong rất đa chủng tộc, tại bản chất trên, liền có tuyệt đối tranh lệch. Một loại loại tộc nhân, muốn cường đại lên tới, nhất định phải từng bước một tu luyện. Sau đó, phí sức thiên tân vạn khổ lực, nghĩ hết biện pháp đi lĩnh ngộ này đại đạo pháp tắc. Nhưng vượt ngoại thần tộc nhân lại cũng không giống nhau. Bọn họ hoàn toàn không cần làm như vậy. Bởi vì, bọn họ tại bản chất trên, liền là tuân theo nhất mạch đại đạo pháp tắc mà sinh. Thiên sinh gần nói, có thể nói, bọn họ liền là đại đạo pháp tắc nhi, là ông trời già con ruột. dạng này cũng là vì cái gì vượt ngoại thần tộc sẽ cường đại như thế nguyên nhân chỗ người khác vừa bắt đầu là từng bước một đi leo mà những cái này vượt ngoại thần tộc lại là trực tiếp cơi tên lửa căn bản không cách nào so bản chất cao quý những cái này thần tộc nhân tự nhiên là không đem tiên vực trừ đa chủng tộc đem thả tại trong mắt tùy ý chân ép giết tạo thành vô số huyết án. cũng chính bởi vì vậy vượt ngoại thần tộc đắc tội toàn bộ tiên vực chủng tộc cuối cùng bị rất nhiều mạnh đại chủng tộc liên thủ mạnh mẽ trục xuất tới vô tận vượt ngoại trong thời không đến nay rất nhiều tiên đế trong bóng tối đều còn đối vực ngoại thần tộc phi thường thận trọng, phòng ngừa vực ngoại thần tộc trở về tiên vực đại địa. Đây chính là sở phong biết một bộ phận vực ngoại thần tộc lịch sử. đến mức trong này đến cùng có mấy phần là thật, mấy phần là giả, vậy liền không phải hắn đủ khả năng phân biệt đến. Đế thích không hừ lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới, ta lại là xem thường ngươi, chỉ là một cái sơ kỳ kim tiên, lại có thể cầm giữ có cường đại như thế lực lượng. Đế thích không trong lòng đối sở phong sắc ý, càng thêm mãnh liệt. mới vừa này trong một kích, hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng không có đối sở phong tạo thành tổn thương gì. cái này liền có điểm đánh mặt. Dù sao, sở phong cảnh giới cùng hắn giữa, trên lệch có chút lớn, một cái hô hấp ở giữa, đế thích không xuất thủ lần nữa, quyền ấn đập về phía sở phong, hủy diệt pháp tác lực trào lên, phá hủy hết thảy. Lưới cảnh hồng đám người, thần xác ngạc nhiên, vội vàng lui về sau. Vẹn vẹn chỉ là dư ba, liền khiến bọn họ cảm thấy có chút tiếp nhận không được. Thế nhưng là sở phong, vậy mà vững vàng đứng đứng ở nơi đó, thân thể đều không có chút nào lay động, rất là bất khả tư nghị. Sở phong thực lực, vậy mà so hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều. dầm rầm rầm, tại một loạt trong lúc nổ tung. Sở Phong cùng Đế Thích Không giao thủ lần nữa va chạm. Giữa hai người đều không có chút nào lưu thủ, toàn bộ đều là tại lấy mạng đổi mạng, đều mơ tưởng đem đối phương hoàn toàn cho giết chết, không cho bất kỳ sinh cơ. Càng đánh tiếp, Đế Thích Không trong lòng liền càng là chấn kinh. Sở Phong cái này chỗ biểu hiện ra tới thực lực, hoàn toàn vượt ra hắn ngoài dự liệu, cùng hắn tưởng tượng, có rất nhiều chỗ khác biệt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân lại có một ngày sẽ cùng một cái bất quá là kim tiên sơ kỳ nhân tộc tiên nhân đánh thời gian dài như vậy. Bốn cầu hoa tươi không, Cái này đối với hắn mà nói, quả thực liền là vũ đủ. phải biết liền tính là tại vực ngoại thần tộc người cùng thế hệ bên trong dùng hắn thực lực cũng có thể xếp đến trên thứ tự a chẳng lẽ bọn họ thần tộc nhiều năm không có hồi âm thuộc về tiên vực hiện tại trong tiên vực người đã cường đại đến loại trình độ này sao đế thích khung trong lòng không nhịn được sinh ra thấy lạnh cả người dầm dầm dầm kịch liệt nổ tung đem chọn cái đảo nhỏ tự đều cho bao phủ lên tới vẹn vẹn chỉ còn lại thiên thần cây ăn quả vị trí địa phương còn hoàn hảo không tổn hại khu khắc vực trên cơ bản cũng đã nằm ở phá thành mảnh nhỏ trạng thái có nhiều chỗ nước biển thậm chí là chạy ngược tiến đến 9. thiên thần quả khí thức tại giờ khắc này cũng là tràn ngập ra tới dung nhập vào trong nước biển không ít trong biển cự thú đều rối rít bị hấp dẫn qua tới từng đầu cự thú người người nhốn não khiến người kinh dị la sư huynh chúng ta bây giờ nên làm gì đại la thiên cung này mấy cái chân truyền đệ tự hỏi nhìn xem những cái kia trong biển cự thú bọn họ cũng là có chút ít tê cả ra đầu dùng thực lực bọn hắn nếu như vẹn vẹn chỉ có một hai đầu bọn họ tự nhiên là không sợ cái gì nhưng bây giờ là vậy số lượng quá nhiều a đối mặt nhiều như vậy trong biển cự thú, bọn họ liền tính là đỉnh cấp kim tiền, một ngày lâm vào trong đó cũng sẽ chết rất thảm, tối thiểu nhất cũng sẽ là hài cốt không còn, bị ăn không còn chút nào. Lưới cảnh hồng không có nói chuyện, hắn hiện tại tâm tư toàn bộ đều tập trung ở sở phong cùng đế thích khung hai trên thân người. Những cái kia trong biển cự thú số lượng mặc dù là rất nhiều, nhưng tạm thời còn vào không được tới, này vô tận lôi các khu, có thể không có nói dỡn. Hắn đã nhìn thấy, có không ít to lớn hải thú chết tại này vô tận lôi điện phía dưới. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là sở phong cùng đế thích khung chiến đấu giữa hai người. Sở Phong thắng, bọn họ không chỉ có thể hoặc xuống tới, còn có thể lấy được Thiên Thần Kia quả, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng nếu như đua, với anh, lúc này, Sở Phong cùng Đế Thích khung hai người khí thế đều đông nhiên tăng lên tới cực hạn Tơ ép, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, Thiên Phú Vô Song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 269. hai người cũng đã bắt đầu liều mạng, thân diện đại thuật. Đế thích không đánh ra một chiêu tuyệt thế hủy diệt đại thuật, lập tức liền đem sở phong ép xuống. Không bố hủy diệt chi lực quét ngang mà qua. Những nơi đi qua, hết thảy cản trở vật, toàn bộ đều hôi phi yên diệt. Đến mức những cái kia hải thú, tự nhiên liền càng là như vậy. Ngay cả nước biển, đều bị hóa thành bốc hơi không còn chút nào. Từng đầu hải thú, bị dọa đến phát điên hướng nơi xa chạy thủ mạng. Bọn họ là thật bị giật mình. Vốn dĩ là lần này là phát hiện cái gì thiên đại cơ duyên, nhưng kết quả lại phát hiện, căn bản là không phải, mà là kinh thiên tử vong nguy cơ. Những cái này hải thú nếu như có thể nói chuyện nói, nhất định sẽ hô to, lừa đảo, tam tam không. sở phong cảm nhận được áp lực thật lớn. tại này khủng bố hủy diệt chi lực phía dưới, hắn cảm giác bản thân tất cả lực lượng tại giờ khác này, vậy mà toàn bộ đều bị áp chế lại. hủy diệt đại đạo phát tắc, đây là hắn trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua. Chư thiên cực kỳ đại đạo pháp tắc bên trong, hủy diệt pháp tắc cũng là có thể xếp đến trên thứ tự đại đạo. một ngày tu luyện thành công, đem sẽ có được phi thường khủng bố vi lực. năm đó trục xuất vượt ngoại thần tộc trong trận chiến ấy, đế thích nhất tộc cường giả, khống chế hủy diệt đại đạo pháp tắc, phá hủy hết thảy. không biết hủy diệt bao nhiêu tiền vực trùng tộc, có thể nói là tiếng xấu rõ ràng. Đế thích không nhìn xem sở phong phóng xuất ra thần diệt đại thuật, lần này ta nhìn ngươi còn có thể tránh thoát. Hắn không tin sở phong dưới loại tình huống này còn có thể chạy trốn đến tính mạng, cái này thần diệt đại thuật thế nhưng là hắn tu luyện rất nhiều đạo pháp bên trong, uy lực cường đại nhất một môn, đồng dạng cũng là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Thần diệt đại thuật vừa ra liền tính là đối trên những cái kia đạp vào cựu truyền kim tiên cường giả, hắn cũng không có sợ hãi chút nào, có thể hoàn toàn sát. Sở phong không có nói chuyện, nhưng trong lòng. cũng đang nghĩ lấy đối sách đế thích khung một chiêu này thần diện đại thuật thật rất khủng bố hắn biết đế thích khung nhất định là có rất cường đại lá bài tẩy nhưng lại không nghĩ rằng lại là loại này lá bài tẩy thần diện đại thuật phía dưới hết thể lực lượng vậy mà toàn bộ đều bị phá hủy ta nói đã ra vạn đạo không còn đây hoàn toàn liền là lưu mảng hành vi à nhưng cái này thần diện đại thuật lại vẫn cứ liền làm đến sở phong có chút không thể làm gì khỏe mắt liếc qua phía dưới sở phong nhìn thấy cách đó không xa cái kia lôi các khu ánh mắt lập tức liền sáng có biện pháp điểm kinh nghiệm trong nháy mắt liền điên cuồng bốc cháy lên tới. Đô Thiên Thần Lôi Đạo, tại giờ khắc này bị Sở Phong cho thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, nay đã lâm vào cuồng bạo bên trong vô tận lôi điện, đột nhiên liền bị Sở Phong cho điều động. Tại giờ khắc này, Sở Phong phảng phất hóa thân thành trong chư thiên chấp trưởng vô tận lôi điện đại đạo thần vương, vô tận lôi điện vượt qua cựu thiên trời cao mà ra, giống như là lôi phạt diệt thế, Khủng bố lôi điện chi lực trong nháy mắt liền cùng này thần diện đại thuật lực lượng hung hăng đụng vào nhau, giống như trời long đất lở. Lôi điện vốn liền là đại biểu cho hủy diệt, liền như là ngày tiếp tiếp. nhiều khi đều là dùng lôi tiếp hình thức biểu hiện ra tới cả hai đụng vào nhau liền như là là cây kim so với con râu trong nháy mắt liền bạo phát cực kỳ khủng bố lực phá hoại loại này khủng bố phá hủy lực thậm chí vượt ra sở phong ngoài ý liệu giống như một tràng khủng bố hủy diệt phong bạo hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra tới sở phong vội vàng mau né tới không dám khiến này khủng bố hủy diệt phong bạo quét sạch đến bản thân hắn cũng không muốn chết thảm như vậy đế thích khung sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống đáng chết hắn thế nào cũng không nghĩ tới sở phong lại có thể nghĩ tới loại biện pháp này mượn này lôi cất trong vùng lôi điện chi lực tới ngăn cản hắn thần diện đại thuật mấu chốt nhất là những cái này lôi điện chi lực đều là bọn họ thần tộc rời đi tiên vực đại địa lúc bố trí xuống tới vì liền là phòng ngừa người khác tiến đến do đó đang bố trí giới cái này lôi cất khu thời điểm có thể nói là xuống tay vào gác nếu như không có lệnh bài không phải tại chính xác thời gian tiến đến mặc kệ là ai đều sẽ bị đánh chết liền tính là cầm trong tay lệnh bài tiến đến cũng gặp phải này lôi cất khu nguy hiểm mà bây giờ những cái này hậu thủ vậy mà thành sở phong cứu mạng vật đế thích khung trong lòng có một loại tất cẩu cảm giác, thật là buồn bực khiến hắn muốn thổ huyết. thế nhưng là, cái này sở phong, đến cùng là làm như thế nào đến, lại có thể hoàn toàn điều động lôi tức trong vùng lôi điện chi lực, không nghĩ ra, hai chiêu tuyệt thế đại thuật đụng vào nhau tạo thành phong bạo, trong nháy mắt bao phủ hết thảy, sở phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên bay ngang ra ngoài, nhưng này té bay ra ngoài phương hướng, lại là thiên thần kia cây ăn quả, thất bảo kỳ ảo thi triển ra tới, ngũ hành âm dương pháp tác lực lẫn nhau lưu truyền, trong nháy mắt liền đem thiên thần kia cây ăn quả bao phủ vào, muốn đem thiên thần kia cây ăn quả trò trừ tận gốc đi. lúc trước hắn bẹn bẹn chỉ muốn muốn thiên thần quả nhưng bây giờ cái này thiên thần cây ăn quả hắn liền coi như là cho hủy cũng không thể đủ để lại cho cái này đế thích cung cầm lại đại la thiên cung cái này thiên thần cây ăn quả có lẽ còn có thể đổi một điểm đồ tốt khiến hắn thực lực càng tiến một bước lại thế nào mà không là đây ngươi dám đế thích cung nổi giận gầm lên một tiếng muốn rách cả mí mắt theo sau cũng là nhanh đuổi tới không để ý này khủng bố hủy diệt chi lực muốn tại sở phong trước đó đem thiên thần kia quả cho cướp đến tay cái này thiên thần quả đối với hắn mà nói có thể là có rất nhiều tác dụng có thể khiến hắn thực lực càng tiến một bước lần này hắn sở dĩ bước lên to lớn nguy hiểm tiến nhập tiên vực đại địa là chính là cái này còn có thời gian một năm thần tộc ba mạch giữa liền sẽ có một trận thi đấu đến lúc đó sẽ quyết định tài nguyên phân phối một ngày thua đem có khả năng sẽ từ nay về sau lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh mà cái này bốn sáu thiên thần quả chính là hắn lật bàn hy vọng hắn tuyệt đối không cho phép cái này thiên thần quả bị những người khác cho cướp đi ai dám cùng hắn cướp đoạt thiên thần quả đều nhất định muốn chết mặc kệ là ai xuyên qua này khủng bố hủy diện phong bạo Đế thích khung toàn thân trên lên dưới cũng đã là máu me đồng địa, có nhiều chỗ cũng đã sâu đủ thấy xương. Nhanh! Đế thích khung đem hết toàn lực, tốc độ chỉ một cái tử liền đuổi theo Sở Phong. Thiên thần quả là ta. A! Đế thích khung bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong khoảnh khắc đó, Sở Phong vậy mà dẫn nổ thất bảo kỳ hảo, ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực đồng thời đánh vào Đế thích khung trên thân, đem Đế thích khung cho hất bay ra ngoài. Đơ sét, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đần mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương hai Hào quang bảy màu chợt lóe lên, Sở Phong đem thiên thần kia cây ăn quả thu lại lên tới, cây ăn quả cùng thiên thần quả, toàn bộ đều bị Sở Phong cho cướp đi. Nguyên lai, like, tại vừa bắt đầu thời điểm, Sở Phong thi triển thất bảo kỳ hảo, căn bản là không phải là cướp lấy thiên thần quả, mà là là hấp dẫn đế thích khung mắc câu. Sau đó, cho đế thích khung đào một cái hô to, khiến đế thích khung chìm vào đi. Thất bảo kỳ hảo tự bạo chỗ bạo phát ra tới phá hủy lực, lại thêm trên lúc trước xuyên việt hủy diệt phong bạo lưu lại dưới thương thế, trong nháy mắt liền khiến cho đế thích khung hoàn toàn trọng thương, cũng không còn cách nào cùng Sở Phong tranh đoạt thiên thần quả. đế thích Khung đứng lên tới không có lại tiến lên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sở phong một cái trực tiếp pha không rời đi lại cũng không chút do dự đế thích khung cũng không phải người ngu biết rõ không thể là còn đi làm bất quá đế thích khung cũng không khả năng liền dễ dàng như vậy 24 từ bỏ hắn đã nhớ kỹ sở phong sở phong không có đi đuổi Giác cung đường chớ đuổi một đầu chó nhà có tang hắn còn không có để trong lòng trên cách đó không xa sở phong nhìn thấy ngạc liếc cùng ngạc cùng hai người hai người này vậy mà còn không có rời đi sở phong có chút ngoài ý muốn nhìn thấy sở phong ánh mắt ngạc liếc cùng ngạc ngang hàng đủ biến sắc không chút do dự xoay người bỏ chạy gia hỏa này ẩn tàng quá sâu dĩ nhiên thẳng đến đều tại giả heo ăn hổ quá độc ác. bọn họ trước đây không lâu thế nhưng là đem sở phong đắc tội chết chết sở phong hừ lạnh một tiếng đô tiên thần lôi trong nháy mắt phát động hai đạo cưu đại lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống liền muốn đem ngạc liếc cùng ngạc cùng hai người bị đập chết dứt rơi. đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện đem này hai nói lôi điện chi lực bị vỡ nát ra tới long ngọc huyết ngạc liếc biến sắc vội vàng kêu lớn cứu mạng các ngươi là ai giết ta Long thập tam, Long ngọc quyết vừa tới, trực tiếp liền khí thế đệ xuống tới, kêu đánh tiêu giết, ánh mắt nhìn chằm chằm sở phong mấy người, là hắn, ngạc liếc cùng ngạc cùng hai người, đồng thời chỉ hướng sở phong, là hắn giết chết ngươi đệ đệ, ngươi đánh dám, Lưới cảnh lớn giống lên tiếng, ngạc liếc hai người này, rõ ràng liền là muốn gấp lửa bỏ tay người, đem sở phong đưa vào chỗ chết, là ngươi giết đệ đệ ta, Long ngọc quyết ánh mắt rơi vào sở phong trên thân, khiến sở phong có một loại toàn thân sợ hãi cảm giác, nữ nhân này tuyệt đối đã bước vào kim tiên cửu chuyển con đường tu luyện. so với kia cái đế thích không phải cường đại hơn rất nhiều nữ nhân này thật đúng là quá kinh khủng Sở phong thần sắc rất là bình tĩnh nhìn ngạc liếc cùng ngạc cùng hai người một cái lắc đầu nói không có giết chết long thập tam một người khác hoàn toàn người nào vượt ngoại thần tộc đế thích nhất tộc người gọi là đế thích cung Sở phong đem lúc trước chỗ chuyện phát sinh toàn bộ đều cho nói ra không có quá nhiều che giấu vượt ngoại thần tộc long ngọc huyết sắc mặt bỗng nhiên một biến ngươi chưa hề nói dối vượt ngoại thần tộc đối với cái này cái ngày xưa mạnh đại chủng tộc long ngọc huyết thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ tại bọn họ hồng hoang long quật một chút trong truyền thừa liền có năm đó đã từng cùng vực ngoại thần tộc đại chiến hình ảnh ghi chép đế thích khung không chỉ giết long thập tam còn ăn rơi long thập tam trái tim cầm đi hắn thi thể nói rất là hoài niệm hồng hoang long tộc vị đạo sở phong bắt đầu tưới dầu vào lửa sau đó chỉ chỉ ngạc liếc cùng ngạc cùng hai người đến mức cái này hai cái người không chỉ không có gia lực còn trơ mắt nhìn xem long thập tam bị giết chết thờ ơ ốc tảo cầu nhật ngạc liếc cùng ngạc cùng trong lòng hai người cùng nhau tức giận mắng một tiếng hận không thể lập tức liền đem sở phong cho thiên đào và quả tên chó chết này rõ ràng liền là cố ý tại bọn họ kéo cựu hận cái này tuyệt đối là muốn hô chết bọn họ ngạc Liếc vừa định muốn mở miệng liền đã không kịp long ngọc Khuyết ánh mắt lạnh lẽo một trường liền vô về phía ngạc liếp cùng ngạc cùng hai người tử vong nguy cơ trong nháy mắt liền đem hai người cho bao phủ lên tới bọn họ mặc dù muốn phản kháng nhưng lại không có một chút tác dụng nào đối mặt một vị đã bước vào kim tiên lục chuyển cảnh hồng hoang long tộc cường giả bọn họ tất cả sức phản kháng đều lộ ra rất là vô lực chúng ta là độc ngạc đảo người, người như giết chúng ta ta độc ngạc đảo là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ Hai người vừa sợ vừa giận, nhưng Long Ngọc Khuyết căn bản là không quan tâm những chuyện đó, độc ngạc đảo như muốn báo thủ, cứ việc tới, ta Long Ngọc Khuyết hết thể tiếp theo. Làm thịt ngạc liếc cùng ngạc cùng hai người, Long Ngọc Khuyết liền nhìn về phía Sở Phong. Cùng ta nói tưởng tận nói cái kia đế thích Cung, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vừa ngoại thần tộc lại một lần nữa xuất hiện, khiến Long Ngọc Khuyết trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Đem Sở Phong trong miệng biết đạo tín hơi thở, đều cho móc sạch sẽ sau, Long Ngọc Khiết trực tiếp rời đi, hướng đế thích khung rời đi phương hướng đuổi tới. Đến mức có thể hay không đuổi tới, vậy liền không phải sợ phong nên quan tâm sự tình lưới cảnh hồng đám người xuống tới nghĩ lại phát sợ lần này trải qua thật đúng là biến đổi bất ngờ kinh tâm động thách bọn họ thiếu chút nữa thì cắm cũng may mắn sở phong cường đại giải quyết hết thảy sở phong cũng không có keo kiệt ba khỏa thiên thần quả phân cho lưới cảnh hồng mấy cái người một khỏa lưới cảnh hồng mấy người tự nhiên là không có bất kỳ bất mãn ngược lại là đối sở phong thiên ân và tạng dù sao cái này thiên thần quả đều là sở phong tranh đoạt tới năm ở trong quá trình này bọn họ thế nhưng là không có ra một đinh điểm lực khí Ngược lại còn kém điểm cản trở. Về tới Đại La Thiên Cung, Sở Phong đem sự tình lần này cho trên báo lên. Vương ngoại thần tộc người lần nữa tiến nhập tiên vực đại địa, mà còn vậy mà vẫn chưa có người nào phát hiện, cái này tuyệt đối không phải là cái gì chuyện nhỏ, tại tương lai rất nhiều có thể sẽ đưa tới cự sóng gió lớn. Chấp sự trưởng lão nghe vậy, tại hỏi rõ tình huống sau, lập tức liền vội vàng đem tin tức này trên báo lên. Rất nhanh, Hình pháp đường đường chủ liền tới, đem tình huống căn kẽ nói với ta nói. Sở Phong lần nữa giảng thuật một lần, cuối cùng, đem thiên thần kia cây ăn quả cho lấy ra. đồng thời nói ra bản thân mục đích thiên thần cây ăn quả mặc dù là tốt có thể quần quần không ngừng cung cấp thiên thần quả nhưng này chỗ cần thời gian quá dài hắn căn bản cũng không có thời gian như vậy đi bồi dưỡng chờ đến thiên thần quả lần nữa nở hoa kết trái hắn đều không biết đã đến cảnh giới gì còn không bằng như vậy cái thiên thần cây ăn quả đem đổi lấy mình bây giờ cần thiết đồ vật thiên thần cây ăn quả vừa ra hình pháp đường đường chủ cũng là hơi biến sắc nhìn chằm chằm sở phong một cái lập tức liền cho ra một cái khiến sở phong hài lòng giá cả về tới chỗ ở một cái khiến sở phong ngoài ý muốn tin tức chuyển tới Đoét, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đần mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 271: Có người phi thăng. Nghe được tin tức này, Sở Phong cũng là có chút ít mê người. Hắn nguyên vốn dĩ là, còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có người có thể hoàn thành phi thăng. Dù sao, này nơi truyền thừa, muốn xông qua cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có biết hay không phi thăng người là ai? sở phong hỏi Hắn tại hạ giới đối đầu cũng không ít nếu như phi thăng những người kia là hắn đối đầu nói tâm tình có thể cũng có chút khó chịu truyền lời người đệ tử kia lay lay đầu bày tỏ không rõ ràng căn cứ chúng ta kiểm chắc lần này tân nhân phi thăng địa điểm là tại đồng lâu cựu địa bên kia đồng lâu cựu địa chỗ ấy cũng không phải cái gì nơi tốt năm đó tiên vực chủng tộc cùng vực ngoại thần tộc đại chiến có không ít tiên vương cường giả tự trận một vị trong đó đã chạm tới tiên đế ngưỡng cựa tiên vương cường giả vì vậy mà vẫn lạc mà này tiên vương thần minh liền rất xuống ở chỗ này món kia thần minh Liên kêu là 10 vạn đồng lô, nắm giữ chấn áp chư thiên vạn giới uy lực kinh khủng. Chỉ bất quá theo lấy vị tiên vương cường giả tử vong, 10 vạn đồng lô cũng vì vậy mà bị phế rơi, mất đi ngày xưa uy lực. Bất quá lại do đó tiên vương cường giả hóa khí, mà khiến cho 10 vạn đồng lô phát sinh quỷ biến, biến thành một chỗ hiểm địa. Cho dù là tiên vương di khí, cũng không có người dám đi nắm bắt. Sợ sẽ dính trên điểm xấu. Do đó rất nhiều người cũng không muốn đi đến này đồng lô cựu địa. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng cũng không có mạng nhỏ mình tới trọng yếu. Sở Phong âm thầm gật đầu, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ tới. này đồng lâu cựu địa có lẽ với hắn mà nói là một cái phi thường cơ hội tốt đã dạng này vậy ta liền đi xem một chút đi thuận tiện đem người cho tiếp dẫn trở lại sở phong cầm ra thiên thần quả bắt đầu luyện hóa quần quận dược lực màu và nóng tràn vào sở phong tứ chi bách hài bên trong khiến cho sở phong trong cơ thể bất diệt vật chất tại không ngừng tăng trưởng rất nhanh liền đột phá một cái lại một cái cực hạn loại này thế nào tốc độ nếu để cho người nhìn thấy sợ rằng sẽ kinh hãi muốn chết kim tiên cảnh tu luyện tinh luyện trong cơ thể bất diệt vật chất cái này hoàn toàn liền làm hài nước công phu có người là đột phá một cái tiểu cảnh giới thậm chí là phải tốn trên hàng ngàn hàng vào năm mà bây giờ bất quá là một khoả thiên thần quả sở phong liền làm đến thật là người so với người làm người ta tức chết sau một ngày đồng lâu cựu điện nhìn xem này trùng tiên hoàng khí sở phong có chút lưỡi lưới, đối mặt loại này hoàng khí sợ sẽ xem như là tiên vương tới cũng sẽ rất là đau đầu không biết nên như thế nào là tốt nhìn một chút cảm ứng nhãn hiệu cái kia phi thang người lại ở đồng lâu cựu điện nội bộ cái này ra hỏa không phải là tiến vào tầm bảo đi sở phong tự lẩm bẩm Sau đó liền đi tới, trùng thiên đoan khí, lập tức liền xông qua tới, tại hắn trong thức hải, biến ảo ra đủ loại ma đầu, cùng các loại đáng sợ với cảnh. Muốn dụ hoặc sợ phong tâm thần. Huyễn cảnh động lòng người tâm, nếu như chết tại trong ảo cảnh, này cùng chân chính tử vong, cũng đem không có bất kỳ khác biệt. Sở Phong một tiếng quát nhẹ, lôi âm quần quần tại trong thức hải nổ vang. Các loại ma đầu cùng huyễn cảnh, tại lôi âm quần quần phía dưới, toàn bộ phá thoái. Sở Phong bước vào trong đó, tức khắc liền cảm nhận được áp lực thật lớn, bản thân cùng ngoại giới thiên địa liên hệ, chỉ một cái tử liền bị cắt đoạn. Sở Phong thử nghiệm lui ra ngoài, nhưng kết quả lại phát hiện tiến đến đường không biết từ lúc nào đã biến mất vô ảnh vô tung không hổ là đồng lô cựu địa quả nhiên là quỷ dị không có đường lui sở phong liền tiếp tục đi về phía trước trong thứ hải mặc dù là có lôi âm bảo vệ nhưng là trong hai cùng trước mắt vẫn như cũ vẫn là thỉnh thoảng có đủ loại ma âm cùng viễn cảnh xuất hiện hoàn toàn khiến người khó lòng phòng bị đi tới đi tới đột nhiên một nói bạch sắc thân ảnh liền xuất hiện ở sở phong trong tầm mắt bạch đi tung bay một đầu nhu thuận mái tóc đen dài che lại bộ mặt khiến người thấy không rõ sở phong trong lòng nảy dự. trang cảnh này thế nào khiến người có một loại rất là cảm giác quen thuộc cảm giác tựa hồ là tại nơi nào thấy qua à? Bá. sau một khắc bạch sát thân ảnh khoảng cách sở phong càng gần mà còn còn tại hướng sở phong vây tay ngươi là tại khiến ta đi qua sao thiên đế kiếm xuất hiện ở trong tay sở phong cười híp mắt đi tới nhìn qua tựa hồ cũng không có bao nhiêu phòng bị vù vù hô một trận tiếng gió không biết lúc nào đột nhiên thổi lên đem thân ảnh màu trắng tia mái tóc đen lên dài cho thổi lên tới một chương vô diện mặt lập tức liền dọa sở phong nhạy dự ngoa tạo ngươi nghĩ dọa người a thiên đế kiếm trong nháy mắt chém ra ngoài, từng đầu đại đạo phát tắc, ở trong đó chẳng ngập, đem này vô diện nữ cho xuyên qua. Vô diện nữ, mờ mờ tờ, cốt truyện không phải dạng này diễn a. Người khác nhìn thấy ta, đều là bị dọa đến chạy trốn, mà ngươi, vậy mà cầm kiếm chém ta. Trong nháy mắt, vô tận oan khí hóa thành quần quần dòng lũ, đem này vô diện nữ cho nuốt nhập thể nội. Mái tóc đen dài, hóa thành vô tận chiều dâng, hướng sở phong quét sạch mà tới. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là mái tóc đen dài. Dây đặc chứng sợ hãi người ở đây, tuyệt đối sẽ bị dọa chết. Bén nhọn lệ khiếu âm thanh. Tràn ngập tại sở phong lỗ hai bên trong, oán khí hóa thành quỷ vật sao, lại có huyền tiên thực lực, còn thật là khó khăn đến a. sở phong cười, huyết hải trong nháy mắt quét sạch mà ra, cùng này cuộn cuộn mái tóc đen dài, đụng vào nhau, sau đó đem hắn cắn nuốt mất. so hoàn khí, hắn thế nhưng là từ trước đến nay đều không sợ. huyết hải tràn ngập, ngập trời mà lên, rất nhanh liền đem vùng không gian này, đều là đều cho bao phủ lên tới. bao la huyết hải, phản phất thành hết thể mặt trái năng lượng nơi tụ tập, đồng lâu cũ trong đất, những cái kia oán khí, liền tựa hồ là tìm được. vâng. cái gì hấp dẫn bọn họ đổ vật, vậy mà từ bỏ cái kia vô diện nữ hướng huyết hải mánh lừa đi căn bản cũng không cần sở phong chính mình đi thốt vệ bọn họ bản thân trực tiếp liền đưa tới cửa quá chủ động sở phong vô diện nữ tốt mơ giờ đến cùng người nào mới là cái này đồng lô cũ địa chủ nhân a nàng thế nào cảm giác nơi này hết thảy toàn bộ đều trái lại đây là tại khi phụ nàng cầm không động đao đúng không vô diện nữ bắt đầu phát cuồng điên cuồng tranh đoạt này toán khí lực lượng muốn tránh thoát tới từ huyết hải hạn chế trong biển máu hội tụ chư thiên vạn giới bên trong hết thảy mặt trái tính lực lượng mà cái này vô diện nữ tự nhiên cũng là bao gồm ở trong đó trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát cùng một thời gian tại này 10 vạn đồng lô chỗ sâu một đôi mắt chậm rãi mở ra ts cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 272, này một trong đôi mắt không có bất kỳ biểu tình liền tựa hồ là xem thấu hết thảy mà này con ngươi tầm mắt là rủ xuống thình lình liền là sợ phong cùng vô diện nữ vị trí địa phương trong con ngươi loẹ lên vẻ nghi ngờ sau đó một đạo bóng người màu xám từ này con ngươi chỗ sâu đi ra, chui vào sâu trong hư không. vậy mà cùng cả tòa 10 vạn đồng lô kín kẽ, không có chút nào bại xích. Sở Phong cùng vô diện nữ giữa chiến đấu đã tiến vào cuối. Mượn mười vạn đồng lô tính đặt đủ, vô diện nữ đủ khả năng phát huy ra tới chiến lực. mặc dù là rất cường đại, nhưng tại đối mặt Sở Phong thời điểm, vẫn như cũ vẫn còn có chút dùng sức không đúng chỗ. bị Sở Phong cho nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt bị thôn vệ vào trong biển máu, huyết hải bên trong, vô diện nữ còn muốn phản kháng, bất quá lại bị huyết hải lực, chưa biết một thân hỏa khí, tất cả lực lượng, toàn bộ đều cắn nuốt mất không còn. Trung quanh cảnh tượng tức khắc liền một biến. Lúc trước Sở Phong chứng kiến hết thảy, vậy mà toàn bộ đều là ảo tưởng. Mà Sở Phong vậy mà một điểm đều không có nhìn ra. Nhìn bốn phía vây quanh một cái, Sở Phong cầm ra cảm ứng 537 trăm lệnh bài. Như mày phía trên quan điểm, vậy mà biến mất vô ảnh vô tung, tựa hồ là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Cái này 10 vạn đồng lô nội bộ có thể che giấu hết thể cảm giác sao? Sở Phong nhìn nhìn, không có lại xoắn suýt cái gì, mà là căn cứ lúc trước cảm ứng phương hướng đi tới. Đồng lô cựu địa vẹn vẹn chỉ là đại khái phạm vi. Chân chính hạch tâm chi địa, kỳ thật liền là này đã phá toái 10 vạn đồng lô. Sở Phong hiện tại cũng không biết bản thân có phải là thật hay không, đã tiến vào chân chính 10 vạn đồng lô nội bộ. Nếu là thật sự là 10 vạn đồng lô nội bộ, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Vẫn cẩn thận một điểm tương đối tốt. Đồng lô nội bộ, theo lấy Sở Phong thăm dò, chậm rãi phát sinh biến hóa, gần như là chín quẹo 18 rẽ, mỗi bước ra một bước, trước mặt cảnh tượng đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tất cả biểu hiện ra tới cảnh tượng, toàn bộ đều là ảo tưởng. Duy nhất bất biến, liền là sôi trào liệt toán khí, cùng đủ loại huyết tượng. còn có các loại cái khác các dạng quỷ dị khí tức bên thai bờ tê giống chạm tới tiên đế ngưỡng cửa cường giả hoán nghiệm sao Sở phong trong lòng thận trọng không dám khinh thường chút nào bất quá lúc hành tẩu lại là đem huyết hải cho chèn tại thân thể bột phía cắn nuốt cái này 10 vạn đồng trong lò hoán nghiệm khí những thứ đồ này đối với huyết hải tới nói có thể toàn bộ đều là đại bộ vật hào hào hào huyết hải chỗ sâu tại chấn động tại này hoán nghiệm khí tác dụng dưới huyết hải chỗ tích góp lực lượng lập tức liền đến cực hạn khủng bố lực lượng tản mạn ra tới vừa mới tấn thăng tới chân tiên khí huyết hải trong nháy mắt lại lần nữa tăng lên tới chân tiên khí đỉnh phong lực lượng lại một lần nữa tăng vọt một vòng sở phong trong lòng mừng rỡ không thôi chuyến này quả nhiên là là tới đối chỉ cần lại tới mấy lần huyết hải liền đem có thể tấn thăng đến huyền tiên khí thậm chí là tấn thăng thành kim tiên khí cũng không phải là không có hy vọng dù sao nơi này là đồng lâu cựu địa ở đây mai táng một kiện đỉnh phong tiên vương khí thậm chí là một tôn chạm tới tiên đế ngưỡng cửa cường giả không cam lòng tử vong oán khí tích xúc không biết bao nhiêu cái vào năm những oán niệm này khí không chỉ không có biến mất ngược lại là ở đây càng ngày càng nghiêm trọng trở nên càng ngày càng lớn mạnh đáng sợ này sở phong thậm chí có thể tưởng tượng lấy được dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp nếu không bao lâu thời gian tại cái này 10 vạn đồng lô chỗ sâu liền liền có thể sinh ra một tôn tuân theo 10 vạn đồng lô quán niệm khí mà xuất sinh khủng bố quái vật những thứ này nhưng là muốn so tiểu nhân kia ma càng kinh khủng hơn đáng sợ này về phần tại sao không có cường giả tới xử lý nơi này tình huống sở phong cũng là không rõ ràng cái này cũng không phải hắn nên lo lắng sự tình xe đi trời sập tổng có người cao ở trong đó đỉnh lấy, không cần hắn đi xoắn xuýt cái gì. đi qua một khúc ngọt nói, sở phong nghe được tiếng đánh nhau, còn có năng lượng ba động chuyển tới. sở phong nhận ra này người thân phận, huyền thiên đại đế. lúc này, huyền thiên đại đế cũng nhìn thấy sở phong, huyền thiên đại đế tay nắm huyền thiên Ấn điên cuồng đập về phía công kích hắn những cái kia quỷ ảnh. chỉ bất quá quỷ gì là, những cái kia quỷ ảnh, căn bản là giết không hết, mỗi đánh nát một đạo quỷ ảnh, liền sẽ có càng nhiều quỷ ảnh xuất hiện, cuồn cuộn không ngừng. huyền thiên đại đế không chịu nổi hắn quấy rầy, nhưng lại vẫn cứ lại không thể làm gì. quỷ ảnh giết lại giết không hết muốn đi lại đi không mất lâm vào xoắn suýt bên trong sở phong vào tới huyết hải trong nháy mắt bao trùm mà xuống đem những cái kia quỷ ảnh hết thảy đều cho nuốt vào còn dư một chút quỷ ảnh thấy thế điên cuồng hướng cái 10 vạn đồng lô chỗ càng sâu chạy thủ mạng bộ dáng kia liền tự hồ là thấy được cái gì thiên địch sở phong lại nơi nào sẽ khiến cái này quỷ ảnh chạy đi đuổi theo toàn bộ đều cho một mẹ hốt gọn đại đế ngươi làm sao sẽ tiến nhập nơi này tới mười vạn đồng lô nơi này thế nhưng là tuyệt địa a huyền thiên đại đế cười khổ một tiếng nói ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra một phi thăng chế tới liền tựa hồ là bị đến cái gì quỷ dị lực lượng ảnh hưởng còn không có phản ứng qua tới liền tiến vào đến nơi đây đằng sau chính là ngươi chỗ nhìn thấy mặt này nếu như là tại dưới tình huống bình thường hắn lại nơi nào sẽ tiến vào nơi này a nay thuần túy liền là tại tự tìm đường chết cái này trong tiên vực mức độ nguy hiểm nhìn đến so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều lần này trải qua đối với vừa mới phi thăng huyền thiên đại đế tới nói có thể nói là một cái phi thường đã kích lớn khiến hắn vừa mới sinh ra một điểm vui sướng cảm xúc tản sẽ. sở phong vừa mới chuẩn bị ra ngoài con ngươi trong nháy mắt phóng đại tại này hậu phương đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu xám này đục ngầu ánh mắt chính trực thẳng nhìn chằm chằm hắn bên này sở phong trong nháy mắt rợn cả tóc gáy liền tranh thủ mới mang nguyên thạch cho cầm nơi tay bên trong từng đạo tinh thuần ma khí tuôn nhập thể nội sở phong mới hơi an định lại nhưng trên trán đã toát mồ hôi lạnh huyền thiên đại đế cũng sớm đã bị dọa đến hai chân như nuốt ra bóng người màu xám tựa hồ là muốn nhào qua tới nhưng là lại kiên kỵ sở phong trong tay mới ma nguyên thạch sắc mặt biến hoa không chừng Cuối cùng nhìn chằm chằm sợ phong một cái, hóa thành một đạo dòng khí màu xám, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mới vừa, đây là cái gì vậy Tây? Huyền Tiên Đại Đế không nhịn được trong lòng rung động hỏi, trong con mắt còn lưu lại lúc trước kinh khủng thân sắc. Hắn là thật bị giật mình. Sợ phong lay lay đầu, nói, ta cũng không biết. Hắn nhìn một chút hệ thống bảng. ép, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 273. Hệ thống bảng trên có rõ ràng ghi chép. Tại này bóng người màu xám xuất hiện trong phút chốc, hắn điểm kinh nghiệm. vậy mà tăng lên mấy vạn nước nhiều, đây là Sở Phong hoàn toàn không nghĩ tới. nay cũng liền mang ý nghĩa, mới vừa này nói bóng người màu xám nếu quả thật không nhịn được xuất thủ mà nói, hắn tuyệt đối là tất chết không thể nghi ngờ. may mắn, vật kia bị mới Ma Nguyên Thạch dọa cho đi. không phải vậy, hắn thật đúng là, không biết nên làm sao bây giờ mới tốt. bóng người màu xám biến mất, Sở Phong phát hiện, bốn phía vây quanh hết thể huyết tượng, vậy mà toàn bộ đều biến mất, cái này rất vượt quá Sở Phong ngoài ý liệu. trước mắt cảnh tượng không ngừng biến hóa, chờ đến Sở Phong hồi thần lại tới thời điểm, hắn và Huyền Thiên Đại Đế hai người. đã xuất hiện ở bên ngoài đồng lô cựu địa cái gọi là Phạm Vi đã ra 10 vạn đồng lô chỗ khu nồng cốt vực sở phong chỗ sâu trong con ngươi phủ văn lấp lóe nhìn sang một tòa phá toái to lớn đồng lô biến ảo mà ra trấn áp một phương thời không vô tận đoán nghiệp khí ở trong đó tràn ngập tựa hồ là muốn ô nhiễm tiên địa mười vạn đồng lô nơi này ta còn sẽ qua tới cầm gia huyết hải nhìn một chút trong đó bản chất đã tăng lên tới cực hạn vẹn vẹn chỉ cần một điểm điểm trợ lực liền có thể đột phá đến huyền tiên khí đây là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Sở Phong nhìn một chút bốn phía, tại cái này đồng lô cũ trong đất, đồng dạng cũng là tràn ngập vô tận oán nhập khí, không hề nghi ngờ, toàn bộ đều là tới từ với này 10 vạn đồng lô nội bộ. Bởi vì 10 vạn đồng lô duyên cớ, nơi này cơ hồ cũng đã bị diễn hóa thành một mảnh oán nghiệm. Tựa hồ là bởi vì thấy qua này một đạo bóng người màu xám, Sở Phong lá gan cũng biến lớn thêm không ít, triển khai huyết hải, lại bắt đầu thôn phệ đồng lô cựu địa bên trong oán nghiệp khí, đem không ít oán nghiệp khí đều cho quét một cái sạch. Không ít quỷ quái cùng oán linh hiện lên ra tới, đối Sở Phong dương nhanh muốn bước, công kích qua tới. nhưng còn không có đến gần sở phong liền liền đã bị huyết hải cắn nuốt mất tất cả lực lượng toàn bộ đều dung nhập vào trong biển máu đồng lâu cựu địa hàng năm không thấy ánh nắng hoán niệm khí tạo thành mây đen che đậy thiên địa mà ở cái này một ngày hiếm thấy có ánh nắng rủ xuống tới cho người một loại ấm áp cảm giác sở phong ngươi bây giờ là cảnh giới gì huyền thiên đại đế không nhịn được hỏi lúc đầu hắn còn cho rằng bản thân cùng sở phong giữa tranh lệch hẳn không phải là rất lớn nhưng bây giờ kim tiên cảnh trung kỳ tại luyện hóa hai quả thiên thần quả sau sở phong như nguyện tăng lên một cái tiểu cảnh giới thuận tiện sở phong đem tiên nhân cảnh giới phân chia cho nói một lần kim tiên huyền tiên đại đế không nhịn được hít vào một cái khí lạnh trong lòng kinh hại không thôi liền tính là cưới tên lửa cũng không có sở phong như vậy nhanh a tiểu tử này thật chẳng lẽ là thiên mệnh chi tử hay sao nơi xa bỗng nhiên có tiếng chấn động chuyển tới đại địa đang chấn động đường chân trời cuối cùng xuất hiện từng đầu man thú tại này man thú trên lưng có cường đại tiên nhân cười ở phía trên một cây cờ lớn nói ra bọn họ thân phận đồng lô mười đại trộm đồng lô 13 đại trộm thế nhưng là tiếng xấu văn rền, bọn họ chỗ phạm vi hoạt động liền là tại cái này đồng lô cựu địa bốn phía chuyên môn cướp bóc bốn phía vây quanh tiên nhân mặc kệ là tán tu tiểu môn tiểu phái cũng hoặc là danh môn đại phái tiên nhân toàn bộ đều là bọn họ cướp bóc đối tượng một ngày xảy ra chuyện những cái này đạo tặc liền sẽ đã trốn vào đồng lô cũ trong đất khiến người không thể làm gì 13 ba đại trộm nguyên một đám đều ánh mắt tản lạn nhìn chằm chằm sợ phong trong tay huyết hải bảo bồi tốt lại có thể thôn vệ đồng trong lò hoán nhậm khí nếu có thể nắm giữ chúng ta tung hoành đồng lô cựu địa, đem không đối thủ nữa. Đồng lô cựu địa bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không cẩn thận, liền có khả năng sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn họ cũng có đến vài lần đều là cực kỳ nguy hiểm, kém điểm sinh tử. Bây giờ thấy được như vậy một kiện bảo vật, có thể nào không tâm động? 13 đại trộm tiến lên, đem sở phong vây quanh lên tới, bước bách sở phong giao ra máu biển. Huyền thiên đại đế thần sắc khẩn trương, nhẹ giọng hỏi sở phong, muốn hay không liều mạng một cái, đến mức nhận sai, không đúng. Huyền Tiên Đại Đế căn bản cũng không có nghĩ tới, cái nào từ hạ giới phi thăng trên tới, không phải tâm cao khí ngạo, mặc dù cái này 13 đại trộm thực lực, hắn là một cái đều nhìn không thấu. Sở Phong thả ra huyết hải, ném ra, các ngươi muốn, cho ngươi a, bốn cầu hoa tươi bốn. Sở Phong rất là hào phóng, phản phất là khuất phục một loại, giao ra máu biển. 13 đại trộm sửng sốt một chút, phản phất là không nghĩ tới, Sở Phong sẽ như thế sảng khoái. Lập tức chính là đại hỉ, tính ngươi tiểu tử tức thời. Cầm đầu tiên đạo tặc kia, khiến người đi đem huyết hải cho lấy qua tới, hai người các ngươi tại mười vạn đồng trong lò còn lấy được thứ tốt gì đều cùng nhau cho ta giao ra tới ta có thể tha các ngươi một mạng bất tử cái này mười ba đại trộm thật quá tàn lạn một chút đồ vật đều không nguyện bung tha tàn lạn vô độ vô liêm sỉ nói liền là mười ba đại trộm loại người này bảo vật có a vậy liền nhìn các ngươi có năng lực này hay không tới bát sáu sở phong đột nhiên cười khẽ một tiếng huyết hải ẩm thoang cái liền nổ tung ra tới vô tận máu lang tràn ngập mà ra chuẩn bị cầm lấy huyết hải đạo tặng, còn không có phản ứng qua tới liền bị huyết hải cắn mất Hải cốt không còn, mười ba đại trộm vừa kinh vừa sợ, có một loại bị đánh mặt cảm giác chết. Mười ba người cùng nhau nổi giận quát to một tiếng, đánh về phía Sở Phong, muốn đem Sở Phong xé ra tới, để tiết mối hận trong lòng. Bọn họ tung hành đồng lâu cựu điệu thời gian dài như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này đùa bỡn bọn họ. Lực lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, phảng phất trời long đất lở. Huyền tiên Đại Đế bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực. Tại loại này lực lượng phía dưới, hắn này chút thực lực phảng phất trong biển một chiếc thuyền con, hoàn toàn không đáng chú ý. Sở Phong thần sắc bất động. Huyết Hải gào thét, tựa hồ là hóa thành một đầu quái thú tiền sử, đem này 13 đại trộm công kích, toàn bộ đều cắn nuốt mất. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy tiếng vang, liền liền tại Huyết Hải chỗ sâu đột nhiên vang lên. Trong hư không, vậy mà lôi âm quần quận mà tới, âm phong nổi giận hảo, phảng phất ngày tận thế một dạng. Thiên kiếp. Không thể nào. Huyền tiên khí mười 13 đại trộm nhau nhau gầm thét, một mặt không thể tin thần sắc. Và anh âm u sắc kiếm lôi, đánh rất xuống tới 9. DOS, câu cất chứa, cầu hoa tươi, câu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 274. Huyết Hải tại Thiên Kiếp bên trong gào thét, uy phong lẫm lẫm. Lần này Thiên Kiếp, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Vậy mà toàn bộ đều là mặt trái tính lực lượng, chỗ cấu tạo mà thành. Sở Phong có chút ngoài ý muốn. Thiên Kiếp phía dưới, Huyết Hải hoành không? Cuối cùng, tại 13 đại trộm này kinh nghi bất định trong thần sắc, đem này tiếp tiếp mạnh mẽ cho nuốt vào. Huyền thiên Đại Đế lay lay đầu, quả nhiên vẫn là như thế, trước sau như một xạ ổ cảo làm. Mặc kệ là cái gì Thiên Kiếp, đều là một cái nuốt vào. Loại chuyện như vậy, cũng chỉ có Sở Phong có thể làm ra tới. nếu như đổi lại là những người khác lời nói, đừng nói là thôn vệ thiên kiếp, chỉ sợ sớm đã bị thiên kiếp lực cho đánh chết, phi phiên diệt thiên kiếp cũng không phải nghĩ thôn vệ liền có thể thôn vệ bốn không, không cẩn thận liền muốn bỏ ra tử vong đại giới, sợ phong vung tay lên, tấn thăng là huyền tiên khí huyết hải, liền liền xông về mười ba đại trộm. khủng bố huyết quang trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thiên địa, đem bốn phía hư không đều cho nhuộm thành một mảnh huyết sắc, nhìn lên tới vô cùng khủng bố, khiến người kinh dị. một cái gào thét giữa, 13 đại trộn mang theo tới này chút tiểu lệ, toàn bộ đều bị thôn vệ không còn. vẹn vẹn chỉ còn lại 13 đại trộm, may mắn trốn khỏi một kiếp. Á à, à à, ta muốn ngươi chết ta, chết chết chết, không thể tha thứ, ta muốn đem ngươi cho thiên đao vạn quả, xê hậu ra ngươi nguyên thần tới đốt đèn trời. 13 đại trộm nhao nhao nổ hống, đối sở phong hận ý ngập trời. Lần này tổn thất quá lớn, khiến bọn họ có chút không chịu được nổi. Thuộc hàng người, cơ hồ là bị này huyết hải, toàn bộ đều cắn nuốt mất. Chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, cái này còn chơi cái gì a? Đồng thời, bọn họ đối sở phong trong tay huyết hải cũng là càng thêm ngấp ngě. Cương đại như vậy tuyệt thế bảo vật. nên bọn họ tất cả. 13 đại trộm liên thủ, phong tỏa hư không, đem huyết hải cho giam lại. Sau đó liền liền giết hướng Sở Phong. Hắn chúng ta đối với huyết hải vẫn là rất kiên kỵ. Sở Phong vung tay lên, liền liền đem Huyền Thiên Đại Đế bị tống ra ngoài, cùng 13 đại trộm trong nháy mắt giao thủ. 13 đại trộm, mỗi một vị đều là kim tiên cấp bậc cường giả. Cái này cũng là vì cái gì, không có người có thể bắt được bọn họ. Thực lực quá mạnh. 13 người liên thủ, thậm chí là trực tiếp hợp thành một tòa pháp trận, đem Sở Phong vây quanh vây lại lên tới. Chân pháp vận chuyển, kín kẽ. liền liền thiên địa chi lực đều phong tỏa lên tới loại thủ đoạn này hoàn toàn liền là có thể diệt sát kim tiên sở phong không có sợ hai chút nào đô thiên thần lôi bên ngoài giới trong nháy mắt đánh rất xuống tới đem 13 đại trộm cho lật tung ra tới sở phong cầm trong tay thiên đế kiếm liền vào tới kiếm khí tàn sát bừa bãi liên sát mang chặn giữa 13 đại trộm bên trong thực lực độ trên lệch mấy người trực tiếp liền bị sở phong tiêu diệt giết mấy cái sau khi giao thủ mười đại trộm chỉ còn lại năm người còn sinh tồn bất quá lại cũng có mấy cái bị thương ngươi bất quá là kim tiên cảnh trung kỳ mà thôi Thực lực làm sao lại mạnh như thế? 13 đại thủ lĩnh cướp biển lĩnh gườm thét, tức giận không thôi. Bọn họ 13 người, 13 cái kim tiền, vậy mà còn không phải Sở Phong đối thủ, bị Sở Phong tiêu diệt giết hơn phân nửa người. Đây đối với bọn họ mà nói, quả thực liền là thiên đại sỉ nhục. Ha ha, các ngươi không nghĩ tới, còn ở phía sau đây. Sở Phong cười khẽ, lúc trước bảo lưu một bộ phận thực lực, cũng triển lộ ra tới. Chiến lược toàn bộ triển khai Sở Phong, trình độ kinh khủng hoàn toàn vượt ra 13 đại trộm tương tượng, trực tiếp đã bị đánh ngục rơi. Tại Sở Phong lần nữa chém giết một người sau, 13 đại thủ lĩnh cướp biển linh lập tức liền hô to một tiếng rút lui lại tiếp tục như vậy bọn họ những cái này người sợ rằng sẽ toàn bộ chết tại sở phong trong tay 13 đại thủ lĩnh cướp biển dẫn đầu linh trong lòng có thể nói không phải là thường biệt khuất từ trước đến nay đều là bọn họ giết chóc người khác mà bây giờ bọn họ vậy mà lật thuyền trong mương sở phong lại làm sao lại khiến 13 đại đánh cắp thoát tại đại la thiên cung nhiệm vụ bảng danh sách bên trong cái này 13 đại trộm có thể là có thể đổi lấy không ít công hiến một khoản thu nhập mọi ngạch tự nhiên là không thể bỏ qua người đổi ta chạy trốn một phen dây dưa sau 13 đại trộm cuối cùng là không có thể đào thoát. Làm Sở Phong một kiếm chém rơi 13 đại thủ lĩnh cấp biển đầu lĩnh sọ sau, tung hành đồng lô cựu địa 13 đại trộm, chính thức tuyên cáo diệt vong. Đem 13 đại trộm đầu, toàn bộ đều cho thu hồi tới. Những cái này có thể đều là chứng cứ. Huyền thiên đại đế ánh mắt phức tạp, lần này, hắn chân chính thấy đến cái gì gọi là cường giả. Sau khi thu thập xong, Sở Phong liền mang theo Huyền thiên đại đế về tới Đại La Thiên Cung, cũng đem 13 đại thủ lĩnh cấp biển cấp đều cho nộp lên. Người tiểu tử không tệ à, vậy mà cả kia hung danh hiển hách 13 đại trộm đều cho giải quyết. trong sự điện trưởng lao chấn kinh đến nhận lấy này một chối đầu có chút không biết nên nói những gì mới tốt rõ ràng đều là kim tiên vì cái gì sở phong biểu hiện có thể như thế ưu tú tính toán tốt điểm cống hiến sau sở phong liền trực tiếp rời đi chuẩn bị đi trang một chút 10 vạn đồng lô tài liệu tương quan cuối cùng rời đi đồng lô cũng địa lúc sở phong loáng thoáng cảm ứng được tại này 10 vạn đồng lô chỗ sâu tựa hồ là có một đạo tầm mắt đang chú ý hắn không hề nghi ngờ nhất định liền là này một đạo bóng người màu xám không thể nghi ngờ nay một đạo bóng người màu xám đến cùng là cái thứ gì Vậy mà sẽ kinh khủng như vậy đáng sợ này. Tới ta nơi này một chuyến. Đột nhiên, truyền công đại trưởng lão thanh âm tại Sở Phong bên thai vang lên. Sở Phong sửng sốt một chút, quang ảnh lóe lên, Sở Phong liền thấy đến truyền công đại trưởng lão. Mấy ngày không thấy, truyền công đại trưởng lão thực lực, tựa hồ là lại tinh tiến không ít, toàn thân trên dưới khí tức, cùng trước kia so sánh, rõ ràng có rất lớn khác biệt. Ngươi diệt 13 đại trộm, không biết có hay không thấy được một khối ngọc vỡ đĩa. Truyền công đại trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Phong, ánh mắt bên trong để lộ ra lướt qua vẻ kỳ dị. Ngọc vỡ đĩa? Sở Phong lại, Liền liên kiểm tra lúc trước đoạt được những cái kia đều là từ 13 đại trộm trên thân thu lấy dao nộp tới bảo vật xác thực là có một khối ngọc vỡ đĩa sở phong cầm một không ra tới truyền công đại trưởng lão thần sắc khẽ động này ngọc vỡ đĩa liền liền rơi vào truyền công đại trưởng lao trong tay quả nhiên là vật này không nghĩ tới lại là thật tại này 13 đại trộm trong tay truyền công đại trưởng lão thở dài một hơi lập tức lại đem ngọc vỡ đĩa ném cho sở phong ngươi tiểu tử thật đúng là tốt đại vật khí sở phong hơi hơi nghi hoặc không biết cái này ngọc vỡ đĩa có lai lịch ra sao có thể khiến truyền công đại trưởng lão đều có chút thán phục đồ vật thế nào cũng không khả năng sẽ là rất rưởi. chỉ bất quá sợ phong quan sát nửa ngày cũng nhìn không ra cái này ngọc vỡ đĩa đến cùng có cái gì bất đồng duy nhất có thể nhìn ra liền là cái này ngọc vỡ đĩa chất liệu rất là không đồng dạng dùng hắn thực lực vậy mà đều không thể đem hắn cho vỡ vụn cái khác lại cũng nhìn không ra tơ sét cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo gia tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu Thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 275 Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc triệu trường sinh. Khối này ngọc vỡ đĩa, liên làn này bạch ngọc kinh giấy thông hành, chỉ có cầm trong tay đĩa ngọc này mới có thể tiến vào bạch ngọc kinh bên trong, lấy được trong đó truyền thừa. Truyền công đại trưởng lão thanh âm ung dung vang lên, khiến sở phong trong lòng hung hăng nảy dựng, trong lòng càng là trực tiếp liền nhấc lên sóng lớn hai lang. Vậy mà sẽ bạch ngọc kinh, vật nhỏ này lai lịch còn thật là lớn. Nghe đồn rằng cái này trong thiên vực. Tiên đạo nơi phát nguyên một tròng, liền là này Bạch Ngọc Kinh. Có tiên tổ với Bạch Ngọc Kinh bên trong truyền đến, vì thế, mới có cái này trải rộng chư thiên vạn giới con đường tu tiên. Tiến nhập Bạch Ngọc Kinh, đây chính là chư thiên vạn giới to lớn tiên vực, vô số trong lòng người khát vọng. Nhưng, Bạch Ngọc Kinh không thể khinh tiến. Nhất định muốn có bằng chứng. Liên tính là tiên đế cường giả, nếu như không có bằng chứng nói, cũng đừng hòng tiến vào. Đã từng, liền có một vị tiên đế muốn cương ép xông vào Bạch Ngọc Kinh, nhưng cuối cùng, trực tiếp bị Bạch Ngọc Kinh 24 khủng bố lực lượng mạnh mẽ cho trấn áp. đây chính là tiên tổ cấp bậc cường giả khủng bố như thế cường han khiến người khó có thể tưởng tượng sở phong ngược lại là không có nghĩ tới bản thân vẫn còn có dạng này một cái cơ duyên cái này ngược lại là vượt quá hắn ngoài dự liệu bạch ngọc kinh mở ra sắp đến cái này cũng xem như là người một lần cơ duyên hảo hảo nắm chắc có lẽ có thể tìm được nhất phi trùng thiên cơ hội truyền công trưởng lao cho sở phong chỉ rõ phương hướng bạch ngọc kinh mở ra đối với trong tiên vực mỗi cá nhân mà nói đều là một trận không tiểu cơ duyên tạo hóa liền tính là một chút tiên đế cũng sẽ vì vậy mà ngấp nghẽ bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là lấy được một điểm điểm không xác định tin tức không phải vậy cũng sớm đã phái người đem này 13 đại trộm cho diệt trừ căn bản là không tới phiên sở phong bất quá đã cái cơ duyên này bị sở phong cho lấy được bọn họ đại la thiên cung cũng sẽ không làm ra cái gì cưỡng đoạt cử động tới mỗi khối ngọc đĩa mạnh vỡ đều có thể mặc khác lại mang chín cá nhân tiến vào tăng thêm chính người vừa vặn là 10 cá nhân ngươi có hay không nghĩ tốt mang người nào tiến vào sở phong xứng sở cái này sợ sẽ là truyền công đại trưởng lao khiến bản thân qua tới chân chính mục đích chỗ toàn bằng đủ loại trưởng lão làm chủ sở phong rất biết là người đem quyền chủ động cho nộp ra có thể bảo vệ đĩa ngọc mạnh vỡ đối với hắn mà nói liền đã rất không sai bạch ngọc kinh những thứ này nếu như không có tông môn bảo vệ nói hắn liền tính là có đĩa ngọc mạnh vỡ cũng không đi vào sở phong cũng không phải người ngu tông môn đã cho hắn chỗ tốt hắn tự nhiên là muốn hồi báo trở về có tới có đi mới là nhất con đường chính xác không phải vậy nếu như toàn bộ đều là bản thân này tông môn dựa vào cái gì bảo vệ ngươi truyền công đại trưởng lão phi thường tán thưởng nhìn sở phong một cái liền liền khiến sở phong đi về trước chờ tin tức chờ bạch ngọc kinh mở ra thời điểm sẽ thông báo cho sở phong, sở phong về tới chỗ ở bắt đầu tiêu hóa lần này đoạt được đồng lô cựu địa một nhóm, sở phong cũng không phải không có thu hoạch đối với đô thiên thần lôi nắm giữ càng thêm tinh xảo tỉ mỉ huyết hải đã lộ sắc thành huyền tiên khí chỗ có lõi hồng liên nghiệp hỏa đang thiêu đốt hừng được lấy chán phóng khắc thường lộc lấy sở phong ngâm nghĩ chốc lát mười vạn đồng lô chỗ ấy vẫn còn cần đi một chuyến nổ dê lông liền phải từ từ tới từng bước một đem mười vạn đồng lô cho echo sở phong đã nhìn chằm chằm hơn mười vạn đồng lô ở trong đó nghiệp khí Quá thích hợp huyết hải tấn thăng. Tại không có tìm được đệ nhị chỗ có thể thay thay địa phương trước đó, Sở Phong không định buông tha. Dựa theo ta suy đoán, nếu như có thể đem này 10 vạn đồng lô bên trong oán nghiệp khí, toàn bộ đều cắn nuốt mất không còn nói, huyết hải nhất định có thể tấn thăng đến tiên vương khí, thậm chí có khả năng còn có thể có cơ hội trùng kích thoáng cái tầng thứ cao hơn. Bất quá, Sở Phong cũng biết, đây là một cái hy vọng xa vời. Muốn đem này 10 vạn đồng lô bên trong oán nghiệp khí, toàn bộ đều cắn nuốt mất, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tối thiểu nhất, nghĩ tới này nói bóng người màu xám. sở phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia âm u này nói bóng người màu xám cũng không biết đến cùng là lai like lịch gì liên liên đi tới điện tích kho bắt đầu tuần tra cùng 10 vạn đồng lô tương quan tin tức này nói bóng người màu xám khiến sở phong có một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác nhất định phải muốn biết rõ ràng hàng vũ tiên vương đúc đồng lô dùng diễn địa ngục ước vạn ác quỷ hoàn linh thân tử giả chết lánh đời. nghi là nhờ vào đó truyền thế tỉnh ngộ tiên đế bí mật tại một chút ghi chép bên trong sở phong cha được lẹ tẻ một vài thứ chậm rãi liệu mạng góp vào tới mười vạn đồng lô là hàng vũ tiên vương tiên vương thần minh này là một vị có hy vọng nhất chứng đạo tiên đế tiên vương chỉ tiếc cuối cùng vậy mà chết mà còn còn kéo vực ngoại thần tộc một vị đồng dạng chạm tới tiên đế ngưỡng cửa cừng giả cùng nhau tịch diệt. vị kia vực ngoại thần tộc tiên vương nắm giữ vừa vặn là tử vong đại đạo phát tắc đồng lô cũ trong đất về sau đã phát sinh một loạt quỷ dị biến hóa khiến cho một chút người suy đoán hàng vũ tiên vương rất có thể không có chết mà là nằm ở một loại không sinh sự chết cảnh giới kỳ diệu bên trong có hy vọng một lần nữa trở về mà này nói bóng người màu xám Tại này đôi câu vài lời bên trong, Sở Phong cũng suy đoán ra một cái đại khái. Hàng Vũ Tiên Vương, một đạo đoán niệm thân sao? Sở Phong có loại tê cả da đầu cảm giác, trực giác nói cho hắn biết, trong này nhất định là có thiên đại bí mật. Vị kia Hàng Vũ Tiên Vương, rất có thể thật không có chết. Hàng Vũ Tiên Vương, hy vọng ngươi không nên đánh ta chủ ý." Nghĩ tới này nói bóng người màu xám, Sở Phong trong lòng liền sinh ra từng tia lệ khí. Chờ đến Sở Phong bế quan đi ra sau 530, ngoài ý muốn nghe được Huyền Thiên Đại Đế tin tức. Nghe nói không, vị kia Huyền Thiên Đại Đế tại hóa bên trong tiên trì biểu hiện. có thể nói là không thông thường vậy mà vẹn vẹn chỉ là so với kia cái sở phong hoi kém một điểm đúng vậy a không nghĩ tới hạ giới phi thăng trên tới tiên nhân đều đáng sợ như thế hạ giới tu luyện hoàn cảnh mặc dù không bằng chúng ta tiên vực nhưng có thể phi thăng trên tới thật không một không phải cường giả a tương đạo thanh âm tại sở phong bên thai vang lên sở phong có chút ngoài ý muốn bất quá lại cũng không phải quá mức giật mình huyền tiên đại đế tại hạ giới thời điểm liền đã rất là kinh tài tuyệt dạn phi thăng trên tới tự nhiên không thể nào biểu hiện đến có nhiều kém có thể có dạng này biểu hiện sở phong cũng không ngoài ý. không nghĩ tới cái này thượng giới thế giới tiên vực vậy mà như thế đặc sắc huyền tiên đại đế đi tới tươi cười dạng dỡ lần nữa khôi phục ngày xưa tự tin ta chuẩn bị ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian tranh thủ sớm ngày đột phá đến hư tiên viên mãn cảnh trùng kích thoáng cái tiên tiên cảnh giới huyền tiên đại đế đã biết trong tiên vực cảnh giới phân chia đồng dạng hắn cũng biết rõ ràng sở phong thực lực bây giờ kim tiên trùng kỳ cảnh cái này mới bao lâu thời gian sở phong tốc độ thật là quá nhanh khiến hắn liền nhìn hắn bóng lương tư cách đều không có tớ câu cất chứa câu hoa tươi câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá, cấu hết thảy Chương 276. Huyền Thiên Đại Đế rời đi. Sở Phong tiếp tục tu luyện, không dám chậm trễ chút nào. Nghiệp Hỏa hồng Liên cùng Huyết Hải xuất hiện ở Sở Phong trong tay, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau chiếu rọi, khí tức quấn quýt lấy nhau, tản ra một cỗ làm cho lòng người kinh sợ khí tức. Nghiệp Hỏa hồng Liên cùng Huyết Hải, ta lúc trước tại hạ giới thời điểm, cũng đã đem bọn họ giữa hai bên lực lượng liên hợp lại cùng nhau, bất quá lại là cũng không có làm đến, chân chính ý nghĩa trên dung hợp. Mặc kệ là Nghiệp Hỏa hồng Liên, vẫn là Huyết Hải, giữa hai bên bản nguyên kỳ thật vẫn là tách ra trải qua đoạn thời gian này sở phong cũng nhìn ra máu biển cùng nghiệp hỏa hồng liên cả hai thiếu sót chính là bởi vì dạng này cái này hai kiện bảo vật dung hợp lại cùng nhau ngược lại bởi vì phẩm giai trinh lệnh, mà khiến cho cả hai lực lượng lẫn nhau tiêu ma rơi trước kia mặc kệ là huyết hải vẫn là nghiệp hỏa hồng liên phẩm giai đều còn yếu nhỏ liền tính là có trinh lệnh, cũng tạo không thành nhiều ảnh hưởng lớn nhưng bây giờ loại ảnh hưởng này lại là tại dần dần bị lớn muốn giải quyết cái vấn đề này chỉ có đem huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên cả hai phẩm giai toàn bộ đều cho tăng lên khiến cho cả hai cùng cấp bậc sở phong ngẫm lại bất quá dạng này cũng không phải là bền bị kế sách sớm muộn sẽ xuất hiện lần nữa vấn đề sở phong ánh mắt lấp lóe hiện tại biện pháp duy nhất liền là nghĩ biện pháp đem giữa hai bên bản nguyên tri lực hoàn toàn dung hợp thành làm một thể chỉ có dạng này mới có thể chân chính giải quyết loại vấn đề này sở phong nghĩ tới hệ thống nếu như chính mình động thủ nói có lẽ còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khiến cho giữa hai bên tiến hành dung hợp nhưng nếu như là sử dụng hệ thống được nói có lẽ rất nhanh liền có thể khiến cho giữa hai bên bản nguyên chi lực hoàn toàn dung hợp thành làm một thể, không xuất hiện những bất kỳ vấn đề gì. Hệ thống lực có đôi khi liền là như thế bá đạo, hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý. Triệu Hoán ra hệ thống, Sở Phong liền đem huyết hải cùng nghiệp hỏa hường liên cùng nhau vứt tiến vào hệ thống trong không gian. Còn dư cũng cũng không cần hắn đi quan tâm, trực tiếp thiêu đốt điểm kinh nghiệm, chờ đợi kết quả liền được. Hệ thống luôn luôn đến nay đều là rất mạnh, lần này hắn tin tưởng cũng sẽ không ngoại lệ. Binh khí sự tình giải quyết, còn dư cũng liền là công pháp vấn đề. Hán Thiên Đế Kinh. lúc đầu cấp bậc đã tăng lên tới kim tiên cấp bậc nhưng là sở phong tốc độ tu luyện quá nhanh một điểm hiện tại thiên đế kinh cấp bậc đã không đủ dùng hoàn toàn đã theo không trên sở phong tốc độ tu luyện hiện tại là nên nghĩ một chút biện pháp đem thiên đế kinh cấp bậc cho tăng lên không phải vậy công pháp vấn đề sẽ lần nữa trở thành chế ước ta tu luyện nhân tố tại hiện dưới loại tình huống này sở phong liền tính là muốn chuyển tu mặt khác công pháp cũng đã không thể nào trừ phi hắn phế rơi thiên đế kinh công lực đây hoàn toàn là không thể nào phế rơi thiên đế kinh công lực sở phong cái này một thân thực lực cũng liền tính là hoàn toàn phế rơi trở thành một người phế nhân thậm chí là liền chính hắn đạo và pháp cũng sẽ vì vậy mà hoàn toàn sụp đổ rơi đến lúc đó sở phong chỉ có một con đường chết cái này tuyệt đối là sở phong chỗ không cho phép dùng trong tay của ta hiện tại tài liệu muốn đem thiên đế kinh cho tăng lên tới tiên vương cấp bậc hoàn toàn không thể nào muốn đi trong tông môn đổi lấy tiên vương cấp bậc công pháp dùng ta điểm cống hiến cũng còn không quá đủ sở phong có loại rất là đau đầu cảm giác hiện tại trong tay hắn có thể dung hợp tiến vào thiên đế kinh bên trong đồ vật cũng trên cơ bản cũng đã hòa tan vào thứ khác liền tính là hòa tan bảo cũng không có hiệu quả lớn lắm tính chuyện này sau này hay nói sở phong ngẫm lại trong ánh mắt lóe lên lướt qua tính mang đã cảnh giới tạm thời không cách nào tăng lên vậy liền trước hết đi tăng lên tự thân chiến lược đem chiến lược cho kéo lên đến cực hạn lại nói sở phong trên thân hiện tại có thể tăng lên chiến lược quá nhiều thứ chỉ bất quá không sở phong sở học quá mức hỗn tạp rất nhiều lực lượng mặc dù bị khiến thống hợp không ít nhưng vẫn như cũ vẫn là không được còn có rất nhiều đại đạo pháp tác lực lượng không có hoàn toàn lợi dụng đến nếu như ta có thể đem tự thân tất cả lực lượng toàn bộ đều hoàn mỹ năm giữ, vậy ta thực lực bây giờ ít nhất cũng có thể tăng lên gấp 2 ba lần, thậm chí là càng nhiều. Sở Phong không phải người ngu, bản thân đến cùng là có thứ tốt gì, chính hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Nếu như đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã đem những cơ duyên này tạo hóa, toàn bộ đều cho chuyển hóa là tự thân chiến lực hoàn mỹ trường khống. Ta cảnh giới tăng lên đến quá nhanh, cuối cùng vẫn là không cách nào làm đến chú đáo. Từ khi phi thăng thế giới tiên vực đến nay, Sở Phong cảnh giới có thể nói mỗi một ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ, điều này sẽ đưa đến. sở phong căn bản cũng không có dư thừa thời gian đi tu luyện thứ khác hệ thống mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên sở phong nắm giữ lực lượng cấp bậc nhưng là ở một phương diện khác lại cũng là có chút ít không thể ra sức do đó những cái này toàn bộ đều cần sở phong bản thân tới giải quyết hít thở hít thở sở phong bắt đầu nuốt vào nhà ra giữa thiên địa nồng nặc tiên khí tăng lên thực lực mình mặc dù sở phong lúc trước luyện hóa thiên thần quả đem tự thân bất diệt vật chất đều cho tăng lên tới một cái cực hạn nhưng cuối cùng vẫn còn cần tiến hành rèn luyện kim tiến cảnh so sở phong tưởng tượng còn thâm ảo hơn rất nhiều, không phải vậy, những cái kia kim tiên cường giả cũng sẽ không cố thủ cái này cảnh, tốt, giới mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm thời gian, bất diệt vật chất không hề chỉ là tích lũy một vài lượng liền được, còn cần tiến hành chất lượng trên tăng lên, đem bất diệt vật chất chất lượng cho tăng lên tới cả tiêu thiên nhân ngũ suy lực lượng đều không thể ma diệt trình độ, cái này mới là kim tiên cảnh tu luyện chân chính ý nghĩa chỗ, rất nhanh hệ thống nhắc nhở thanh âm liền vang lên tới, sở phong trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới như vậy nhanh vậy mà liền thành công. Trải qua cường hóa sau huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện ở Sở Phong trong tay, lúc này huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên cho Sở Phong cảm giác rõ ràng trở nên cùng lúc trước không quá giống nhau. Nhiều một cố, lúc trước không sở hữu loại này vận vị. Đa S, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 277. Sở Phong đưa vào lực lượng, thúc giục huyết hải. Và anh. trong phút chốc, huyết hải liền cuồn cuộn lên tới, nồng nặc huyết sắc sóng lớn, rung động thiên địa, khủng bố lực lượng, trong khoảnh khắc liền liền từ giữa dâng trào mà ra, quét sạch cửu thiên thập địa, mấy liệt hồng liên nghiệp hỏa cũng theo đó cháy hừng hực lên tới. những nơi đi qua, mặc kệ là thứ gì, đều đều bị phá hủy không còn chút nào, không có chút nào còn thừa xuống tới. uy lực này, vậy mà mạnh lớn gấp đôi trở lên, sở phong mặt lộ kinh dị thần sắc, có loại rất là bất khả tư nghị cảm giác, hắn là thật tuyệt đối không ngờ rằng, huyết hải cùng nghiệp hỏa hường liên hoàn toàn dung hợp thành làm một thể sau. Vậy mà sẽ nở rộ ra kinh khủng như vậy uy lực. Mà còn, mấu chốt nhất là huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên phẩm giai, vậy mà toàn bộ đều tăng lên, nằm ở cùng một cái phẩm cấp. Đây là rất bất khả tư nghị. Phẩm cấp giống nhau, hiện tại cả hai đã hoàn toàn hòa làm một thể, loại uy lực này, không sai biệt lắm đã là tương đương với kim tiên khí. Mặc dù bọn họ phẩm giai 357 qua là huyền tiên khí, nhưng đủ khả năng phát huy ra tới uy lực, lại là đã siêu việt cực hạn này. Rất tốt, hiện tại muốn làm, liền là nghĩ biện pháp đem hắn tấn thăng đến kim tiên khí cấp bậc. Huyết hải cùng nghiệp Hỏa Hưng Liên, nếu như tăng lên tới kim tiên khí, này đủ khả năng phát huy ra tới lực lượng, sợ rằng sẽ sẽ cường đại khó có thể tưởng tượng. Cái này mới là sở phong chỗ mong đợi nhất sự tình. Nhưng mà, Sở Phong chỗ không biết là, tại hắn cái này trong lúc bế quan, tiên vực bên trong, lại là phát sinh một kiện thiên đại sự tình, phong ba lớn, chấn động toàn bộ tiên vực. Hồng Hoang Long quật Long Ngọc Khuyết dựa theo Sở Phong chỉ dẫn, vậy mà thật tại này hư không vô tận bên trong, đuổi theo vực ngoại thần tộc đế thích nhất tộc đế thích cùng, đem hắn chém giết. Ngày đó, có đế thích nhất tộc tiên đế cường giả hình chiếu xuất hiện, nhưng lại bị long ngọc huyết dẫn động hồng hoang long tổ một tia huyết mạch sức mạnh chân linh châu đánh lui nhờ vào đó tiên vực bên trong rất nhiều tiên đế cường giả các đại bộ tộc nhau nhau đều phát hiện vực ngoại thần tộc động tĩnh tiếp theo rất nhiều tiên đế cường giả xuất thủ đại chiến bạo phát chấn động toàn bộ vực ngoại tinh không thậm chí là đánh đến cuối cùng xuất hiện tiên đế xây đổ máu tình huống chư thiên đại đạo vì đó nổ vang đáng chết hồng hoang long tộc quả thực liền là đáng chết đế thích đêm nộ hống bị long ngọc huyết chém giết đế thích cung liền là con của hắn mà còn vẫn là hắn chỗ thương yêu nhất một đứa con trai cũng là hắn cái này nhất mạnh bên trong tiềm lực mạnh nhất một cái tương lai có hy vọng nhất trùng kích đế thích nhất tộc tộc chủ chỗ ngồi nhưng là bây giờ liền dạng này chết loại tình huống này hắn thế nào cũng tiếp nhận không đã điều tra rõ chưa vẹn vẹn chỉ bằng này hồng hoang long tộc long ngọc Khuyết, còn không có cái kia năng lực chém giết hung, trong này đến cùng còn có cái gì ta chỗ không biết đế thích đêm căn bản cũng không tin long ngọc Khuyết có thể chém giết con trai mình căn cứ chúng ta chỗ tra được tin tức đế thích khung công tử đi đến tiên vực đại địa là vì tìm kiếm thiên thần kết quả muốn nhờ vào đó trùng kích kim tiên cựu chuyển cảnh bất quá lại là ngoài ý muốn nổi lên bị đại la thiên cung bên trong một cái tên là sở phong người cho đả thương về sau long ngọc huyết xuất hiện cái này mới chém giết đế thích khung công tử trong hư không một đạo thân ảnh màu đen đi ra chỗ có tin tức toàn bộ đánh nhau một kia không lọt thể hiện ra tới nếu như sở phong ở đây nói nhất định sẽ vô cùng kinh hãi bởi vì cái này hắc y nhân vậy mà đem ngày đó chỗ chuyện phát sinh toàn bộ đều cho thuật lại ra tới thật giống như là tận mắt nhìn thấy đến một dạng phi thường bất khả tư nghị Đại La Thiên Cung, Đế thích đêm nổi giận. Bất quá lại không nói thêm gì, nhưng là ánh mắt kia sắc ý, lại là hết sức rõ ràng. Sở Phong, ta phải giết ngươi. Nếu như không phải này Sở Phong, con trai hắn, làm sao lại tử vong? Không giết Sở Phong nói, hắn thì thế nào nuốt xuống khẩu này ác khí? Sở Phong hiển nhiên là không biết những thứ đồ này. Bất quá hắn liền tính là biết, chỉ sợ cũng sẽ không quá mức để ý. Đế thích nhất tộc mặc dù là rất cường đại, cường giả cũng không ít, nhưng muốn đi vào tiên vực, còn tới Đại La Thiên Cung giết hắn, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Chứ phi. bọn họ muốn tự tìm đường chết sở phong xuất quan lập tức liền biết được tin tức này lập tức liền mắt tròn váng ngoa tào cái này long ngọc khuyết cũng quá trâu một điểm đi vậy mà thật đem cái kia đế thích không chém giết còn dẫn phát dạng này nhớ là lớn sở phong không đội phục không được hắn lúc trước không phải là không có nghĩ tới muốn đem đế thích không tiêu diệt giết bất quá cuối cùng lại là do dự bởi vì hắn tại này đế thích không trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp nếu như hắn thật chém giết đế thích khung nói bản thân sợ là cũng sẽ chết liền tính là bất tử cũng sẽ trọng thương như thế vừa đến ngược lại là rất không tính toán lại không nghĩ rằng long ngọc Quyết vậy mà làm thành hắn chỗ không làm được sự tình. không hổ là hồng hoang long quật người trên thân quả nhiên là có đồ tốt ta. làm là tiên vực bên trong danh tiếng chủng tộc hồng hoang long quật bên trong bảo vật tự nhiên không thể lại thiếu đặc biệt là giống như long ngọc Quyết dạng này thiên tài hộ thân bảo vật tự nhiên liền càng là một đồng lớn có thể khiến người nhìn đến nước ao ghen tỵ cả hai so sánh phía dưới long ngọc Quyết có thể chém giết đế thích cung cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng bất quá như thế vừa đến tiên vực các đại chủng tộc cùng vực ngoại thần tộc giữa chiến tranh, sợ là lại đều sẽ bắt đầu. Ngày tốt lành sợ rằng sẽ tới đầu. Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng sở phong trên mặt cũng không có mảy may lo lắng thần sắc. Ngược lại tại trong mơ hồ, tựa hồ là có chút chờ mong. Loạn thế ra cường giả. Nếu như trong tiên vực cách cục, một mực đều bất biến nói, đối với sở phong tới nói, kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt gì. Tối thiểu nhất, sở phong thực lực tăng lên đến tốc độ, liền muốn chậm trên rất nhiều. Trong loạn thế, phong vân kích biến, thiên tiêu thế hệ ra. Trư thiên vạn giới bên trong khí vận vì đó sôi trào, khuấy động. Dưới loại tình huống này. là tăng lên thực lực bản thân phương pháp tốt nhất nhìn đến ngay cả ông trời già đều đứng ở bên ta à vượt ngoại thần tộc nắm thừa thiên địa bản nguyên mà sinh hy vọng các ngươi không cần lại để cho ta cho đụng phải a Liên tại sở phong suy tư giữa một thanh âm tại hắn bên thai vang lên câu cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy câu cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy câu cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương hai Sở Phong đi tới truyền công đại trưởng lão vị trí, sau một khắc, Sở Phong thần sắc liền hơi đổi. Ở đây không chỉ có truyền công đại trưởng lão, còn có một người khác, cung chủ. Sở Phong sửng sốt sau một lát, lập tức liền phản ứng qua tới. Người trước mắt này lại là Đại La Thiên Cung cung chủ. Đại La Thiên Cung cung chủ nhìn xem Sở Phong, lúc trước hắn đã từ truyền công đại trưởng lão chỗ ấy nhận được tin tức, lại là không nghĩ tới Sở Phong lại có thể lấy được tới từ Bạch Ngọc Kinh nát đĩa Ngọc. Loại này khí vận không thể không nói, thật rất cường đại. Lần này tiến nhập Bạch Ngọc Kinh nhân tuyển, chúng ta đã xác định. sự tình lần này chúng ta đại la thiên cung nhất định sẽ không quên người khen thưởng. Lần này ngươi có thể nói là cho chúng ta đại la thiên cung lập hạ công lao ngất trời. Đại la thiên cung cung chủ mở miệng nói ra. Lần này bạch ngọc kinh một nhóm đối tại bọn hắn đại la thiên cung đám người mà nói là một lần phi thường đại cơ duyên. Nếu như thao tác lời hay thậm chí có thể khiến bọn họ đại la thiên cung thực lực tổng hợp đều đảo lên một phen, cái này mới là để cho hắn đang nhìn nặng. Dù sao vực ngoại thần tộc gần trở về. Tiếp theo tới tiên vực đại địa phía trên nhất định sẽ là phân tranh không ngừng. không có đầy đủ cường đại thực lực, tại tiếp theo tới trong loạn thế, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. cái này tuyệt đối không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. sở phong cử động lần này đối tại bọn hắn đại la thiên cung mà nói, có thể nói là công lao quá lớn. sở phong tự nhiên không nói thêm gì. đúng, lần này đế thích không thân tử, ngươi phải cẩn thận một điểm tới từ đế thích nhất tộc bên kia tập sát. đại la thiên cung cung chủ đột nhiên nói, đế thích nhất tộc còn dám tiến nhập tiên vực đại địa. sở phong nghi hoặc hỏi, bây giờ lúc này, hình thức khẩn trương, không cẩn thận, liền có khả năng sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Tại hắn nhìn đến, Đế thích nhất tộc ở thời điểm này hẳn là phải cẩn thận một điểm mới đúng, không dám có quá nhiều động tác. Dù sao, sự kiện lần này rất lớn một bộ phận trách nhiệm, liền tại Đế thích nhất tộc trên thân, không có cái gì có dám hay không. Đế thích nhất tộc lá gan, từ xưa đến nay cũng rất lớn. Đại La Thiên Cung Cung chủ cười cười, tiếp tục nói, thượng cổ trận chiến kia kỳ thật tại rất lớn một bộ phận trình độ trên, liền là từ Đế thích nhất tộc trôn nâng lên tới. Dù sao, Đế thích nhất tộc tu luyện chính là hủy diệt đại đạo pháp tắc, tuân theo hủy diệt chi lực mà sinh, giữa thiên địa hủy diệt chi lực càng thêm nồng nặc. bọn họ chỗ tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, không phải vậy, thượng cổ trận chiến kia, vừa ngoại thần tộc cũng không khả năng sẽ bình yên rút lui, liền là bởi vì đế thích nhất tộc ngự đại chiến hủy diệt chi lực, tấn thăng nhiều vị tiên đế cường giả, đại la thiên cung cung chủ nói ra một chút bí ẩn tin tức, khiến sở phong giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới trong này vẫn còn có như vậy nhiều bí mật, như thế nhìn đến, hắn thật đúng là có chút ít phiền não, tựa hồ là cảm ứng được sở phong suy nghĩ trong lòng, đại la thiên cung, cung chủ đem một quả ngọc phù ném cho sở phong, đây là ta luyện chế bảo mệnh vũ kiện. chỉ cần không phải tiên đế cường giả xuất thủ đều có thể bảo đảm ngươi một mạng có thể đem ngươi chuyển tống tới ta đại la thiên cung sơn môn bên trong đa tạ cung chủ sở phong vội vàng thu xuống mừng rỡ không thôi tiên đế phía dưới tính mệnh không lo hắn có thể không tin đế thích nhất tộc lại phái sai tiên đế tới giết hắn nhiều lắm là cũng liền là tiên vương cường giả mà thôi bất quá cung chủ thực lực thật đúng là cường đại a mặc dù không phải tiên đế cảnh sợ cũng đã không xa sau khi rời đi truyền công đại trưởng lão chỗ sở phong trong lòng nghĩ tới lúc này đột nhiên có người đến tìm đến sở phòng nói hồng hoang long quật có người tới tìm hắn sở phong nghi ngờ tới đi nhìn thấy long ngọc Khuyết đang tại chờ hắn người thế nào qua tới đối long ngọc huyết sở phong trong lòng cũng là có chút ít kiếm kỵ nữ nhân này thực lực quá mạnh mà còn làm lên sự tình tới quá mức không chút kiếm kỵ so hắn còn muốn điên cuồng nhận định sự tình liền tính là chín đầu ngưu cũng kéo không trở về tới ta lần này tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi làm một vụ làm ăn lớn long ngọc Khuyết nói cái gì mua bán sở phong có chút tò mò long ngọc huyết vậy mà tới tìm hắn làm mua bán lớn hắn và long ngọc Khuyết. có thể không có cái gì quá mức giao tình. săn giết vượt ngoại thần tộc người không biết ngươi có dám hay không long ngọc khuyết một mở miệng sở phong liền bị giật mình Người điên ở thời điểm này đi săn giết vượt ngoại thần tộc đây không phải dẫn lửa thiêu thân sao huống hồ hiện tại vượt ngoại thần tộc người có thể đều còn không có tiến nhập tiên vực đại địa đây bốn cầu hoa tươi năm sáu muốn săn giết vượt ngoại thần tộc nhất định phải tiến nhập vượt ngoại tinh không đi đến thần tộc vị trí sở phong cũng không có ngại bản thân sống quá dài dạng này đi tìm chết long ngọc khuyết nhìn sở phong một cái tựa hồ là nhìn ra sợ phong ý nghĩ trong lòng nói ta còn không có tìm chết đến loại trình độ kia vương ngoại thần tộc lượn quanh nhất tộc hướng ta hồng hoang long quật phát ra khiêu chiến muốn tại hoàng hôn bí cảnh bên trong tiến hành một lần so đấu lần tỷ đấu này phe thắng lợi có thể lấy được rất nhiều khen thưởng phi thường phong phú mà ở những phần thưởng này bên trong có một vật đối kim tiên mà nói có chí mạng lực hút có thể khiến kim tiên một bước lên trời sợ phong trong lòng hơi động vô ý thức nói ra vật kia không phải là trong truyền thuyết cái kia bất diện đạo quả đi long ngọc quyết liếc sợ phong một cái nói liền là vĩnh hằng đạo quả thiên địa sinh ra vô thượng thần vật dựng dục vô tận vĩnh hằng bất diệt vật chất một ngày luyện hóa có thể khiến một vị kim tiên trong nháy mắt đạo quả viên mãn nằm giữ chủng kích tiên vương chính quả tư cách sở phong trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn không nhịn được nói các ngươi đến cùng muốn làm gì đây chính là vĩnh hằng đạo quả a vĩnh hằng đạo quả đối với kim tiên mà nói là tuyệt hào thánh vật mà trong đó thai nén ra loại này pháp tắc ý cảnh liền tính là đối tiên đế mà nói cũng có được một chút trợ rút dù sao này là thiên địa sinh ra đạo quả bên trong khắc giữa thiên địa cường đại nhất vĩnh hằng bí mật không ai có thể không tâm động sở phong liền tâm động ngươi trước nói cho ta một chút rốt cuộc là làm sao một chuyện trong này có cái gì cần thiết phải chú ý hạng mục công việc sở phong mặc dù tâm động nhưng lại không nghĩ tự tìm đường chết hắn đầu tiên muốn làm tự nhiên chính là muốn bảo đảm bản thân an toàn lại nói cái khác đều xếp ở phía sau bảo vật mặc dù là tốt nhưng nơi nào có mạng nhỏ mình tới trọng yếu nếu như ngay cả mạng đều không có vậy coi như thật là không có thứ gì liền tính là có lại nhiều bảo vật cũng không làm nên chuyện gì không có một chút tác dụng nào cũng đúng lúc này đại la thiên cung cung chủ thanh âm tại sở phong bên thai vang lên đã long ngọc quyết tìm được ngươi lần này cũng là ngươi cơ hội có thể đi thăm ra tốt nhất có thể lấy đến cái kia vĩnh hằng đạo quả ts cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 279, trăm đại la thiên cung cung chủ nói khiến sở phong sửng sốt một chút lập tức liền tại đầu góc trong đáp lại cung chủ biết cái này tình huống bên trong nếu quả thật không có nguy hiểm gì nói hắn cũng không để ý tham dự thoáng cái vĩnh hằng đạo quả này có thể là đồ tốt, nếu như có thể lấy vào tay, tuyệt đối có thể khiến hắn thực lực càng tiến một bước. Đại La Thiên Cung Cung Chủ nói, đợi chút nữa, này Long Ngọc Quyết sẽ giải thích cho ngươi. Lần này là một cái cơ hội, ngươi muốn hảo hảo nắm chắc. Mặc dù ở trong quá trình này sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng lại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, dùng thực lực ngươi, hoàn toàn có thể quậy tung, chỉ cần cẩn thận một điểm. Đại La Thiên Cung Cung Chủ lại giải thích một chút, Sở Phong liền hơi yên tâm ở. Lần tranh tài này, 773 có ta Hồng hoàng long của Tiên Đế Toa trấn, liền tính là vượt ngoại thần tộc muốn xuất thủ, cũng không có biện pháp. nếu như bọn họ thật muốn hạ tử thủ nói bọn họ bên mình người cũng sẽ chết cho nên cũng không cần lo lắng quá nhiều long ngọc Khuyết giải thích rất nhiều thứ khiến sở phong hoàn toàn yên tâm tới sau đó liền đáp ứng long ngọc Khuyết đề nghị dù sao đây là đưa tới cửa cơ hội nếu như không tốt tốt nắm chắc nói vậy liền thật muốn thiên lôi đánh xuống long ngọc Khuyết đem một khối lệnh bài ném cho sở phong đây là tham gia trận đấu bằng chứng chỉ có một khối ngươi đem tinh thần lực ghi dấu vào liền được bất quá muôn ngàn lần không thể làm mất không phải vậy ngươi liền không có cách nào tham gia long ngọc Khuyết nhắc nhở sở phong yên tâm đi sẽ không ném in dâu xuống tinh thần lực sau sở phong trực tiếp đem lệnh bài ném vào hệ thống không gian bên trong vậy thì tốt sau một tháng ta tới tìm ngươi tham gia hoàng hôn bí cảnh xóa đấu vừa nói long ngọc quyết liền trực tiếp rời đi không có chút nào dừng lại sở phong cười cười đối theo vực ngoại thần tộc người giao thủ hắn vẫn có chút mong đợi bất quá trong lòng hơi động sở phong liền liên hệ trên đại la thiên cung cung chủ hư không loại lên sở phong liền đi tới đại la thiên cung cung chủ vị trí cung chủ lần này ta tham gia hồng hoang long quật cùng lượn quanh nhất tộc so đấu có thể hay không bị cổ ma tiên đế cho nhìn chằm chằm trên sở phong có lo lắng nếu như ở thời điểm này cổ ma tiên đế xuất thủ mà nói này hắn liền thật chết chắc liền tính là hồng hoang long gột những cái kia tiên đế cũng cứu không hắn đại la thiên cung cung chủ sững sốt một chút tựa hồ là không nghĩ tới sở phong sẽ hỏi dạng này lời nói tới lúc này đại la thiên cung cung chủ bên hai đột nhiên vang lên đại la tiên đế thanh âm trong ngay mắt đại la thiên cung cung chủ thần sắc liền hơi hơi bất biến bất quá lại che giấu vô cùng tốt không có khiến sở phong phát hiện ngươi yên tâm đi Đại La Tiên đế đang ngó chừng này cổ Ma Tiên đế, đến lúc đó, cổ Ma Tiên đế liền tính là muốn xuất thủ quái rối, cũng không tìm được cơ hội. Ngay vậy, Sở Phong lúc này mới yên tâm tới. Dù sao, bị một tôn Tiên đế cho nhìn chằm chằm trên, mặc cho ai trong lòng đều sẽ có chút ít sợ hãi. Sở Phong có thể làm đến loại trình độ này, đã là rất giỏi. Sở Phong thi lễ một cái, theo sau rời đi. Sau đó không lâu, Đại La Tiên đế một đạo thân ảnh, liền hàng lâm xuống tới. Đại La Thiên cung cung chủ cung cung kính kính thi lễ một cái, mở miệng hỏi, "Tiên đế đại nhân, này cổ ma tiên đế vì sao lại nhìn trầm trầm trên sở phong tiểu tử này mặc dù vận khí còn không sai tốc độ tu luyện cũng rất nhanh nhưng còn không thể đưa tới cổ ma tiên đế chú ý năng lực đi đại la thiên cung cung chủ có chút không minh bạch, đối với sự phạt sự tình hắn còn biết không nhiều lắm đại la tiên đế cười cười ánh mắt kỳ dị vô cùng tên tiểu tử này biểu hiện thế nhưng là so ngươi tưởng tượng còn muốn kinh giản rất nhiều a đoạn thời gian trước này cổ ma tiên đế sở dị sẽ xuất thủ liền là vì tên tiểu tử này cổ ma tiên đế nắm thừa thiên địa ở giữa ma đại đạo pháp Tắc Ma sinh thiên sinh có cộng sinh trí bảo mới ma nguyên thạch chỉ bất quá đáng tiếc là khối kia mới ma nguyên thạch tại xa xưa thời kỳ trước đó liền đã bị mất nhưng lại không có nghĩ tới cuối cùng liền rơi vào tên tiểu tử này trên tay mà còn vậy mà cũng đều luyện hóa truyền thừa trong đó ma đại đạo phát tắc hiện tại tên tiểu tử này đã nắm giữ một chút ma đại đạo phát tắc nếu như hắn có thể đủ tiếp tục tiếp tục trưởng thành không nửa đường vẫn là nói sợ rằng phải không bao lâu thời gian này cổ ma tiên đế liền đem tử vong bị sở phong cho chiếm lấy lần này đại la thiên cung cung chủ rốt cuộc là biết đại la tiên đế vì sao lại như thế coi trọng sở phong cái này ổn thỏa là tương lai tiên đế cảnh cường giả chỉ cần sở phong có thể làm đến nửa đường không vấn lạc nói như vậy tới chúng ta đại la thiên cung sau đó sợ là có thể lại nhiều một vị tiên đế cấp bậc cường giả đại la thiên cung cung chủ trong lòng rất là hưng phấn hắn không nghĩ tới sở phong vẫn còn có dạng này lai lịch thật là khiến người ta ngoài ý muốn. đại la thiên cung cung chủ quyết định sau đó nhất định muốn chú ý nhiều hơn thoáng cái sở phong tuyệt đối không thể khiến sở phong xảy ra chuyện đối với đại la thiên cung cung chủ cùng đại la tiên đế giữa hai người nói chuyện Sở Phong tự nhiên là không biết. Sau khi đi ra, Sở Phong liền quyết định chủ ý, thừa cơ hội này, đi một chuyến Đồng Lâu cựu Địa bên kia, tăng lên thoáng cái huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên uy lực, cũng mị ngon đối tiếp theo tới đại chiến. Sở Phong có thể tưởng tượng lấy được, tiếp theo tới Hồng Hoang Long Quật cùng lượn quanh nhất tộc so đấu, nhất định sẽ phi thường kịch liệt, tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng. Thực lực không đủ, đây chính là sẽ chết người. Một tháng thời gian, hắn cũng nên thuận tiện tăng lên thoáng cái thực lực mình. Kim Tiên cảnh trung kỳ thực lực, vẫn còn có chút không quá đủ, nhất định muốn tấn thăng đến Kim Tiên cảnh hậu kỳ mới được. Rất nhanh, Sở Phong lại lần nữa đi tới năm. Không đồng lô cựu điện. Lần trước, bởi vì Sở Phong chém giết đồng lô 13 đại trộm, đưa đến nơi này trước tới thám hiểm nhân số, có thể nói là càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có rất nhiều người. Dù sao, không có đồng lô 13 đại trộm mang theo tới uy hiếp, bọn họ thu hoạch, đều có thể đến bản thân trên tay, mà không phải là bị này 13 đại trộm đoạt đi. Sau khi nhìn thấy màn này, Sở Phong rất là cao hứng, cho rằng bản thân là một kiện phi thường có ích sự tình. Vị đạo hữu này, ngươi cũng là tới thám hiểm sao, nếu không chúng ta tổ đội cùng nhau đi. giữa hai bên cũng tốt có thể có một cái chiều ứng lúc này một người thanh niên đi tới đối sở phong nói ra tơ ết cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương 280. người thanh niên này tuổi tác nhìn qua cũng không lớn nhưng lại là một cái viên mãn kim tiên, so với sở phong thực lực mạnh hơn tốt sở phong gật gật đầu tại cái này đồng lô cũ trong đất nhiều một cái người cũng liền nhiều hơn một phần lực lượng hai người giới thiệu lẫn nhau một phen ha ha trần thành ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về a. vậy mà tìm một cái kim tiên cảnh trùng kỳ ra hỏa tổ đội cũng không sợ chết tại viết đồng lâu cũ trong đất ta một cái thân mặc trang phục màu đen thanh niên đi tới mặt mũi tràn đầy châm trọc triệu vũ trần thành thấp giọng gầm thét thanh âm bên trong có một cỗ phẫn nộ tựa hồ là đối cái này đến hai người rất là không chào đón chuyện của ta khi nào đến phiên ngươi tới quản cúc cho ta hắn và triệu vũ giữa có một chút tân đoán Này Triệu Vũ chỉ cần có cơ hội, liền sẽ nghĩ biện pháp tới chèn ép hắn. Triệu Vũ chế nhạo một tiếng, nhìn xem Sở Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật cho ta ly khai, nếu không, cẩn thận thế nào chết, đều không biết. Tại 24 cái này đồng lâu cũ trong đất, thế nhưng là nguy hiểm trùng đều a. Triệu Vũ thâm trầm nhìn chằm chằm Sở Phong, trong ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nga, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Sở Phong giống như cười mà không phải cười hỏi. Một cái kim tiên trung kỳ, ngươi cho rằng, ngươi có tư cách khiến ta uy hiếp sao? Triệu Vũ khinh thường cười lạnh, mệnh chỉ có một cái nếu như chết khả năng liền không còn có cái gì nữa trong lúc nói chuyện một tia sắt ý cũng đã đem sở phong cho khóa chặt sở phong cười lạnh một tiếng đã thời gian thật dài không người nào dám nói chuyện với ta như vậy đã ngươi nghĩ chết vậy ta không bằng liền dứt khoát thành bằng ngươi Và anh. sở phong trực tiếp xuất thủ khủng bố lực lượng trong nháy mắt chấn áp mà xuống ẩm triệu vũ còn không có phản ứng qua tới liền đã bị chấn áp tại trên đất lâm vào trong hồ lớn a a a triệu vũ phát ra phẫn nộ gào thét từ hố to trong nhảy ra tới ta muốn giết ngươi Triệu Vũ đôi mắt đỏ tươi một mảnh, hắn nơi nào bị qua dạng này đại bị khuất, cường thế Dao Quang lập tức liền hướng Sở Phong nghiền ép mà tới, Dao ý phong tỏa bốn không gian xung quanh, muốn đem Sở Phong tiêu diệt giết ở đây. Ẩm. Sở Phong một cái nhẹ nhàng trong nháy mắt, Triệu Vũ phong tỏa trực tiếp đã bị đánh nát, mạnh mẽ Thiên Đế Kiếm ý từ Sở Phong trên thân nở rộ ra tới, đem Triệu Vũ Dao ý toàn bộ đều bị nghiền nát tan thành. Triệu Vũ phun ra một ngụm máu tươi, thần xác kinh khủng té bay ra ngoài. Thực lực ngươi làm sao lại cường đại như vậy? Triệu Vũ không thể tin. rõ ràng chỉ bất quá là kim tiên cảnh trung kỳ mà thôi, so hắn còn thấp một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là bây giờ, vậy mà hoàn toàn nghiền ép hắn. Triệu Vũ cảm giác được, mình ở sở phong trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế. Ha ha, cái vấn đề này vẫn là đi trong địa ngục, hỏi Diêm Vương ra đi. Triệu Vũ thần sắc kỳ biến, xoay người bỏ chạy. Nhưng nơi nào đến được đến, một đạo kiếm quang sau, Triệu Vũ thân thể liền bị cắt bể. Người không thể giết ta, ta là Triệu gia bảo thiếu bảo chủ, ta phụ thân là Triệu gia bảo bảo chủ. Triệu Võ Nguyên thần điên cuồng tiêu thảm, phi thường sợ hãi. Sơ triệu gia bảo thực lực hùng hậu nếu như giết cái này triệu vũ trần thành cũng là không nghĩ tới sở phong vậy mà như thế hung tàn đánh triệu vũ không có lực phản kháng chút nào quá hung tàn ta sở phong muốn giết người quản hắn là lai like lịch gì sở phong hử lạnh một tiếng triệu gia bảo lại như thế nào giết cũng liền giết triệu gia bảo nếu như dám tới ta liền diệt bọn họ triệu gia bảo hiu sở phong trực tiếp mạt sát triệu võ nguyên thần không chút do dự giết cũng liền giết liền tiên đế cấp bậc cường giả hắn cũng đã đắc tội chẳng lẽ còn quan tâm chỉ là một cái triệu gia bảo không thành triệu gia bảo không tốt thiếu bảo chủ hồn đang tắt một tiếng kinh khủng kêu lớn tại triệu gia bảo nội bộ vang lên trong nháy mắt liền nhấc lên một hồi náo loạn triệu tường nhìn con mình này đã tắt hồn đăng hừng hực tức giận cùng sắc ý ở trong lòng tiêu đốt lên đây chính là hắn con trai duy nhất à, vậy mà liền dạng ngày chết hắn triệu gia bảo như vậy tuyệt hầu rất nhanh triệu tường nhận được cụ thể tin tức a a a sở phong ta phải giết ngươi triệu tường nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp liền dẫn người đi đến đồng lô cựu điện thu này hận này vĩnh sinh vĩnh viễn khó mà ma diệt lúc này sở phong đang cùng trần thành còn có hứa xanh xanh ba người thăm dò đồng lô cựu điện hứa xanh xanh là một người nữ sinh trần thành giới thiệu tới là một cái trận pháp sư thực lực cũng rất cường đại kim tiên cảnh hậu kỳ rất thậm chí đã chạm tới kim tiên nhất chuyển ngưỡng cửa đối với hứa xanh xanh gia nhập sở phong tự nhiên không phải là thường hoang nên đoạn thời gian gần nhất đồng lô cũ trong đất phát sinh rất nhiều không biết tên biến hóa hứa xanh xanh trong thần sắc nhiều hơn một chút nghiêm trọng trước kia mười vạn đồng trong lò những cái kia toán miệm khí chỗ diện hóa thành sinh linh trên cơ bản đều là tại mười vạn đồng lô nội bộ hoạt động mà bây giờ bọn họ có đôi khi thậm chí sẽ lao ra vừa nói hứa xanh xanh sắc mặt lóe lên lướt qua hoảng sợ không sai những cái kia hoán niệm sinh vật thực lực phi thường cường đại khiến người vô cùng e rẻ chân Thanh mở miệng 633 mấu chốt nhất là những cái kia bị hoán niệm sinh vật giết chết chết người bọn họ thi thể đều sẽ bị thu thập sau đó cùng nhau đưa vào 10 vạn đồng trong lò cái gì vẫn còn có loại chuyện như vậy Sở phong sừng suốt một chút không nhịn được kinh hô thành tiếng cái này cùng hắn tưởng tượng có chút hoàn toàn không quá giống nhau à cái này mới bao lâu thời gian mười vạn đồng trong lò liền xảy ra chuyện như vậy sẽ không xuất hiện cái gì không thể báo trước nguy hiểm đi vô ý thức sở phong liền nghĩ đến lúc trước tại cái này 10 vạn đồng trong lò thấy đến này một đạo bóng người màu xám bất quá chỉ cần chúng ta cẩn thận một điểm vẫn sẽ không xuất hiện nguy hiểm hứa xanh xanh cười nói ra ta đã nhằm vào nơi này đoán nhược khí bố trí tới ngăn cách đặc thù trận pháp chỉ cần chúng ta có thể kịp thời tránh đi cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm hứa xanh xanh đem một cái đặc thù trận bàn đưa cho sở phong cùng trần thành hai người đây chính là trận pháp sư chỗ lợi hại Cái này đồng lô cũ trong đất, mặc dù là trở nên nguy hiểm, nhưng cơ hội lại cũng là trở nên so trước kia muốn càng nhiều. Đoạn thời gian trước, có người ở nơi này nhặt được một kiện đỉnh cấp kim tiên khí, thậm chí còn có người nhặt được một kiện tàn phá tiên vương khí, không biết khiến bao nhiêu người vì đó hâm mộ. Đôết, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 281. Trải qua hai người giảng thuật sở phong cũng trầm chậm biết rõ ràng khoảng thời gian này đến nay đồng lô cũ trong đất đã phát sinh một chút biến hóa tê dại loại này biến ảo sẽ không thật cùng lần trước ta đến có quan hệ đi sở phong trong lòng không nhịn được nghĩ đến đồng lô trong đất những cái này quỷ dị biến hóa hiển nhiên liền là từ lần trước sau khi hắn rời đi mới phát sinh hiu đột nhiên một đạo hào quang màu xám liền từ này mười vạn đồng trong lò nổ bắn ra mà ra trực tiếp liền hướng sở phong bọn họ từng đánh chết tới tốc độ kia nhanh khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị Trần Thanh sắc mặt tức khắc liền biến, bởi vì này một đạo hào quang màu xám, chính là hướng hắn công kích qua tới. Ở thời điểm này, hắn căn bản là tới không kịp đề phòng. Ầm! Đột nhiên, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, đem này một đạo hào quang màu xám cho đánh bay ra ngoài, rơi ở phía xa. Đa tạ sở huynh cứu mạng ân. Trần Thanh nghĩ lại phát sợ, sợ không thôi. Mới vừa nếu không phải là sở phong xuất thủ mà nói, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn Chi chi chi! Này một đạo hào quang màu xám hóa thành một cái màu xám hầu tử. đối sở phong bọn họ nhẹ răng trợn mắt, đặc biệt là đôi mắt kia nhìn chằm chằm sở phong phi thường phẫn nộ. Ván niệm sinh vật chân thanh cắn răng nghiến lợi. Chúng ta đồng loạt ra tay, vội vàng đem vật này cho tiêu diệt. Nếu như dẫn tới thứ khác, liền phiền toái. Ván niệm sinh vật từ trước đến nay đều không phải đơn độc xuất hiện, không cần quá phiền toái, ta một cái người liền được. Sở phong cười cười, huyết hải xuất hiện ở trong tay, huyết lãng ngập trời mà lên, huyết tinh chi khí tràn ngập, hướng cái tiêu màu xám hầu tử bao phủ tới. Chi chi chi, màu xám hầu tử tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm. Nhẹ răng trận mắt một trận kêu lên sau, vậy mà xoay người bỏ chạy, mà ở cách đó không xa, lập tức liền chuyển tới gọi giống vậy tiếng gọi. Rất nhanh, một đám tối tăm mở mịt màu sắc liền xuất hiện ở sở phong ba người trong tầm mắt, phảng phất là màu xám sóng thao, khiến người kinh dị không thôi. Không tốt, nó đang triệu hoán đồng bạn. Hứa Xanh Xanh thần sắc một biến, lập tức liền có trận pháp diễn hóa mà ra, muốn đi đem những cái kia màu xám hầu tử chặn lại xuống tới. Ở thời điểm này, trận pháp sư tác dụng, lập tức liền đột hiện ra tới. Trần Thanh cũng muốn ra tay, một cái làm không tốt, bọn họ những cái này người. lần này chỉ sợ cũng muốn cắm ở đây, bọn họ cũng không muốn toàn quân bị diệt. không cần phiền phức như vậy. Huyết Hải quét sạch phía dưới, lúc trước cái kia màu xám hầu tử, còn không có tới đến đào thoát, liền bị Huyết Hải cho nuốt vào. Huyết Hải sôi chảo máy liệt, tiếp tục hướng nơi xa cái kia bảy khỉ bào phủ tới. ầm ầm ầm, Hứa Xanh Xanh cùng Trần Thành hai người nhìn trợn mắt hốt mộm. cái này, cái này liền xong, hai người trực tiếp liền mắt tròn váng. trong mắt bọn hắn sinh tử nguy cơ, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay, liền bị Sở Phong cho giải quyết hết, cái này khiến trong lòng bọn họ. đều không biết nên nói những gì mới tốt, hoàn toàn không tưởng được a. Những cái kêu hầu tử hình thái oán niệm sinh vật, vậy mà đều bị này huyết hải cắn nuốt mất không còn, một cái đều không giữ thừa, đáng sợ không gì sánh nổi. Những oán niệm này sinh vật, còn thật là đại bổ vật ta. Lại thôn phệ này một đám hầu tử sau, huyết hải rất rõ ràng tăng vọt từng tia lực lượng, sau đó trong đó một chút lực lượng, một câu niệm hỏa hồng liền giữa lẫn nhau lưu chuyển bổ sung, cả hai lực lượng đều chiếm được rất đại để thăng. Tại thấy được sở phong thực lực sau, chân thành cùng hứa xanh xanh hai người, liền lại cũng không có mảy may nghi ngờ. hiện tại bọn hắn hai người tâm lý nên suy nghĩ là bản thân có thể hay không cho Sở Phong cản trở. Sát sát sát, Sở Phong mấy người bắt đầu quét sạch cái này một mảnh đồng lô cựu địa, bọn họ cũng không thâm nhập nữa, liền tại phụ cận tàn sát bừa bãi, chỉ cần gặp gỡ ván nghiệm sinh vật màng liền trực tiếp xông đi lên, toàn bộ đều cho tiêu diệt. Sở Phong huyết hải lực cũng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, không thể không nói, cái này mười vạn đồng lô dị biến đối với Sở Phong tới nói còn thật sự là một chuyện tiên chuyện thật tốt, nếu như nếu là trước đây nói, hắn muốn lấy được nhiều như vậy ván niệm sinh vật. không thiếu được phải sâu vào mười vạn đồng lô nội bộ mới được mà bây giờ căn bản cũng không cần phiền phức như vậy đồng thời trần thành cùng hứa xanh xanh hai người đồng dạng cũng là lấy được không tiểu chỗ tốt đặc biệt là hứa xanh xanh vậy mà nhờ vào đó nhất cử bước vào tiến vào kìm tiên nhất truyền cảnh khiến trần thành hâm mộ không thôi kèm gần một chút tiên nhân tại sao khi thấy một màn này nguyên một đám cũng đều là chấn kinh mắt choáng người nào khiến sợ phong ba người này cử động quá mức điên cùng đây bất quá nguy hiểm mặc dù là có nhưng lại cũng lấy được chân thật chỗ tốt cái này cũng đã đủ rồi Liên tại Trần Thành chém giết rơi một đầu đoán nghiệm sinh vật thời điểm, sở phong dừng lại, nhìn về phía trong hư không nơi nào đó, thanh âm nhàn nhạt nói, nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta mời người nhóm ra sao? Ngay vậy, Trần Thành cùng hứa xanh xanh hai người, lập tức liền thần sắc thận trọng nhìn sang. Hai cái người, từ trong hư không đi ra. Cao Vũ, Hàn ra. Trần Thành nhận ra hai người này, sừng sốt chốc lát. Các ngươi nút ở bốn phía muốn làm gì? Trên thế giới này, không có người đó là người ngu. Cao Vũ cùng Hàn ra hai người không bình thường xuất hiện, lộ ra nhưng đã rất có thể nói rõ một vài thứ mấu chốt nhất là cái này cao vũ cùng hàn ra phía sau hai người có thể là có không tiểu thế lực cũng không phải là phổ thông tán tu nhưng mà cao vũ cùng hàn ra nhìn cũng chưa từng nhìn trần thành một cái mà là nhìn chằm chằm trên sở phong ngươi giết triệu vũ hiện tại triệu vũ phụ thân triệu tường, đã mang theo triệu gia bảo cường giả giết qua tới thực lực ngươi tuy mạnh nhưng là đối mặt triệu gia bảo tất nhiên không thể nào lực địch ngươi như đầu phục với ta triệu lý nhóm chúng ta có thể bảo đảm ngươi một mạng cao vũ mở miệng nói ra các ngươi không sai chỉ bằng đằng sau ta cao gia trang so triệu gia bảo thực lực muốn càng càng mạnh mẽ, cao vũ phi thường kiêu ngạo, ta cao gia trang muốn bảo vệ một cái người, chỉ bằng này triệu gia bảo còn không dám thế nào. sở phong cười cười nói, này không biết ta cần bỏ ra thế nào đại giới. trên cái thế giới này, từ trước đến nay đều không có miễn phí công chưa, sở phong một mực đều rất rõ ràng, cái này cao vũ hai người trước tới, nói là là hắn tốt, nhưng khẳng định còn có cái khác mục đích. ha ha ha, muốn ta cao gia trang xuất thủ, ngươi tự nhiên là cần bỏ ra một chút đại giới, chỉ cần giao ra trên người ngươi tỏa kia huyết hải, như vậy đủ. Cao Vũ nói ra, ánh mắt chỗ sâu, lóe lên lướt qua tàn lạn thần sắc. Đỗ ét, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đất mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 282. Lúc trước tại thấy được vết hải sau, Cao Vũ trong lòng, liền hiện ra muốn đem vết hải cho chiếm làm của mình ý nghĩ. Có này vết hải, tại cái này đồng lô cũ trong đất, quả thực liền là như cá gặp nước, có thể nhờ vào đó lấy được chỗ tốt to lớn. Thậm chí, còn có cơ hội, nhờ vào đó giở nó này mười vạn đồng lô chỗ sâu bí mật. Hiện tại, có một cái cơ hội như vậy, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. ngươi đây là đang thừa nước đục thả câu trần thanh gầm thét rất là phẫn nộ ha ha ha liền tính ta là tại thừa nước đục thả câu ngươi lại có thể như thế nào đâu hiện tại trừ ta cao gia trang ở ngoài còn có người nào dám ra mặt bảo vệ các ngươi cao vũ cười lạnh mảy may cũng không kiêng rẻ ra mặt sau đó liền liền đang đợi sở phong trả lời bốn lan sở phong phun ra một chữ mảy may cũng không để ý cao vũ này đã đen ngoảnh mặt sắc lại không lăn ta không ngại liền ngươi cùng nhau tiêu diệt chỉ là một cái nhất truyền kim tiên vậy mà cũng dám cản rỡ trước mặt ta là ai cho ngươi lá gân này sở phong khinh thường cười một tiếng bốn tốt tốt tốt ngươi rất tốt ta ngược lại là muốn nhìn nhìn ngươi thế nào tránh thoát cái này một kiếp, đợi chút nữa ta muốn khiến ngươi quỳ tại trên đất cầu ta cứu viện cao vũ bị đánh mặt trong lòng đối sở phong sinh ra hoán 897 trăm chín khí mặc dù hắn loại này hành vi xác thực liền là thừa nước đục thả câu nhưng hắn nhưng lại không dạng này cho rằng a giết ta hài nhi cho ta chết tới đột nhiên một tiếng vẫn tiếng giống giận dữ vang lên bên thai mọi người đường chân trời từng đạo khí thế khủng bố lập tức liền sôi trào mãnh liệt mà tới áp bách đến trong lòng mọi người rung động. Triệu Tường, Triệu Gia Bảo người, Trần Thanh cùng hứa xanh xanh hai người, lập tức liền nhận ra người cầm đầu kia, thình lình liền là Triệu Vũ phụ thân, Triệu Gia Bảo bảo chủ, Triệu Tường. Triệu Gia Bảo người, đã giết qua tới. Rất nhanh, Triệu Gia Bảo cường giả, liền liền đem Sở Phong bọn họ vây quanh vây lại lên tới, mỗi cá nhân đều đằng đằng sắc khí, ánh mắt nhìn chằm chậm Sở Phong. Chính là ngươi giết ta nhi tử Triệu Vũ. Triệu Tường hung tợn nhìn chằm chằm Sở Phong bốn. Không sai, một cái phế vật mà tôi, chết cũng liền chết, ta nhìn ngươi cũng còn tuổi trẻ. dám không lại sinh một cái nha, có lẽ có thể sinh ra một cái, hơi không như vậy náo tàn ra hỏa ra tới. Sở Phong nói, khiến Triệu gia bảo người, trong nháy mắt liền tức giận dâng trào mà ra. Trần Thanh đám người, cũng không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà như thế tới dầu vào lửa, trong nháy mắt liền mắt tròn váng. Cao Vũ trong lòng thầm hận, cái này ra hỏa là tình nguyện vào đã mẹ không sợ rơi, vậy mà cũng không cho hắn cơ hội. Cao Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một cố nhằm vào Sở Phong sát ý. Các ngươi cao gia trang người, các ngươi cao gia chàng cũng muốn nhúng tay chuyện này sao? Triệu tướng nhìn về phía Cao Vũ. cao vũ lập tức liền lắc đầu bày tỏ không phải các người đánh các người, ta chỉ là sang xem náo nhiệt mà thôi cái này ra hỏa chết sống cùng chúng ta triệu ra trang không quan cũng không phải dạng này hắn hiện tại hận không thể sở phong bị triệu tường cho giết chết nơi nào lại sẽ đi chợ giúp sở phong đây cao vũ lui ra tới hắn đã làm tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi chuẩn bị đợi chút nữa hắn nhất định muốn đem sở phong trong tay huyết hải cho cướp đến tay vì thế liền tính là trực tiếp cùng triệu gia bảo trợ mặt cũng không sao cả triệu tường vung tay lên triệu gia bảo những cao thủ kia nguyên một đám toàn bộ đều hướng sở phong giết tới tốc độ nhanh, khiến người kinh ngạc. Trần Thanh cùng Hứa Xanh Xanh hai người vội vàng đi lên hỗ trợ, kiềm chế một nhóm người. Sở Phong cười lớn một tiếng, Triệu Gia Bảo, tốt một cái Triệu Gia Bảo à, từ hôm nay trở đi, trên thế giới này lại cũng không có Triệu Gia Bảo. Sở Phong sát ý ngút trời, huyết hải trong nháy mắt quét sạch mà ra, giết tới. Tại này huyết hải mãnh liệt phía dưới, Triệu Gia Bảo những cái được gọi là cao thủ, căn bản cũng không có một chút tác dụng. Một hiệp phía dưới, liền bị huyết hải cắn nuốt mất không ít. Triệu Tương giận dữ, đồng dạng cũng là nhìn chằm chằm trên này huyết hải. Thật cường đại tiên khí, trách không được. Ngươi có thể tại cái này đồng lô cũ trong đất như thế như cá gặp nước dạng này tiên khí lại còn xỉ, si, là loại người như ngươi chỗ có thể có được cho ta lấy đến đây đi triệu tường trong nháy mắt xuất thủ muốn đem huyết hải cho nắm bắt qua tới dạng này bảo bối đã gặp vậy liền tuyệt đối không thể đủ bỏ qua hiu đúng lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên bay vút mà tới đem triệu tường chặn lại xuống tới đồng dạng cũng là hướng này huyết hải vào tới ngươi tìm chết triệu tường giận dữ hắn liền biết cao vũ ở đây nhất định là có cái khác mục đích trong cùng một lúc lập tức liền phản kích trở về Triệu Tường, khác ta có thể mặc kệ, nhưng là tòa này huyết hải, ta nhất định muốn lấy vào tay, vật này, ta Cao gia Trang, đã vừa ý. Trước lúc này, Cao Vũ liền đã truyền tin tức trở về, khiến Cao gia trang khẩn trường phái người qua tới, tranh đoạt cái này huyết biển quyền không chế, tuyệt đối không thể đủ bị Triệu ra bảo người cho cấp đi. Các ngươi thật đúng là làm ta không tồn tại a." Sở Phong cười lạnh một tiếng, hai người này thật đúng là đủ khôi hài, hắn đều còn không có chết đâu, hai người này vậy mà liền cũng đã ở đây trong, tranh đoạt hắn bảo vật. Thiên Đế kiếm xuất hiện ở Sở Phong trong tay, một đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt đánh chết mà ra, quét ngang một mảng lớn, triệu gia bảo những cao thủ kia, trong nháy mắt lại lần nữa bị sở phong cho quét sạch một bộ phận, Vẹn vẹn chỉ còn lại lác đác không có mấy mấy cái người còn tại đằng kia trong kiên trì, triệu tướng đã nhanh muốn điên rơi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới sở phong thực lực vậy mà sẽ cường đại đến loại trình độ này, đây hoàn toàn liền là nghiền ép lần này bọn họ triệu gia bảo tinh nhuệ lập tức liền bị diệt rơi gần tới 2 phần ba, đây là cắt ra đau a, khó mà tiếp nhận, cao vũ đồng dạng cũng là bị giật mình, làm sao có thể thực lực ngươi làm sao lại cường đại như thế? Cao Vũ có loại tiếp nhận không cảm giác. Tại hắn nhìn đến bản thân nếu như thực lực toàn bộ bạo phát nói, hoàn toàn có thể đánh thắng được Sở Phong, có thể không tốn sức chút nào. liền em này huyết hải cho lấy vào tay. Trước lúc này hắn là có cái này tự tin, nhưng là bây giờ Trần Thanh cùng Hứa Xanh Xanh hai người cũng đều đã dừng lại, người cũng đã bị Sở Phong cho giết sạch, bọn họ còn đánh đến dám a, hoàn toàn không cần động thủ. Cái này khiến trong lòng hai người không khỏi sinh ra một loại bản thân là tới đánh xì dầu cảm giác. Sở Phong thực lực thật quá cường đại, bọn họ cảm giác bản thân tựa hồ là ôm được bắt đuổi. Hiu hiu hiu. lúc này bầu trời xa xa bên trong lại có cấp tốc đổi tới thanh âm cao ra trang người tới cùng một thời gian sở phong xuất thủ tớ s câu chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 283. cái này vừa ra tay liền liền là lôi đỉnh chi thế áp bách bắt cực tạc khôn, phá hủy thiên hạ nay cao vũ cùng triệu tưởng toàn bộ đều là nhất chuyển kim tiên thực lực nhưng là tại sở phong một thức này phía dưới vậy mà liền phản kháng lực lượng đều không có liền trực tiếp bị diễn sát thi thể rất xuống vào trong biển máu sau đó liền liền bị nuốt phệ, cao gia trang vừa mới đuổi người từng trải, vốn còn muốn xuất thủ, nhưng là tại thấy cảnh ấy sau, nơi nào còn dám làm cản, vô ý thức liền khẩn trương đường chạy, liền cho cao vũ báo thủ tâm tư cũng không dám có. lúc này trong lòng bọn họ mấy có lẽ đã là đem cao vũ cho họ chết, vậy mà trêu chọc dạng này một cái cường đại tồn tại, một cảnh giới chỉ có trung kỳ kim tiên, lại có thể như thế dễ dàng liền diện sắt nhất chuyển kim tiên, dạng này người há lại sẽ không có đại lai lịch, con mẹ nó liền kim sẽ cho bọn họ tìm phiền toái. cao gia trang người muốn chạy trốn. nhưng là sở phòng có thể không chuẩn bị buông tha những cái này người hư lạnh một tiếng trong nháy mắt liền đuổi theo kiếm khí hoành không 8.000 ngàn vào trong, quét ngang tứ cực bắt hoang chấn áp thiên hạ cao gia trang những cái này người nếu như đã tới vậy sẽ phải làm tốt bị diện sát chuẩn bị kẻ giết người người hằng giết chết chẳng lẽ ngươi thật là muốn đuổi tận giết tuyệt sao ngươi nếu thật muốn khăng khăng như thế ta cao gia trang cũng không phải mặc người tùy ý nắm bót có cao gia trang cường giả nổ hống lên tới hôm nay bọn họ cái này thật là mất cả chỉ lẫn trải một đinh điểm chỗ tốt đều không có mò được ngược lại còn chọc một cái đại địch, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Sở Phong thực lực quá mạnh, khiến bọn họ liền phản kháng tâm tư đều không có. Khẩn trương giết sạch lại như thế nào, các ngươi cao gia trang, nếu là có bản sự, vậy liền đến báo thủ đi, ta chờ. Sở Phong lại còn là một cái nhân từ nương tay hạ người, một phen giết chóc phía dưới, cao gia trang tới những cường giả kia, nguyên một đám, liền toàn bộ đều bị Sở Phong cho giải quyết. Một cái sống đều không dư thừa. Dầm dầm dầm. Không chỉ là Trần Thành cùng Hứa Xanh Xanh hai người dọa mắt choáng váng. bốn phía vây quanh cái khác những người vây xem kia, lúc này nguyên một đám cũng toàn bộ đều lâm vào cực hạn trong lúc khiếp sợ. cái này trung kỳ kim tiên cũng quá mạnh lớn hơn một chút đi. vậy mà chỉ dựa vào sức một mình, liền đem triệu gia bảo cùng cao gia trang trước cao thủ tới đều cho diệt sát. loại chiến lược này quả thực liền là thông tiên triệt địa a. triệu gia bảo cùng cao gia trang lần này sợ thật là tổn thất thảm trọng a. tức khắc lúc trước một chút còn đối sở phong có ý nghĩ người, lúc này nguyên một đám toàn bộ đều bị dọa đến bóp tắt trong lòng loại này không thực tế ý nghĩ. loại này đại ma vương. Bọn họ tuyệt đối là chiêu không trọng nổi, bọn họ cũng không muốn bị chém giết. Bước này hai nhà người theo gót. Các ngươi có biết hay không? Triệu gia bảo cùng Cao ra trang vị trí. Sở Phong nhìn về phía Trần Thành cùng Hứa Xanh Xanh hai người, thanh âm vô cùng bình tĩnh hỏi: Sở huynh, ngươi không phải là muốn? Trần Thành trong lòng nhẹ dự, đã đoán được, Sở Phong là muốn làm gì? Trong lòng tức khắc liền nhắc lên một trận sóng to gió lớn. Ngươi nghĩ không sai, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, ta cũng không muốn ngày sau bị người cho tìm tới cửa đến báo thủ còn không bằng duy nhất một lần chém tận giết tuyệt. sở phong thanh âm phi thường băng lãnh liền giống là nói một kiện phi thường chuyện bình thường không có chút nào tâm tình chậm chờn. bên trên vẫn chưa đi những người vây xem kia nghe được sở phong lời này sau nguyên một đám đều giật nảy cả mình vô ý thức lui về sau ra tới bị sở phong nói dọa sợ cái này ra hỏa thật đúng là đủ hung tàn trực tiếp liền muốn diệt cả nhà người ta lúc này triệu gia bảo cùng cao ra trang cường giả cũng đều đã phát hiện nhà mình ra ngoài cường giả hồ đăng toàn bộ đều dập tắt nguyên một đám tất cả đều đều lâm vào trong khủng hoảng trong lòng bọn họ đều bốc ra một cái ý nghĩ này chính là Họa Di tộc, Cao gia trang cũng bất quá mới tổn thất 1 phần 3 cường giả mà thôi, nhưng là Triệu gia bảo, lại là cơ hồ toàn quân bị diệt, cao đoan chiến lược, gần như bị một nổi đầu. Dưới loại tình huống này, chỉ cần hơi lên một đinh điểm giật sóng, hai nhà bọn họ liền sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh, trực tiếp liền đem sẽ là gia tộc sụp đổ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Triệu gia bảo bên trong một ít lao nhân, không thể không cưỡng ép phá quan mà ra, bắt đầu chủ trì tiếp theo tới sự tình, sự tình lần này, đối với Triệu gia bảo tới nói, là một cái cự đại nguy cơ, đã là tiếp cận họa di tộc. 4 cầu hoa tươi 53 Trước lúc này, chúng ta đầu tiên sợ vẫn là muốn suy nghĩ một cái vấn đề khác. Bảo chủ dẫn người trước đi báo thủ, kết quả toàn quân bị diệt, Như vậy, cái kia sở phòng sẽ hay không tới cửa đến báo thủ. Này nói vừa ra, toàn bộ triệu gia bảo cao thủ, toàn bộ đều an tính lại, thần sắc tuyệt vọng. Vô anh, Đột nhiên, toàn bộ triệu gia bảo chấn động lên tới, huyết tinh chi khí tràn ngập tại mỗi cá nhân trong lỗ mũi. Bên hai thậm chí có thể nghe được cuộn sóng tiếng chấn động thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, bọn họ liền phản ứng qua tới, triệu gia bảo bị người cho công kích, theo sau. bọn họ trước mắt liền liền bị ngô bên huyết sắc chỗ tràn ngập 6. ngay sau đó liền liền cái gì đều không biết cùng một thời gian tại này cao già trang bên trong đồng dạng cũng là bị một tòa từ trên trời giáng xuống huyết hải cắn nuốt mất, mất tất cả tộc nhân toàn bộ đều hôi phi yên diệt. cái này một ngày đồng lô cựu địa bốn phía vây quanh tất cả thế lực đều thu vào tin tức này tâm thần vì đó rút dậy đồng lô cựu địa vòng trong chân thành cùng hứa xanh xanh hai người đến nay còn chưa có lấy lại tinh thần tới lúc trước một màn kia còn tràn ngập tại bọn họ đáy lòng trong khiến bọn họ tâm thần bị đoạt sở phong cường đại hoàn toàn vượt ra bọn họ chỗ ngoài dự liệu hai cái thanh danh hiển hách đại gia tộc liền dạng này bị sở phong cho hủy diện liền một điểm bấm nước đều không có lật lên tới không thể không nói thật đúng là đủ bi hay bất quá cái này cũng chỉ có thể trách bọn họ bản thân nếu như không trêu chọc sở phong nói há lại sẽ gặp dạng này họa diệt môn chấn định tâm thần hai người liền liền tiếp tục cùng lấy sở phong cùng nhau thăm dò cái này đồng lâu cựu điện ông ngong ngong đột nhiên ba người bên hai truyền tới tiếng chấn động thanh âm ngay sau đó cả vùng đều đi theo chấn động lên tới liền vãng phất là có thiên quân văn mã, đang lao nhanh gào thét. Nhìn thấy màn này, ba người liền đến đủ đủ thần sắc cư biến. Không tốt, 10 vạn đồng lô lại bắt đầu ven nô toán nghiệm sinh vật, mau rời đi nơi này. Tơ ét, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đật mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 284. 10 vạn đồng lô thường cách một đoạn thời gian, liền muốn vào đi một lần enon, đem nội bộ một chút toán nghiệm sinh vật cho ben phát ra tới. Cái này cũng là vì cái gì? Đồng lô cũ trong đất sẽ có nhiều như vậy toán niệm sinh vật nguyên nhân. Mà còn bởi vì 10 vạn đồng lô thường cách một đoạn thời gian liền phun ra một lần duyên cớ đồng lô cựu địa cũng dưới loại tình huống này không ngừng mà khuyết trương hiện tại đồng lô cựu địa chỗ phạm vi bao phủ đã so ban đầu thời điểm mở rộng gấp bội đều không ngừng sở phong cũng không có khinh thường thân ảnh loại lên liền mang theo trần thành cùng hứa xanh xanh hai người nhanh chóng hướng ra phía ngoài cuồng vút đi không dám có chút dừng lại lúc này ngoại giới còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng cũng là như thế nguyên một đám toàn bộ đều đang chạy chối chết lẻ sau không. 10 vạn đồng lô phun trào thời gian không phải còn chưa tới sao lần này làm sao sẽ trước thời hạn thời gian dài như vậy thật là muốn nhân mạng a quỷ mới biết hiện tại cái này mười vạn đồng lô càng ngày càng quỷ dị cũng không người nào biết nói rốt cuộc là làm sao một cái tình huống lại tiếp tục như vậy sau đó nơi này sợ là không thể lại tới đúng vậy à nơi này mặc dù là có một chút bảo vật nhưng nơi nào có mạng nhỏ mình tới trọng yếu a không biết bao nhiêu người toàn bộ đều đang đoán trách thần xác kinh khủng bọn họ có thể cũng không nghĩ chết ở đây a dầm dầm rầm hậu phương tiếng nổ mạnh không ngừng không biết bao nhiêu đồ vật đều bị này khủng bố đoán nghiệm sinh vật cắn nuốt mất, Sở Phong quay đầu lại nhìn một chút, không khỏi hít vào một cái khí lạnh. Ngoa tạo, những đoán niệm này sinh vật. Lít nha lít nhít một mảng lớn, cái này nếu như bị ngăn cản, trừ phi là tiên vương tới, không phải vậy, mặc kệ là ai, sợ đều sẽ thập tử vô sinh. Ở thời điểm này dừng lại, ngay tuyệt đối là ghét bỏ mạng nhỏ mình sống quá dài. Lúc này, bốn phương tám hướng đều có tiếng kêu thảm thiết chuyển tới. Thật nhiều người đều căn bản không kịp thoát đi, liền bị này đoán niệm sinh vật cho cuốn vào, hoàn toàn chết không có chỗ chôn, hồn phi phát tán. Liền tính là tiên nhân dưới loại tình huống này cũng là hưu tử vô sinh cục diện sinh mệnh yếu đuối tại giờ khác này trương Hiển không thể nghi ngờ Hưu Đông nhiên sở phong thần sắc một biến một đạo bóng người màu xám đột nhiên liền xuất hiện trong tầm mắt hắn sở phong dọa đến toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên thân thể không chút do dự liền hướng mặt khác một cái phương hướng vào tới nhưng lại đã muộn thân thể trong nháy mắt liền liền bị này bóng người màu xám cho công kích đến không chút do dự sở phong liền đánh ra một đạo lực lượng đem trần thành cùng hứa xanh xanh hai người cho đánh bay ra ngoài mà sở phong thì là bị này vô cùng vô tận đoán niệm sinh vật cho nuốt vào. Chỉ bất quá, bởi vì này bóng người màu xám tồn tại những cái kia đoán niệm sinh vật, vậy mà mảy may cũng không dám công kích sở phong, toàn bộ đều đi vòng tới. Sở phong ở trong đó, ngược lại là lộ ra càng thêm an toàn. Một đạo giống như độc sà một loại màu xám khí thể, lập tức liền theo vết thương vọt vào sở phong thân thể bên trong, tùy ý phá hư sở phong thân thể. Tựa hồ là muốn đem sở phong thân thể cho đồng hóa thành đoán niệm sinh vật thể chất, đồng thời bóng người màu xám ánh mắt. trong nháy mắt đâm vào sở phong chỗ sâu trong con người tại sở phong trong thức hải diễn hóa ra vô tận núi thây huyết hải oán nghiệm ma ảnh loại này công kích có thể khiến người phát cuồng mà sụp đổ tâm thần vì đó vỡ nát Này một đạo bóng người màu xám tựa hồ là muốn đoạt xá sở phong thân thể chiếm cứ sở phong một lần nữa dùng sống người thân phận sống trên thế giới này lúc này sở phong trong lòng bình tĩnh trở lại hắn liền biết bản thân bị cái này một đạo bóng người màu xám cho nhìn chằm chằm trên liền không là chuyện tốt lành gì nhìn đến cái này bóng người màu xám hẳn làm mưu đồ đã lâu không phải vậy lần này cũng sẽ không xuất hiện như thế kịp thời trực tiếp liền đánh sở phong một trở tay không kịp liền phản kháng thời gian đều không có trong phút chốc sở phong trong thức hải hệ thống lực lượng liền phát ra nếu như là cái khác công kích sở phong có lẽ còn biết sợ nhưng là bây giờ sở phong này là một đinh điểm hoảng sợ đều không có biểu hiện đến vô cùng bình tĩnh nghĩ muốn đoạt xa hắn vậy phải xem cái này một đạo bóng người màu xám lực lượng đủ mạnh hay không đại thiên đế kinh tự động vận chuyển thiên đế hồng lô tùy theo xuất hiện đem sở phong thân thể bên trong này một đạo màu xám lực lượng cắn nuốt mất đến thiên đế hồng trong lò cùng một thời gian, tại sở phong trong thức hải bóng người màu xám đột nhiên liền hiện hóa ra tới, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp liền hướng sở phong nguyên thần nào tới. nhưng là sau một khắc, này bóng người màu xám liền tựa hồ là thấy được cái gì khủng bố đồ vật, vậy mà không tiến ngược lại tụt lùi, điên cuồng hướng sở phong ý thức hải bên ngoài đi, tựa hồ là muốn chạy chối chết. hệ thống lực lượng tại giờ khắc này nở rộ ra tới, bóng người màu xám nghĩ muốn đoạt xá sở phong, rất rõ ràng, liền vi phạm hệ thống hoạch tâm nguyên tắc, dưới loại tình huống này nó bất tử người nào chết, trừ phi cái này bóng người màu xám. có thể có được diện sát hệ thống năng lực bất quá cái này hiển nhiên là chuyện không có khả năng bóng người màu xám tại vô tận trong sự sợ hãi bị hệ thống lực cho mặt sát liền một đinh điểm phản kháng lực lượng đều không có liền hoàn toàn chết không có chỗ trôn chỉ có thể nói hệ thống lực lượng thực tế là quá mức cường đại trên thế giới này có lẽ có thể nói là vô địch tồn tại dù sao ngay cả tiên đế cường đại như vậy tồn tại cũng đều phát hiện không hệ thống lực lượng thậm chí có thể được hệ thống lực đè đánh đây chính là một cái rất tốt chứng minh dù sao cái này một đạo bóng người màu xám có thể là có rất lai lịch lớn, cùng vị kia đã đã chạm tới tiên đế ngưỡng cửa cường giả có liên quan. Đồng thời, nay một đạo bóng người màu sáng tại bị diệt sát rơi sau, vậy mà tại sở phòng trong thức hải, lưu lại một nói cương ép vô chủ tinh thần lực. Này tiếp cận với đạm kim sắc tinh thần lực, khiến sở phong kích động không thôi. Thật đúng là một lần thiên đại bốn, tám cơ duyên. Cùng lúc đó, liền tại này một đạo bóng người màu sáng bị diệt sát trong nháy mắt đó, tại này 10 vạn đồng lô chỗ sâu này, một đôi to lớn đôi mắt trong nháy mắt lại lần nữa mở ra tới, tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Ngay cả trên thân khí tức đều trở nên yếu ớt không ít làm sao có thể tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng đột nhiên xuất hiện ở nơi này cái kia tiểu quỷ đến cùng là thân phận là gì mới vừa loại này lực lượng tựa như có lẽ đã siêu việt tiên đế cấp bậc này một đôi trong mắt chủ nhân kinh nghi bất định hoàn toàn đoán không ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn rất muốn lần nữa đối xử phong xuất thủ nhưng nhưng lại không dám sợ sẽ lần nữa đưa tới này một cỗ không hiểu lực lượng xuất hiện phá hủy hắn kế hoạch tớ câu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy. chương hai lúc đầu hắn cho rằng thiện tay liền có thể giải quyết hết sở phong nhưng kết quả lại phát hiện sở phong cũng không phải là một cái mèo bệnh mà là một đầu hất lên ra dê mánh hổ lập tức liền tổn thất một đạo đoán nghiệm hóa thân không được trước chờ một chút hiện tại đã là đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể do đó mà thất bại trong căng thớt hai con ngươi chủ nhân bắt đầu rút lui chủ yếu là sở phong trên thân hệ thống lực quá mức cường đại khiến hắn không thể làm gì liền tính là đối mặt tiên đế thời điểm hắn cũng sẽ không rằng này mảy may cũng nhìn không tấu Đây hoàn toàn liền giống là một loại không biết lực lượng, có thể nào không đồng ý hắn cảm thụ kiêng kỳ đây. Đối với cái này, Sở Phong tự nhiên là không biết. Trong thứ hải những cái kia vô chủ tinh thần lực, khiến Sở Phong đại đại ăn non nê, nguyên thần đều biến mạnh mẽ hơn không ít, ngay cả này bất diệt vật chất đều tăng dài hơn một lần trở lên. Cái này khiến Sở Phong rất là hưng phấn. 24 quả nhiên là người tốt ta, nhìn dặm tặng đầu người, lễ nhẹ tình ý nặng. Bởi vì Sở Phong trên thân còn lưu lại này bóng người màu xám khí tức, bốn phía vây quanh những cái kia hoán niệm sinh vật, vẫn như cũ vẫn là không dám công kích Sở Phong. Dạng này cơ hội quả thực liền là tại cho ta tặng đầu người a nếu như không nắm lấy cơ hội nói đó cũng quá có lỗi với ta bản thân một điểm sở phong thả ra huyết hải một trận thôn tính phía dưới không ít oán nghiệm sinh vật đều bị huyết hải cắn nuốt mất những oán niệm này sinh vật cơ hồ đều là từ này mười vạn đồng lô chỗ sâu chỗ phun trào ra tới oán niệm có thể nói không phải là thường nồng nặc đối với huyết hải mà nói quả thực liền là vật đại bù lúc này tại này 10 vạn đồng lô chỗ sâu này một đôi mắt chủ nhân cũng là tại nhìn chằm chằm sở phong rất là phẫn nộ huyết hải thôn phệ oán niệm sinh vật quá nhiều đây đối với hắn kế hoạch tới nói rất là bất lợi con người chủ nhân chuẩn bị đậu thủ đem sở phong bức cho bức bách ra ngoài lại để cho sở phong tiếp tục như vậy hắn tổn thất nhưng lớn lắm đã làm bất tử sở phong vậy cũng chỉ có thể đem sở phong cho làm đi ra miệng đến bị vô duyên vô cớ tổn thất không đáng đến bất quá một ngày nắm rõ ràng sở phong lai lịch vậy liền ngượng ngùng sở phong hiếp mắt lại tại giờ khác này trong lòng của hắn đột nhiên liền là một lạnh vô ý thức nhìn về phía 10 vạn đồng lô chỗ sâu liền tại mới vừa này trong nháy mắt hắn cảm nhận được lướt quá ý nhìn đến ngươi là ngồi không yên a sở phong cũng không dám khinh thường tại giờ khác này sở phong cảm nhận được thật sâu áp lực thậm chí là một loại cảm giác cấp bách mặc dù mới vừa tình huống hệ thống xuất thủ kinh hãi này đổ bên trong nhưng cái này ngươi lại cũng không có nghĩa là hắn hiện tại tình cảnh đã an toàn ngược lại sở phong hiện tại còn đang đứng ở nguy hiểm bên trong hệ thống chỉ có thể bảo vệ hắn không bị người cho đoạt xá nhưng lại cũng không thể đủ bảo vệ hắn không bị người giết chết chỉ cần không phải đoạt xá hệ thống cường đại chức năng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào điểm này Sở Phong rất lâu trước đó liền đã biết, mà cái này mới là để cho Sở Phong cảm nhận được đau đầu ác. Bất quá, nhìn một chút bốn phía những cái kia trao nước một loại toán niệm sinh vật, Sở Phong vẫn không kềm chế được trong lòng ý nghĩ, tiếp tục thôn vệ. Cơ hội lần này một ngày bỏ qua, lần sau nhưng liền không có. Dứt khoát, lần này duy nhất một lần cho nó nuốt đủ. Huống hồ, hắn có thể đủ cảm thụ được, hắn lần này có thể hay không đột phá đến Kim Tiên Cảnh hậu kỳ, Cơ duyên liền tại cái này mười vạn đồng trong lò. Liên tính là cứng rắn một cái, hắn cũng muốn lưu xuống tới. Huyết Hải lại thôn vệ. mà theo sở phong cùng huyết hải giữa một màn kia liên hệ, từng kia thần bí năng lượng, tại bị huyết hải cắn nuốt mất luyện hóa về sau, thì là dung nhập vào sở phong thân thể bên trong. Nay từng kia thần bí năng lượng vừa tiến vào thân thể, liền khiến sở phong có một loại bị điên cuồng cảm giác, liền là loại này cảm giác, hắn muốn chính là cái này đột phá. Hắn đã cảm nhận được đột phá lực lượng. Loại này thần bí năng lượng chỉ cần lại tới một điểm, hắn hoàn toàn liền có thể đột phá. Thân thể bên trong bất diệt vật chất đang nhanh chóng lưu động, xuyên qua sở phong toàn thân nguyên thần nhục thân huyết mạch. toàn bộ đều bị ánh vàng rực rỡ bất diệt vật chất cho bao lên tới khiến cho sở phong nhìn qua liền tựa hồ là biến thành một cái kim sắt thiên thần đây chính là bất diệt vật chất thôi phát đến cực hạn mang theo tới hiệu quả toàn thân đều nằm ở bất diệt vật chất đặc hiệu bên trong sinh mệnh năng lượng có thể nói là tiến vào cực hạn trạng thái đỉnh phong bên trong dưới loại tình huống này là dễ dàng nhất đột phá bất quá sở phong động tác này lập tức liền dẫn tới những cái kế hoán nghiệm sinh vật chú ý không có biện pháp à sở phong hiện tại trạng thái nhìn qua liền giống là một cái kim sắt thái dương quá rõ ràng liền tính là mù lòa dưới loại tình huống này cũng đều có thể cảm thụ được sở phong trên thân không được bình thường chỗ hứa chi những oán nghiệm này sinh vật không chỉ không phải mù loà vẫn là cảm ứng phi thường nhạy cảm sinh vật mấu chốt nhất là dưới loại tình huống này sở phong trên thân lúc trước này bị bóng người màu xám để lại xuống tới loại này mang theo chấn nhiếp tính khí tức toàn bộ đều đã biến mất đến không còn chút nào không có này bóng người màu xám khí tức chấn nhiếp những cái kia oán nghiệm sinh vật tại giờ khác này toàn bộ đều chú ý tới sở phong lần này sở phong liền như là, là lọt vào đến trong bầy sói tiểu bạch cỏ bị đến không hết tác lang cho nhìn chằm chằm trên tựa hồ là muốn đem sở phong cho ăn sống nuốt tươi dưới loại tình huống này liền tính là tiên vương cường giả tới cũng đến tê cả da đầu sở phong xác thực là có một loại tê cả da đầu cảm giác loại này bị nhìn chằm chằm trên cảm giác thật bẩy trăm không phải là thường chỗ sảng trực giác nói cho hắn biết sau một khắc, hắn liền có khả năng sẽ bị những thứ đồ này ăn không còn chút nào mờ mờ tờ thính sai vô cùng vô tận đoán niệm sinh vật vọt lên muốn đem sở phong cho nuốt ăn rơi bọn họ tại sở phong trên thân cảm ứng được phi thường mê người khí tước trực giác nói cho bọn họ nếu như có thể ăn rơi sở phong nói đối với bọn họ tiến hóa đem sẽ có phi thường tốt tác dụng có thể khiến bọn họ trở nên càng thêm cường đại đối mặt loại này dụ hoặc hoàn toàn bị bản năng cho chúa tể oán nghiệm sinh vật hoàn toàn chống cự không bọn họ cũng căn bản liền không muốn đi chống cự cũng đúng lúc này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc với anh một trận lôi âm nổ vang huyết hải tại giờ khắc này vậy mà đánh vỡ hạn chế trực tiếp tấn thăng trở thành kim tiên khí đặc thù khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập ra tới quét ngang tứ cực bắt hoang những cái kia vọt lên oán nghiệm sinh vật, tại giờ khắc này trực tiếp liền bị huyết hải cho nhìn chằm chằm trên, giống như là đưa tới cửa chuột bạch, hết thảy đều ăn rơi. này là tới bao nhiêu ăn rơi bao nhiêu? trong nháy mắt liền chống rông một mảng lớn khu vực, mười vạn đồng lô chỗ sâu, vị kia tồn tại, con ngươi chủ nhân, trong nháy mắt liền nổi giận, mới vừa muốn xuất thủ, cầu es, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương 286 trăm với anh, anh, em vợ a đây là một đạo thiên kiếp, đống nhiên đánh rất xuống tới, lôi quang hổ quang điện những nơi đi qua. những cái kia oán niệm sinh vật căn bản là tới không kịp né tránh liền nhao nhao đều bị chém giết không còn chút nào trong lúc nhất thời còn dư những cái kia oán niệm sinh vật liền như là gặp thiên địch một loại nhao nhao chạy trốn mà đi thất kinh không dám dừng lại mảy may chớ nói chi là là đi đối phó sở phong sợ là cũng sớm đã bị sợ vỡ mật không có biện pháp đối với những oán niệm này sinh một vật mà nói thiên lôi nguy hại quá lớn khiến bọn họ căn bản là không cách nào chống cự gặp vỡ này trên cơ bản liền là tử vong ân không có cái thứ hai có khả năng thảm quá thảm a Phạm là bị lôi điện chỗ chạm tới oán nghiệm sinh vật toàn bộ đều băng tan tuyết tan không có có một cái có thể ngoại lệ sở phong nhìn đến mí mắt chừng nhảy trong lòng càng là đau lòng không thôi nhưng oán nghiệm này sinh vật có thể đều là đồ tốt ta, hiện tại vậy mà liền dạng này bên trong hủy rơi thật là quá lãng phí táng tận thiên lương a phải biết lãng phí đáng xấu hổ a sở phong lập tức liền mệnh lệnh huyết hải một bên chống cự thiên kiếp một bên nhanh chóng thôn vệ những cái kia oán nghiệm sinh vật tuyệt đối không thể đủ lãng phí này là nhất đáng xấu hổ hành vi thiên kiếp mặc dù là rất cường đại lôi quang hồ quang điện phía dưới cho dù cường đại hơn nữa oán niệm sinh vật cũng vô pháp ngăn cản nhưng là đối với huyết hải tới nói những ngày này cấp năng lượng hoàn toàn liền là vật đại bổ không có biện pháp tại sở phong ảnh hưởng phía dưới từ vừa mới bắt đầu huyết hải tấn thăng liền là lại thôn phệ thiên kiếp năng lượng từ đó nhưng chuyển đổi là tự thân lực lượng đây hoàn toàn liền là một cái đầu cơ trục lợi tự chịu diệt vong hành vi nhưng là sở phong lại vẫn cứ làm đến mà còn vẫn là một đinh một ít chuyện đều không có kiếm đến bắt đầy bùn đầy huyết hải một bên căn nuốt thiên kiếp bên trong lực lượng dùng tới rèn luyện tự thân, một bên thôn phệ những cái kia bán nghiệm sinh vật, hóa thành mạnh mẽ năng lượng, cung cấp cho Sở Phong. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, huyết hại liền thêm lớn, thôn phệ những cái kia bán nghiệm sinh vật, đem những cái kia bán nghiệm sinh vật cho xem như vĩnh viễn động cơ, không ngừng cung cấp quần quần không ngừng năng lượng. Mười vạn đồng lô chỗ sâu, này một đôi mắt chủ nhân, tại thấy cảnh ấy sau, không khỏi liền là hận đến miến răng, hận không thể lập tức liền đem Sở Phong tiêu diệt rứt rơi. Cái này một đợt xuống tới, hắn những cái kia bán nghiệm sinh vật, ít nhất phải tổn thất hai ba trở lên, những cái này có thể đều là hắn những năm này tới thật vất vả mới tích gót diễn sinh ra đồ vật hiện tại liền dạng này bị sở phong cho quét sạch không còn tổn thất thảm trọng cái này khiến hắn có thể nào không thống hận sở phong hận không thể là muốn đem sở phong cho rút xương lột ra lột ra chóc thịt chỉ bất quá bởi vì kiên kỵ hệ thống tồn tại tạm thời không dám ra tay thôi thiên kiếp lực lượng ầm ầm đánh rất xuống tới nhưng lại không làm gì được huyết hải sau đó huyết hải một cái quét sạch ngập trời mà lên đem chọn phiến kiếp vân đều cho nuốt vào trong một trước mắt huyết hải lực lượng vậy liền lớn mạnh đến một cái cực hạn trong nháy mắt liền xông vào tiến vào kim tiên khí trạng thái đỉnh phong sau đó một cái quét ngang sở phong làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm hoán nghiệm khí toàn bộ đều bị thôn phệ không còn lúc trước những cái kia lúc đầu đã trốn khỏi thiên kiếp quanh sát toán niệm sinh vật ở thời điểm này đồng dạng cũng là không có thể đào thoát trở thành huyết hại vật trong túi liền trong khoảnh khắc đó trong biển máu thần bí năng lượng trải qua hồng liên nghiệm hỏa tinh luyện sau xông vào sở phong trong cơ thể đem sở phong thân thể bên trong bất diệt vật chất trong nháy mắt dẫn nổ trong một trước mắt sở phong liền cũng cảm giác được thân thể của mình bên trong liền phảng phất là đang tiến hành khai thiên tích địa vô cùng vô tận bất diệt vật chất đang tiến hành đại bạo tạng khiến cho sở phong sinh mệnh trạng thái trong khoảnh khắc đó tăng lên tới cực hạn kim tiên cảnh hậu kỳ tại giờ khắc này sở phong thành công tấn thăng đến kim tiên cảnh hậu kỳ thực lực trong nháy mắt liền tăng lên gấp bội, trở nên so trước kia càng càng mạnh mẽ cũng liền trong cùng một lúc ở vào 10 vạn đồng lô chỗ sâu vị kia tồn tại lại cũng nhịn không thể kìm được nữa trực tiếp đối sở phong xuất thủ lại để cho sở phong tiếp tục hạ xuống nói hắn thật vất vả mới để giành tới cái này điểm nội tình sợ là liền muốn toàn bộ bị sở phong cắn nuốt mất không còn đây là hắn tuyệt đối chỗ không cho phép chuyện phát sinh đồng thời hắn cũng muốn dò xét thoáng cái sở phong thân thể bên trong này một cố lực lượng đến cùng là có lai lịch ra sao dạng này một loại không biết lai lịch lực lượng đột nhiên xuất hiện ở mình địa bàn trên mặc kệ là ai chỉ sợ đều khó mà dễ dàng tha thứ nghị trăm phương ngàn kế cũng muốn biết mười vạn đồng lô chỗ sâu lập tức liền chuyển tới kinh thiên tiếng oanh mình, khủng bố hoán niệm khí sôi trào lên tới liền như là là có một vị khủng bố ma vương muốn từ địa ngục chỗ sâu đi ra Vô tận đoán niệm sinh vật hư ảnh hiện lên ra tới, giống như 18 tầng địa ngục, từ âm phủ hàng lâm xuống tới, muốn đem toàn bộ thế giới đều cắn nuốt mất không còn, hóa thành địa ngục. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, Sở Phong liền cảm ứng được 10 vạn đồng lô chỗ sâu đã phát sinh động tĩnh. Trong phút chốc, Sở Phong thần sắc một biến, không chút do dự, xoay người ngay lập tức hướng bên ngoài chạy thủ mạng, không dám có chút dừng lại. Sở Phong có một loại tất cầu cảm giác, cái kia lao quái vật vậy mà thật đúng là đầu thủ, cái này thời gian xuất thủ có điểm nhanh, vượt ra Sở Phong ngoài ý liệu. Bất quá, loại chuyện như vậy cũng hoàn toàn là tại Sở Phong trong dữ liệu. Nếu như dưới loại tình huống này, 10 vạn đồng lô chỗ sâu vị kia tồn tại, còn không xuất thủ nói, này Sở Phong liền thật là có chút hoài nghi. Sở Phong tốc độ rất nhanh, tại không đến một cái hô hấp thời gian bên trong, lập tức liền hướng ra đồng lô cũ, Vân Triệu, hướng ra 10 vạn đồng lô lực lượng chỗ phạm vi bao phủ. Nhưng là, 10 vạn đồng lô chỗ sâu vị kia kinh khủng tồn tại, tốc độ xuất thủ so Sở Phong muốn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc đó, Sở Phong liền có một cỗ tâm kinh sợ cảm giác, liền tự hồ là bị cái gì tử vong lực lượng bá phủ, tâm thần đều có một loại muốn bị xé rách tới cảm giác. Không chút do dự, Sở Phong lập tức liền cầm ra mới ma nguyên thạch. Sở Phong rất rõ ràng, dưới loại tình huống này có thể cứu hắn cũng chỉ có những thứ này. Mới ma nguyên thạch cũng rất mạnh, lập tức liền bạo phát ra một cố cường đại lực lượng, trực tiếp liền đem tới từ mười vạn đồng lô chỗ sâu này một đạo lực lượng đánh bay ra ngoài. Mà trong khoảnh khắc đó, Sở Phong cũng liền mượn cái này một cỗ lực bắn lực lượng, nhanh chóng chạy trốn ra tới. Đợt, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đất mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương hai Tại hiện dưới loại tình huống này, Sở Phong nếu là không trốn nữa nói. sợ sẽ thật là chỉ có một con đường chết lúc này ở này đồng lô cựu địa bên ngoài có thể nói là tử thương thảm trọng không biết bao nhiêu người đều táng thân tại oán nghiệm sinh vật thủy triều bên trong hoàn toàn thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán lại cũng không có mảy may chuyển thế đầu thai cơ hội trần thanh cùng hứa xanh xanh hai cái người phi thường lo lắng nhìn xem đồng lô cựu địa nhưng thủy trung đều không có nhìn thấy Sở phong thân ảnh sắc mặt hai người dần dần trở nên khó coi lên tới Sở phong sẽ không xảy ra chuyện đi hứa xanh xanh rất là lo lắng tình huống bây giờ đối với sâu hãm đồng lô cựu địa bên trong sợ phong tới nói có thể nói là rất bất lợi loại này thủy triều giống như hoán nghiệm sinh vật đủ để hủy diệt hết thảy sở phong thực lực cường đại như vậy liền tính là gặp phải nguy hiểm cũng có thể biến nguy thành an trần thành nói ra bất quá lời tuy là như thế nhưng là trần thành trong nội tâm vẫn như cũ vẫn còn có chút thay sở phong cảm nhận được lo lắng nếu như không phải sở phong nói bọn họ lúc trước sợ là cũng sớm đã chết tại hoán niệm sinh vật thủy triều bên trong cho dù đã lui đến rất xa nhưng là tại nhìn thấy này đồng lâu cựu điệu bên trong cảnh tượng bọn họ vẫn như cũ vẫn có một loại phi thường cảm giác chấn động cảm giác 937. ẩm ẩm đột nhiên nay tràn ngập tại trong tầm mắt mọi người kim sắc quan mang cùng từ trên trời giáng xuống thiên kiếp khiến không ít người đều thần sắc vì đó một biến ở thời điểm này vậy mà xuất hiện thiên kiếp đây cũng quá đáng sợ đi bốn bọn họ từ đó cảm nhận được mãnh liệt kim tiên khí tức chẳng lẽ có người ở thời điểm này đột phá bất quá cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng chỉ là duy nhất khiến bọn họ cảm nhận được rung động là cái này người vật khí thật đúng là đủ tốt nhưng mà dưới loại tình huống này liền tính là đột phá cũng chỉ có một con đường chiết ta căn bản cũng không có bất kỳ đường sống có thể nói trần thanh cùng hứa xanh xanh hai người trải qua ngắn ngủi ngây người sau lập tức liền phản ứng qua tới mặt vào một tử liền lộ ra thần sắc mừng rỡ tại ngày kia cướp bên trong bọn họ cảm nhận được sở phong khí tức điều này có ý vị gì bọn họ có nơi nào sẽ không rõ ràng rất rõ ràng sở phong tạm thời cũng không có xảy ra chuyện thiên kiếp đánh rất xuống tới mặc dù là có nguy hiểm rất lớn nhưng là tại hiện dưới loại tình huống này đối với sở phong mà nói lại cũng là có một đường sinh cơ có thiên kiếp lực cách trở xịp, liền tính là những cái kia bán nghiệm sinh vật cũng không dám trúng kích nếu như sở phong có thể bắt được cơ hội nói nhất định có thể bình an trở về cùng lúc đó tại này vô tận ma huyên bên trong cổ ma tiên đế lập tức liền cảm ứng được tới từ lúc bắt đầu ma nguyên thạch khí thức không chút do dự trong nháy mắt liền phá toái hư không hướng mười vạn đồng lô bên này chạy qua tới cổ ma tiên đế cũng không nghĩ tới sở phong là gan vậy mà sẽ dạng này lớn ở thời điểm này cũng dám thân ở đồng lô cũ trong đất Mày may cũng không lo lắng hắn uy hiếp cái này thật đúng là là không có đem hắn cho để ở trong mắt ta mà lúc này tại này đại la thiên cung bên trong Đại La Tiên Đế đồng dạng cũng cảm nhận được Sở Phong khí tức biến hóa, bị này một tia tinh thuần ma đại đạo khí tức hấp dẫn. Tiểu tử này, thật đúng là sẽ gây chuyện, vậy mà liền nhanh như vậy lại trêu chọc cổ ma tiên đế, thật đúng là đủ không đồng ý người bất lo. Đại La Tiên Đế đang cười cười sau, đồng dạng cũng là cắt đứt hư không, tại hư không vô tận loạn lưu bên trong, đem cổ ma tiên đế chặn lại xuống tới. Hắn đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn xem Sở Phong bị cổ ma tiên đế bắt đi. Cổ ma tiên đế, ngươi cần gì phải đi nhúng tay tiểu bối giữa sự tình đâu, đồ vật dù sao cũng đã bị mất thời gian dài như vậy. không bằng dứt khoát sẽ thành toàn cho hắn ngày sau cũng có thể xem như là một cọc ca tụng đại la tiên đế cười vô cùng là vui vẻ mỗi lần nhìn thấy cổ ma tiên đế an ba ba hắn tâm lý đều cảm thấy phi thường thông khoái dù sao đối với bọn họ những cái này tiên đế cấp bậc cường giả tới nói muốn giết chết đối phương trên cơ bản đã là chuyện không có khả năng cho nên quét xuống đối phương ra mặt đối tại bọn hắn những cái này người mà nói là một kiện phi thường thú vị sự tình đặc biệt là giống như cổ ma tiên đế dạng này có thể nhờ vào đó bức bách cổ ma tiên đế mỗi lần cũng vì đó ăn quả đắng nhưng là lại dám nổi giận không dám nói loại chuyện như vậy mới là chơi tốt nhất hắn thậm chí toàn năng đủ tưởng tượng đến cổ ma tiên đế lúc này trong nội tâm đến cùng là bực nào phẫn nộ đại la tiên đế ngươi thật muốn cản trở ta sao đại đạo tranh không chết không thôi hôm nay ngươi như lại ngăn cản ta ta vô tận ma huyên cùng ngươi đại la thiên cung thế bất lưỡng lập ta ngươi giữa lại phân ra một cái sinh tử tới cổ ma tiên đế phát ra phẫn nộ gào ghét. lần này hắn là thật phẫn nộ đại la tiên đế vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở hắn chẳng lẽ là thật sự cho rằng hắn không dám hạ tử thủ a dưới loại tình huống này. Cổ Ma Tiên Đế cũng không ẩn tàng cái gì, khủng bố Tiên Đế chiến lực lập tức liền bộc phát ra tới, cường đại khí tức trong nháy mắt quét sạch Cựu Thiên tập Điện. Trong một chớp mắt, hư không vô tận lần liền bị quấy rối, Tiên Đế khí tức tràn ngập trong đó, đem hắn hóa thành một phương chiến trường. Cùng một thời gian đại la Tiên Đế cởi lớn một tiếng, đồng dạng cũng không chút do dự, Tiên Đế lực lượng lập tức liền bộc phát ra tới, cùng Cổ Ma Tiên Đế lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau, trong nháy mắt liền em, hư không vô tận cho hoàn toàn xé nát ra tới. Ngay cả Tiên Vực Đại Đạo Pháp tách lũy đều không thể ngăn trở cỗ này lực phá hoại. chỉ có thể vô tư cái này một cỗ lực lượng hướng lên đến tiên vực bên trong trong một trước mắt cả tòa tiên vực liền liền vì thế mà chấn động không biết bao nhiêu cường giả đều ở đây một khắc ló đầu ra tới quan sát đến đại la tiên đế cùng cổ ma tiên đế chiến đấu giữa hai người muốn biết hai người này lại là bởi vì cái gì mà phát sinh xung đột dù sao trước lúc này hai người bọn họ liền đã đại chiến một trận đồng lô cũ trong đất sở phong tiếp thu được tới từ lúc bắt đầu ma nguyên trong đá tin tức trong nội tâm kém điểm mắng lên tiếng cổ ma tiên đế thật đúng là âm hồn bất tán vậy mà liền nhanh như vậy độc thủ cũng may mắn có đại la tiên đế xuất thủ chặn lại, bằng không mà nói, hắn hiện tại thật đúng là thập tử vô sinh. mới ma nguyên thạch lực lượng bạo phát, ma đại đạo phát tắc, tung hành cửu thiên thập địa, trực tiếp liền diện hóa ra một phương ma quyền, đem đến từ 10 vạn đồng lô bên trong công kích, chặn lại xuống tới. sở phong toàn thân lực lượng toàn lực bạo phát, trực tiếp liền xé rách hư không, đâm đầu lao vào, mà phía sau liền xuất hiện ở khoảng cách đồng lô cựu địa, phi thường xa vời địa phương. giống giống giống, rất nhanh, tại này 10 vạn đồng lô chỗ sâu, liền truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét. này đồ bên trong tựa hồ không phải là thường không tam lòng sở phong vì vậy mà chạy trốn rơi cái này đối với hắn mà nói quả thực liền là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình dầm dầm dầm không biết bao nhiêu năm đều không có chính thức bạo phát 10 vạn đồng lô tại giờ khác này vậy mà trực tiếp liền diễn hóa ra 18 tầng địa ngục hư ảnh trực tiếp liền đem cả tòa đồng lô cựu địa, toàn bộ đều cho bao phủ nuốt vào trong một chớp mắt trên đời chân kinh ts cầu cấp chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 288 đồng lô cựu địa bên trong cái này đột nhiên biến cố đánh tất cả người một trở tay không kịp. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, đồng lâu cựu địa bên trong cái kia vị tồn tại, lại nhưng đã cường đại đến tình trạng như thế, giữa bất chi bất giác, vậy mà liền đã diễn hóa ra 18 tầng địa ngục hư ảnh. 18 tầng địa ngục kỳ thật cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là một cái cổ lão truyền thuyết, nhưng là tại này cổ lão trong truyền thuyết, nếu thật có thể đem cái này 18 tầng địa ngục cho biến hóa ra, chắc chắn phát huy ra khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng. Không ai từng nghĩ tới, Hàng Vũ Tiên Vương vậy mà thật làm đến. Cái này sợ là đã đánh vỡ tất cả người tưởng tượng, chấn kinh không ít người. Dù sao tại rất nhiều người nhìn đến, Hàng Vũ Tiên Vương đã sớm đã chết. Liên tính là còn không có chết, cũng đã là kéo dài hơi tàn, căn bản là sống không bao lâu thời gian, chỉ có thể mượn mười vạn đồng lô lực lượng, miễn cưỡng kéo dài sinh mệnh mà thôi. Nhưng là bây giờ, bất quá, cũng không ít người chú ý tới Sở Phong, chỉ là một cái kim tiên, lại có thể dẫn ra Hàng Vũ Tiên Vương phẫn nộ, cái này có thể không phải người bình thường đủ khả năng làm lấy được. Đặc biệt là Ma đại đạo phát tắc, này là mới ma nguyên thạch, chết không được, cổ ma tiên đế sẽ, như thế phẫn nộ, không để ý tới cũng muốn cùng Đại La Tiên Đế khai chiến. Trong lúc nhất thời, không ít người đều ánh mắt lấp loé, nhìn chầm chằm trên sở phong. Nói đúng ra, hẳn là nhìn chằm chằm trên sở phong trên tay, viên kia mới ma nguyên thạch. Đây chính là cổ ma tiên đế cộng sinh trí bảo, bên trong chất chứa ma đại đạo pháp tắc là tinh thuần nhất bản nguyên áo nghĩa, một ngày lấy được, bọn họ nhất định liền có thể trưởng khống ma đại đạo pháp tắc. Loại cám dỗ này quá lớn, không ai có thể nhịn chịu được. Ngay cả này hàng Vũ Tiên Vương sống lại ý niệm, đồng dạng cũng là như thế, cấp thiết muốn muốn gặp sở phong trong tay mới ma nguyên thạch, cho cướp đoạt tới tay. Hàng Vũ Tiên Vương rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái, hắn hiện tại đã đến thuế biến thời khắc mấu chốt nhất, bằng không mà nói cũng sẽ không thúc dục lần này đoán nghiệm sinh vật triều dâng, thôn phệ hết thảy, nhờ vào đó tới diện hóa 18 tầng địa ngục. Nhưng dù vậy, hắn hiện tại vẫn như cũ vẫn là kém một điểm, muốn từ tử vong phục sinh, nghịch chuyển sinh mệnh luân hồi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Điểm này, Hàng Vũ Tiên Vương rất cũng sớm đã rất rõ ràng. Mà bây giờ, cái này mới ma nguyên thạch xuất hiện, khiến hắn nhìn thấy cơ hội. Nếu như có thể lấy được mới ma nguyên thạch nói, nay hắn lần này nhất định có thể mã đáo thành công. mượn ma đại đạo pháp tắc lực lượng nhất cử đem 18 tầng địa ngục cho biến hóa ra đến lúc đó hắn nhất định liền có thể nịch chuyển sinh mệnh luân hồi đột phá tiên vương giới hạn nhất cử trở thành tiên đế cứng giả lúc này động tâm không chỉ có chỉ là hàng vũ tiên vương còn có cái khác một chút cứng giả ngay cả một chút tiên đế cấp bậc cự đầu cái này lúc này cũng là lên tiểu tâm tư ma đại đạo pháp tắc rất cường đại điểm này rất nhiều người đều rất rõ ràng bằng không mà nói này cổ ma tiên đế cũng không khả năng biến hóa ra một phương vô tận ma chiếm cứ một phương thế giới không người dám trọng Đây chính là ma đại đạo pháp tắc mang theo tới cường Đại. Nếu như nếu là trước đây, bọn họ tự nhiên là không dám đối mới Ma Nguyên Thạch động tâm, dù sao chọc giận cổ ma tiên đế, vậy coi như thật là cửu tử nhất sinh. Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt, cổ ma tiên đế đã bị đại la tiên đế kiềm chế, mấu chốt nhất là hiện tại mới Ma Nguyên Thạch đang tại một cái kim tiên trong tay. Lúc này nếu như không đi cướp đi nói, vậy liền thật là không có cơ hội. Cái này thật là là chân chính trời ban gì tốt, thiên dư mà không lấy, tất bị trời phạt. Trong một chớp mắt, rõ ràng trong am trong, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ toàn bộ đều ẩn tàng bản thân thân phận trực tiếp liền đối sở phong độc thủ đủ loại lực lượng lẫn nhau đan vào với nhau trực tiếp liền nhấc lên một trận khó có thể tưởng tượng khủng bố lực phá hoại phong bạo đồng lô cựu địa trực tiếp đã bị đánh lật mười vạn đồng lô bản thể trong nháy mắt liền bị sốc bay hàng vũ tiên vương mặc dù là phát ra không cam lòng phẫn nộ gào thét nhưng là nhưng căn bản cũng không thể làm gì mỗi lần xuất thủ cường giả quá nhiều sở phong cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này toàn bộ người trực tiếp liền mắt choáng trong nháy mắt liền vì đó tê cả da đầu hóa ra hắn đây là thành bánh trái thơm ngon bốn cầu hoa tươi bốn năm lần này thật là chết chắc liền tính là mới ma nguyên thạch cái này chờ đại đạo chí bảo cũng không khả năng bảo vệ đến tính mạng hắn Và anh. nhưng cũng liền trong khoảnh khắc đó hai đạo khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng trực tiếp liền bộc phát ra tới quét sạch hết thảy đem đối sở phong động thủ những người kia toàn bộ đều cho hất tung ở mặt đất xuất thủ hai người này thình lình liền là cổ ma tiên đế cùng đại la tiên đế không biết có bao nhiêu người tại tiên đế lực lượng phía dưới trực tiếp liền bị giết chết hoàn toàn hồn phi phách tán chết không biết là có nhiều bị khuất nhưng mà bọn họ cũng không biết đi suy nghĩ một chút bất luận là cổ ma tiên đế hay là vẫn là đại la tiên đế lại làm sao lại cho phép người khác trong bóng tối kiếm tiện nghi bốn không những cái kia cái này âm thầm lúc đầu chuẩn bị kiếm tiện nghi do xét thoáng cái tiên đế cường giả lập tức liền thu tay đến mức những cái kia không biết điều tiên vương cường giả chết cũng liền chết không có người sẽ là bọn họ cảm nhận được đau lòng đến mức này hàng vũ tiên vương tại cái này một trận hôn chiến phía dưới có thể nói không phải là thường thê thảm 10 vạn đồng lô trực tiếp đã bị đánh bạo nếu như không phải này, hàng vũ tiên vương xem thời cơ đào tẩu, lúc này sợ là cũng sớm đã chân chính chết, lại cũng không có bất kỳ phục sinh cơ hội. bất quá mặc dù là như thế, hàng vũ tiên vương lần này cũng là tao bị thương nặng, muốn khôi phục được lúc trước thực lực, không biết còn phải lại chờ bao lâu thời gian. một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. nhìn thấy màn này, sở phong ánh mắt lập tức liền là một sáng, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc lực lượng, đem hắn bảo vệ lên tới, này là tới từ đại la tiên đế lực lượng. không chút do dự, sở phong lập tức liền đem huyết hải cho phong ra, đem những cái kia đã chết mất tiên vương cường giả huyết nục Toàn bộ đều cắn nuốt mất vào trong biển máu. Cái này thế nhưng là chân chính độ tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua, có thể khiến huyết hải lực lượng lại một lần nữa bạo phát. Đến mức hàng Vũ Tiên Vương 10 vạn đồng lô phá nát lực lượng, Sở Phong đồng dạng cũng là không có phát qua, trực tiếp liền đem này tán lạc tại bên ngoài đoán nghiệm lực lượng, toàn bộ đều cắn nuốt mất tiến vào trong biển máu. Đợt S, cầu tất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 289. Sở Phong vô cùng hưng phấn, lần này hắn cũng xem như là nhân họa đắc phúc, kiếm lợi lớn. Trong một chớp mắt, Sở Phong biến sắc lập tức biến liền cảm nhận được huyết hải tựa hồ là ăn trống có điểm tiếp nhận không được những cường giả kia huyết nục bên trong lực lượng dù sao huyết hải hiện tại mới vẹn vẹn chỉ là kim tiên khí mà thôi mà những cường giả kia trong máu thịt có không ít đều là tiên vương cấp bậc lực lượng tự nhiên không là một kiện kim tiên khí liền có thể tiếp nhận đến nếu như không phải bởi vì huyết hải đặc thù nói chỉ sợ ngay đầu tiên liền bị nó no bạo không chút do dự sở phong lập tức liền đem mới ma nguyên thạch vứt tiến vào trong biển máu ma đại đạo pháp tắc trong nháy mắt nở rộ ra tới đan chéo trong biển máu đại đạo pháp tắc lẻ năm không là cấn vào trong đó nghiệp hỏa hồng liên cũng là tại chấn động tựa hồ là câu thông kỳ dị gì, gì năng lượng cả hai liên hợp phía dưới trong nháy mắt liền đem huyết hải bạo động cho chấn áp xuống lại cũng không có muốn bị xé rách tới cảm giác sở phong không chút do dự xoay người liền hướng mặt khác một cái phương hướng bay đi đi tới đại la tiên đế hóa thân bên trên biểu hiện vô cùng là biết điều hiện tại tự nhiên là cần còn thành thật hơn một điểm dù sao này cổ ma tiên đế bây giờ còn tại nhìn chằm chằm hắn đâu ánh mắt ấy rõ ràng là muốn đem hắn cho thiên đao vạn quả quá kinh khủng lần này sở phong có thể nói là kiếm bụt Tự nhiên là có thể thiếu ra một chút danh tiếng, liền cố sức thiếu ra một chút danh tiếng, trước bảo vệ bản thân lại nói, dưới loại tình huống này, cầu thả một cậu thả vẫn rất có cần thiết. Dù sao hắn tại này cổ ma tiên đế trên thân chỗ kiếm được chỗ tốt, đủ để khiến tiên đế cường giả cũng vì đó thấy thèm, hiện tại cũng không thể quá sóng. Sở Phong thế nhưng là đã cảm nhận được, bốn phía trung quanh trong hư không, còn có không ít cường giả nuốt ở trong đó, cũng không có đi qua xa. Những cường giả kia mục đích là cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Sở Phong không khỏi ở trong lòng nghĩ tới, chờ đến hắn sau khi thực lực cường đại, nhất định muốn đem hôm nay những cái này người toàn bộ đều cho đánh cướp một lần. Người nào khiến cái này người lần này đối hắn động thủ. Đại La tiên đế giống như cười mà không phải cười nhìn Sở Phong một cái, khiến Sở Phong không khỏi túi lầu xuống, cái này khiến Sở Phong rất là hoài nghi, Đại La tiên đế tuyệt đối đã xem thấu tâm tư khác. Cổ Ma tiên đế nhìn chằm chằm Sở Phong một cái, ánh mắt ấy khiến Sở Phong vì đó tê cả ra đầu, bất quá khiến Sở Phong cảm nhận được ngoại ý muốn là, Cổ Ma tiên đế vậy mà không có lại động thủ. Ta nhớ kỹ ngươi, không nghĩ tới ta Đường Đường tiên đế cấp bậc cũng giả. vậy mà sẽ thua ở một cái nho nhỏ kim tiên trong tay hơn nữa còn là nhiều lần đều ăn thua lỗ cổ ma tiên đế xác thực là không ngờ rằng loại tình huống này kim tiên cảnh tại người khác nhìn đến có lẽ là cường giả nhưng tại bọn họ những cái này tiên đế trong mắt cường giả chỉ bất quá là một cái tiện tay liền có thể bóp chết run dế mà thôi nhưng là con kiến cỏ này lại nhiều lần khiến hắn ăn thiệt thòi mà còn mỗi một lần hắn đều bỏ ra không tiểu đại giới chuyện này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy sợ rằng cũng không có người sẽ tin tưởng có thể khiến một vị tiên đế cường giả ghi nhớ trong lòng đời ta cũng xem như là giá trị thỉnh cổ ma tiên đế yên tâm sau đó ta nhất định sẽ cô mà chân quý mới ma nguyên thạch tuyệt đối sẽ không khiến nó bị người khác đoạt lấy đi cổ ma tiên đế lập tức liền ra mặt co rút ánh mắt bên trong tản ra hừng hực tức giận ngay cả đại la tiên đế cũng đều không khác lấy cái này ra hỏa cũng quá ra ở thời điểm này vậy mà còn dám trêu đùa cổ ma tiên đế thật đúng là có chút ít không biết sống chết bất quá tại nhìn thấy cổ ma tiên đế này phẫn nộ ánh mắt sau đại la tiên đế trong lòng đột nhiên liền có một loại phi thường thống khoái cảm giác cái này đệ tử mặc dù là có chút việc mà bức cái này đánh mặt phương thức thật đúng là khiến người thích ra. cổ ma tiên đế hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hắn sợ hai bản thân lại tiếp tục ở lại nơi này nói, sẽ hận không thể lập tức liền đem sở phong cho bị mất mạng dưới trưởng. bất quá, cái này không hề liền mang ý nghĩa, cổ ma tiên đế đã bỏ đi, đem mới ma nguyên thạch cho đoạt lại tới dự định, bất quá xác thực cần thảo luận kỹ. tại hiện dưới loại tình huống này, có đại la tiên đế bảo vệ, hắn liền tính là muốn động thủ, cũng không có bất kỳ phần thắng có thể nói. điểm này, cổ ma tiên đế trong nội tâm có thể nói là vô cùng rõ ràng, mà còn tại hiện dưới loại tình huống này. nếu như hắn thật theo đại la tiên đế liều mạng nói tuyệt đối sẽ tiện nghi những người khác loại tình huống này là hắn tuyệt đối là không muốn nhìn thấy đồ vật rơi vào sở phong trong tay còn có cướp đoạt trở lại khả năng mặc dù này mới ma nguyên thạch hiện tại đã bị sở phong luyện hóa nhưng chỉ cần hắn có thể đủ đem mới ma nguyên thạch cho cướp đoạt trở lại diễn sát sở phong nói đồ vật vẫn như cũ vẫn là thuộc về hắn không có mảy may cải biến nhưng là nếu như rơi vào cái khác tiên đế trong tay nói vậy coi như thật là bánh bao thịt đánh chó có đi không trở lại một chương phong ba kết thúc như vậy bất quá chuyện này mang theo tới ảnh hưởng cũng không có vì vậy mà tiêu trừ ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng mà sở phong thanh danh cũng vì vậy mà tản ra tới không ít người đều biết đại la thiên cung ra một cái phi thường thói xấu đệ tử không chỉ cấp đi cổ ma tiên đế cộng sinh trí bảo mới ma nguyên thạch mà còn còn nhiều lần trào phung cổ ma tiên đế đến nay đều không có tử vong mới ma nguyên thạch đây chính là chân chính độ tốt trong lúc nhất thời không ít trong lòng người đều tại đánh tính toán nhỏ nhặt tại hiện dưới loại tình huống này chỉ cần tiên vương cùng tiên đế cấp bậc cường giả không độc thủ đại la thiên cung đồng dạng cũng sẽ không ngăn trở ma cái này rất rõ ràng, chính là bọn họ cơ hội. Nếu quả thật có thể đem mới mang nguyên thạch cho cấp đoạt tới tay nói, vậy coi như thật là phát đạt. Đối mặt loại cám dỗ này, không ai có thể kiềm chế được. Đại La Thiên Cung bên trong, tại đem sở phong cho mang sau khi trở về, đại không. Bốn lưới tiên đế trực tiếp liền đem sở phong cho ném ở một bên, đồng thời cảnh cáo sở phong, đoạn thời gian gần nhất, không cần đi ra ngoài nữa gây chuyện. Hiện tại, Đại La Tiên đế trong nội tâm cũng là có chút ít đau đầu, hắn sợ hai sở phong đi ra ngoài nữa, lần sau trở lại, đưa tới sẽ là một trận tiên đế cấp bậc khổ chiến. dạng này nếu tiếp tục bọn họ đại la thiên cung sớm muộn sẽ hủy ở sở phong trong tay sở phong trong nội tâm rất bị bị khuất cái này thật là trách không được hắn những người kia muốn giết người đòi bảo chẳng lẽ còn không cho phép hắn phản kháng không thành bất quá sở phong tạm thời cũng là trung thành xuống tới ngoan ngoan nuốt ở đại la thiên cung bên trong bắt đầu tu luyện tơ s cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô xong vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên Chương 290. Không phải Sở Phong hiện tại không muốn ra ngoài, mà là hắn hiện tại thật là không có thời gian đi ra ngoài nữa làm ở Mỹ hắn muốn trong đoạn thời gian này, tận khả năng đem thực lực mình lần nữa tăng lên một điểm đi lên. Mấu chốt nhất là, Sở Phong vô cùng rõ ràng mình bây giờ chỗ thân ở hoàn cảnh, ở thời điểm này, nếu như hắn dám một cái người ra ngoài nói, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều cường giả vây công. Có lẽ không có tiên vương cùng tiên đế cấp bậc cường giả xuất thủ, nhưng nếu như là hàng ngàn hàng vạn kim tiên cùng nhau động thủ nói, dùng hắn thực lực bây giờ, như thường vẫn là gánh không được, tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Cho nên trước lúc này vẫn là trước cầu thả một cầu thả lại nói chờ bản thân sau khi thực lực cường đại đi ra ngoài nữa sóng một cái nhưng mà sở phong chỗ không biết là liền tại hắn bê quan tu luyện trong lúc đó đã có không ít cường giả núp ở này đại la thiên cung bên ngoài liền đợi đến sở phong ra cửa sau đó đối sở phong hạ thủ đánh cướp sở phong sáng suốt cử động bảo vệ bản thân một cái mạng nhỏ bằng không mà nói dùng sở phong hiện 24 tại thực lực ra ngoài đi dạo nói tuyệt đối sẽ chết đến phi thường thê thảm mặc dù sở phong cá nhân thực lực phi thường cường đại Tại cùng trong cảnh giới có thể được xưng tụng là vô địch, nhưng là tại tuyệt đối số lượng cùng lực lượng trước mặt, Sở Phong lực lượng liền tính là như thế nào đi nữa cường đại, vẫn như cũ còn không cách nào đánh vỡ cái kia giới hạn. Trừ phi, Sở Phong có thể làm đến tại bản chất trên, tăng lên thực lực bản thân. Lúc này, Sở Phong đang tại tiểu trong tiên giới, với quan tu luyện, muốn khiến cho thực lực mình càng tiến một bước, từ đó trùng kích cảnh giới cao hơn. Dù sao, hắn lần này chỗ đạt được lợi ích, thực tế là quá lớn, trong biển máu, thôn phệ đồ tốt, đủ để khiến tiên vương cấp bậc cường giả cũng vì đó tâm động. Sở Phong muốn nắm chắc thời gian hào hảo tiêu hóa, tới từ lần chiến đấu này đoạt được, tranh thủ có thể tại Hồng Hoang Long tộc cùng Lượn Quanh Thần tộc so đấu đến trước đó, đem thực lực mình lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Mà còn, huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên bản chất cấp bậc cũng là thời điểm lần nữa tăng lên thoang cái. Chậm chập, dạng này chuyện tốt tình, nếu như lại nhiều tới mấy câu, sau đó ta cũng liền lại cũng không cần là tài nguyên tu luyện mà phát sầu nhanh. Sở Phong trong lòng thật sâu cảm thán một chút, hắn cũng biết dạng này chuyện tốt tình là có thể gặp mà không thể đến, lần này có thể đủ trên, hoàn toàn liền là ngoài ý muốn. Nếu như còn có lần sau nói. sở phong đều không nhất định có thể khẳng định bản thân còn có thể sống trở lại làm không tốt cũng sẽ bị cái nào cường giả tiêu diệt giết. nếu thật là cho đến lúc đó khả năng liền là liền khóc địa phương đều không có sở phong nhìn một chút hệ thống bảng phía trên điểm kinh nghiệm không biết đã lật gấp bao nhiêu lần nhìn đến sở phong bản thân đều chặt lưỡi không thôi lần này chỗ đạt được lợi ích thật là quá lớn hoàn toàn vượt ra sở phong trước kia đạt được lần này tiên vương cường giả thi thể đều lấy được mấy cụ hẳn có thể từ đó lấy được không ít tu luyện kinh điển đền bù một chút ta trước mắt một điểm Sở Phong rất rõ ràng bản thân trước mắt thiếu sót là cái gì. Một phen tìm tòi phía dưới, Sở Phong lập tức liền lấy được mấy Thiên Tiên Vương cấp bậc tu luyện công pháp, thậm chí tại một chút Cựu Truyền Kim Tiên trên thân còn tìm được không ít tới từ thời kỳ thượng cổ tu hành hệ thống. Những cái này hoàn toàn đều là ngoài ý muốn đoạt được, bất quá lại là khiến Sở Phong kinh hỉ không thôi. Những cái này có thể đều là chân thật chỗ tốt, có thể khiến hắn thực lực càng tiến một bước. Không chút do dự, Sở Phong lập tức liền đem tất cả công pháp toàn bộ đều hòa làm một thể, ném vào Thiên Đế Hồng trong lò, còn có những cái kia đặc thù hệ thống tu luyện cũng đều không có buông tha. Thiên đế hồng trong lò, rất nhiều đại đạo phát tắc, lao nhanh dung luyện, hệ thống lực cũng bắt đầu chui vào trong đó, tiến hành tinh luyện áp suất, lô dưỡng và pháp. Cùng một thời gian, sở phong khí tức cũng bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa, trở nên so trước kia muốn càng càng mạnh mẽ, trong mơ hồ, vậy mà cho người, một loại phi thường khủng bố cảm giác, một đạo phi thường đặc thù khí tức từ sở phong thân thể bên trong phát ra, tràn ngập tại bốn phía, ngay cả đỉnh đài lâu các bên trong cái kia chút ít trận pháp cấm chế, trong lúc nhất thời vậy mà đều không thể cản lại. Nhìn qua phi thường gì, mà ở sở phong trong cơ thể. Những cái kia bất diệt vật chất lúc này đang tiến hành phi thường kịch liệt biến hóa, ánh vàng rực rỡ một mảnh, phảng phất là một tòa vũ trụ tinh hà, cho người một loại phi thường thần bí khó lường cảm giác. Một cái nhìn qua, liền tựa hồ là phải bị hấp dẫn vào trong đó, khiến người không thể tự kiềm chế. Vô hình, phảng phất là khai thiên tích địa, hỗn độn tiếng vỡ vụn thanh âm, đột nhiên liền thành sở phong thân thể bên trong truyền bá ra tới, hướng bốn phương tám hướng tiêu tán đi. Một đạo kim sắc kim vòng tại sở phong thân thể bên trong chậm rãi tạo thành, liên tiếp sở phong tứ chi bất hải. Kỳ kinh bát mạch, đem sở phong trong cơ thể tất cả lực lượng đều cho thống hợp thành một thể, tuần hoàn qua lại, liền như là là tạo thành một tòa đồng, cái này tiếp cái khác trạng thái, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Nơi này biến hóa, lập tức liền đưa tới tiểu tiên giới bên trong. Những người khác chú ý, trong phút chốc, không ít người sát mặt đều phát sinh biến hóa, cực kỳ quỷ dị. Đây là nhất chuyển kim tiên khí tức ba động, cái này gia hỏa tốc độ tu luyện cũng quá nhanh một điểm đi, còn có để cho người sống hay không? Đúng vậy à? Theo cái này gia hỏa so với, ta cảm giác bản thân đã nhiều năm như vậy tới. đều sống vô dụng hoàn toàn không tìm được tồn tại cảm giác ca sở phong đột phá lập tức liền khiến tiểu tiên giới bên trong không ít người nghị luận ở mỹ lên tới nguyên một đám đều tại vẻ mặt đau khổ thật giống như là có người thiếu bọn họ mấy trăm vạn tựa như đã kích quá lớn khiến bọn họ như muốn điên cuồng theo sở phong so với bọn họ cảm giác bản thân cái gì đều không phải sống vô dụng thời gian dài như vậy 120 muốn biết tại cái này tiểu trong tiên giới có không ít người đều là từ sở phong lần thứ nhất tiến vào tới bắt đầu liền đã chú ý đến sở phong mà đến hiện tại bọn hắn liền một cái tiểu cảnh giới đều còn không có đột phá nhưng là sở phong đâu, lại giống như là cưới tên lửa một loại, liên tiếp đột phá, thế như trẻ tre, hoàn toàn không có bất kỳ chướng ngại, nhìn lên tới so ăn cơm uống nước, còn muốn tới đơn giản, nếu như không phải bởi vì nhìn đến sở phong, cũng là đại la thiên cung đệ tử phân thượng, những cái này người chỉ sợ sớm đã đem sở phong cho cầm lên tới thẩm vấn sở phong, có thể như thế nhanh chóng đột phá bí mật, liên tính là thiên tài, nay cũng cần phải là có một cái hạn độ, mà sở phong hiện tại biểu hiện hoàn toàn đã đánh vỡ thiên tài đủ khả năng biểu hiện ra tới hạn mức cao nhất, liên tính là những cái tiêu tiên đế cấp bậc vô thượng cường giả. tốc độ tu luyện cũng không có sở phong nhanh, mà ở đại la thiên cung nội bộ, kỳ thật rất nhiều người cũng đều biết sở phong trên người có bí mật to lớn, tất cả người đều lòng biết rõ, nhưng là cũng không có người nhắc lên tới. dù sao sở phong cũng là đại la thiên cung đệ tử, mà còn biểu hiện vẫn là như thế xuất sắc nhất, chỉ cần sở phong không có làm ra phản bội đại la thiên cung sự tình, những cái này hoàn toàn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. đối với cái này chút ít sở phong trong nội tâm đồng dạng cũng rất là rõ ràng. câu cất chứa, cầu hoa tươi, câu động đất mua, cầu phiếu đánh giá. Cấu hết thảy, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 291 Sở Phong ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không nghĩ tới, bản thân lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền liên tục đột phá hai cái cảnh giới, hoàn thành kim tiên nhất chuyển tu luyện, coi như là không sai. Như thế vừa đến, đối mặt tiếp theo tới hai tộc tỷ thí, hắn nắm chắc cũng càng lớn hơn. Sở Phong tiếp tục tu luyện, kiên cố mình bây giờ cảnh giới, đồng thời. tiếp tục tế luyện huyết hải cùng nghiệp hỏa hư liên, lần này thu hoạch quá lớn, hoàn toàn có thể chống đỡ sợ phong muốn làm gì thì làm, mà không cần là tài nguyên lo lắng. Sợ phong có thể khẳng định, chỉ cần đem lần này thu hoạch hoàn toàn tiêu hóa, mặc kệ là huyết hải, vẫn là nghiệp hỏa hư liên, cũng hoặc là thực lực mình, đều sẽ sinh ra bay vọt tính tiến bộ. Một tháng sau, Long Ngọc quyết tới, sát mặt phi thường tò mò nhìn xem Sở Phong, tựa hồ là muốn đem Sở Phong cho nhìn đấu, ngươi cái này nháo ra tới sự tình, thật đúng là khá lớn à, vậy mà liền cổ ma tiên đế cũng dám trêu chọc, ngươi thật đúng là đủ sợ chết. Tại biết sợ phong châu nháo ra tới sự tình sau, Long Ngọc Quyết trực tiếp liền mắt tròn váng. Một cái nho nhỏ kim tiên, vậy mà đem một vị tiên đế cộng sinh trí bảo cho cướp đi. Cái này mặc kệ từ nơi nào, nhìn qua cũng giống như là thiên phương giả đảm Loại chuyện như vậy, đừng nói là chỉ là một cái kim tiên, liền tính là những cái kia đỉnh phong tiên vương, tại đối mặt trí cường tiên đế thời điểm, đồng dạng cũng là liền dám cũng không dám thả một cái. Dù sao, này là tới từ bản chất bên trên kém cách, nhưng là một mực chuyện này lại phát sinh, mọi người ở đây dưới mí mắt, bây giờ có thể nói là toàn thành đều biết. Nàng khi tiến vào Đại La Thiên Cung thời điểm, tại vậy bên ngoài, có thể là nhìn đến có không ít người đều tiềm phục tại phụ cận. Những người kia mục đích, liền tính là không nói, Long Ngọc quyết muốn hoàn toàn có thể phán đoán ra, rõ ràng liền là muốn ôm cây đợi thỏ, đem Sở Phong trên thân khối kia mới mang Nguyên Thạch cho cướp đoạt tới tay. Đối mặt loại này có thể một bước lên trời rụ rỗ, không ai có thể chịu đựng đến, liền tính là Tiên Vương cường giả, nếu như không phải bởi vì có Đại Đại La Thiên Cung chấn nhiếp nói, chỉ sợ đều sẽ xuất thủ. Sở Phong cười cười, nói, nếu như không nháo ra tới một điểm động tính nói thực lực của ta lại làm sao lại tăng lên như thế nhanh đâu muốn có tiến bộ một chút nhất định phải mạo hiểm vẫn là muốn có long ngọc Khuyết trắng sở phong một cái đã hoàn toàn không biết nên nói những gì tốt sở phong cái này gọi là làm mạo hiểm sao đây hoàn toàn liền là đang tìm chết sơ ý một chút liền có khả năng sẽ thật chết không có chỗ trôn liền tính là tiên đế cường giả xuất thủ cũng không cứu lại được tới bất quá long ngọc Khuyết cũng không thể không thừa nhận sở phong nói xác thực cũng là có chút ít đạo lý dù sao sở phong tại thực lực tốc độ tăng lên thật quá nhanh đã hoàn toàn vượt ra hắn ngoài dữ liệu cái này mới bao lâu thời gian, sở phong vậy mà liền đã đột phá đến nhất chuyển kim tiên cảnh, nếu là lại cho sở phong một chút thời gian nói, nàng rất là hoài nghi, sở phong sẽ sẽ không trực tiếp đã đột phá đến cựu chuyển kim tiên cảnh. dựa theo sở phong hiện tại tốc độ tu luyện, cũng hoàn toàn cũng không phải là không có khả năng này. đúng, ngươi lần này ra ngoài, cũng phải cần cẩn thận một điểm. bên ngoài bây giờ có rất nhiều người, đều tại đánh ngươi chủ ý, muốn một bước lên trời. ngươi bây giờ thế nhưng là khó được bánh trái thơ ngon, có thể khiến vô số người vì đó điên cuồng. long ngọc khuyết cười nói, sở phong sắc mặt rất là bình tĩnh. tựa hồ cũng không vì này mà cảm nhận được sợ hãi thậm chí là liền một đinh điểm thần sắc ba động đều không thấy được bất quá là một đám gà đất ngói cho thôi những tên kia nếu là thật sự dám động tay nói ta cũng không để ý đưa bọn họ lên tây thiên đối với những người kia vi hiếp sở phong cũng không có quá mức để trong lòng trên liền tiên đế hắn cũng dám trêu chọc chớ nói chi là là những cái kia liền tiên vương đều không phải ra hỏa hiện dưới loại tình huống này tiên vương cứng giả căn bản là không dám ra tay với hắn trừ phi là nghĩ chết tiên vương nếu như dám đối hắn động thủ nói vậy cũng không nên quái đại là thiên cung vô tình tuyệt đối có thể khiến những người kia biết cái gì gọi là hối hận hồng hoang long quật ở vào thế giới tiên vực đông phương trực tiếp chiếm cứ một phương đại vực xưng là hồng hoang long vực ở đây chỗ coi chủng tộc đều tuân theo hồng hoang long tộc huyết mạch vào mắt thấy trên cơ bản đều là long trúc tính sinh vật sở phong tiến vào bên trong sau long ngọc huyết lập tức liền dẫn sở phong đi tới một chỗ khác cũng thấp giọng nói đợi chút nữa nếu như có người khiêu khích người nói cố sức nhẫn mại thoáng cái không cần theo những người kia cái gì kiến thức tại biết sở phong sẽ tới lại biết sở phong trên người có mới ma nguyên thạch sau tại cái này hồng hoang long quật bên trong cũng không ít người trong lòng sinh ra khác thường tâm tư dù sao đây chính là tiên đế cấp bậc trọng bảo mà còn còn vẹn vẹn chỉ là nắm ở chỉ là một cái kim tiên trong tay khiến người không nghĩ pháp này hiển nhiên là chuyện không có khả năng nếu như không phải thấy được sở phong đủ cường đại long ngọc huyết trong lòng chỉ sợ đồng dạng cũng biết sinh ra một chút ý nghĩ muốn đem này mới ma nguyên thạch cho chiếm tới sở phong cười cười không có nói chuyện nếu thật là có người dám tìm hắn để gây sự nói vậy coi như ngượng ngủ người không phạm ta ta không phạm người. Người nếu phạm ta, nổ cỏ tận gốc. Mặc dù nói, tại cái này hồng hoang long quật bên trong, nghĩ muốn làm nổ cỏ tận gốc, có độ khó rất cao, nhưng, làm ra một chút cái khác trừng phạt, vẫn là không có quan hệ. Hai người đi tới đi tới, phiền thoái, chính như Long Ngọc Khuyết nói tới, rất nhanh liền bản thân tìm tới cửa tới. Long Ngọc Khuyết, cái này ra hỏa chính là người chỗ tìm cái kia ngoại viện. Chỉ là một cái nhất chuyển kim tiên cảnh nhân tộc, có tư cách gì, tham dự lần này tỷ thí. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, ngươi gánh chịu, cái trách nhiệm này sao? tới người mặc dù là cái này chất vấn long ngọc Khuyết, nhưng ánh mắt kia lại là sáng rực nhìn về phía sở phong rất là không có hảo ý long khi vậy ngươi muốn như thế nào long ngọc Quyết có chút bực bội rồi bản thân vừa mới nhắc nhở sở phong thế nhưng là như vậy nhanh vậy mà liền có người chủ động tới cửa tới tìm phiền thoái tỷ thí một trận nếu như hắn có thể đủ đánh thắng được ta tự nhiên thì có tư cách tham dự lần này hai tộc thi đấu không phải vậy liền từ nơi nào tới chạy trở về đi nơi đó vương tiền long khi cười lớn nhìn chằm chằm sở phong không biết ngươi có dám hay không như là không dám nói vậy liền lăn đi chúng ta hồng hoang long tộc không chào đón nhu nhược người long khi liền là vừa ý sợ phong trên thân mới mang nguyên thạch bằng không mà nói hắn tự nhiên là không biết nhảy ra tới và vận động lòng người tâm đối mặt loại này có thể một bước lên trời dụ hoặc không có người có thể làm đến thờ ơ mà còn long khi có đầy đủ tự tin có thể hoàn ngược sở phong phải biết hắn có thể là có tam chuyển kim tiên cảnh thực lực chẳng lẽ còn không đánh lại sở phong không thành tại hắn nhìn đến đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng ha ha người muốn làm sao chơi đơn thuần tỉ thí. có thể không có ý gì nếu không chúng ta liền thêm điểm tặng thưởng như thế nào sở phong không hề nổi nóng ngược lại là cười nói ra đó cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết vậy chương 292. long khi lập tức liền mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ người nghĩ thêm chút gì đó tặng thưởng mới ma nguyên thạch nếu như ta thua ta liền cầm ra mới ma nguyên thạch làm giá không biết như thế nào tức khắc long khi thần sắc kỳ biến lập tức liền liền mánh gật đầu tựa hồ là sợ sở, sở phong sẽ đổi ý tốt vậy liền một lời đã định Long khi trong lòng cơ hồ là muốn cười ha hả lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ nên thế nào dẫn đường sở phong mắc câu đêm này mới ma nguyên thạch cho lấy qua tới đây nhưng bây giờ lại là không nghĩ tới căn bản cũng không cần hắn nói thêm cái gì sở phong bản thân vậy mà liền làm như vậy thật là quá tốt sở phong ngươi long ngọc huyết mắt tròn choáng nàng thế nào cũng không nghĩ tới sở phong sẽ đột nhiên làm ra quyết định như vậy tới long ngọc Khuyết còn muốn nói điều gì nhưng một đạo huy nghiêm thanh âm lập tức liền tại nàng đầu vóc trong văng lên khiến long ngọc huyết đem đằng sau nói cho nước vào nàng minh bạch Vì cái gì đến lúc này sao, vẫn chưa có người nào ra tới ngăn trở Nguyên Nhân. Long Ngọc Khuyết có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên cao tầng những người kia đối với cái này đã làm ra thầm chấp nhận, muốn nhờ vào đó, tới Mưu Đồ Sở Phong trên thân mới mang Nguyên Thạch. Dù sao, loại này y hó hú hoặc quá lớn, có thể khiến người vì đó 703 điên cuồng. Nếu như không phải bởi vì Sở Phong thân phận đặc thù nói, Long Ngọc Khuyết rất là hoài nghi, trong tộc một ít người sẽ trực tiếp đối Sở Phong hạ thủ, đem này mới mang Nguyên Thạch cho cưỡng ép tước đoạt qua tới bốn. Hiện tại loại thủ đoạn này đã đủ ôn hòa, chỉ là tại nhìn thấy sở phong này mà không biểu tình tiếu dung sau long ngọc Quyết tâm lý không có lý do sinh ra một loại rất là dự cảm không tốt trực giác nói cho nàng biết sở phong chắc chắn sẽ không dạng này tốt đối phó khẳng định còn ẩn tảng lấy những hậu thù khác bọn họ hồng hoang long tộc nghĩ muốn mưu đồ này mới mang nguyên thạch rất có thể sẽ mất cả chỉ lẫn trải long ngọc Khuyết đem ý nghĩ của mình cho nói ra nhưng lại căn bản cũng không có người đáp lại vẹn vẹn chỉ là cảnh cáo nàng không cần lấy tay bắt cả long ngọc Khuyết cười thẳng một tiếng không nói gì nữa quả nhiên chính như cùng long ngọc huyết suy nghĩ như vậy Sở Phong nói ra bản thân mục đích. Vậy nếu như, ngươi bại đâu, không biết, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Sở Phong Tiếu Dung trở nên càng thêm sán lạ. Ha ha, ta sẽ thua. Ta làm sao lại thua? Long Khi lập tức liền cười ha hả, nhưng sau đó một khắc, hắn liền nhìn thấy Sở Phong, vậy mà xoay người liền hướng ra ngoài phương hướng đi. Lại là muốn rời khỏi. Ngươi muốn làm gì? Long Khi lập tức liền ngăn cản Sở Phong, cũng đã đến lúc này, hắn lại làm sao có thể dễ dàng như vậy thả Sở Phong rời đi đây. Nếu là thật sự khiến Sở Phong đi, hắn chỉ sợ cũng muốn xui xẹo. Ha ha, đã các ngươi không thành tâm, ta cần gì phải ngốc ở đây. Sở Phong rất là coi thường, Hồng Hoang Long tộc những cái này người, so hắn tưởng tượng, còn muốn vô sỉ à? Vậy mà muốn tay không bắt sói, thật đúng là biện pháp tốt. Thắng, có thể lấy được Tiên Đế cấp bậc cộng sinh trí bảo. Mà Thua, lại là cái gì đại giới, đều không cần bỏ ra. Trên cái thế giới này, lại làm sao có thể, sẽ có dạng này chuyện tốt tình đây. Ngươi, ngươi muốn cái gì? Long Khi rất là bất mãn, nhưng cũng không có trở mặt. Ta cần Hồng Hoang Bản Nguyên nói, các ngươi thắng, ta có thể cho ngươi nhóm mới Ma Nguyên Thạch. nhưng nếu như ta thắng, các ngươi cần cầm ra Hồng Hoang Bản Nguyên nói, làm giá. Sợ Phong rốt cuộc lộ ra bản thân mục đích, không thể nào. Long khi lập tức liền giống lớn một tiếng, trực tiếp tự tuyệt. Hừ, ngươi khẩu vị thật đúng là khá lớn a, cũng không sợ bản thân bị cùng lắm. Long khi ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Sợ Phong, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không trực tiếp động thủ, đem mới ma nguyên thạch trực tiếp cho cướp đoạt qua tới. Này Hồng Hoang Bản Nguyên nói, thế nhưng là bọn họ Hồng Hoang Long tộc dựa vào sinh tồn bản nguyên, bởi vì sẽ... là Hồng Hoang Long tộc. liền là tuân theo Hồng Hoang Bản Nguyên nói mà sinh. Bọn họ Hồng Hoang Long tộc kéo dài đến nay đều còn không có, đêm này Hồng Hoang Bản Nguyên nói cho tiết lộ ra ngoài, tại cái này thế giới tiên vực bên trong, phàm là ý đồ ăn cắp bọn họ Hồng Hoang Long tộc bản nguyên nói, đều bị đuổi giết đến chân trời góc biển, không có ngoại lệ. Sở Phong một mở miệng, vậy mà liền muốn muốn bọn họ Hồng Hoang Long tộc căn cơ, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức liền trở nên ngưng trệ xuống tới. Quả thực là bởi vì, nay Hồng Hoang Bản Nguyên nói, đối tại bọn hắn Hồng Hoang Long tộc tới nói, thật quá trọng yếu. long ngọc Khuyết cũng là hít vào một cái khí lạnh nàng tuyệt đối không ngờ rằng sở phong mục đích vậy mà sẽ là cái này đánh hồng hoang bản nguyên đạo chủ ý sở phong nếu không ngươi đổi một cái đi long ngọc Khuyết thử hỏi giò nói tại nàng xem tới bọn họ hồng hoàng cái long tộc cao tầng căn bản liền không khả năng sẽ đáp ứng sở phong điều kiện mới ma nguyên thạch mặc dù là rất quý báu dính đến ma đại đạo phát tắc nhưng là cùng hồng hoang bản nguyên nói đem so sánh lên tới còn là hoàn toàn không thể đánh đồng a bởi vì hồng hoang bản nguyên nói dính đến nhất tộc chỉ căn bản giá trị vô lượng không thể nào muốn lấy đến chỗ tốt, nhưng lại cái gì cũng không nghĩ bỏ ra, trên cái thế giới này, làm sao có thể sẽ có như thế sự tình tốt, các ngươi cũng là quá ý nghi háo huyền một điểm đi. Mới ma nguyên thạch giá trị có bao lớn, chắc hẳn các ngươi so với ta phải rõ ràng đi, các ngươi hồng hoàng trong Long tộc, có thể so sánh mới ma nguyên thạch đổ vận, sợ cũng chỉ có này hồng hoàng bản nguyên đạo a. Sở Phong rất là coi thường mà nói, khiến Long Khi hận nghiến răng, hận không thể một tắt trực tiếp liền đem Sở Phong cho trục chết, cái này ra hỏa cũng rất đáng hận. Mặc dù, cái này hồng hoàng trong Long tộc, khẳng định còn có cái khác độ tốt. Tại giá trị trên có thể có thể so với mới Ma nguyên thạch, nhưng là một số vật gì đó, cho dù là Hồng Hoang Long tộc cũng không nguyện ý lấy ra, đem so sánh với Hồng Hoang bản nguyên nói mà nói, những vật khác giá trị muốn càng lớn. Cái này cũng là vì cái gì? Sở Phong một mở miệng liền nói ra muốn Hồng Hoang bản nguyên nói nguyên nhân. Nếu là cần những vật khác nói, Hồng Hoang Long tộc chắc chắn sẽ không đáp ứng, điểm này Sở Phong có 100% nắm chắc, có thể khẳng định, cùng hắn là dạng này, còn không bằng trực tiếp đoạn, đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên, Sở Phong vô cùng rõ ràng, dùng cái này lòng khi tại Hồng Hoang trong Long tộc địa vị, căn bản là không cách nào làm ra quyết định như vậy cũng không có tư cách làm ra quyết định như vậy mà sở phong chỗ trở lấy liền là hồng hoang long tộc những cao tầng kia sở phong có thể nói là một đỉnh điểm đều không nóng nảy đột nhiên long khi sắc mặt vì đó một biến tựa hồ là nhận được cái gì tin tức tes cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên Chương 293. Ta đáp ứng ngươi, liền lấy Hồng Hoang Bản Nguyên nói làm làm tiền đặt cuộc, cớ ngươi mới mang Nguyên Thạch. Long Khi đột nhiên lên tiếng, Sợ Phong trên mặt lập tức liền lộ ra một nụ cười. Quả nhiên như hắn đoán trước như vậy, Hồng Hoang Bản Nguyên nói, đối với Hồng Hoang Long Tộc mà nói, mặc dù là rất quý trọng, nhưng là những người kia, Đồng Dạng cũng vô pháp từ bỏ mới mang Nguyên Thạch. Dù sao, đây là điều thứ hai Đại Đạo Phát tắc. Hồng Hoang trong Long Tộc, Đồng Dạng cũng là có Tiên Đế cấp bậc cường giả toa chấn, cho nên liền tính là lấy được mới mang Nguyên Thạch, Hồng Hoang Long Tộc cũng không sợ chút nào cổ ma Tiên Đế trả thù. cái này cũng là vì cái gì hồng hoang long tộc dám can đảm mưu đồ mới ma nguyên thạch nguyên nhân chỗ chỉ cần có thể lấy được mới ma nguyên thạch hồng hoang long tộc thực lực nhất định sẽ vì vậy mà tăng nhiều thậm chí ngay cả vị kia hồng hoang long đế cũng có khả năng sẽ vì vậy mà càng tiến một bước đối mặt dạng này đại dụ dỗ hồng hoang long tộc có can đảm đánh cuộc một lần cũng hoàn toàn cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng mà còn tại hồng hoang long tộc người nhìn đến lần này thì thí bọn họ căn bản cũng không có thua khả năng đây là thân là hồng hoang long tộc chi nhân tự tin dù sao tại cái này tiên vực bên trong lòng đất Hồng Hoang Long Tộc cá thể chiến lực, có thể nói là do như ban ngày, không phải vậy tại thượng cổ này một trận đại chiến bên trong, Hồng Hoang Long Tộc cũng sẽ không có thể dùng nhất tộc chi lực, chặn lại vượt ngoại thần tộc công kích. Sở Phong cười cười, rất là hài lòng muốn, chỉ cần Hồng Hoang bản Nguyên nói tới tay, như vậy hắn thực lực nhất định có thể càng tiến một bước. Dạng này đưa lên tay tới cơ duyên tạo hóa, Sở Phong tự nhiên là không muốn, tùy tiện bỏ qua, bỏ qua cái thôn này, nhưng là không có cái tiệm này. Hú Hồ, cái này từ vừa mới bắt đầu, liền là Hồng Hoang Long Tộc đánh trước lấy bản thân chủ ý, lễ còn hướng tới mà thôi. Sở Phong trong lòng tự nhiên là không có cái gì ấy nấy. Nhìn, bất quá là ai thủ đoạn càng cao minh hơn một điểm mà thôi. Hồng Hoang Long tộc hiệu suất rất cao, rất liền chuẩn bị nhanh tốt. Hai người so đấu trên tràng. Xin mời, không nên đến thời điểm thua sau. Nói chúng ta Hồng Hoang Long tộc khi dễ người. Long khi rất là cao ngạo, tại hắn nhìn đến cái này một trận so đấu mình đã thắng định, đây hoàn toàn liền là thực lực trên nguyên ép, chỉ cần hắn xuất thủ, Sở Phong liền tất nhiên sẽ thua. Sở Phong có thể cảm ứng lấy được, tại trong hư không kia có từng đạo ý niệm đang quan sát lấy trận chiến đấu này, không hề nghi ngờ. những cái này ý niệm chủ nhân liền là hồng hoang long tộc những cao tầng kia 9. đã là dạng này vậy ta khả năng liền không khách khí sở phong cười lớn một tiếng thiên đế kiếm xuất hiện ở trong tay manh hướng xuống chém qua đi kiếm quang phía dưới tung hoành tàn sát bừa bãi thiết cắt thiên địa vũ trụ bát hoang vô cực long khi còn không có phản ứng qua tới liền trực tiếp bị đánh cho hồ đồ tại kia kiếm quang phía dưới thân thể trực tiếp liền bị xuyên thủng không tự chủ được hiện hoa ra chân long chi thể phát ra thê lương kêu gào âm thanh liền ngay cả này bất diệt vật chất đều không thể nhanh chóng khôi phục long khi thương thế trên người nếu như không phải sợ Phong Lưu thủ nói tại một kiếm kia phía dưới Long Khi sợ là đã hoàn toàn chết không có chỗ trôn không chỉ là Long Kim Mộng ngay cả Hồng Hoang Long tộc những cao tầng kia ở thời điểm này cũng hoàn toàn là sợ Phong cường hãn cho đánh đến mơ hồ bọn họ là hoàn toàn không nghĩ tới sợ Phong thực lực vậy mà sẽ cường đại như thế chiến lực cùng trinh lệch cảnh giới vậy mà sẽ lớn đến loại trình độ này nhất chuyển Kim tiên cảnh lại có thể nghịch phạt Tam chuyển Kim tiên. cái này cũng quá bất khả tư nghị một điểm đa tạ sợ Phong thu tay ở thời điểm này cũng không nói thêm gì. dù sao hắn mục đích hiện tại cũng đã đạt đến nếu như đem những cái này hồng hoang long tộc người cho kích thích quá mức khả năng liền không là chuyện tốt lành gì trong một chớp mắt trong hư không những cái kia hồng hoang long tộc cao tầng ý niệm liền nhao nhao lui đi sợ phong thậm chí có thể cảm thụ được những cái kia ý niệm bên trong chỗ ẩn chứa nộ khí cùng một cô thật sâu sắc ý sợ phong rất là rõ ràng nếu như không phải bởi vì cố kỹ nàng là đại la thiên cung đệ tử nói tại mới vừa trong nháy mắt đó hồng hoang long tộc những cái này người tuyệt đối có lá gan trực tiếp đem hắn chém giết sau đó đem mới ma nguyên thạch cho cướp đoạt đi long ngọc Khuyết cười khổ một tiếng. nàng liền biết kết quả sẽ là dạng này sở phong đã có lá gan dám can đảm chủ động nhắc tới tỉ thí đồng thời còn nói ra phải thêm điểm tặng thưởng vậy khẳng định ngay cả có hoàn toàn chắc chắn chỉ là duy nhất để cho nàng không nghĩ tới chính là sở phong chiến lược vậy mà cường đại đến loại trình độ này chỉ trong một chiêu liền có thể đánh bại tam chuyển kim tiên cảnh Long khi bốn cầu hoa tươi tám không nói đúng ra hẳn là sở phong chỉ cần một chiêu liền có thể diễn sát tam chuyển kim tiên dạng này chiến lược quả thực liền là cường đại đến sự đáng sợ nàng hoàn toàn đoán không ra sở phong thực lực chân thật đến cùng là thế nào. Bất quá, như thế vừa đến, đối mặt tiếp theo tới hoàng hôn bí cảnh tỷ thí, bọn họ phần thắng cũng càng lớn hơn. Dù sao, tại này hoàng hôn bí cảnh bên trong, căn cứ giữa hai tổ quyết định có thể tiến vào bên trong người, thực lực cao nhất cũng không thể vượt qua cựu truyền kim tiên cảnh. Như thế, dựa theo sở phong thực lực tới nói, hoàn toàn liền có thể chiếm cứ rất đại ưu thế, thậm chí có thể trực tiếp đem những cái kia lượn quanh thần tộc người cho đánh một trở tay không kịp. Không, cái này chàng tỷ thí thua, bọn họ hồng hoang long tộc nhất định phải bỏ ra hồng hoang bản nguyên nói lại giới đến mức bị nợ. này hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Long Ngọc Khuyết hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như bọn họ Hồng Hoang Long tộc thật dám can đảm quyện nợ nói như vậy Đại La Tiên đế tất nhiên sẽ tìm tới cửa tới. Cho đến lúc đó, sự tình chỉ sợ cũng là phiền thoái Thương Hại nhìn Long Khi một cái, cái này Ra hỏa lúc trước như vậy càng hàn rỡ hiện tại cuộc chiến đấu này thua, coi như thật là thảm. Tiếp theo tới sợ rằng sẽ sẽ bị đánh thành chó chết. Long Khi thần sắc kinh khủng nhìn xem Sở Phong, nghĩ lại phát sợ, mới vừa vẹn vẹn chỉ kém như vậy một điểm điểm, hắn liền thật bị đánh chết. Nếu như sớm biết Sở Phong thực lực cường đại như thế nói. hắn nói cái gì cũng không dám chủ động trên tới khiêu khích cái này thật sự thành mất cả chỉ lẫn trải long khi vẻ mặt đau khổ hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến bản thân tiếp theo tới sẽ đối mặt với dạng gì đại giới bất quá những cái này khả năng liền không phải sở phong thai quản sự tình thời gian không bao lâu liền có người qua tới đem sở phong đưa vào hồng hoang long tộc một chỗ trong vùng đất bí ẩn sau đó liền khiến sở phong ở bên ngoài trở lấy cái này người đối sở phong thái độ rất là không tốt tựa hồ là đang để nén cái gì nộ khí bất quá sở phong cũng không phải rất để ý không có biện pháp Dù sao hắn đã từ Hồng Hoang Long tộc bên trong lấy được không ít chỗ tốt, chẳng lẽ còn không thể cho phép người khác phát tiết một chút nộ khí a? S, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 294. Trong vùng đất bí ẩn. Sở Phong lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tiên vực đại tộc nội tình, một toa cự đại hồ nước, bên trong hỗn trong suốt hồ nước. nhưng sở phong biết này căn bản là không phải phổ thông hồ nước mà là hồng hoang bản nguyên đạo lực lượng chỗ diễn hóa mà ra tới tại này trong hồ nước hàm chứa nhất bản nguyên hồng hoang bản nguyên lực lượng nhìn trước mắt cái này hết thảy sở phong không khỏi hô hấp dồn dập lên tới nếu như không phải bởi vì tranh lệnh quá xa nói hắn rất nghĩ trực tiếp liền tiến hành đánh cướp đem cái này to lớn hồng hoang bản nguyên nói hồ nước toàn bộ đều cho cướp sạch không còn bất quá sở phong vô cùng rõ ràng nếu như hắn thực có can đảm làm như vậy nói đó tới nhất định sẽ là toàn bộ hồng hoang long tộc truy sát từ nay về sau không chết không thôi Ngươi có thể trong này tìm hiểu một canh giờ thời gian, sau một canh giờ nhất định muốn rời đi, nếu như dám can đảm 267 lưu lại nói, trực tiếp đánh chết. Còn có, những cái này hồng hoang bản nguyên đạo lực lượng, ngươi có thể trong này hấp thu luyện hóa, nhưng là, không cho phép mang ra ngoài mảy may, nếu như dám can đảm ngoài ra nói, này đem không chết không thôi. Để lại một câu nói sau, này người trực tiếp liền rời đi, một điểm cũng không lo lắng, sợ phòng sẽ không tuân quy củ, nhân cơ hội đem này hồng hoang bản nguyên nói cho nước riêng. Bởi vì, này căn bản là không làm được. Hồng hoang bản nguyên nói chưa bị cảm ngộ hấp thu luyện hóa ở ngoài, gấp bản cũng không có những thứ khác có thể gánh chịu trong đó lực lượng, đem hắn thu lại lên tới. Cái này cũng là vì cái gì, Hồng Hoang Long tộc sẽ yên tâm như thế nguyên nhân. Mặc dù, Hồng Hoang Long tộc đem nơi này đối sở phong mở ra, bất quá tại Hồng Hoang Long tộc nhìn đến, sở phong cho dù là tiền đến, sợ cũng là thu hoạch không được bao nhiêu chỗ tốt. Cái này Hồng Hoang bản nguyên nói, cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể cảm ngộ ra tới. Cho dù là tiên đế cấp bậc cường giả, muốn cảm ngộ cái này Hồng Hoang bản nguyên nói, cũng không là một chuyện dễ dàng, cũng có một nửa có khả năng sẽ thất bại. chớ nói chi là là Sở Phong, bất quá là chỉ là một cái nhất chuyển cảnh Kim Tiên mà thôi. Sở Phong cười khổ một tiếng, cái này Hồng Hoang Long Tộc thật đúng là đủ hèn hòi, vậy mà vẹn vẹn chỉ để lại cho hắn một canh giờ thời gian. Bất quá, cái này cũng không có vượt ra Sở Phong ngoài dự liệu. Nếu như Hồng Hoang Long Tộc thật cho hắn đầy đủ thời gian tiến đến tìm hiểu nói, vậy liền thật là có quỷ. Bất quá, một canh giờ thời gian cũng đã đầy đủ. Sở Phong trực tiếp thả người chui vào, Hồng Hoang bản nguyên nói giữa hồ. Tức khắc, Sở Phong cũng liền cảm nhận được một cỗ phi thường khủng bố lực lượng xâm nhập trong thân thể hắn. tựa hồ là muốn đem thân thể hắn sẽ ra tới cho dù là những cái kia bất diệt vật chất cũng vô pháp ngăn cản lại loại này lực lượng mấu chốt nhất là nay một cỗ lực lượng khi tiến vào sở phong thân thể bên trong sau vậy mà muốn đem sở phong thân thể cho cưỡng ép chuyển hóa thành hình dòng thể đây là mớn cưỡng ép cải biến sở phong nhân tộc bản nguyên từ đó đem sở phong cho chuyển hóa thành rồng thuộc tính sinh vật cái này khiến sở phong trong lòng không khỏi ngạc nhiên lên tới không hổ là có thể sinh ra hồng hoang long tộc lực lượng loại này bản nguyên đạo lực quả nhiên là khủng bố bất quá sở phong cũng rất nhanh liền cảm nhận được cái này hồng hoang bản nguyên nói bên trong chỗ ẩn chứa đại đạo pháp tắc lực lượng này là độc trúc với hồng hoang long tộc bản nguyên lực lượng trực tiếp liền bài xích hắn hắn pháp tắc lực lượng Phàm là không thuộc về long trúc tính đồ vật tại cái này hồng hoang bản nguyên trước mặt đều sẽ bị xoay chuyển thành long trúc tính bản nguyên căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai nếu như đổi lại là mặt khác một cái người tiến đến nói chỉ sợ ngay đầu tiên cũng sẽ bị cải biến bản nguyên chi lực bất quá đối với sở phong tới nói cái này điểm hồng hoang bản nguyên đạo lực lượng hắn còn không có để trong lòng trên dù sao hắn có thể là có hệ thống lực hộ thân Trong khoảnh khắc, Sở Phong liền đem hệ thống không gian mở ra, những cái kia Hồng Hoang bản nguyên đạo lực lượng tại chui vào Sở Phong thân thể bên trong sau, trực tiếp liền bị hệ thống không gian cắn nuốt mất vào trong đó. Trong một chớp mắt, dùng Sở Phong làm trung tâm, liền liền tạo thành một cơn lốc xoáy. Mà trong cùng một lúc, Sở Phong bắt đầu thiêu đốt điểm kinh nghiệm, mượn hệ thống lực, tìm hiểu Hồng Hoang bản nguyên đạo lực lượng, thời gian không bao lâu, tại ngày kia đế hồng trong đỏ liền liền sinh ra một tia Hồng Hoang bản nguyên pháp tắc. Tại trong hư không kia, Hồng Hoang Long tộc cao tầng, đồng dạng cũng là đang quan sát lấy Sở Phong, lúc đầu, bọn họ là muốn nhìn Sở Phong chê cười thậm chí là ở trong lòng nghĩ đến, nếu như Hồng Hoang Bản Nguyên lực lượng có thể đem Sở Phong cho chuyển hóa thành rồng thuộc tính sinh vật nói, này tuyệt đối liền sẽ là một kiện phi thường sự tình tốt. Đến lúc liền tính là Đại La Thiên Cung nổi giận cũng không có biện pháp tìm bọn họ để gây sự, người nào khiến Sở Phong bản thân tìm chết đây? Tìm hiểu Hồng Hoang Bản Nguyên nói vốn là cần, trải qua một chút nguy hiểm. Đây là Trần Chuỗi Dương Uy, nhưng là lại muốn so một chút âm u quỷ kế muốn càng thêm âm hiểm, khiến người biết rõ sẽ có khả năng sẽ bị lừa ăn thịt nhưng vẫn là không nhịn được đầu nhập vào trong đó. Vào lúc đó, tại sau khi thấy một màn này. nguyên một đám toàn bộ đều choáng váng mắt cái này cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau à Liên tính là bọn họ những cái này tuân theo hồng hoang bản nguyên mà sinh long tộc khi tiến vào hồng hoang bản nguyên nói trong hồ nước sau cũng không khả năng giống như sợ phong dạng này trắng trận như vậy thôn vệ trong đó lực lượng tên kia đến cùng là làm như thế nào đến chỗ có người trong lòng đều phi thường to mò nhưng theo sau liền liền kinh khủng lên tới như là dựa theo sợ phong dạng này tốc độ cắn nuốt, sợ rằng phải không bao lâu thời gian cái này hồng hoang bản nguyên nói trong hồ nước lực lượng liền liền sẽ tổn thất rất nhiều Cái này tuyệt đối không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng là một mực hiện tại khoảng cách Sở Phong tiến vào thời gian, mới bất quá là đi qua, không đến 15 phút mà thôi. Không ít Hồng Hoang Long tộc cao tầng, trong lòng không khỏi sinh ra một loại tê cả da đầu cảm giác, lần này thật là thua thiệt lớn, mất cả chỉ lẫn trải. Nếu như thời gian có thể chạy ngược nói, bọn họ nói cái gì cũng không biết cùng Sở Phong đánh cuộc, loại này mang đá lên đập bản thân chân cảm giác, thật là quá chua sảng. Rất nhanh, một canh giờ thời gian trôi qua, còn không có chờ Sở Phong phản ứng qua tới, một cố cường đại lực lượng liền hàng lâm, xuống tới đem sở phong cho rời ra ngoài tựa hồ là sợ sợ phong lại ở bên trong đợi lâu một giây sở phong nết miệng những cái này hồng hoang long tộc cao tầng thật đúng là đủ hẹp hòi không phải liền là hấp thụ nhiều một điểm hồng hoang bản nguyên đạo lực lượng cần phải dạng này hẹp hòi sao bất quá lời này sở phong có thể là không dám nói ra không có nhìn đến hồng hoang long tộc cao tầng những người kia đã mặt đen lên sao âm trầm cũng đã nhanh muốn nhỏ xuống nước tới sở phong sợ thứ ba sáu mình nếu là lại đả kích một chút nói những cái này hồng hoang long tộc cao tầng có thể hay không thật một cái kích động phía dưới liền đem hắn cho trục chết dù sao hắn lần này thế nhưng là chặt đẹp hồng hoang long tộc một trận tại này hệ thống trong không gian hồng hoang bản nguyên nói hồ nước cũng đã hội tụ thành một cái hồ nước nhỏ lần này là thật kiếm bụi rất nhanh sở phong liền bị đuổi ra ngoài long ngọc huyết đi chào đón tại nhìn thấy phe mình những người kia mặt đen lên lúc trong lòng tức khắc liền hơi hồi hộp một chút không cần nói lần này bọn họ khẳng định lại thua lỗ rất nhiều long ngọc Khuyết đã có thể tưởng tượng lấy được tiếp theo tới long khi sẽ là như thế nào hạ tràng tuyệt đối sẽ chết rất thảm long ngọc huyết trong lòng không khỏi liền thay long khi mặc nghiệm thằng cái một đường đi tốt Đoét, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 295. Đi lại tại Long vực bên trong, Sở Phong phát hiện, không ít người nhìn về phía bản thân ánh mắt, đều giống như là có chút quái quái, liền tựa hồ là ẩn giấu đi cái gì sắc ý, muốn đôi hắn động thủ. Sở Phong trong lòng thở dài một hơi, hắn liền biết sẽ là dạng này, làm người nếu như quá ưu tú, cũng không tốt sẽ chiêu tới bọn họ gần ghét. Sở Phong mảy may cũng không thấy đến, là bởi vì bản thân làm quá mức. Hồng Hoang Long tộc Hồng Hoang bản nguyên nói tích lũy, lại không quá một canh giờ thời gian bên trong, liền bị Sở Phong cắn nuốt mất gần tới tháng 1 năm một không lượng. Số này lượng đủ để khiến Hồng Hoang Long tộc đau lòng đến thổ huyết. Nếu như không phải bởi vì cố kỵ Sở Phong phía sau Đại La Thiên Cung, Hồng Hoang Long tộc tuyệt đối sẽ đem Sở Phong cho đánh chết, từ đó đem này Hồng Hoang bản nguyên nói lần nữa cướp lấy trở lại. Dầm dầm dầm. Sở Phong chính đang bế quan tu luyện, lần này, tại điểm kinh nghiệm thiêu đốt tình huống dưới, tất cả Hồng Hoang bản nguyên đạo lực lượng toàn bộ đều bị Sợ Phong cắn nuốt mất, luyện hóa không còn, phân tích ra trong đó, Hồng Hoang bản nguyên đạo phát tác Tại ngày kia đế hồng trong lò, lần nữa nhiều ra tháng 1 năm 24 bốn điều đại đạo pháp tắc mấy đầu đại đạo pháp tắc lẫn nhau đan vào với nhau tản ra khác quanh mang thậm chí là ở trong đó mơ hồ có một cô đặc thù lực lượng tựa hồ là muốn đem dựng dục ra tới đây chính là sở phong cô động ra thiên đế hồng lô một trong chỗ tốt bất quá loại tình huống này lại cũng là sở phong trước đó chỗ không nghi tới dù sao trước lúc này sở phong cũng không nghi tới mình có thể cô động ra nhiều như vậy đại đạo pháp tắc nếu như khiến người khác biết nói sợ rằng sẽ bởi vì ước ao ghen tị mà chết lần này thu hoạch giống như không chỉ có chỉ là hồng hoang bản nguyên nói còn có cái khác thu hoạch sở phong trong ánh mắt tản ra ánh sáng sáng ngời, tại này hồng hoang bản nguyên nói giữa hồ tựa hồ không chỉ có chỉ là ẩn giấu đi hồng hoang bản nguyên nói chỗ hội tụ mà thành lực lượng còn có các đời hồng hoang long tộc cừng giả cho nên nút ở trong đó pháp tắc bí mật rất nhiều hồng hoang long tộc công pháp cũng đều nút ở trong đó hồng hoang long tộc rất là tự tin không ai có thể từ đó lấy ra trong đó công pháp lực lượng vì thế rất tự nhiên liền tiện nghi sở phong lần này sở phong thu hoạch có thể nói là vô tiền khoáng hậu nếu như hồng hoang long tộc biết loại tình huống này nói sợ rằng sẽ hối hận đến thổ huyết mà chết cái này thật là làm mất cả trì lẫn trải thảm thiết đến cực hạn không chút do dự sở phong liền đem những cái kia hồng hoang lòng tộc công pháp trực tiếp liền ném vào hệ thống bên trong sau đó dung hợp tiến vào thiên đế kinh bên trong còn có lúc trước từ những tiên vương kia trong thi thể thu hoạch đến tiên vương công pháp cũng toàn bộ đều dung hợp làm một thể lần này qua đi sở phong tiến quân tiên vương cảnh con đường có thể nói là cũng hoàn toàn đã bị đả thông sẽ không còn có bất kỳ thành lũy không cần bao lâu thời gian hoàn toàn mới thiên đế kinh lập tức liền xuất hiện ở sở phong trong đầu sở phong không thể không cảm thấy thở ra một hơi Hồng Hoang Long tộc thật là người tốt, quá lớn vương. Thiên Đế Hồng trong lò, nay một cái Hồng Hoang Bản Nguyên Đạo Pháp Tác cũng đã lớn mạnh đến cực hạn, trở nên cùng cái khác Đại Đạo Pháp Tác một dạng cường tráng. Loại tu luyện này tốc độ hoàn toàn vượt ra sở phong ngoài dữ liệu, bất quá lại cũng nằm trong dữ liệu. Tại cái này Long Vực bên trong, tu luyện Hồng Hoang Bản Nguyên nói, hoàn toàn có thể nói là được trời ưu ái, ưu thế quá lớn, sở phong song tất cả cũng không có tu luyện thế nào. Hồng Hoang Bản Nguyên Đạo Pháp Tác liền bản thân lớn mạnh, rất nhiều Đại Đạo Pháp Tác lực lượng lẫn nhau đan chéo dung hợp, sau đó liền liền đóng dấu ở sở phong thân thể bên trong. khiến cho sở phong lực lượng trong khoảnh khắc đó liền liền tăng vọt đến một cái cực hạn, cương đại đến có thể khiến người cảm nhận được tuyệt vọng. Bất quá, tại hệ thống lực lượng che giấu phía dưới, căn bản cũng không có người có thể phát hiện được một màn này, đồng dạng cũng không ai có thể tưởng tượng đến, sở phong đã nắm giữ nhiều như vậy đại đạo pháp tác. Nếu để cho người biết loại tình huống này nói, liền tính là đại la tiên đế, chỉ sợ cũng không giữ được sở phong, sẽ bị người cho cắt miếng nghiên cứu. Phải biết, tại cái này tiên vực bên trong lòng đất, mỗi nhiều năm giữ, một cái đại đạo pháp tác, thực lực bản thân liền có thể vọt lên gấp đôi, thậm chí là càng nhiều. mấy đầu đại đạo phát tắc tham khảo lẫn nhau chỗ tăng thực lực lên cũng sẽ càng nhiều cái này cũng là vì cái gì hồng hoang long tộc sẽ ngấp nghẽ sở phong trên thân mới ma nguyên thạch nguyên nhân chỗ bởi vì hồng hoang long tộc là tuân theo hồng hoang bản nguyên nói mà sinh tại bọn họ sinh mệnh bản chất bên trong vừa bắt đầu liền chú định sẽ bị lạc ấn trên hồng hoang pháp tắc bản nguyên Trừ hồng hoang pháp tắc bản nguyên ở ngoài hồng hoang long tộc căn bản là không cách nào tu luyện cảm lộ ra tới điều thứ hai đại đạo phát tắc liền tính là có chút ngoại lệ có thể nắm giữ điều thứ hai đại đạo phát tắc này cũng là ví dụ bên trong ví dụ mà còn còn chỉ có thể đủ làm làm phụ trợ tu luyện hiệu quả mặc dù là có nhưng gốc vốn cũng không lớn nhưng là nếu như mượn mới ma nguyên thạch nói hồng hoang long tộc liền liền có thể đánh vỡ giới hạn này từ bản chất trên nắm giữ ma đại đạo phát tác sở phong suy đoán hồng hoang long tộc nếu quả thật lấy được mới ma nguyên thạch nói tám phần mười sẽ đem mới ma nguyên thạch dung hợp tiến vào hồng hoang bản nguyên giữa hồ bởi vì chỉ có dạng này hồng hoang long tộc mới có thể tạo thành sinh mệnh bản chất trên cải biến tự thân trạng thái từ đó nắm giữ điều thứ hai đại đạo phát tác đem cả một tộc nhóm toàn thể thực lực đều cho tăng lên một cái nấc thang hy vọng đại la thiên cung lực chấn nhiếp đầy đủ bằng không mà nói lần này chỉ sợ cũng thật là muốn phiền thoái cũng hy vọng hồng hoang long tộc đừng quá mức với bí quá hóa liều tại nghĩ minh bạch những bí mật này sau sợ phong trong lòng liền có một loại tê cả da đầu cảm giác hắn lần này hoàn toàn liền là đưa dê vào miệng cọp đem so sánh với những người khác hồng hoang long tộc đối với mới ma nguyên thạch có thể nói là càng lớn dù sao hồng hoang long tộc còn có cái này một cái định nhân này liền liền là vực ngoại thần tộc một ngày hồng hoang long tộc toàn thể sinh ra ra điều thứ hai đại đạo phát tắc hồng hoang long tộc một bên liền có thể giống như vượt ngoại thần tộc như vậy từ sinh mệnh bản chất trên cải biến tự thân sau đó trực tiếp báo thủ treo lên đánh vực không hai không ngoại thần tộc sở phong cũng không muốn nghĩ nữa những cái này hồng hoang long tộc nếu quả thật dám đối hắn động thủ nói duy nhất khả năng liền là tại hoàng hôn bí cảnh bên trong chỉ có ở trong đó hồng hoang long tộc mới có thể sát thực bảo đảm thần không biết quỷ không hay thậm chí là trực tiếp giá hỏa cho lượn quanh thần tộc sở phong trong lòng có cảm giác cấp bách lúc này tại này hồng hoang long tộc trong tổ địa rất nhiều hồng hoang long tộc cao tầng toàn bộ đều hội tụ một đường tựa hồ là đang thương lượng cái gì nặng muốn sự tỉnh bất luận thế nào. mới ma nguyên thạch, chúng ta hồng hoang long tộc nhất định muốn lấy vào tay, lần này là thời cơ tốt nhất, một ngày bỏ qua, liền lại cũng không có dạng này tốt cơ hội. Nếu như chờ đến mới ma nguyên thạch về tới, cổ ma tiên đế trong tay, các ngươi có ai có thể từ cổ ma tiên đế trong tay đem này mới ma nguyên thạch cho cướp đoạt tới tay? Chính như cùng sở phong đoán trước như vậy, hồng hoang long tộc cao tầng cũng đã phân là hai phái, một phái tự nhiên là ủng hộ từ sở phong trong tay đem này mới ma nguyên thạch cho cướp đoạt tới tay, từ đó dùng tới tăng lên, hồng hoang long tộc thực lực tổng hợp, ma đổi thành bên ngoài một phái, tự nhiên liền là phản đối. Làm như vậy sẽ đắc tội Đại La Thiên Cung, đồng dạng cũng sẽ đắc tội cổ ma tiên đế, đồng thời đối trên hai vị tiên đế cấp bậc cùng giả, Hồng Hoang Long tộc căn bản là tiếp nhận không được cái giá này, cái mất nhiều hơn cái được. Cuối cùng, ĐT, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đất mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 296. Cuối cùng, phái cấp tiến chiếm thượng phòng, nhất trí quyết định tại Hoàng Hôn Bí cảnh bên trong động thủ, đêm này mới mang nguyên thạch cho giành lấy tới, sau đó giá họa đến lượn quanh thần tộc trên hơn, Đồng thời còn chế định phi thường cặn kẽ kế hoạch dùng để xác thực bảo đảm có thể không sơ hở tí nào sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì tối thiểu nhất cũng là muốn yêu cầu không thể ngay đầu tiên bị đại la tiên đế phát hiện một ngày bọn họ cái này kế hoạch thành công liền tính là vì này mà đồng thời đắc tội hai vị tiên đế bọn họ đồng dạng cũng sẽ không có bất kỳ để ý đến lúc đó bọn họ hồng hoang long tộc rất có thể sẽ sinh ra ra vị thứ hai tiên đế cờ giả như thế vừa đến bọn họ tự nhiên cũng sẽ không để ý quá nhiều tiên đế cấp bậc cường giả dụ dỗ, khiến bọn họ ca nguyện bí quá hóa liều Hùng chi tại bọn họ nhìn đến sở phong thôn vệ bọn họ nhiều như vậy hùng hoang bản nguyên đạo lực lượng tự nhiên cũng là cần vì thế mà bỏ ra đại giới, mà bọn họ duy nhất cần xác thực bảo đảm chính là cho dù là bị phát hiện cũng muốn là tại một đoạn thời gian rất dài sau mới được, bởi vì bọn hắn cần đầy đủ thời gian đi tiêu hóa mới mang nguyên thạch. tại cái này trong lúc đó tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề bằng không mà nói, cho dù là sau đó có thể sinh ra vị thứ hai tiên đế cấp bậc cực giả trong lúc này tổn thất cũng khó có thể đền bù trở lại loại tình huống này tuyệt đối không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy, cho nên. dùng nhỏ nhất đại giới tới lấy được lợi ích lớn nhất dưới loại tình huống này mới có thể tinh tế mưu đồ mới có thể làm đến một ngày xuất hiện sai lầm này liền sẽ không phải là thường trí mạng sở phong hắt xì hơi một cái không phải là có người nào trong bóng tối muốn tính toán ta đi dùng sở phong thực lực bây giờ không ăn ngũ gốc tạp lương thực căn bản liền sẽ không cảm mạo lại làm sao lại nhảy mũi đâu chỉ có tại bị người khác tâm tâm chỗ niệm thời điểm mới có thể xuất hiện một chút cảm ứng dấu hiệu thận trọng sở phong lập tức liền bắt đầu thôi diễn là mạng nhỏ mình thế nào thận trọng đều không quá phận Hắn cũng không muốn đến lúc liền bản thân là thế nào chết đều không biết. Mạng nhỏ vật này thế nhưng là chỉ có một cái, nếu như bởi vì khinh thường mà chết, vậy coi như thật là hối hận thì đã muộn, liền tính sau đó thực sự có người báo thù cho hắn, cũng không có một chút tác dụng nào. Nhưng mà, thiên cơ thần tính suy tính nửa ngày, lại là cái gì tin tức đều không có tính tới, thiên cơ trên một mảnh trống không, liền tựa hồ là bị cái gì người cho che lại. Từ nơi sâu xa, liền tựa hồ là có cái gì đặc thù lực lượng, tại cách trở hắn thôi diễn, khiến hắn không cách nào lại tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. sở phong trong lòng lập tức liền có hiếu kỳ không chút do dự trực tiếp liền thiêu đốt đại lượng điểm kinh nghiệm trong nháy mắt liền đem thiên cơ thần tính cho cưỡng ép tăng lên tới cực hạn an gian cảm giác liền là sảng nếu như đổi là một người khác nói muốn đem thiên cơ thần tính bị đẩy diễn đến cực hạn không có cái mấy ngàn hơn vạn năm căn bản liền không khả năng thậm chí thời gian này còn muốn càng dài đều còn chưa nhất định có thể làm đến nhưng sở phong chỉ cần thiêu đốt thoáng cái điểm kinh nghiệm liền có thể hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng nào nếu như khiến người khác biết nói sợ rằng sẽ hận không thể nện chết sở phong thiên cơ thần tính thăng cấp sau lần nữa suy tính phía dưới sở phong lập tức liền từ từ nơi sâu xa cảm ứng được nguy hiểm đến trong tương lai hắn vậy mà sẽ có sinh tử kiếp khó đây là phi thường bất khả tư nghị sự tình theo manh mối này sở phong lần nữa suy tính thiêu đốt đại lượng điểm kinh nghiệm rốt cuộc khiến sở phong suy tính đến một điểm tin tức nguy cơ nguồn gốc thình lình là tại hoàng hôn bí cảnh bên trong lập tức sở phong liền híp mắt lại lần này nguy hiểm nguồn gốc khả năng liền đáng giá đoán thoáng cái có lẽ hồng hoang long tộc thật có chút ít không nhịn được muốn đối hắn động thủ bất quá cũng có khả năng này nguy hiểm là tới từ lượn quanh thần tộc, cũng hoặc là đế thích thần tộc. Sở Phong cười, không cần biết ngươi là cái gì nguy hiểm, ta từ dốc hết sức chấn áp, một quyền phía dưới, hết thể vỡ vụn, thần quỷ không còn, yêu ma diệt hết, trừ thần hoàng hôn. Sở Phong trong lòng sinh ra một cỗ chiến ý. Mặc dù lần này hoàng hôn bí cảnh chuyến đi, đem sẽ có nguy hiểm rất lớn, nhưng tương tự cũng là một lần cự đại kỳ ngộ, vĩnh hằng đạo quả này tuyệt đối là chân chính đồ tốt. Một ngày tới tay, tuyệt đối có thể khiến hắn trong nháy mắt xông phá cảnh giới thành lũy, thẳng vào cựu chuyển kim tiên cảnh, từ đó kim tiên cảnh viên mãn. vô thai không cướp dưới loại tình huống này sở phong liền tính là biết rõ này hoàng hôn bí cảnh bên trong có nguy hiểm hắn cũng muốn kiên trì tiến vào húng chi sao tại hiện dưới loại tình huống này sở phong có thể khẳng định hắn liền tính là không muốn đi cũng đã không thể nào hồng hoang long tộc bên này nhất định là sẽ không cho phép sở phong thậm chí có thể xác định hiện tại hắn một ngày thật đổi ý nói hồng hoang long tộc rất có thể không để ý tới trực tiếp liền đối hắn động thủ trong nháy mắt sẽ rách ra mặt loại này tuyệt đối không phải sở phong nguyện ý nhìn thấy trong nguy hiểm ẩn giấu đi cơ hội Tại kết quả không có trước khi ra ngoài, đến cùng ai thắng ai thua, thật đúng là còn chưa thể biết được đâu. Hồng Hoang Long Tộc muốn tính toán sở phong, như Đoạt sở phong trên thân mới mang nguyên thạch, mà sở phong đồng dạng cũng có thể tính toán thon cái, những cái kia đối hắn động thủ Hồng Hoang Long Tộc, từ đó lấy được càng chỗ càng tốt. Phải biết mỗi cái chính thống Hồng Hoang Long Tộc thành viên có thể đều là tuân theo tinh thuần nhất Hồng Hoang bản nguyên nói mà sinh, thiên sinh liền phù hợp Hồng Hoang bản nguyên đạo pháp tác lực. Một ngày luyện hóa những cái kia Hồng Hoang Long Tộc thành viên, đồng dạng cũng có thể lấy được trong đó Hồng Hoang bản nguyên đạo pháp tác, bất quá cái này lại là có một cái tiền đề. Vậy liền là đã lĩnh ngộ Hồng Hoang Bản Nguyên Đạo pháp tác, mới có thể làm được. Bằng không mà nói, cho dù là luyện hóa Hồng Hoang Long tộc thành viên, cũng vô pháp lấy được trong đó Hồng Hoang Bản Nguyên Đạo pháp tác lực. Nếu không, tại cái này tiên vực bên trong, Hồng Hoang Bản Nguyên Đạo pháp tắc chỉ sợ sớm đã khắp nơi đều là, cũng sẽ không giống hiện tại dạng này, trừ Hồng Hoang Long tộc ở ngoài, không có người có thể lấy được. Đương nhiên, hiện tại còn phải lại tăng thêm một cái sở phong, đồng dạng cũng lấy được Hồng Hoang Bản Nguyên Đạo pháp tác lực. Cái này một trận thợ săn cùng con ngồi ưu trò chơi, tiếp theo tới nhìn, liền là ai thủ đoạn, càng cao minh hơn một điểm. sở phong tự tin bản thân không kém hơn người sở phong tiếp tục tu luyện tiếp tục dung luyện hồng hoang bản nguyên đại đạo pháp tắc lực không ngừng lớn mạnh thiên đế hồng lô bên trong hồng hoang pháp tắc bản nguyên hiện tại là cơ hội khó được một ngày chờ đến hắn rời đi hồng hoang long vực sau lại muốn tìm được dạng này cơ hội khả năng liền không là một chuyện dễ dàng thiên đế hồng lô bên trong nay một cái thuộc về hồng hoang bản nguyên đạo pháp tắc lực dùng mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh rất nhanh liền cùng năm hành pháp thì âm dương pháp tắc cùng ma đại đạo vâng triệu pháp tắc nằm ở ngang nhau địa vị pháp tắc lực chạy ngược phía dưới sở phong rất rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa lực lượng trong khoảnh khắc đó liền liền xông vào nhị chuyển kim tiên cảnh không có chướng ngại chút nào trong cơ thể bất diệt vật chất càng là trong khoảnh khắc đó liền cùng pháp tác lực lẫn nhau quấn quít lấy nhau là cấn trên đại đạo pháp tác khí tước khiến cho bất diệt vật chất trở nên càng thêm cường đại từ nơi sâu xa tựa hồ là nhiều mặt khác một cô đặc tính bất quá sở phong lại là không có phát giác loại biến hóa này nhưng là sở phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân tăng cường cái này cũng đã đủ rồi sở phong hơi đánh giá một chút hắn thực lực bây giờ liền tính là đối trên tam chuyển kim tiên cũng hoặc là tứ chuyển kim tiên sở phong đều không có bất kỳ sợ hãi ai thắng ai thua thật đúng là còn chưa thể biết được đây cùng một thời gian tại này hoàng hôn bí cảnh bên ngoài lượn quanh thần tộc nhân đã đến ts câu cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 297 trăm lượn quanh thần tộc chúng nhiều cường giả hội tụ một đường thể tụ hoàng hôn bí cảnh ở ngoài lúc này hồng hoang long tộc cường giả đồng dạng cũng hội tụ qua tới cùng lượn quanh thần tộc người rằng co với nhau hai bên bầu không khí Tự nhiên là có vẻ hơi dương cung bạc kiếm. Hồng Hoang Long tộc hòa, vực ngoại thần tộc giữa, có thể nói là có thủ chuyển tiếp, huyết hải thâm cửu, không chết không thôi. Lần này hoàng hôn bí cảnh chuyến đi, hy vọng các ngươi Hồng Hoang Long tộc có thể chịu nổi a, không cần chết quá thảm, chúng ta sẽ cầm các ngươi thi thể, tiến hành một trận thịt rồng thịt yến. Lượng quanh thần tộc một vị cường giả đứng ra tới, cười ha hả vừa nói, nhưng này trong thanh âm, lại đều là sát ý lạnh như băng, khiến lòng người run rẩy. Hồng Hoang Long tộc huyết đủ, có thể nói là vật đại bổ, mặc kệ là đâu một chủng tộc, đối với Hồng Hoang Long tộc huyết đủ, đều phi thường ngấp ngễ. Vương ngoại thần tộc tự nhiên cũng là như thế năm đó này đế thích nhất tộc sở dĩ sẽ nhìn chằm chằm trên hồng hoang long tộc cùng hắn cường ngạch đối, liền là bởi vì nhìn trên hồng hoang long tộc huyết đủ. tại này thượng cổ trong trận chiến ấy đế thích nhất tộc mặc dù nói là tổn thất thảm trọng nhưng là lại chiến tử những cái kia hồng hoang long tộc thi thể toàn bộ đều cho vơ vét không còn làm gì 150 trăm mượn những cái kia hồng hoang long tộc huyết đục lực đế thích nhất tộc có thể nói là trong thời gian ngắn nhất chậm qua khí tới tổn thất ngược lại là hạ xuống thấp nhất điều này cũng làm cho đưa đến về sau vương ngoại thần tộc đối với hồng hoang long tộc càng thêm ngấp nghẽ dù sao đây chính là khôi phục nguyên khí tuyệt hảo thuốc tốt cái này cũng là vì cái gì hồng hoang long tộc đối vượt ngoại thần tộc như thế cựu hận nguyên nhân mặc dù khác chủng tộc cũng tại mơ ước loạn hồng hoang long tộc huyết nhục nhưng là nhưng không có giống như vực ngoại thần tộc như vậy đem chuyện của ta làm như thế tuyệt hồng hoang long tộc cường giả cười lạnh ai thắng ai thua không phải dựa vào miệng nói ra đánh pháo miệng không có một chút tác dụng nào đến lúc chết đến thảm có thể khác đau lòng thượng cổ đại chiến là đế thích nhất tộc mà bây giờ thì là lượn quanh nhất tộc nhảy ra tới đây là thật làm hắn hồng hoang long tộc là dễ khi dễ à lần này bọn họ liền muốn khiến lượn quanh thần tộc bỏ ra đau đớn đại giới sở phong cùng long ngọc huyết mấy người vừa lúc ở thời điểm này đi tới lập tức liền đưa tới lượn quanh thần tộc một chút người chú ý trong đó một cái người ánh mắt giống như lợi kiếm một loại nhìn chằm chằm về phía sở phong ngươi liền là sở phong chỉ là một cái nhân tộc vậy mà cũng dám đối ta sẽ đi thần tộc nhân hạ độc thủ cướp lấy ta thần tộc bảo vật là ai cho ngươi dạng này gan chó tử lượn quanh ngự kiếm thanh âm có chút băng lãnh âm vang có lực sát ý nổ tung nếu như không phải bởi vì vì một số hiện trường nhiều người nói Sở Phong rất là hoài nghi, cái này Lượn quanh Ngự kiếm rất có thể sẽ trực tiếp xuống tay với hắn. Nhưng cho dù là, Lượn quanh Ngự kiếm sắc ý vẫn như cũ vẫn là vô cùng lạnh thấu xương. Sở Phong ta lập tức liền cười, Lượn quanh thần tộc. tốc. anh, không có chút nào điểm báo." Sở Phong vậy mà trong khoảnh khắc đó liền trực tiếp động thủ, đánh phá hư không kiếm khí, trực tiếp hóa thành lồng giam, bao phủ bốn phương tám hướng, vũ trụ càn khôn, liền hướng này Lượn quanh Ngự kiếm công kích qua. Chỉ là một cái rắc rưởi, cũng dám cản rỡ trước mặt ta, thật đúng là đủ gan to bằng trời, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi. cái gì gọi là kính sợ sở phong trực tiếp liền thể hiện ra nhị chuyển kim tiên thực lực cường thế nghiên ép không có chút nào cố kỵ dám ở trước mặt ta trăng bức vậy ta gọi người đánh thành cất chó lượn quanh nhất tộc những cường giả kia ở thời điểm này cũng không có độc thủ hồng hoang long tộc người cũng vui vẻ nhìn thấy màn này bọn họ ngược lại vẫn là rất vui lòng nhìn thấy lượn quanh nhất tộc người đối sở phong độc thủ nếu như sở phong thật là bị lượn quanh nhất tộc người cho giết chết nói bọn họ ngược lại là muốn vỗ tay ăn mừng lượn quanh ngự kiếm độ hống đem bản thân tất cả thực lực toàn bộ đều bạo phát ra tới nhưng lại nhưng căn bản cũng ngăn không được sở phong kiếm khí, ngược lại bị này từng tầng từng tầng kiếm khí cho xuyên thủng phong ngự, thân thể trong khoảnh khắc đó liền bị xuyên thủng, tiên huyết ngang vung hư không, nhìn lên tới phi thường thê thảm. trong phút chốc, lượn quanh nhất tộc cường giả liền liền liền biến sắc, lượn quanh ngự kiếm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng bọn hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng, tam truyền kim tiên cảnh, nhưng là bây giờ lại bị một cái nhân tộc nhị truyền kim tiên đánh bại, hơn nữa còn là trực tiếp một chiêu nghiền ép, điều này thực là có chút đánh mặt. lập tức liền có lượn quanh nhất tộc cường giả phẫn nộ, không để ý tới. vậy mà liền trước mặt mọi người đối sở phong hạ thủ tựa hồ là muốn đem sở phong cho giết chết nay là một vị tiên vương cấp bậc thần tộc cường giả dưới loại tình huống này sở phong căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng dù sao có bản chất bên trên kém cách nhưng là sở phong trên mặt lại không thấy được mảy may thất kinh ngược lại là mang theo giống như cười mà không phải cười thân sắc, trực tiếp liền nhìn về phía hồng hoang long tộc bên kia các ngươi nếu là đứng ở một bên xem kịch vui nói liền chớ có trách ta hiện tại xoay người rời đi hồng hoang long tộc muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sở phong lại làm sao lại khiến bọn họ được như nguyện thật làm hắn là dễ khi dễ à? tức khắc, hồng hoang long tộc những cường giả kia sắc mặt liền giống là ăn một cái chết chuột mở dạng, phi thường khó nhìn, nhưng là lại không thể không ra tay, đem lượn quanh nhất tộc cường giả công kích, chặn lại xuống tới. bà bà nhất tộc bên kia hận đến nghiến răng, nhưng nhưng không thể làm gì. bọn họ mặc dù rất là muốn giết chết sở phong, nhưng là tại hiện dưới loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể gom tiền từ bỏ ý đồ. tiểu tử, ngươi chờ ta, lần này hoàng hôn bí cảnh chuyến đi, liền sẽ là ngươi nơi thân, thiên thượng địa hạ người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn cho chúng ta chết đi. lượng quanh nhất tộc cường giả thanh âm phi thường băng lãnh sắc ý cơ hồ là muốn ngưng tụ thành thực chất nếu như ánh mắt có thể giết người nói sở phong bây giờ sợ đã là hàng ngàn cái lỗ lượng quanh ngự kiếm hồi thân lại tới nuốt vào một viên thuốc cái này mới khôi phục một điểm điểm nguyên khí nhưng toàn bộ người rất hiển nhiên đã là bị sở phong phế đi rơi hoàn toàn đã biến thành một người bình thường lượng quanh ngự kiếm ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm sở phong hận không thể muốn đem sở phong cho thiên đao vã quả trong lòng của hắn thật là hận ý ngập trời trong mắt hắn sở phong bất quá là một cái tiện tay liền có thể bóp chết kiến mà thôi một cái nhân tộc nhị chuyển kim tiên làm sao có thể so đến bọn họ lượn quanh nhất tộc tam chuyển kim tiên đâu hoàn toàn nên là treo lên đánh nghiền ép mới đúng nhưng kết quả xác thực là treo lên đánh nghiền ép nhưng là này bị nghiền ép đối tượng lại cũng không phải là sở phong mà là chính hắn đây chính là hắn không thể đủ tiếp chịu vương ngoại thần tộc vốn là tuyệt tình lượn quanh ngự kiếm bị phế cũng liền biểu thị hắn tương lai đem xa vào là một cái dắt rưởi đây là lượn quanh ngự kiếm chỗ tuyệt đối không thể đủ chịu đựng lượn quanh ngự kiếm giống lớn một tiếng trên thân đột nhiên liền hiện ra một đạo hào quang màu đỏ thám tựa hồ là bị vô tận tiên huyết trôi nhiễm hồng một dạng huyết sắc ngập trời mà lên hóa thành khủng đố nguyên rủa trong nháy mắt hướng sở phong bào phủ tới liền tính là chết ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau đệm lưng tơ es cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương 298 bởi vì hận ý ngập trời mà còn hiện tại lượn quanh ngự kiếm tự thân cũng đã lại cũng không có bất kỳ hy vọng gì từ nay trở đi đều sẽ chỉ có thể làm là một người bình thường cùng hắn là dạng này còn không bằng chết oanh oanh liệt liệt một điểm dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi liền tính là chết cũng không thể khiến sở phong tốt qua lượng quanh ngự kiếm tốc độ xuất thủ quá nhanh trực tiếp liền tiêu đốt sinh mệnh lực vận dụng thần tộc bản nguyên tri lực dùng tới nguyền rủa sở phong những người khác căn bản là không kịp ngăn trở liền nhìn thấy này khủng bố huyết hồng sắc chớ chú tri lực rơi vào sở phong trên thân nhưng cũng liền trong khoảnh khắc đó sở phong trên thân liền nở rộ ra một tòa hải dương màu đỏ đỏm đem sở phong toàn bộ người đều cho bao vào tính cả này một đạo nguyền rủa cùng nhau cắn nuốt mất vào trong đó trong phút chốc đã thoi thóp Lượng quanh ngự kiếm liền phát hiện mình cùng nguyền rủa giữa liên hệ lại nhưng đã đoạn rơi liền tự hồ là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng không thể nào ngươi làm sao có thể làm đến dạng này thực lực ngươi làm sao lại cường đại như thế điều đó không có khả năng giả cái này hết thể đều là giả Lượng quanh ngự kiếm có chút tiếp nhận không loại tình huống này cái này đã là hắn cuối cùng lá bài tẩy dùng tới đồng quy vu tận chiêu số nhưng vậy mà không có lên đến hiệu quả gì Đây cũng quá đánh mặt một điểm. Lượng quanh nhất tộc những cường giả kia, tại sao khi thấy một màn này, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, gần như có thể nhỏ xuống nước tới, đây quả thực liền là đem bọn họ mà tấn tại trên đất ma sát. Cái này khiến bọn họ làm sao có thể chịu đựng đến? Chết. Sở Phong thần sắc băng lãnh, huyết hải trong nháy mắt quét sạch mà ra, tại lượn quanh nhất tộc, những cường giả kia phản ứng qua trước khi đến, liền đem lượng quanh ngự kiếm cắn nuốt mất tiến vào trong biển máu. Nếu như không phải bởi vì hắn trước thời hạn đem huyết hải cấp bậc cho tăng lên thoáng cái, đối mặt mới vừa loại này người liền rủa, hắn thật có khả năng sẽ lật quyển trong mương. cái này khiến sở phong có thể nào không phẫn nộ người tìm chết lượng quanh nhất tộc cường giả tức khắc liền phẫn nộ tức giận ngập trời trong nháy mắt liền muốn ra tay nhưng là hồng hoang long tộc cường giả cũng trong cùng một lúc xuất thủ tiến hành chặn lại các ngươi lượng quanh nhất tộc thật là làm ta hồng hoang long tộc không tồn tại sao mặc dù bọn họ rất tình nguyện nhìn thấy sở phong thôi lượng quanh nhất tộc cường giả chém giết nhưng là tại hiện dưới loại tình huống này bọn họ lại là không thể không ra tay bởi vì lượng quanh nhất tộc hiện tại cử động liền là đang đánh bọn họ hồng hoang long tộc mặt bọn họ tự nhiên là không thể nào chịu đựng xung dưới Nhất định muốn tiến hành phản kích. Lượn quanh nhất tộc cường giả, mà không thể không dừng tay, trơ mắt nhìn xem sợ phong đem lượn quanh ngự kiếm luyện hóa không còn chút nào, mà còn còn không có nhận đến mảy may nguyên rủa ảnh hưởng. Cùng một thời gian, hồng hoang long tộc cường giả trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng càng nhiều lại là tò mò. Đối mặt mới vừa lượn quanh ngự kiếm này một đạo nguyên rủa, cho dù là cựu chuyển kim tiên định phong cường giả, cũng không dám khinh thường chút nào. Dù sao, loại này nguyên rủa là thiêu đốt lượn quanh nhất tộc bản nguyên chi sinh ra, uy lực vô cùng đáng sợ, tại từ nơi sâu xa, càng là khiêu động từng tia đại đạo pháp tác lực lượng. thế nhưng là sở phong không chỉ không có nhận đến ảnh hưởng chút nào ngược lại là đem này một đạo lực lượng nguyền rủa cắn nuốt mất điều này thực là khiến bọn họ cảm nhận được hiếu kỳ này một tòa huyết hải bất quá là kim tiên khí mà thôi lại có thể phát huy ra kinh khủng như vậy uy lực xác thực là không thể coi thường trong lòng bọn họ thêm xử phạt nguy hiểm cấp bậc lần nữa tăng lên một cái cấp độ phong ba hơi hơi bình ổn lại bất quá từ lượn quanh nhất tộc người nhìn sở phong ánh mắt liền liền có thể suy đoán đến ra tới chờ tiến vào hoàng hôn bí cảnh bên trong lượn quanh nhất tộc người tất nhiên sẽ nhằm vào sở phong có thể nói lần này hoàng hôn bí cảnh chuyến đi sở phong rất có thể sẽ thế gian đều là địch sở phong đồng dạng cũng là đoán được điểm này bất quá cũng không có lo lắng ngược lại có chút nhao nhau muốn thử ai thắng ai thua nhìn khả năng liền là ai thủ đoạn càng cao minh hơn một điểm những người kia nếu quả thật dám đối sở phong hạ thủ nói sở phong cũng không để ý phản kích trở về đối với sở phong mà nói mặc kệ là lượn quanh nhất tộc người hay là vẫn là hồng hoang long tộc người hắn đều có thể từ đó rút ra đến mà hắn cần đổ vật lại thôn phệ lượn quanh ngự kiếm sau sở phong rất rõ ràng liền liền có thể cảm ứng lấy được tại này huyết hải chỗ sâu đã ngưng tụ ra một tia yếu đớt lượn quanh nhất tộc bản nguyên chi lực. Không chút do dự, Sở Phong liền liền đem này một tia lượn quanh nhất tộc bản nguyên chi lực, đầu nhập vào tiến vào thiên đế hống trong lò. lần này, lượn quanh nhất tộc người, đồng dạng cũng sẽ thành sở phong con ngồi. Bốn cầu hoa tươi tám, lượn quanh, cực khổ, tội nghiệp. Lượn quanh nhất tộc bản nguyên chi lực, kỳ thật liền liền là tội ác nghiệp chứng lực, loại này lực lượng có thể nói là giữa thiên địa trầm luân lực, một ngày rơi vào trong đó, liền đem vĩnh viễn không được siêu sinh. Cho dù là tiên vương cấp bậc cường giả, cũng không dám tùy ý dính lượn quanh lực. Bất quá, loại này lực lượng lại là cùng huyết hải lực có chút tương tự thậm chí có thể nói trực tiếp liền cùng huyết hải lực đồng căn đồng nguyên nói đúng ra hẳn là huyết hải lực hoàn toàn có thể bao hàm lượn quanh bản nguyên tri lực bởi vì huyết hải chỗ gánh chịu chính là thế gian tất cả mặt trái lực lượng mà lượn quanh bản nguyên tri lực chỗ đại biểu là tội ác cùng nghiệp trướng loại này lực lượng đồng dạng cũng là nằm ở huyết hải lực lượng chỗ phạm vi bao phủ bên trong bốn không sở phong trong lòng đã có một cái kế hoạch lần này hoàng hôn bí cảnh chuyến đi hắn muốn tận cố gắng lớn nhất đánh chết nhiều nhất lượn quanh nhất tổng người dùng tới tăng lên huyết hải lực lượng cấp bậc dạng này một cái tốt cơ hội đặt ở hắn trước mặt sở phong tự nhiên là không muốn tùy tiện bỏ qua bỏ qua cái thôn này nhưng là không có cái tiệm này vô số cường giả ta liên thủ cộng đồng mở ra hoàng hôn bí cảnh một loại thế giới suy bại pháp tác bại phát ra khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập ra tới Liên tựa hồ là thiên nhân ngũ suy không hổ là hoàng hôn bí cảnh loại này khí tức chỗ này bí cảnh lộ ra nhưng đã là nằm ở gần suy bại diệt vong danh giới sợ là không được bao lâu thời gian liền đem hoàn toàn hủy diệt lúc này sở phong cũng minh bạch lượt quanh nhất tộc cùng hồng hoang lòng tộc người vì sao lại đem tỷ thí ổn định ở hoàng hôn bí cảnh trong nguyên nhân. Bởi vì cái này tỷ thí cuối cùng nghĩ phải thắng chính là muốn cướp được hoàng hôn bí cảnh thế giới bản nguyên chi lực mà gần tan vỡ tiểu thế giới, tự nhiên là dễ dàng nhất mưu đoạt bản nguyên chi lực. Dạng này một chỗ tiểu thế giới, cho dù là cuối cùng bị phá hủy, cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng. Lượng quanh nhất tộc cùng hồng hoang long tộc người lần lượt tiến nhập hoàng hôn bí cảnh bên trong, sở phong ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng cũng là nhấc chân tiến vào hoàng hôn bí cảnh bên trong. Đợt, câu cất chứa, cầu hoa tươi, câu động đản mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 299 Hoàng Hôn Bí Cảnh, Khủng bố hủy diệt khí tức, giống như phong bạo một loại quét sạch bốn phía, không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị cuốn vào, từ đó thân tử đạo tiêu. Một tòa huyết hải, giống như thao thiết một loại, thôn vệ hết thảy, đem bốn phía vây quanh tất cả hủy diệt khí tức, mặt trái tính lực lượng, toàn bộ đều cắn nuốt mất vào trong đó, chỉ có tiến không ra. Tòa này hoàng hôn bí cảnh, nhìn đến thật đúng là ta cơ duyên a, thế giới hủy diệt, chư thần hoàng hôn, thiên nhân ngũ suy, hết thảy mặt trái tính lực lượng, toàn bộ bao hết chứa với trong biển máu. Sở Phong đi lại tại đại địa phía trên, Suy tư cho nên nói thế giới lực hủy diệt lượng đối với huyết hải phát triển có trợ giúp rất lớn thậm chí có thể khiến huyết hải càng tiến một bước thuế biến hoàng hôn bí cảnh bên trong cũng năm sáu không là có bản thổ sinh linh chỉ bất quá đáng tiếc là theo lấy hoàng hôn bí cảnh sụp đổ trong này sinh linh cũng tại theo tử vong căn bản là không cách nào siêu thoát ra ngoài tiên vực đại địa là tiên vực đại địa những cái này bí cảnh thế giới mặc dù nói cũng là thuộc về tiên vực nhưng tại bí cảnh bên trong chỗ đản sinh ra sinh linh lại là cuối cùng cả đời cũng vô pháp thoát ly bí cảnh thế giới đây là pháp tắc gây ra Liên tính là tiên đế cường giả cũng vô pháp cải biến trừ phi có thể thành tựu tiên đế vị mới có cơ hội kia thoát ly bí cảnh thế giới từ đó tiêu giao tự tại rời xa sinh tử không đốn không phải vậy cũng chỉ có thể đủ vĩnh viễn bị giam ở trong đó chúng sinh tử vong trong đó chỗ tích góp đông đảo hoán nghiệp khí các loại hoán hận hết thể hết thể mặt trái tính lực lượng đều bị huyết hải cắn nuốt mất vào trong đó xa xa nhìn sang giữa thiên địa liền tựa hồ là xuất hiện một tòa ngập trời huyết hải tại rung mắt trần có thể thấy tốc độ cắn nuốt cái này một tòa hoàng hôn bí cảnh thế giới mặc dù nói lần này là tỉ thí. Bất quá, nhìn cuối cùng là ai thủ đoạn, càng cao minh hơn cường đại đã. Sở Phong hồi tưởng đến lúc trước lúc đi vào sau, hồng Hoang Long tộc những người kia nhìn về phía bản thân ánh mắt, trong nội tâm đã có một chút so đo. Hồng Hoang Long tộc sợ là sẽ phải tại cái này hoàng hôn bí cảnh bên trong đối ta động thủ, mà này lượn quanh thần tộc, đoán chừng cũng sẽ như thế, sẽ không bỏ qua ta, giống như còn có đế thích nhất tộc người cũng ở bên trong. Tại này lượn quanh nhất tộc người bên trong, Sở Phong rõ ràng cảm nhận được từng kia cùng đế thích khung không sai biệt lắm khí tức, này là thuộc về hủy diệt pháp tác lực lượng khí tức. mặc dù tên kia che giấu phi thường tốt, nhưng vẫn như cũ vẫn là không ẩn giấu được sở phong, bị sở phong cho bắt được khí tức giữa biến hóa, nhớ kỹ tới. hiện tại ta cái này sợ là muốn thế gian đều là ta. sở phong bừng tỉnh phát hiện, bản thân vậy mà không có có một cái trợ thủ, cái này cũng có chút lúng túng. bất quá tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, dù sao bọn họ đều muốn xuống tay với ta, không bằng ta trước động thủ, giải quyết bọn họ, đưa bọn họ trên tây thiên cực lạc thế giới, cũng là một kiện công đức vô lượng sự tình. ân, liền quyết định như vậy, dù sao ta thế nhưng là một người tốt ta. hẳn là giúp người làm niềm vui. Cầm Thiên Đế kiếm, Sở Phong liền liền đem huyết hải cho hòa tan vào Hoàng Hôn Bí cảnh thế giới đại địa phía dưới, chậm rãi thấm vào, sau đó liền liền cũng không nhìn thấy nữa dấu vết, liền tựa hồ là hoàn toàn cùng Hoàng Hôn Bí cảnh thế giới đại địa xâm nhập vào một thể. Lần này tỉ thí mục tiêu, liền là cái này Hoàng Hôn Bí cảnh thế giới bản nguyên tri lực, ta đúng dễ dàng thừa cơ hội này, hạ thủ trước một phen, trực tiếp tiến hành thôn phệ. Gần sụp đổ thế giới bản nguyên bên trong, có thể cũng đã dính trên thiên nhân ngũ suy khí tức, chính thích hợp huyết hải thuộc tính, có thể rất hoàn mỹ thôn phệ. Mục tiêu phong tỏa, sở phong liền liền lặng lẽ lặn đi tới lặng lẽ nhỏ vào thôn bắn súng tích không cần ta đã lấy ra này sở phong một tia khí tức lần này đi qua tìm tới hắn trực tiếp đem hắn cho đánh chết tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào hồng hoang long tộc bên trong vị kia cựu truyền kim tiên long hồng thanh âm băng lanh nói sát ý rất là nồng nặc mà này trong ánh mắt vẻ tham lam càng là mảy may cũng không che giấu đây là ta từ lão tổ tông châu ấy mượn tới hát long Đường, một ngày thúc giục có thể diệt sát tiên vương các ngươi cầm phải tất yếu đem hắn cho đánh chết đem này mới ma nguyên thạch cho cướp được sau khi thành công trực tiếp liền rời đi hoàng hôn bí cảnh bên ngoài tự nhiên sẽ có người tiếp ứng các ngươi long hồng đem một cây hắc long thương lấy ra đưa cho vị thứ hai cựu chuyển kim tiên cẩn thận dặn dò một phen lúc khi tối hậu trọng yếu liền tính là hy sinh một chút người cũng không có quan hệ chỉ cần có thể cướp được mới mang nguyên thạch hết thể đều là đáng giá là mười tôn ngũ chuyển kim tiên trở lên hồng hoang long tộc cường giả trực tiếp liền rời đi đội ngũ đi trước đánh chết sở phòng muốn cướp lấy sở phòng trên thân chỗ tốt đến mức những người khác đi với ta săn giết lượn quanh nhất tộc gia hỏa khiến những cái kia vực ngoại thần tộc chó con biết Ta Hồng Hoang Long tộc không phải tốt trọng." Long Hồng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên liền nhìn về phía phía sau cùng một đạo thân ảnh, "Long Ngọc Khuyết, ngươi đây là muốn vụng trộm đi báo tin sao?" Long Ngọc Khiết thân thể chấn động, "Báo cái gì tin, ta bất quá là muốn đi dò xét một chút lượng quanh nhất tộc những người kia tin tức mà thôi." "Long Hồng, ngươi đây là ý gì?" "Đừng tưởng rằng, hành động lần này là do ngươi chủ đạo, ngươi liền có thể tùy tiện vu oan người." Long Ngọc Khuyết rất là không khách khí đỉnh trở về. "Ha ha, Long Ngọc Khiết, ngươi tâm lý rốt cuộc là làm sao nghĩ đến, ngươi trong lòng mình rõ ràng, sự tình lần này, nếu là bởi vì ngươi nguyên nhân, mà bị làm hư hại, hậu quả ngươi là biết. Cho đến lúc đó, các ngươi cái này nhất mạnh người, đều sẽ vì vậy mà bị trừng phạt. Long Ngọc khuyết cắn răng, oán hận không thôi. Nàng Tâm lý đã có chút ít hối hận, sớm biết, nàng liền không nên mời Sở Phong qua tới, trước kia, nàng cũng không biết, Sở Phong trên tay sẽ có mới ma nguyên thạch loại này đổ tốt ta. Lượn quanh nhất tộc bên kia, ba cái nút ở lượn quanh bốn. Nhất tộc bên trong đế thích nhất tộc tộc nhân phân cách ra tới, Hồng Hoang Long tộc người, liền giao cho các ngươi xử lý, sự tình lần này, phải tất yếu làm xinh đẹp sáng, vĩnh hằng đạo quả không trọng yếu, trọng yếu là muốn đem hồng hoang long tộc thế hệ này tiên vương hẳn giống toàn bộ đều cho đánh chết khiến xuất hiện đứt đoạn các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm cái kia sở phong cũng không phải dễ đối phó hắn trên thân còn có cổ ma tiên đế mới ma nguyên thạch nếu như có thể đánh chết sở phong nói nhớ kỹ đem này mới ma nguyên thạch cũng cho cướp đoạt tới tay đây chính là muốn so vĩnh hằng đạo quả càng thêm quý báo đồ vật đến lúc đó chỉ cần chúng ta trong thần tộc người có thể tham lộ đầy đủ bí mật trong đó vị kia cổ ma tiên đế cũng liền không đáng để lo chúng ta thần tộc cường giả thậm chí có cơ hội có thể chiếm lấy tớ câu cấp chứa cầu hoa tươi, cầu động đất mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy